Đây là ta quang vinh may mắn a, ta chết cũng không tiếc." Hàn Viễn kích động bài trừ nước mắt, một bộ có thể thấy được thần tượng, chết cũng nhắm mắt dáng vẻ. Lý Thiên Vương vì đó động dung, trước mắt cái này tiểu tiên, liền vì nhìn thấy chính hắn một thần tượng, dĩ nhiên không tiếc phạm hạ như này hành vi phạm tội. Liên Vi ở lăng tiêu bảo điện lên, thấy chính hắn một thần tượng một mặt. Nghĩ như thế, Lý Thiên Vương kích động trong lòng a, chính mình lại có một cái như vậy phan cuồng. Ngoạo tạo, cái này thiên đỉnh, có ai chính mình dạng phan cuồng. Vì ta Lý Thiên Vương vậy. Lý Thiên Vương nghĩ như thế, lòng mang vui mừng, vuốt dài, cười hết mắt, nhìn về phía Hàn Viễn ánh mắt, biến phải cùng làm tốt đứng lên. Hắn muốn là hùng hổ đến đây bắt tặc, trong lòng suy nghĩ bắt được cái tiêu tiểu tặc chi về sau ở tiết trên lên chạm tiên thai phía trước trước bắt hắn cho đánh một trận, tiết tiết hỏa khí cũng là tốt đẹp. Lại là nghĩ không ra cái này tiểu tặc dĩ nhiên là chính mình phan cuồng, hơn nữa nhiều như vậy, chẳng qua là vì thấy chính hắn một thần tượng liếc mắt mà thôi. Tuy là cái này hành vi rất nao tản, nhưng là lại cực đại thỏa mãn Lý Thiên Vương lòng hư vinh. Hắn đã suy nghĩ lần này cần đảm bảo hạ Hàn Viễn, không phải là đoạt vài cái tiểu tiên gì đó mà hắn hành vi là vì thấy chính hắn một thần tượng tình hữu khả nguyên nha. Người tên là gì? Bẩm báo Lý Thiên Vương. Tiểu tiên là Hàn Viễn, Hàn Viễn đúng vậy. Ngươi cái này hành vi là không thể thực hiện, là hại nhân hại mình. Lần sau tuyệt đối không nên làm như vậy, biết không? Lý Thiên Vương sừng sụn lên, nghiêm túc địa đạo. Lý Thiên Vương vì thấy ngươi một mặt, vì ta thần tượng trong lòng, chuyện gì ta đều nguyện ý làm. Ở trong mắt ta, có thể thấy được thần tượng một mặt, những thứ này đều là việc nhỏ, sinh chết không có gì đáng tiếc. Hàn Viễn vẻ mặt ta là náo tàn, nhận thức tử lý dáng vẻ. Lý Thiên Vương nghe vậy, tâm lý cảm thán, thật là một não tàn A Thế nhưng lòng hư vinh cũng là chiếm được cực đại tự thỏa mãn. Tâm lý suy nghĩ, một cái như vậy tuyệt đối là trung thành cảnh cảnh, chính mình tuy là không thiếu thủ hạ, cũng không thiếu trung thành thủ hạ, thế nhưng giống như hắn chết như vậy tâm nhãn, vì mình cái này thật tượng, không tiếp thánh mạng cũng không nhiều. Hắn Tu Vi mặc dù hơi yếu một chút, nhưng đây không phải là chủ yếu, năng lực làm việc của hắn tuyệt đối không yếu, đây mới là trọng yếu. Hơn nữa nhìn một cái chính là một máy móc linh nhân. chưa thấy hắn gài bấy nhiều như vậy tiên hữu mà, có thể thấy được hắn là có chút thủ đoạn. Lý Thiên Vương đang nghĩ đem điều này chính mình phát cuồng, thu nhập bộ hạ, như thế sủng bái chính mình, như này trung thành cảnh cảnh người cũng không nhiều a. nghĩ như vậy. Lý Thiên Vương khuôn mặt sắc càng phát hòa hoãn, Hàn Viễn, như vậy đi, ngươi theo ta đi gặp Ngọc Đế, ta sẽ vì ngươi cầu tha thứ, tha chết cho ngươi. Cảm tạ Lý Thiên Vương, cảm tạ Lý Thiên Vương. Hàn Viễn vẻ mặt cảm kích, chợt vẻ mặt ướt ao mà nhìn Lý Thiên Vương, ta có thể theo ngươi mà, ngươi yên tâm, bất luận là rút đao sơn xuống chảo dầu, bất chấp gian nguy ta cũng sẽ không chát một cái chân mày đấy. Lý Thiên Vương tựa hồ là đang trầm tư, một lát chi về sau, tháng một hơi, nói, được, rồi, ngươi lấy sau liền đi theo ta, không muốn làm tiếp những chuyện ngu xuẩn này, lấy sau không có ta mệnh lệnh, không thể sang bệnh. Hàn ý tứ cũng rất rõ ràng, có ta mệnh lệnh chi về sau, ngươi lại sang vậy. Cảm tạ thiên vương, cảm tạ thiên vương. Hàn Viễn cảm kích không thôi. Nay lúc, hắn tâm lý thầm vui rất, không nghĩ tới, Thiên Đình Thần Tiên, quả nhiên đơn thuần à, mẹ nó, không phải là giả bộ một fan của mà, phách mấy hạ định mợ, dĩ nhiên cũng làm cảm động, liền cảm giác mình là một hiếm có trung tâm thuộc hạ, có thể lẫn vào Lý Thiên Vương đội ngũ, thậm chí tiến nhập Lý Thiên Vương phụ đệ. Hàn Viễn có lòng tin, có thể mang Lý Thiên Vương bảo bối đều cho thu dọn. Nay thì Lý Thiên Vương không biết mình chiêu cái tặc tiến đến đây, tâm lý ám tự cao hứng thịnh, lần này mình nhưng là có khoác lác vừa liếng nhìn thấy còn lại tiên nhà thời điểm có thể nói khoác tự có cái phang cuồng vì thấy mình một mặt không tiếp xúc phạm tiên điều đây các ngươi có không nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mặt không hại lòng trắng chương 280, hơn phân nửa bị hầu tử đả thương lý thiên vương tâm tình rất thoải mái tuy là phía trước bắt hầu tử thất lợi thế nhưng lúc này đây chẳng những trộm được lấy trộm tiểu tặc càng là phát hiện cái này tiểu tặc là mình phang cuồng trọng yếu hơn là cái này phang cuồng sở dĩ cái hố tiên hiếu bất quá là vì ở lăng tiêu bảo điện trên lên thờ vấn thì thấy mình một mặt trải qua cái này sự tình chính mình tại thiên đình uy tín nếu không sẽ không hàng Ngược lại sẽ lần nữa trên, lên, thang một nấc thang. Hắn đã suy nghĩ, làm sao ở Ngọc Đế trước mặt đảm bảo Hạ Hàn Viễn? Dù sao, Hàn Viễn nhưng là phạm vào tội lớn A, Nếu loạn thiên đình một mảnh tường hòa trật tự, Ngọc Đế ha có thể từ bỏ ý đồ. Bất quá, làm Ngọc Đế xương cánh tay chi thần, hoạt động một cái, vẫn có thể đảm bảo Hạ Hàn Viễn, thậm chí có thể mượn sự kiện này làm cho uy tín của mình. Lại trên, lên, một nấc thang. Lý Thiên Vương đã nghĩ kỹ như thế nào đảm bảo Hạ Hàn Viễn, chính mình liền một cái như vậy cuồng. Tại đây hắn tiên gia trước mặt quát lác vùn liếng, làm cho còn lại tiên gia hâm mộ và ghen ghét Nếu là bị Ngọc Đế chém mất, chẳng phải là gia vẻ mình vô năng, ngay cả mình một cái fan cuồng đều không bảo đảm. Lúc đó làm cho trong thiên đình, còn lại sùng bái chính mình tiên nhân, trong lòng có vướng mắc. Lần này nhưng là cơ hội tốt, mượn này cơ hội, nói cho những thứ kia sùng bái chính mình tiên nhân ra, thấy không, bản Thiên Vương sẽ không ngồi xem chính mình fan cuồng bị giết chết, các ngươi mau tới làm ta fan cuồng đi. Lý Thiên Vương tựa hồ đã thấy, còn lại tiên gia, vẻ mặt ước giao đấu kỵ mà xem cùng với chính mình, tự than thở vì sao chính mình không có fan cuồng tình hình. Hắn đã không kịp chờ đợi tại đây hắn tiên gia trước mặt chắc mức, thấy không, ta Lý Thiên Vương thanh danh hách sùng bái người vô số, cái này sùng bái người, vì thấy chính hắn một thần tượng một mặt, không tiếc phạm hạ thiên điều, các ngươi có không? Các ngươi có người sùng bái ấy ư? Các ngươi có fan cũng sao? Các ngươi có bởi vì thấy các ngươi một mặt, không tiếc phạm hạ thiên điều sao? Không có chứ. Thế nhưng bạn Thiên Vương có. càng muốn, Lý Thiên Vương càng là kích động, còn bắt hầu tự thất lợi, loại này chuyện mất mặt tình, hắn đã ném ra. Đến, ngoài chín tầng mây, có cái này phát cuồng, đầy đủ chính mình uy phong một đoạn thời gian. Lý Thiên Vương xuất lệnh binh thiên tướng, dẫn theo Hàn hướng lăng Tiêu Bảo Điện mà tới. Nay lúc. Tôn Ngộ Không theo Thái Bạch Kim Tinh lần nữa đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Thái Bạch Kim Tinh tấu lên, Thần Phụng Chiếu tuyên bật mã ôn tôn Ngộ Không đã đến. Ngọc Đế ở phía trên nhìn chính hết nhìn đông tới nhìn tây, mười đủ một cái hầu lẫn nhau Tôn Ngộ Không, có chút buồn bực, liền cái này hầu tử, dĩ nhiên bảo, đem, Nà Cha đều đánh bại. Cái kia Tôn Ngộ Không, ngươi tiến lên đây, trân phong ngươi một cái Tề Thiên Đại Thánh, quan phẩm cực hạn, lấy sau có thể không nên sám bậy. Tôn Ngộ Không vô cùng cao hứng mà tiến lên chắp tay nói tiếng cảm ơn. Ngọc Đế tức thì hạ chỉ, ở bàn đảo viên bên phải thủ bắt đầu một tòa Tề Thiên Đại Thánh phủ, phủ nội thiết hai tỷ, thi, vừa là an tĩnh thi, vừa là thả thần thi đi vốn có tiên sứ, tả hữu giúp đỡ, đang muốn mệnh ngũ đấu tinh quân tiễn tôn ngộ không trên lên đảm nhiệm, khắc tặng rượu hai bình, kim hoa mười đóa, làm cho hắn không muốn lại gây sự tình. nhờ có tôn ngộ không không biết quan phẩm, đồng lộc, chỉ biết là như nguyện được cái tề thiên đại thánh, như bức như vậy trước quan, tâm lý vui vẻ. nếu không thì nếu như cho hắn biết chính mình như bức như vậy, nói xong quan phẩm cao như vậy, lại chỉ tặng cho một chút như vậy nhi đồ đạc, lấy hầu tử tính nết, cần phải tại chỗ nào không thể. tôn ngộ không vừa lúc trên lên đảm nhiệm đây cũng là báo lại lý thiên vương bắt rác trở lại rồi. ngọc đế lại hỉ. Chỉ thấy Lý Thiên Vương ngẩng đầu xoay bước, khí thế tựa hồ có hơi bất động, đã đi tới, cũng là đột nhiên nói, "Bệ hạ, thần có tội." Ngọc Đế ngẩn ngơ, chúng tiên quan cũng là sửng sở, "Không phải nói bả, đem tập bắt lại ấy ư, làm sao còn có tội? Chẳng lẽ, nửa đường trên, lên, lại chạy thoát? Cái này không thể à, nếu như chạy thoát, nhanh đi bắt ta, làm sao có thể sai người tới bẩm báo, đã bắt được thật đâu." Tôn nộ không nhìn một cái có náo nhiệt có thể nhìn, liền không vội mà nhượng trước, đứng ở một bên xem náo như đây, thì thầm trong lòng, "Làm sao thiên đình còn có tặng? Lý Thiên Vương, ngươi có tội gì?" Ngọc Đế nghi ngờ mở miệng nói, Lý Thiên Vương hơi ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng, có chút trang bức mà nói, "Vậy hạ có chỗ không biết, cái tiêu tặc đi này chuyện ác, cũng là cùng vi thần có chút sâu xa à. Ngọc Đế ngẩn ra, chúng tiên gia cũng là ngẩn ngơ, cái này Lý Thiên Vương tại sao không đúng tinh thần a, đầu góc xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ là bắt hầu tử thời điểm thất lợi, bị hầu tử đả thương đầu? Nhưng không thể a, không phải nói, chỉ là đả thương na cha sao? Lẽ nào Lý Thiên Vương cũng tham chiến, chỉ là thảm bại chi về sau, cảm thấy mất mặt, liền che giấu chính mình tham chiến sự tình. Chúng tiên gia vẻ mặt biểu tình cổ quái, không khỏi liếc mắt một cái, ở một bên xem trò vui hầu tử, thì thầm trong lòng, sợ rằng hơn phân nửa là bị hầu tử bị đả thương. nếu không thì dù cho cái kia tập cùng hắn coi sâu xa, nhất định là trước tiên đem chính mình trích đi ra, làm sao có thể còn hướng chính mình thân trên lên kéo đâu? Ngọc Đế không để lại dấu vết mà liếc tôn hầu tử liếc mắt, hơn phân nửa hắn tâm lý cũng là cùng còn lại tiên nhà cách nghĩ giống nhau, đồng thời không khỏi coi trọng tôn ngộ không liếc mắt, tháp tháp thiên vương nhưng là thiên đình đại soái trông coi thiên đình rất nhiều binh ngựa, lý gia cha con liên thủ dĩ nhiên có bị hầu tử đánh. há, lý khách gia. Không biết cái kia tặc sao cùng người có sâu xa đâu. Lý Thiên Vương lại là thở dài một tiếng, nói, vậy hạ, ngươi có chỗ không biết, cái kia tặc sở dĩ làm ra chuyện như thế tình đến, cũng là thầm nghĩ vì gây nên sự chú ý của ta, muốn gặp ta một mặt mà thôi. Ngọc Đế lần nữa ngẩn ngơ, tâm lý ngoạn tạo, đối phương là não tàn mà, vì thấy ngươi một mặt, cho nên mới làm ra cái này, trở trái với thiên điều chuyện tình. Đạo loạn thiên đình tường hòa trật tự, chúng tiên ra khỏe miệng giật một cái, cái này Lý Thiên Vương hơn phân nửa đầu góc mắt lôi, xem ra bị hậu tử đánh không nhẹ. Tôn không cũng là ngẩn ngơ, người nào như thế não tản vì thấy Lý Thiên Vương liếc mắt, dĩ nhiên đi làm tặc thế nhưng không đúng rồi, tại sao phải gặp Lý Thiên Vương, cần phải làm tặc không thể đâu. Không khỏi nhìn Lý Thiên Vương lên mắt, này thì phát hiện, Lý Thiên Vương rất có tư thế hào hùng, trên người có thân là đại soái anh vũ bá khí. Không khỏi nghĩ tới sư minh Hàn Viễn đã từng nói một việc tình, tức thì hầu thân thể chấn động. đúng rồi, cái kia tiểu tặc hoa giá lớn như vậy, liền vì thấy Lý Thiên Vương, vì gây nên hắn coi trọng, nhất định là bởi vì ái tình. cái kia tiểu tặc có long dương chi hảo a, sư minh không có gặp ta, cái này thế thượng quả nhiên có loại này, không tuân theo âm dương quái vận. mà này lúc Lý Thiên Vương nhìn như ở tội, thực ra là ở vì cái kia tiểu tặc cầu tình chẳng lẽ là bị cái kia tiểu tặc thâm tình cho đà động rồi hả? cái kia tiểu tặc dáng dấp có chút tuấn tú, nguyên nhân này Lý Thiên Vương dĩ nhiên động tâm. Tôn Ngộ Không bị suy đoán của mình sợ ngây người, đây là muốn chỉnh diễn chân ái mà. thật chẳng lẽ như sư huynh nói, cùng giới có chân ái? Hàn Viễn không biết Tôn Ngộ Không cái này như thần nhớ lại, nếu không thì bóp chết hắn tâm đều có. mẹ nó, người nào cùng Lý Thiên Vương cào cơ rồi hả? các các các, Lý Thiên Vương, chúc mừng chúc mừng. Tôn Ngộ Không nghĩ như vậy, nhịn không được phát sinh một hồi cười quá dị. hướng Lý Thiên Vương chắp tay nói. Lý Thiên Vương vẻ mặt ngây người mộng mà nhìn Tôn Ngộ Không, con khỉ này có ý tứ, lẽ nào hắn đã biết? Không thể a. Hắn chúc mừng chính mình cái gì, cho dù có một cái pháp khủng, cũng không cần phải như vậy chúc mừng chính mình đi, hơn nữa, cái kia hầu tử là cái gì nhăng thần. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải làm trắng. Chương 281, Ngộ Không, Thiên Vương ngươi là công là chịu. Đầu khỉ, ngươi chúc mừng cái gì, bản ngày vương hả vui chi có. Lý Thiên Vương vẻ mặt buồn bực hỏi. Các cả đương nhiên là chúc mừng Thiên Vương tìm được chân hái, cho nên hẳn là chúc mừng chúc mừng. Tôn Ngộ Không vẻ mặt cười ha hà địa đạo. Lý Thiên Vương đều bối rối, tìm được chân hái. Đặc biệt, con khỉ này điên rồi sao? chính mình tìm được chân ái đã rất lâu rồi à, nhi tử đều mấy đây, chúng tiên gia cũng là vẻ mặt một bức, không biết cái này hầu tử có ý tứ. tiêu liên ngọc đế đều vẻ mặt ngốc lăng, tôn ngộ không, ngươi nói lý thiên vương tìm được chân ái, đây là ý gì? các cả, bệ hạ, lý thiên vương cùng cái kia tiểu tặc chính là chân ái à, không thấy được hắn chuẩn bị vì cái kia tiểu tặc cầu tình sao? tôn ngộ không tế mi lộng nhãn địa đạo, ngọc đế vẻ mặt mờ mịn, chúng tiên gia cũng là ngốc lăng không nớt, thật lâu đều không phục hồi tinh thần lại. cái kia tiểu tặc là nam à, thế nào lại là lý thiên vương tìm được chân ái đâu? con khỉ này chuyện gì xảy ra? lẽ nào hắn nghĩ lầm tiểu tặc là nữ? Chẳng qua trải qua hầu tử một nhắc nhở như vậy, chúng tiên gia mới phản ứng được, Lý Thiên Vương không phải là bị hầu tử đả thương đầu óc, mà là chuẩn bị vì cái kia tiểu tặc cầu tình đây. "Lý Thiên Vương, Tôn Ngộ không nói là thật hay không?" Lý Thiên Vương hung hăng trừng mắt Tôn Ngộ không liếc mắt, trả lời, "Vậy hạ, thần đúng là muốn làm cái kia tặc cầu tình, chẳng qua cũng không phải như Tôn Ngộ không nói, là cái gì chân ái, cái kia tặc nhưng là nam a." "Là nam là được rồi, chân ái xem cùng giới nha." Tôn Ngộ không cặc cặc cười quá gì? Lý Thiên Vương sắc mặt đen giống như nổi cắt bọn tựa như, chúng tiên gia cũng là khuôn mặt trên, lên, bắp thịt co giật, U liền Ngọc Đế đều không nhìn nổi mẹ nó, con khỉ này chẳng những không biết cấp bậc lễ nghĩa, hoành hành năng ngược, thích làm sự tình, tự liền tư tưởng cũng như này xấu xa. tôn ngộ không nói cẩn thận, nhìn không được mở miệng nói. tôn ngộ không vẻ mặt bừng tỉnh, liên tiếp gật đầu nói, đúng, nói cẩn thận, nói cẩn thận, loại này sự tình không thể nói lung tung, trong lòng hiểu rõ là được. ngọc đế sắc mặt đen, lý thiên vương tức giận đến, đến run, còn lại thiên gia bả vai rung động, muốn cười không dám cười bộ dạng. mẹ nó, con khỉ này tâm lý đã nhận định lý thiên vương đang làm chuyện gây đây. lý khanh, ngươi nói một chút, vì sao vì cái kia tặc cầu tình. ngọc đế trở lại chính đề lên tiếp tục bị hầu tử dây dưa tiếp, Lý Thiên Vương sẽ nổi gióa Bậy hạ, chuyện là như vậy. Lý Thiên Vương đang ngay mặt sắc, tâm lý tự nói với mình, không muốn bị một con xấu xa hầu tử làm hỏng tâm tình. khuôn mặt trên lên, thần sắc có chút đắc ý nhìn chúng tiên ra lưỡi mắt, ngay sau đó đem hàn viễn như thế nào sùng bái chính mình, vì thấy mình một mặt mới phạm hạ như này, sai lầm lớn chuyện tình, thêm mắm thêm muối nói nhất lần. thần sắc trong lúc đó có chút dương dương tự đắc, nhìn ta Lý Thiên Vương uy danh hiển hách, người sùng bái ta nhiều hơn đều, cái này fan cuồng vì thấy mình, ngay cả mạng cũng không cần, các ngươi có loại này fan cuồng sao? chúng tiên gia nghe được sườn sốt một chút, tiêu liên ngọc đế đều ở một xuống, thì thầm trong lòng, mẹ nó, không có đạo lý à, mình là ngọc đế, quản lý toàn bộ thiên đình, dĩ nhiên không có fan cuồng sủng bái chính mình, vì thấy mình không tiếc phạm tội. lý thiên vương có tài đức gì a, lại có cái fan cuồng, bệ hạ, thần cảm thấy cái này sai tình hữu khả nguyên, là bởi vì vi thần duyên cớ vì thế mới phàm bảo, nếu như đem cái kia tạc liền như vậy tiên trên lên, chạm thiên thai, thần trong lòng không hẳn lạ, vạn mong bệ hạ khai ân. lý thiên vương nói đến nhất về sau, không người khởi bồng đạo. ngọc đế vừa nghĩ. Nếu như không cho phép, Lý Thiên Vương tâm lý ít nhiều có chút khó chịu, đây chính là chính mình tọa hạ đắc lực đại thần, không thể bởi vì vài cái tiểu tiên bị cướp, liền rét lạnh tim của hắn. Tử tội có thể tha, nhưng mang vạ khó tránh khỏi, nếu không thì dùng cái gì chính thiên Điều. Liền quất roi dưới trường trị phạt, lấy chính thiên đỉnh chi phong. Ngọc Đế trầm rãi mở miệng nói: Đà tạ bệ hạ." Lý Thiên Vương đại hỉ. Còn quất roi một nghìn xuống, cái này chút lòng thành, chính mình nhường một chút là được, cam đoan một điểm tổn thương cũng không có. Chúc mừng, chúc mừng Lý Thiên Vương phải người yêu. Lúc này, tôn Nộ không khỉ kêu lại xuất hiện gây sự tình. Lý Thiên Vương gương mặt đó, chỉ một thoáng đen tựa như bôi lên một tầng hắc, trứng mắt hầu tử, hận không thể một cái tát đập chết hắn. Mẹ nó, con khỉ này làm sao nói chuyện? Ngươi không nói lời nào, không ai cảm thấy ngươi là câm điếc. Lý Thiên Vương nghiến răng nghiến lợi địa đạo: Tất cả, Lý Thiên Vương, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một hai." Tôn Nộ không lộ ra thật tò mò màu, màu sắc, nói: "Thiên Vương, cái kia tặc có phải hay không dáng dấp cùng nữ nhân như vậy thanh tú?" Lý Thiên Vương khỏe miệng co giật một cái, một cái đại lao ra nhóm, làm sao có thể dáng dấp giống như giống nữ nhân? "Gì?" Lý Thiên Vương có ý tứ là, Na Cha Tam thái tử không phải là một gia môn Ngọa tạo. Lý Thiên Vương hầu như nộ tung, người nào không biết, Na Cha dáng dấp mi thanh ngọc tú, có một chút nam thân nữ lẫn nhau. Con khỉ này, là ý định tiêu dệt chuyện tình sao? Lý Thiên Vương hầu như muốn với hắn một mình đấu, thế nhưng nghĩ đến hắn liền Na Cha đều đánh bại, chính mình với hắn một mình đấu tỷ số thắng không thế nào lớn. Thiên Vương, cái kia tặc có phải hay không dáng dấp có chút anh tuấn? Tôn Ngộ không tiếp lấy lại hỏi. Lý Thiên Vương quẳng mặt lại, muốn không trả lời, nhưng khi nhìn đến hầu tử cái kia thần sắc, nếu là không trả lời, không chừng hắn lại sẽ nói ra nói cái gì tới đây. Hừ, hắn là một người, tự nhiên so với ngươi cái này đầu khỉ nhiều dễ nhìn. Quả nhiên, quả nhiên. Tôn Ngộ không một bộ hiểu rõ bộ dáng, Lý Thiên Vương tức giận đến dâu đều nhe lên tới, "Mẹ nó, con khỉ này quả nhiên là không yên lòng. Thiên Vương, ta hỏi lại một vấn đề cuối cùng." Nói đến đây, Tôn Ngộ không vẻ mặt hiếu kỳ, vò đầu bứt tai mà một lát, "Thiên Vương, ngươi là công vẫn là chịu? Con khỉ này đã bị Hàn Viễn làm hư." Lý Thiên Vương chớp con mắt, không biết công a chịu là có ý gì, một lát không trả lời, hắn luôn cảm thấy Tôn Ngộ không hỏi cái này nói, khẳng định có cái gì khác ý tứ. Còn lại tiên gia cũng rất tò mò, không biết Tôn Ngộ không hỏi cái này là có ý gì cũng muốn xem một cái, Lý Thiên Vương trả lời như thế nào? Chẳng qua nghĩ đến, Lý Thiên Vương nhất định là trả lời công, dù sao cũng là ngày đêm mà, tự nhiên là yêu mến công, nơi nào yêu mến chịu đâu. Quả nhiên như đây, Lý Thiên Vương trầm tư một lát, cảm thấy bất kể có hay không có ý tứ gì khác, công dù sao cũng hơn chịu phải tốt, chính mình thiên đình nguyên soái, làm sao có thể chịu ạ? Ta tự nhiên là công. Lý Thiên Vương khẳng định trả lời. Tôn Ngộ không dựng thẳng lên một cái, Lý Thiên Vương quả nhiên là mấy nam, không hổ là thiên đỉnh nguyên tố, có đại tướng chi phong. Nghe được Tôn Ngộ không khen ngợi, Lý Thiên Vương vuốt dâu dài, có chút dương dương tự đắc. Hầu tử công cùng chịu có cái gì khác ý tử à thái bạch kim tinh nhịn không được hỏi hắn luôn cảm thấy hầu tử có chút ý tứ gì khác đương nhiên hay là công cùng chịu kỳ thực chính là cạo cơ trong tôn ngộ không đem trước đây hàn viện với hắn lời giải thích lập lại nhất lần chúng tiên gia tức thì vẻ mặt lãnh mồ hôi tự liên ngọc đế đều nhịn không được khỏe miệng co quắp lý thiên vương càng đem chính mình dâu đều lột xuống mấy cây khuôn mặt sắc đỏ lên cả người run bắt hầu ta muốn quyết đấu với ngươi lý thiên vương nổi giận gầm lên một tiếng nâng bảo tháp liền lên chuẩn bị cùng tôn hầu tử liệu mạng đây mẹ nó lão phu một đời anh danh Cứ như vậy bị hủy a. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hài lỏng trắng. Chương 282, Thiên đỉnh quá đen. Tôn nộ không vừa thấy Lý Thiên Vương báo nổi, lại càng hoảng sợ, chậm nhảy ra mấy bước, lấy ra kim cô đồng nhõng lên, "Ha, ngươi một cái lao không thể thủng, bị ta đây lão Tôn vạch trần giả pha, dĩ nhiên muốn đánh lột. Ai sợ ai nha, tới tới tới." Chúng tiên gia nhìn một cái hai người, đây là chuẩn bị ở Lăng Tiêu bảo điện bên trong đánh lên a, cuốn quýt xông lên phía trước, lôi kéo Lý Thiên Vương. "Thiên Vương, hà tất cần xin khí, không muốn cùng Bát Hầu không chấp nhận. là Nha, Thiên Vương, chúng ta tin tưởng ngươi là trong sạch." Đúng đúng, không thích nghe cái kia yêu hầu, coi như là công cũng không có sai, nam tử hán đại trợ phu, vốn là hẳn là công nha. với anh, tiêu người nào yêu hầu đâu? tôn ngộ không giận, một gậy đập tới, cái kia gọi tôn ngộ không yêu hầu thằng xui xẻo, một cái né tránh không kịp, tức thì bị nhấc đòn đập trên bả vai lên, có thể nghe được thanh âm gãy xương. thái bạch kim tinh đang ở tôn ngộ không bên người, cuốn biết ra hắn, không nên đọa thủ, đều không nên đọa thủ. cái kia bị tôn ngộ không đánh nhất đòn tiên nhân, giận điên lên, tâm tức nhìn tôn ngộ không, hầu, ngươi dám ở lăng tiêu bảo địa trên, lên, đả thương người, ngươi phải bị tội gì? phi. Ngươi một cái tiểu ma thần, ám lao tôn là ngọc đế thân phong tề thiên đại thánh, ngươi dĩ nhiên cứ gọi yêu hầu, cái này há chẳng phải là không đem ta đây lão tôn để vào mắt, không đem ngọc đế để vào mắt? Ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không? Tôn Ngộ không vung mạnh cây gậy chuẩn bị cho hắn thêm tới một cái, sợ đến cái kia vị tiên nhân cũng biết trốn được một bên, không còn dám mà bị. Tôn Ngộ không nói không sai, hắn bị phong tề thiên đại thánh, chính mình dĩ nhiên cứ gọi hắn yêu hầu, chẳng phải là không đem ngọc đế ý chỉ để vào mắt? Cái này ngọc đế nếu như sinh khí, chính mình chẳng phải là muốn không may? Đồng thời hắn trong lòng cũng tức giận bất bình, con khỉ này cảm giác mình dễ bắt nạn phụ đúng vậy. Người khác gọi hắn bắt hầu, không thấy hắn sinh khí, chính mình gọi hắn một câu yêu hầu, lại muốn đánh chính mình, quá ghê tật. Ngọc Đế nhìn thấy Lăng Tiêu Bảo Điện giống như phàm trần chợ bán thức ăn một dạng tranh cãi âm ý, khuôn mặt sắp đen xuống, cả giận nói, tất cả im miệng cho ta, cãi nhau còn thể thống gì? Lý Thiên Vương ở chúng tiên trấn ăn xuống, rốt cục bình tĩnh lại, nhưng như trước trận mắt chừng mắt tôn ngộ không, nếu là có thể, hắn tuyệt đối sẽ đem tôn ngộ không thu tiến bảo trong tháp đi. Mà tôn ngộ không ở Thái Bạch Kim Tinh lôi kéo xuống, cũng không gây sự nữa, chủ yếu là con khỉ này đánh cái kia thẳng xuôi sẹo thần tiên một gậy, chính mình không chịu thiệt, nguyên nhân này không lộ xộn. Ngọc Đế chừng tôn ngộ không lên mắt, đều là cái này hầu tử, sẽ gây sự. Mau kêu người tiện hắn đi trên, lên, đảm nhiệm được. Tôn ngộ không như nguyện chiếm được tề thiên đại thánh chức vị, vô cùng cao hứng rời đi, cũng không để ý lý thiên vương trận mắt nhìn. Đi tới lăng tiêu bảo điện bên ngoài, cũng là ngoài ý muốn phát hiện, Hàn Viễn đang ở một đám thiên binh thiên tướng ở giữa, xem trước kiếp thế là phòng ngừa Hàn Viễn chạy trốn đây. Tôn ngộ không nổi giận, chuẩn bị đi tới một gậy đem những thứ này thiên binh thiên tướng đánh chạy, cũng dám vây cùng với chính mình sư mình, đây là muốn muốn chết sao? Hàn Viễn vừa nhìn thấy tôn ngộ không xuất hiện, cũng biết con khỉ này nhất định phải nháo sự. Hoảng sợ vội vàng quát tay ngăn hắn lại hành vi, hắn chính là muốn thừa cơ lẫn vào Lý Thiên Vương phụ đệ, xem có thể hay không tìm được cơ hội đem Lý Thiên Vương bảo bối cho thu dọn đi đây. Bị tôn nộ không như thế nháo trò, chẳng phải là muốn bại lộ? Thậm chí Hàn Viễn còn nghĩ dựa lưng vào Lý Thiên Vương một đoạn thời gian, cáo mượn vai hùng, mượn Lý Thiên Vương uy danh quyền thế, đi bắt chẹt còn lại thần tiên bảo bối đây. Tôn Ngộ không lấy hầu tử cơ trí đây, nhìn thấy Hàn Viễn cái kia quát tay ám, ý thức được Hàn Viễn sợ rằng là cố ý, e rằng có khác đồ. Đột nhiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tức thì khẽ miệng co giật một cái, hắn nghĩ tới rồi. Lý Thiên Vương đám người trong miệng tiểu tặc, chính là mình sư minh đây. Nghĩ đến chính mình, dĩ nhiên nói Lý Thiên Vương với hắn cạo cơ, đây nếu là làm cho sư Vinh đã biết, chẳng phải là muốn báo nổi. Nghĩ như thế, tôn nộ không nhiều thiếu có một chút như vậy nhi trộn dạng, nhưng là hắn cũng rất tò mò. Hàn Viễn có cái gì mưu đồ? Liếc mắt một cái, đang trốn né qua Hàn Viễn trên bả vai Đại hỏa Tây liếc mắt, tức thì có chủ ý. Chỉ nhắc câu, một căn rất nhỏ tuyến xuất hiện ở trong tay hắn, đúng là hắn lông tơ biến thành, trói lên Đại Hoa Tây nơi buồng tìm sợi dây kia. Nhẹ nhàng kéo một cái, Đại Hoa Tây tức thì hé miệng muốn kêu thảm thiết, không ngừng bận rộn theo Hàn Viễn bả vai thượng xuống tới chạy tới Tôn Ngộ không trước mặt. Lúc này Đại Hỏa Tây khóc không ra nước mắt, sớm biết như đây, trước đây thì không nên đắc tội cái này hầu tử, bây giờ bị trả thù, cũng không biết lúc nào mới có thể thoát ly ma trường đây. Hàn Viễn nhìn thấy Đại Hỏa Tây bị Tôn Ngộ không mang đi, hắn lơ đệ, ai kêu Đại Hỏa Tây tự mình tìm đường chết đâu. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Vương đi ra, chỉ là thần sắc thật không tốt, mà tâm trầm. Hàn Viễn tâm lý bồn bực, Lý Thiên Vương đây là thế nào? Bởi vì cho mình cầu tình, bị Ngọc Đế cho dạy dỗ. Hắn sẽ không bởi vì bị dạy dỗ, nguyên nhân này không có bảo trụ chính mình chứ. Kể từ đó, chính mình kế hoạch chẳng phải là muốn rơi vào khoảng không Hàn Viễn trong lòng buồn bực không thôi, hắn đã chuẩn bị chạy trốn, đi tìm Tôn Ngộ không cùng nhau thai họa thiên đình đi. "Ta hướng Ngọc Đế xin tha, ngươi tội chết có thể miễn, thế nhưng tội sống khó tha." Lý Thiên Vương chậm rãi mở miệng nói. "Đa tạ Thiên Vương, đa tạ Thiên Vương." Hàn Viễn lộ ra sâu đậm sùng bái tình. Lý Thiên Vương rất hưởng thụ bị sùng bái cảm giác, tâm tình tốt một tí tẹo như thế, nói tiếp, "Ngọc Đế xử phạt ngươi quất roi 1000 xuống, ngươi nên kiên nhẫn một chút." Hàn Viễn vừa nghe liền ngọa tào, chính mình cánh tay nhỏ thì non, 1000 roi xuống, không chết cũng chỉ còn hạ nửa cái mạng. "Mẹ nó, cái này kế hoạch thất bại a, hay là muốn nghỉ chạy trốn mới được." Hàn Đầu gõ lại không rút ra phòng, cũng không muốn kể bên roi ra. Ngươi yên tâm, sẽ không thật quất roi ngươi một nghìn xuống. Đợi lát nữa ngươi gọi tiếng giả bộ thảm một điểm, biết không? Lý Thiên Vương chân ăn nói. Hàn Viễn nghe vậy thả lỏng một hơi, gật đầu đáp, Thiên Vương ngươi yên tâm, tiểu tiên biết phải làm sao. Lý Thiên Vương gật đầu, vung tay lên, vẻ mặt chính khí mà nói, tới nhà, đem tiểu tặc kéo xuống hành hình. Hàn Viễn bị trói ở một cây trụ lên, một cái thiên binh cầm một căn roi ra, thoạt nhìn là một căn tiên khí, chuyên môn dùng để hành hình, đánh vào thân trên, lên, cho dù là thần tiên, cũng không chống chịu được. Ba một roi xuống phía dưới. Hàn Viễn Chỉ cảm thấy một căn roi da ở chính mình ra thịt lên nhẹ nhàng mà đã trúng một cái, chẳng giải quyết được vấn đề. Nhìn nữa cái kia hành hình Thiên Minh, tựa hồ dùng hết khí lực, tự liền khuôn mặt đều đến mức đỏ, không biết nội tình, còn tưởng rằng hắn liền toàn bộ sức mạnh lực đều sử xuất ra đây. Hàn Viễn đương thời tâm lý liền lo tạo Thiên Đình quá hắc cám nữa à? Xem ra bị phạt thần tiên, chỉ cần có bối cảnh đều sẽ làm bộ đánh mấy hạ mà thôi. Xem cái này Thiên Minh thuần thục như vậy dáng vẻ, khẳng định không có thiếu làm như vậy. Thảo nào trước đây hầu tử thỉnh kinh thời điểm một ít Thiên Đình đi xuống yêu quái, bởi vì có hậu trưởng mà bị mang về liền sợi lông tổn thương cũng không có. Mẹ nó, quá đen. Hàn Viễn trong lòng nghĩ như vậy, cũng là mở miệng một tiếng kêu thê lương thẳng thiết, thanh âm kia miễn bản có bao thê thảm, nhất định nghe người thường tâm nghe thấy người rơi lệ. Cái tên thiên binh đang muốn đánh roi thứ hai đây, nhưng là bị hắn cái này hét thảm một tiếng sợ đến run một cái, roi ra đều suýt nữa rơi ở tại mặt đất. Vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hàn Viễn, phảng phất tại nói: "Huynh đệ, luận diễn đùa giỡn, ta chỉ phục ngươi." các năng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 283, Thiên đình ảnh đế. Lý Thiên Vương cũng bị Hàn Viễn kêu thảm thiết dọa sợ, khuôn mặt sắc gâm trừng mắt cái kia Thiên binh, "Mẹ nó, nói xong chỉ là làm dáng vẻ, người dĩ nhiên tới thật. Đây là không đem bản ngày vương phóng ở trong mắt ta." Cái kia Thiên binh vẻ mặt hoan uổng, ủy khuất không nớt, "Thiên Vương, ta không có thật đánh a." Lý Thiên Vương ngẩn ra, chợt hiểu, không phải Thiên binh thật ra sức đánh, mà là Hàn Viễn diễn kỹ quá mẹ hắn cả mình. Lấy trước kia chút hành hình đảng, cái kia diễn kịch khó coi, cho dù ở giả giả chàng tiêu thảm thiết, cũng không còn hình dáng không cảm giác được một chút thê thảm mùi vị, ngược lại giống như là ở thoải mái gọi. mà Hàn Viễn đây, tiếng tiêu kia chi thảm, nhất định không cách nào hình dung, đây mới là diễn kỹ cao thủ à? Lý Thiên Vương tâm lý cảm thán, tiểu tử này cơ linh, là một khả tạo chi tài, thảo nào có thể gài bẫy nhiều như vậy tiểu tiên, liền phần này diễn kỹ, ai cũng sẽ mắc lưỡi à? làm sao không đánh, tiếp tục à? Hàn Viễn nhìn Thiên Binh mà ra, không khỏi thúc ruột. Thiên Binh khỏe miệng co giật một cái, chỉ phải lần nữa lên roi ra, hung hăng một roi đánh tới, á tiêu thảm thiết màu sắc, xa xa truyền ra ngoài. cái kia có tiếng tiêu thảm thiết truyền ra ngoài, còn lại tiên gia vừa nghe không khỏi ngạc nhiên, Lý Thiên Vương dở trò quỷ gì, không phải làm bộ làm tịch đánh một chút mà thôi mà, lẽ nào hắn tới thật? trong lòng hiếu kỳ, không khỏi đã đi tới, nhìn thấy cái kia thiên binh, sử xuất toàn bộ sức mạnh, hung hăng hướng hàn viễn thân trên lên, chào hỏi đây, lấy trong mắt của bọn họ nhìn ra được, cái kia thiên binh tựa hồ là giả đấy à? nhưng là cái kia tiểu tặc, tại sao gọi tiếng thê thảm như thế đâu? trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không khỏi hoài nghi, thiên binh là thật sự xuất toàn bộ sức mạnh, chỉ là chính mình nhìn lầm mà thôi. Lý Thiên Vương nhìn thấy nhiều như vậy tiên gia qua đây, tức thì vẻ mặt chính thẳng cùng nghiêm túc, nói, tiểu tử này quá không ra gì. Vì thấy ta một mặt, dĩ nhiên làm ra loại này sự tình đến, nhất định hung hăng giáo huấn một trận, làm cho hắn căng căng trí nhớ. Lý Thiên Vương dụng tâm lương khổ a. Là nha, Thiên Vương không hổ là Thiên Đình đóng lương chi thần, đại công vô tư, bội phục. Ta chỉ phục Thiên Vương, một lòng vì hậu bối suy nghĩ. Chúng tiên gia một mảnh tiếng khen ngợi, Lý Thiên Vương thập phần hưởng thụ mà vớt dâu dài, thập phần trang bức mà nói, nơi nào, nơi nào, ta đây cũng là lo lắng ta còn lại mấy cái bên kia sùng bãi người, cũng học tiểu tử này bộ dạng, làm ra một cái chuyện, làm cho Ngọc Đế cùng các vị tiên gia làm khó dễ. Chúng tiên gia thầm nghĩ trong lòng, mẹ nó, nhìn lầm Cùng Lý Thiên Vương cộng sự thời gian dài như vậy, cũng không biết hắn là một cái không biết xấu hổ như vậy nhân. Chúng tiên gia, nghe được Hàn Viễn có tiếng kêu thảm thiết, càng phát thê lương, dù cho xem qua không thiếu hành hình, thế nhưng giống như hắn gọi được thê thảm như vậy, vẫn là thứ nhất ta. Trong lòng nhiều thiếu có một chút như vậy nhi không đành lòng, Thiên Vương, có hay không quá ác hơi có chút rồi hả? Không tàn nhẫn, không tăng chi nhớ a, ta đây là vì tốt cho hắn. Lý Thiên Vương trưởng thán một hơi đạo. Không đúng rồi, Thiên Vương, đánh như thế liền, làm sao y phục đều không phá đâu? Một vị tiên gia phát hiện dị dạng. Theo đạo lý nói, nếu là thật đánh lâu như vậy, Hàn viễn y phục trên người, hẳn là sớm đã bị rút ra phá lạn mới là a. Nhưng là thấy thế nào đều hoàn hảo không hao tổn dáng vẻ. Lý Thiên Vương biểu tình nghiêm trọng, ám đạo thất sách, dĩ nhiên không nghĩ tới cái này cái hở. Chẳng qua Lý Thiên Vương không hổ là Lý Thiên Vương, hắn lập tức tìm được cớ. Ai, chư vị tiên hiếu, các ngươi có chỗ không biết, quần áo trên người là ta cố ý chuẩn bị cho hắn. Hơn nữa roi ra đánh vào thân lên, cũng không phải tổn thương da thịt, mà là trực tiếp đánh vào thần hồn ở trên. Ai, nếu như gia thịt nỗi khổ, chỉ sợ hắn không tăng trí nhớ. Nguyên nhân này ta liền khiến cho cái pháp thuật làm cho roi ra lừa đạo đánh vào thần hồn lên. Như này mới sẽ để cho hắn phòng trí nhớ. Đương nhiên, vì không đúng thần hồn của hắn tạo thành tổn thương, ta cho hắn làm một ít bảo vệ. Chúng tiên gia vẻ mặt mục trừng cau nốc, nhìn về phía Lý Thiên Vương thần sắc đều có chút thay đổi, biết như thế liền, lúc này mới biết đạo, Lý Thiên Vương dĩ nhiên là một cái như này vô liêm sỉ hạng người. Mẹ nó, ngươi nghĩ rằng chúng ta mù a, không nhìn ra là ở giả đánh. Không sai, lúc này, chúng tiên gia đã đã nhìn ra, cái gì nhường tăng căng trí nhớ, căn bản chính là không biết xấu hổ thuyết pháp. Mẹ nó, rõ ràng chính là ở giả đánh được rồi, chỉ là tiểu tử kia diễn kĩ quá rất thật, một chốc không có phát giác mà thôi. Nhìn Lý Thiên Vương cái kia trang bức dáng vẻ, chúng tiên gia xem như là đối với hắn lại có nhận thức mới, không nghĩ tới luôn luôn nghiêm túc máy móc Lý Thiên Vương, bên trong tâm lý nhưng thật ra là một cái vô liêm sỉ đồ. "Nhìn Lâm A, thật nhìn Lâm A. Lần sau được để phòng Lý Thiên Vương, hằng này không biết lúc nào sẽ vô sỉ mà gài bẫy chính mình nữa bà." "Đem, đây." Lại nhìn về phía Hàn Viễn, tâm lý cảm thán, "Nhân tại à, thảo nào có thể gài bẫy nhiều như vậy tiên hữu, liền phần này diễn kỹ, toàn bộ thiên đình cũng tìm không ra ai tới." Một đám tiên gia, tuy là đã nhìn thấu Lý Thiên Vương vô liêm sỉ, thế nhưng miệng trên lên cũng là lại một lần khinh tặc cái gì Lý Thiên Vương đại nghĩa, cái gì Lý Thiên Vương giúp đỡ hậu bối tận hết sức lực vân vân, Lý Thiên Vương rất có lợi, vớt dâu dài mỉm cười không ngớt, tâm lý đối với Hàn Viễn càng phát hài lòng. Tiểu tử này cơ linh, biết ở chúng tiên gia trước mặt, cho mình tránh mặt mũi, chứng kiến chúng tiên gia thứ nhất, làm cho càng phát thê thảm, cái này diễn kỹ cũng là không có người nào. Hàn Viễn này thời gian cũng đang cảm thán, quả nhiên nhân sinh như bổ dỡn, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Thiên đình ảnh đế, không phải chính mình không còn ai khác. Chúng tiên gia đi, hành hình chỉ chốc lát sau cũng kết thúc, tới giây thời điểm, Hàn Viễn cả người đều than ở tại mặt đất. Lý Thiên Vương nhìn một cái. Buồn bực đi ra phía trước, ngươi làm sao? Đều đánh xong, đi thôi. Thiên Vương, không đúng rồi, ta đều bị đánh gần chết, nếu như hoạch bính loạn kêu đi, chẳng phải là khiến người hoài nghi? Cái kia ngày Vương Chi trước nỗ lực, liền vô phí. Lý Thiên Vương vừa nghĩ cũng đúng nha, nếu như mới vừa đánh xong, Hàn Viễn liền hoạch bính loạn tiêu, những thứ kia tiên gia chẳng phải là biết, chính mình tại nói láo. Cái kia theo ý kiến của ngươi. Thiên Vương, lúc này, liền nhất định diễn rốt cuộc, thủ tiên Thiên Vương lấy ra chữa thương tiên đan, cho tiểu tiên dùng, biểu hiện Thiên Vương nhân từ, phóng khoáng. Thứ nhị, làm cho chúng tiên gia biết, Thiên Vương là đại công vô tư, nói đánh là đánh cố ý làm cho bọn họ chứng kiến ta hình dáng thê thảm, lại tắt thì Thiên Vương ở thoáng tuyên truyền một cái, làm cho Ngọc Đế biết Thiên Vương là nghiêm ngặt dựa theo Ngọc Đế ý chỉ làm việc, không giống khác đại tiên lừa gạt. Lý Thiên Vương vừa nghe, tức thì hai mắt sáng lên, tán thưởng nhìn Hàn Viễn lướt mắt, kể từ đó chính mình tại Ngọc Đế trong lòng ấn tượng khẳng định cao hơn một tầng. Không sai, rất tốt, bạn Thiên Vương nhất định trọng trọng có thưởng. Chỉ bất quá muốn làm sao mới có thể có vẻ thế thảm một điểm đâu. Nhìn Hàn Viễn phong độ nhanh nhẹn dáng vẻ, không khỏi to mày, cũng không thể thật đánh cho hắn một trận nữa. Thiên Vương, tiểu tiên tự có diệu thế. Hàn Viễn vừa nói đem trên người mình y phục lôi xé giống như vải tơ như lộ ra bên trong da thịt đó lấy lấy ra một cái bình đổ ra một ít chất lỏng màu đỏ trong người trên lên vẽ ra từng cái lằn roi lại thoáng sử dụng một cái biến hóa chi thuật như này nhìn một cái thì dường như thật tao thụ cực hình bị đánh mình đầy thương tích Lý Thiên Vương nhìn một cái ngoa tạo, tiểu tử này có thể bản Thiên Vương bộ hạ phải nhiều một cái người tài rồi một bên Thiên binh đã xem lên người roi ra đều rơi ở tại mặt đất tâm lý chỉ có một ý niệm trong đầu ta chưa từng thấy qua như này mặt dày đồ vô sỉ nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mặt không hại làm trắng Chương 284, Thiên Đình có chỉ bắt hầu, Lý Thiên Vương nghiêm ngặt chấp hành Ngọc Đế ý chỉ, đem tiểu tặc đánh cho chỉ còn hạ nửa cái mạng. Nhưng Thiên Vương lại nhân nghĩa, cảm giác tiểu tặc là bởi vì sùng bái chính mình, mới phạm vào như này sai lầm lớn, cố ý đem tiểu tặc thu nhập bộ hạ, tặng cho chữa thương tiên lương dược. Chúng tiên giang nghe nói, rỗ khen Lý Thiên Vương đại công vô tư, nhân nghĩa vô song. Ngọc Đế nghe nói, trong lòng vui mừng, cảm thán nói, Lý Thiên Vương, chậm năng thần vậy. Thiên Đình ở Lý Thiên Vương đại công vô tư cùng nhân nghĩa vô song phía dưới, một mảnh tương hòa, để tỏ lòng chính mình nhân nghĩa. Lý Thiên Vương, cố ý nhường chuẩn bị bồi thường đưa cho những cái này bị Hàn Viễn cướp bóc Tiểu Tiên. Vì vậy, Lý Thiên Vương ở Tiểu Tiên nhóm trong lòng thay đổi ngày xưa nghiêm túc máy móc hình tượng biến được nhân nghĩa dày rộng đứng lên thu được một mảnh tốt danh tiếng. Lý Thiên Vương nghe nói chi về sau vui vẻ không thôi, đại gia tán thưởng Hàn Viễn ban cho bảo bối vô số. Mà làm Tề Thiên Đại Thánh tôn nộ không theo Đại hòa Tây trong miệng đã biết Hàn Viễn dự định chỉ có thể cảm thán không hổ là chính mình sư minh so với chính mình biết chơi nhiều. ở Hàn Viễn dùng các loại tiểu kiếm nhanh chóng thu được Lý Thiên Vương hảo cảm cùng tín nhiệm thời gian tôn nộ không con khỉ này không có việc gì mỗi ngày không phải ăn ngủ chính là ngủ rồi ăn, rỗi danh thì giành bật một cái đại hỏa tây, thời gian qua được tiêu diêu tự tại. Đại hỏa tây liền thảm, nhìn thấy hầu tử liền sát sát đầu, thật sự là bị Tôn Ngộ Không cho làm lại nhiều lần sợ. Thật vất vả, đợi được Hàn Viễn tìm trên, lên, tề Thiên phủ, lúc này mới trở lại Hàn Viễn bên người, yêu cầu Hàn Viễn trốn vào hệ thống bên trong không gian không ra ngoài. Hàn Viễn thấy Tôn Ngộ Không cái này hầu tử, biến được hư hỏng, mỗi ngày không phải ăn ngủ, chính là tỉnh ngủ ăn, mẹ nó, ngươi là hầu tử a, thích làm chuyện hầu tử a, không phải heo. Cứ theo đàn này, nếu như Vương mẫu bảy bạn đảo rượu, đưa cái này hầu tử cũng cho mời lên sẽ không có náo thiên cung chuyện tình như vậy sao được đâu hầu tử đừng náo thiên cung mình tại sao đục nước béo cỏ làm sao hoàn thành nhiệm vụ hắn còn nghĩ đợi được tôn ngộ không quản lý bản đảo viên thời điểm chạy vào đi trộm chút bản đảo đây ngộ không a cái này thiên đình rất lớn tiên gia chúng nhiều ngươi làm sao có thể ở nhà đâu hàn uyển chỉ thiếu chút nữa là nói ngươi đặc biệt là một hầu tử nhanh đi gây sự tình a không phải heo ở nhà làm gì vậy sư minh nói rất đúng tôn ngộ không kỳ thực đã ở tề thiên phủ người bực bực đang chuẩn bị đi ra ngoài phỏng vấn tiên hỏi hữu đây ngộ không tới tới tới cho một lông khỉ cho sư minh Sư Minh, ngươi muốn ta lông Khỉ làm cái gì? Tôn Nộ không nghi ngờ nói. Hàn Viễn vội ho một tiếng, nói, Lý Thiên Vương đây, không phải khó chịu nhất ngươi sao? Ta muốn là lấy lấy ngươi một đống lông Khỉ, lừa gạt hắn nói, ta dùng một cái tiểu pháp tử, gài bẫy ngươi, hắn nhất định rất cao hứng. Như vậy Sư Minh kế hoạch có thể không sai biệt lắm hoàn thành. Tôn Nộ không không khỏi vì Lý Thiên Vương mặc niệm trong chốc lát, hắn chính là đã biết, chính mình Sư Minh chuẩn bị cái hồ Lý Thiên Vương đây, không phải là một nắm lông Khỉ mà, hắn tự nhiên không quan tâm. Hàn Viễn cầm một nắm Long Khỉ ly khai, còn như thế nào lừa dối Lý Thiên Vương, Tôn Nộ cũng không để ý chỉ cần hỏi đến liên quan tới Hàn viện chuyện tình, đến lúc đó phối hợp một cái, diễn một màn đùa giỡn, làm cho Lý Thiên Vương tin tưởng là được. Tôn Nộ không bắt đầu du lịch, giao bằng kinh nghĩa, nhìn thấy tăng thanh, xưng cái lao chữ, gặp tứ đế đạo thanh bệ hạ, cùng những thứ kia cựu diệu tình, ngũ phương tướng, nhị thập bất túc, tứ đại thiên vương trở, đều là huynh đệ đối đãi tên tương xứng. Đông du Tây đi dạo, trong mây tới trong mây đi, hành tung phiêu hốt, ở trong thiên đỉnh bốn chỗ, cũng không bất chọc gặp chuyện không may tình tới. Tỷ Tì như một cái đại tiên, Tôn Nộ không một ngày cùng bên ngoài gặp nhau, cười hì hì chắp tay chào hỏi, trong mắt hắn. Những thứ này đại tiên, mình cùng bên ngoài ngang hàng tương xứng, coi như là cho hắn mặt mũi. Ngờ đâu, cái kia vị không may đại tiên, có thể là mới vừa bế quan xuất hiện, không biết tôn ngộ không. Hơn nữa tôn ngộ không mặc tề tiên đại thánh phục, là thiên đình bạch chế, căn bản nhìn không ra tiên phẩm. Người biết, tự nhiên biết đây là tề thiên đại thánh. Con kia đánh na trà, dẫn điên lên lý thiên vương hậu tử. Không biết, tưởng một con mới vừa thành tiên hậu tử. Cái này vị đại tiên chính là muốn như vậy, trong mắt hắn, một con hầu tiên, địa vị thấp xuống, nơi nào đủ tư cách cùng mình bình chờ luận giao. Tức thì hừ một tiếng, không có phản ứng tôn ngộ không. Mẹ nó. Lão Tôn mặt nóng tiếp trên, "Lên, ngu lạnh rồi hả?" Tôn Ngộ Không con khỉ này, đương thời liền căm tức, anh, ngươi một cái tiểu ma thần, vì sao không để ý ta đây lão Tôn?" Cái kia đại tiên cũng là một tính tình nóng nảy, một con hầu tự dĩ nhiên gọi mình tiểu ma thần, nhất định buồn cười a. "Tiểu Bát Hầu, can đảm dám đối với bản đại tiên vô lễ." Tôn Ngộ Không tại chỗ liền động thủ, "Một cái tiểu ma thần, dĩ nhiên gọi mình Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là tiểu Bát Hầu." Lấy ra kim cô đổng, lay một cái, trực tiếp một gậy đánh liền quá khứ, "Tiểu Ma Thần, ta đây lão Tôn vơ cả nắm, một đòn chết cho ngươi." Cái kia vị đại tiên tức kinh, Cung quýt lấy ra binh khí chống đỡ, cũng là nơi nào là tôn ngộ không đối thủ. Tiêu liên cử linh thần tướng, cái này ở thiên đỉnh có chút có danh tiếng ngày tướng, đều bị tôn ngộ không một gậy cắt đứt cán đuôi đây. Cái này vị tiên nhân. Giang giác một tiếng, binh khí bị tôn ngộ không một gậy đánh gậy, mà kim cô đồng dựa theo bờ vai của hắn, chính là một cái, tức thì đem bờ vai của hắn đánh cho gần có gãy. Cái này vị thằng xui xẻo dọa đáy ra, lúc này mới biết đạo chính mình đã trúng thiết bản lên. Thượng tiên tha mạng à, thượng tiên tha mạng à. Tôn ngộ không thu cây vậy, hừ, ta đây lão tôn vốn định vơ đuối cả nắm, một đòn chết chắc người, nhưng nghĩ tới ngươi thành tiền không dễ. Ngọc Đế nhân nước, ta đây lão tôn tạm tha người một mạng. Cảm tạ thượng tiên, cảm tạ thượng tiên. Thế nhưng, ngươi làm hại ta đây lão tôn tâm tình khó chịu, càng là lãng phí khí lực. Ngươi cái này nên bồi thường chứ. Cái kia vị thằng xui xẻo tròn váng, Thế nhưng ở tôn ngộ không kim cô đồng ý hết xuống, chỉ có thể khuất phục. Bị tôn ngộ không buộc về tới chính mình động phủ bên trong, hết thảy bảo bối đều bị tôn ngộ không cho thu dọn hết sạch. Tiêu liên trên người của hắn tiên y đều không buông tha, chỉ chưa cho hắn một cái của lót. Ta đây lão tôn nhân đức sẽ để lại cho ngươi một cái quần đi. Tôn ngộ không tiêu sái đi, tâm lý suy nghĩ có hay không muốn đi tìm hàn viễn học tập một cái, như thế nào bắt trẻ tìm. Ngoại trừ thằng xui xẻo này bên ngoài, còn có không thiếu xui xẻo tiên nhân, thậm chí còn Tôn Ngộ Không hàng này tự lai thủ, trực tiếp tiến nhập người ta động phủ bên trong, muốn ăn muốn uống, xong còn thuận tay cho chính mình mang chút lễ vật trở về. Thiên đình ở trên thần tiên, đối với con khỉ này có chút im lặng, thế nhưng mọi người đều là thiên đình thần tiên, khó gì quân mặt ta hút cái này hầu tự thực lực không yếu, liền Na cha đều đánh không lại hắn đây, có thể không động thủ vẫn là cố gắng hết sức không động thủ tốt. Vì vậy, một ít thần tiên, nhìn thấy Tôn Ngộ Không tới, cuốn vít đóng cửa động phủ, ở ngoài cửa treo bảng, viết trên lên bế quan từ chối tiếp khách bốn chữ tôn ngộ không thấy rất khó chịu nhưng lại không có ý tứ trực tiếp phá cửa thẳng thắn hướng về phía động phủ môn gắn ngâm nước phát liệu lại đi những thứ kia thần tiên mặt đều đen mẹ nó ở cửa nhà ta trên lên đi tiểu cũng liền cái này bắt hầu làm được thiên đình gần nhất thị phi nhiều ngoại trừ tôn ngộ không làm ra bên ngoài lý thiên vương phủ một cái thiên sát cũng là một thối đẳng không thiếu thần tiên sau lưng thầm mắng lý thiên vương thế nhưng lý thiên vương chức cao quyền trọng đơn giản không dám gác tội cũng cũng không phải gì đó không thể nhịn chịu việc nguyên nhân này nhưng thật ra không có đi ngọc đến nơi ấy cáo trạng chẳng qua có thể khẳng định Lý Thiên Vương bởi vì nào đó người sau lưng cáo mượn oai hùng sự tình danh tiếng bắt đầu biến thối Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mặt không hại lỏng trắng Chương 285, Lý Thiên Vương danh tiếng muôn thối Từ Hàn Viễn cầm tôn ngộ không một nắm lông khỉ, lừa dối Lý Thiên Vương chi về sau trở thành Lý Thiên Vương bên người người tâm phúc sâu Lý Thiên Vương kỳ trọng Lý Thiên Vương khó chịu nhất người tôn ngộ không là phách tại vị trí thứ nhất con khỉ này chẳng những đả thương chính mình như tử càng là nói xấu chính mình cả cơ Nguyên nhân đây nhìn thấy Hàn Viễn cầm một nắm tôn ngộ không lông khỉ, tới nói cho hắn sử dụng cái tiểu kiếm liu đuổi bỡ tôn hầu tử một trận, vì thiên vương chút giận. Lý thiên vương có thể không cao hơn à? Liên hầu tử đều bị hàn viễn gai bẫy, có thể thấy được năng lực của hắn bất phàm, tức thì liền tăng lên hàn viễn địa vị. Lúc này hàn viễn ở lý thiên vương phủ địa vị cao cả, lý thiên vương còn lại thuộc hạ đều bị hắn cho hạ thấp xuống. Những thứ kia đi theo lý thiên vương thời gian dài như vậy thuộc hạ trong lòng không phục à? Thế nhưng lý thiên vương câu nói đầu tiên làm cho bọn họ không lợi có thể nói, bản thiên vương có chịu nhất hầu tử, các ngươi người nào nếu có thể cái hố hầu tử nhất bả, đem làm gốc thiên vương hết giận cũng có thể được giống nhau đánh ngộ đi cái hố tôn ngộ không cái này bắt hầu bọn họ mới không có lá gan đó đây, tiểu liên na cha tam thái tử đều không phải đối thủ, bọn họ càng là không chịu nổi, dù cho một loạt mà lên cũng sẽ bị hầu tử đánh lạc hoa lưu thủy. còn đi cái hố hầu tử vẫn là được rồi, con khỉ này cơ trí đây, gần nhất nghe được hắn gài bấy không thiếu tiên nhà tin tức, tiểu liên nhất phẩm tiên vị thiên đỉnh đại năng đều bị hầu tử gài bấy đây. bọn họ nếu như đi cái hố hầu tử, sợ rằng bị kề bên cây gậy, nhẹ người nằm trên giường dưỡng thương, trọng người bị vơ đuối cả nắm, một đòn chết chắc. trước đó không lâu mới vừa nghe đồn một cái ngũ phẩm tiên vị tiên ra bởi vì treo cận tôn hầu tử bị cái kia hầu tử không biết nhẹ trọng địa một gậy đánh luôn hồi nguyên nhân đây bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng ai kêu nhân gia hàn viễn gài bẫy tôn hầu tử một lần làm cho thiên vương cao hứng đâu thân là lý thiên vương bên người người tâm phúc hàn viễn nếu là không làm chút chuyện tình làm sao không làm thất vọng chính mình khổ cực có được vị trí lý thiên vương nhưng là nhất phẩm kim tiên thiên đình xương cánh tay lại thần thân phận này không đơn giản hàn viễn làm bên người hắn người tâm phúc lừa dối những thứ kia trung hạ phẩm thiên nhân là dễ như trở bàn tay tiêu liên lý thiên vương phủ bên trong nhân hắn đều không buông tha công nhân đòi tiền nước nếu là không cho, phải đi Lý Thiên Vương trước mặt bôi đen hắn. Những người đó đều giận điên lên, không thiếu cáo trạng đến Lý Thiên Vương trước mặt. Hàn viễn một chút cũng không sợ. Lý Thiên Vương hỏi thăm thời điểm, vẻ mặt hiên ngang lắm liệt mà nói: Thiên Vương, ta đây là đang thử thăm dò bọn họ đối Thiên Vương ngươi cung kính tâm như thế nào. Nếu như trong lòng bọn họ đối Thiên Vương ngươi là cung kính, khẳng định như vậy hội giao nộp tiền trà nước cho tiểu tiên. Nếu như bọn họ đối Thiên Vương ngươi chỉ là có lệ, tâm lý chỉ muốn tại Thiên Vương ngươi nơi đây thu hoạch tốt chỗ, cũng là không muốn trả giá. Như vậy bọn họ nhất định sẽ không nhìn tiểu tiên, thậm chí cáo trạng. Hàn Viễn chứng kiến Lý Thiên Vương một bộ nói có lý dáng vẻ, tiếp tục nói, hiện tại người nào không biết ta là Thiên Vương Ngươi Đại Ngôn Nhân, đại biểu cho Thiên Vương Ngươi, mà bọn họ dĩ nhiên không nhìn yêu cầu của ta, đây không phải là đối Thiên Vương Ngươi bất kính à? Không phải là theo mặt bên phản ánh ra, bọn họ tâm lý đối Thiên Vương tôn kính là giả trang. Lý Thiên Vương càng nghe càng hưu lý à, tức thì đã đem mấy cái tố cáo xuống trước, kể từ đó còn lại người nào còn dám cáo trạng hoặc nói một chữ không? Dồn dập lấy lòng Hàn Viễn còn không kịp đây, một số người sau lưng mắng to Hàn Viễn là gian tiền, đầu độc Lý Thiên Vương, thế nhưng lại không thể làm gì, nếu ai chạy đi cáo trạng đều sẽ bị Lý Thiên Vương hoài nghi độ trung thành. Từ Hán Viễn xuất hiện chi về sau, bọn họ phát hiện Thiên Vương biến được ngu ngốc cả, cũng thay đổi được yêu thích đỉnh hot, yêu mến bị người táng dương. Gieo họa Lý Thiên Vương phủ thần tiên chi về sau, Hán Viễn bắt đầu hai họa còn lại trung hạ phẩm tiên nhà, còn tứ phẩm trở lên thần tiên, hắn vẫn tương đối cẩn thận, tối đa đại biểu Lý Thiên Vương để hỏi tốt, đòi một điểm lễ vật thì thôi. Mà đối với trung hạ phẩm tiên gia, chắc thì là có thể cái hố liền cái hố đánh Lý Thiên Vương cờ xí, công nhiên đòi tiền trả nước. Cái gì, ngươi chuẩn bị bẩm báo Ngọc đến nơi nào đây? Ngươi chờ, ta gia Thiên Vương là nhất phẩm kim tiên đại thần, Ngọc Đế bên người năm thần. Hã là ngươi một cái tiểu tiên cũng có thể so sánh được? Ngươi tin không tin? Ta hiện tại liền bẩm báo ta ra thiên vương, làm cho hắn tiến cung tố cáo ngươi, đem ngươi đánh vào luân hồi. Hàn Viễn vì lâu dài phát triển, đem quyền lợi nhất đại hóa, mỗi lần hành động đều là điều tra tốt mục tiêu. Có bối cảnh, hậu trường thâm hậu, hắn chạy tới kề vai sát cánh, một bộ hai anh em ta tốt dáng vẻ. Không có bối cảnh phía sau đài, lập tức đội trên lên một bộ mặt mũi hung thần ác sát đòi tiền trả nước. Cái gì? Người anh em này có cốt khí, không hướng bạo lực túi đầu. Không có quan hệ, kết giao không ít có phía sau đài bản thân, là thời điểm hãm hại hàn nhóm kéo ra ngoài đánh cái kia vương bắt đạn một trận. Cốt khí không thể làm cơm ăn, ngoan ngoãn giao nộp tiền trà nước rồi hả? Vậy thì đúng rồi mà, như vậy có cốt khí làm gì vậy, khổ thân đây. Lý Thiên Vương danh tiếng, chính là chỗ này này túi, hơn nữa có càng ngày càng túi xu thế. Rốt cục có người không nhìn nổi, bẩm báo Lý Thiên Vương nơi nào đây, Lý Thiên Vương tức thì liền lấy làm kinh hãi, Hàn Viễn dĩ nhiên bắt chẹt tìm Hạ tiên. Tìm được Hàn Viễn vừa hỏi, đây là chuyện gì xảy ra, tiểu tử ngươi không cần loạn làm a. Hàn Viễn mở mắt nói mỏ, Thiên Vương, ngươi có chỗ không biết, tiểu tiên đây là vì Thiên Vương ngươi xây lập uy tín đây, thuận liền vì Thiên Vương ngươi tìm hiểu một cái lại có bao nhiêu người đối Thiên Vương ngươi sủng tính có thừa? Thiên Vương, ngươi nghĩ à? Tiểu tiên mặc dù nói là muốn tiền trả nước, thế nhưng muốn đối với hắn nhóm mà nói, chỉ là dâu dịa vật. Nếu như bọn họ liền một chút như vậy đồ đạc, cũng không muốn cống hiến ra vội tới Thiên Vương, có thể chứng minh bọn họ căn bản cũng không đem Thiên Vương ngươi để vào mắt chứ sao? Phải biết, Thiên Vương ngươi nhưng là nhất phẩm kim tiên, ở tiên vị trên lên mà nói, bọn họ tôn kính ngươi là phải. Nếu như bọn họ không tôn kính ngươi, ha chẳng phải là nói rõ, bọn họ bất quá là tiểu tiên, cũng dám không đem nhất phẩm kim tiên để vào mắt, còn thể thống gì? Quan trọng nhất là. Tiểu tiên đây là vì Thiên Vương ngươi mở rộng vi hoàng hình tượng à, để cho ngươi có thể chuẩn xác nắm giữ. Những thứ kia tiểu tiên, đối với Thiên Vương ngươi sùng kính có thừa, là Thiên Vương ngươi người hái mộ, tương lai muốn để bạt tiểu tiên thời điểm, có thể theo bọn họ bên trong để bạt, lấy sau đều là Thiên Vương người của ngươi nha. Lý Thiên Vương bị giao động liên tiếp gật đầu, nói có đạo lý, chính mình đường đường nhất phẩm kim tiên, hiếu kính cho mình nhất chút đồ vật, phải mà, chứng minh bọn họ đối với nhất phẩm kim tiên sùng kính à? Nếu như liền một chút như vậy như cái gì cũng không chịu hiếu kính, nói rõ đối với mình cái này nhất phẩm kim tiên, không có bất kỳ sủng tính chi tâm, thậm chí không coi mình ra gì. Như vậy tiểu tiên, hà có thể để bạn? Lý Thiên Vương hiểu rõ quá, Hàn Viễn thu được đồ đạc đều là vật tầm thường, đều thu vào bảo khố bên trong đây. Có thể thấy được những thứ kia có câu oán hận, tuyệt đối là không đem bản ngày vương phóng ở trong mắt, thậm chí liền thông thường như vậy đồ đạc, cho rằng lễ vật đưa cho chính mình cũng không muốn. Những thứ này tiểu tiên, tuyệt đối không thể để bạn. Thiên Vương, ngươi nếu là không tin, có thể cùng tiểu tiên đi hỏi một cái. Công hiến cho Thiên Vương bảo bối, bọn họ tuyệt đối là cam tâm tình nguyện, không có bất kỳ câu oán hận. Bọn họ thậm chí cảm thấy, có thể cho Thiên Vương tập lễ, là lớn lao quang vinh may mắn. Hàn Viễn nói tiếp, các nàng thể. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nó vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 286: Thiên Đình đối hại. Lý Thiên Vương nghe vậy, ở Hàn Viễn dựng dây xuống, đi gặp vài cái thất phẩm trở xuống tiểu tiên, quả nhiên như Hàn Viễn nói vậy, mấy cái tiểu tiên nhìn thấy hắn đến, kích động không thôi, tựa hồ hận không thể vì hắn máu chảy đầu rơi. Lý Thiên Vương yên tâm, quả nhiên như Hàn Viễn nói, những thứ kia có câu hắn hận, tuyệt đối là tâm lý không đem chính hắn một ngày vương phóng ở trong mắt. Kết quả là, Lý Thiên Vương đối với Hàn Viễn càng phát tín nhiệm, rất lớn khen thưởng một phen địa vị lần nữa chiếm được đề cao. Cái kia hướng Lý Thiên Vương mật báo tiên ra, bị Lý Thiên Vương đánh lên không thể thâm giao nhắn hiệu, tên hôn đản này tuyệt đối là đấu kỵ chính mình, cho nên mới nói xấu Hàn Viễn hành vi. Hắn lại nào biết đâu rằng, Hàn Viễn thu dọn nhiều như vậy bảo bối, chỉ là đem một ít không quan trọng đồ đạc nộp lên cho Lý Thiên Vương bảo cố, những bảo bối khác đều chính mình thu lại. Còn mấy cái tiểu tiên, Hàn Viễn sớm tìm xong rồi, với hắn nhóm nói, thăng trước cơ hội tới, ôm chặt Lý Thiên Vương bắt đuổi cơ hội tới. Có thể sở hữu Lý Thiên Vương cái này, nhất phẩm kim tiên làm dựa vào sơn, bọn họ đương nhiên cam tâm tình nguyện, còn liều mạng cho Hàn Viễn bỏ vào tốt chỗ đây. Lý Thiên Vương đối với Hàn Viễn là hoàn toàn yên tâm, dù cho trận có nghe được liên quan tới Hàn Viễn không tốt muôn luận, tâm lý chỉ là cười nhạt, muốn nói xấu Hàn Viễn ở trong lòng mình hình tượng, quá ngây thơ rồi. Bản Thiên Vương có Hàn Viễn chi về sau, ở Thiên Đình lực ảnh hưởng, gia tăng hàng ngày, ai không biết ta Lý Thiên Vương uy danh hiển hách, không thấy được những thứ kia Tiểu tiên, nhìn thấy mình cũng sợ mà, cũng không dám nói cười mà, có thể thấy được uy tín của mình chiếm được cực đại để thăng chứ sao? Mà hết thề này đều là Hàn Viễn công lao, muốn chửi bới bản Thiên Vương đắc lực kỵ tướng, để cho mình xa lánh, vứt bỏ Hàn Viễn, không thể. Lý Thiên Vương danh tiếng là càng ngày càng thối. Chúng tiên gia nhìn về phía Lý Thiên Vương thần sắc đều phi thường quái dị, thì dường như đang nhìn một cái xóa bước. Lý Thiên Vương hồn nhiên không ngờ, ở trong mắt hắn, bọn họ là đố kỵ, đố kỵ chính mình thủ hạ chính là đắc lực kiện tướng. Đi trên đường đều hùng dũng ai vệ khí phế thiên ngang, uy phong bát diện, thân là thiên đỉnh đại soái tư thế hào hùng, càng phát triển hiện rơi tới tận cùng. Hàn Viễn dựa lưng vào Lý Thiên Vương, đầy thiên đỉnh mà cái hố lửa bắt chẹt những thứ kia tiểu tiên, thu được vô số bảo bối, nhiệm vụ giá trị cũng được như nguyện thu được đề rốt cục đột phá vạn đại quan. Thiên đỉnh từ tôn ngộ không cùng Hàn Viễn tới chi về sau, thị phi biến hơn nhiều. Không thiếu thần tiên đều khổ không thể tả. Tạ. Hiện tại, thiên đình thần tiên đều biết chứng kiến hầu tử thiên bạn không thể trêu chọc, nếu không sẽ xui xẻo. Đừng nói tiểu tiên, tiểu liên những thứ kia nhất phẩm kim tiên, như bước hống hống thiên đình đám đại năng đều cố gắng hết sức tách ra hầu tử. Con khỉ này là càng ngày càng không có lễ phép, chứng kiến người khác cũng trà, hắn chạy qua, cầm bình trà lên toàn bộ ông đi. Động phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, hắn khó chịu phía dưới, ở cửa kẹt dầm lại đi. Từ từ, ở thiên đình lưu truyền hai mối họa lớn tin tức, một cái tôn ngộ không, một cái hàn viễn. Hàn viễn bởi vì là dựa lưng vào lý thiên vương hơn nữa họa hại đều là thấp tiên vị tiểu tiên nguyên nhân này ở tiểu tiên quần thể bên trong cơ hồ là người người tiêu đánh, nhưng bởi vì hắn dựa vào sơn lý thiên vương nhưng thật ra không có ai thật dám động thủ không thể tránh khỏi lý thiên vương chịu đến liên lụy danh tiếng là triệt để túi lúc trước ở tiểu tiên quần thể bên trong cái kia vi phong bác diện nghiêm túc máy móc tháp tháp lý thiên vương hiện nay biến thành tham đổ tiểu lợi lừa gạt tiểu tiên vô sĩ thiên vương tôn nộ không ủy vào thân phận mình tiểu tiên không có treo chọc đến hắn hắn là sẽ không tận lực khổ sở bình thường mà nói hắn chủ yếu thai họa đối tượng đều là tiên vị khá cao tiên nhân có người nói Tôn Ngộ Không đi một chuyến đâu suốt cùng, chuẩn bị tìm Thái Thượng Lão Quân muốn chút kim đan nếm thử, nhưng là bị Thái Thượng Lão Quân đóng cửa từ chối tiếp khách. Buồn bực phía dưới, ở Thái Thượng Lão Quân trước cửa gắn đi tiểu, nhưng mà này còn không tính là, hầu như mỗi ngày đều đi, không cho hắn vào cửa, đang ở cảnh cửa đi tiểu. Còn Tôn Ngộ Không phải làm như vậy, đều là Hàn Viễn dạy hư, hắn nhớ kỹ Tôn Ngộ Không, ở Như Lai Phật tổ tay chỉ trên, lên, đi tiểu, vì vậy liền dựng dây hắn, người nào không để cho hắn mở rộng cửa, liền tệ rầm lại đi. Tôn Ngộ Không quả nhiên làm theo, chỉ bất quá Thái Thượng Lão Quân tương đối thảm hơi có chút, hầu như mỗi ngày đều bị Tôn Ngộ Không ở cửa gán đi tiểu. Hầu tử mà, cũng không cần chấp nhặt với hắn, đây là những thứ kia tiên ra trong lòng cách nghĩ. Cho dù đối với Tôn Ngộ Không hành vi, tâm lý có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng không dám dây dưa với hắn xuống phía dưới, ai biết con khỉ này sẽ làm xảy ra chuyện gì tính tới. Cái này bắt hầu làm việc tình căn bản cũng không suy nghĩ hậu quả, cũng xưa nay không đem thiên đình chật tự đặt ở tâm lý. Nhất về sau, Tôn Ngộ Không thẳng thắn ở đâu xuất cung trước cửa, đặt một cái phát niệm vại, này thì phát niệm trong vạc đã có non nửa và tiểu. Thái thượng lão quân chịu không nổi cái này hầu tử, xuất ra một chai đan dược bắt hắn cho đổi rồi, lại tiếp tục như thế, chính mình đâu xuất cung đều nhanh muốn trở thành nhà cầu. Hầu tử làm ra chuyện tình quá bất hợp lý, có người cảm thấy đây là bởi vì ngọc đế không có cho hắn chuyện làm, thuần túy là dành đến hoảng. Ở một ngày tạo triều bên trong, hứa tinh dương chân nhân ra tiểu đội khởi bẩm, bệ hạ, thể thiên đại thánh mỗi ngày vô sự kết giao rất nhiều tiền ra, bất luận cao thấp đều lấy bằng hưu tương xứng. Hơn nữa làm ra rất nhiều chuyện tình đến, lại tiếp tục như thế, khó tránh khỏi hắn sẽ gây ra càng nhiều chuyện bưng, không bằng cho hắn một chuyện quản, miễn cho gặp phải càng nhiều chuyện bưng. Ngọc đế nghe vậy, tuyên chiếu tôn ngộ không đến đây, tôn ngộ không hào hứng tới, bệ hạ, người gọi ta đây lão tôn đến, có cái gì thăng thượng? Ngọc Đế nói: Trẫm thấy ngươi thân rỗi danh vô sự, Đông Du Tây đi dạo, làm ra không ít chuyện bưng tới. chấm cho ngươi tìm một sự tình quản. Ân, ngươi phải đi quản cái kia bàn đào viên đi. Nhiều chú ý một điểm, không muốn lại nhàn rỗi gây sự tình. Tôn nộ không nghe vậy lại hỉ, hắn là cái không chịu ngồi yên người, không ngừng bận rộn chạy đi bàn đào viên đi. Bàn đào viên thổ địa cuốn Quyết xuất hiện ngăn lại hắn. Đại Thánh đi đâu? Ta phụng Ngọc Đế ý chỉ, đến đây tiếp quản bàn đào viên. Thổ địa cuốn Quyết đưa hắn Linh vào bên trong vườn, gọi tới một đám sử cây lực sĩ, chọn thủy lực sĩ, tu lực sĩ, quét tước lực sĩ chờ đến đây dập đầu bái kiến. Tôn Ngộ Không ở bàn đảo viên bên trong du lịch, đùa dỡn chơi một hồi, hỏi nơi này có nhiều thiếu cây. Thủ địa nói, có 3600 bộ cây, trước 1200 bộ cây, hoa nhỏ bé quả tiểu tam 1059, người ăn thành tiên đạo, thể tập thể hình nhẹ, ở giữa 1200 bộ cây, tầng hoa cam thần, 6059, người ăn hạ cử phi thăng, trường sinh bất lão, phía sau 1200 bộ cây, tử văn tương nhật hạch, 9059, người ăn cùng thiên địa tề tọa, nhật nguyệt cùng tuổi. Tôn Ngộ Không nghe xong mừng rỡ không thôi, cái này đều là thứ ta, Ngọc Đế lao nhi lần này phục hậu, để cho mình đến xem quản bàn đảo viên, cái này chờ bảo bối vật. Ngay sau đó chỉ ra con số, nhìn đình các phản hồi tề thiên phủ đi nghỉ. Từ trong giữ bản đảo viên chi về sau, Tôn Ngộ không sẽ không làm sao đi ra ngoài phỏng vấn tiên hỏi hưu, thiên đình ở trên những thứ kia thần tiên, cuối cùng cũng thả lỏng một hơi, con khỉ này rốt cuộc không gây sự tình. Hàn Viễn nghe được Tôn Ngộ không trong giữ bản đảo viên, hứng phấn không thôi, cũng không đi thay hòa những thứ kia tiểu tiên, suy nghĩ làm sao mang khoảng không lý thiên vương phủ bảo khẩu đây. Là thời điểm muốn ổn nào thiên cung, nhất định làm xong cặn kẽ kế hoạch mới được, việc cấp bách là làm chút bàn đạo tới. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải trắng. Chương 287 Trộm bàn đảo, kế tôn hầu tử quản lý bàn đảo viên, không tiếp tục gây sự tình chi về sau, lý thiên vương phủ cái kia thay họa dĩ nhiên cũng tiêu tan ngừng lại. bất quá, lý thiên vương danh tiếng đã đuối, dù cho hàn viễn không tiếp tục gây sự tình, thanh danh của hắn cũng tốt không được. nay lúc, hàn viễn đang ở tôn ngộ không thể thiên phủ trong ăn uống đi, trong lúc nói tới bàn đảo, hàn viễn tán thán bàn đảo như thế nào mỹ vị, nghe được tôn ngộ không nước bọt đều cơ hồ chảy ra. đi bàn đảo viên thời điểm, hàn viễn đi theo, bởi vì là tôn ngộ không mang tới, thổ địa chờ cũng không có ngăn cản, dù sao tôn ngộ không là bản đảo viên quản sự. ở bàn đảo viên bên trong đi dạo một vòng. Hàn Viễn tròng mắt đều cơ hồ đỏ, những thứ này bản đảo so với hắn trước đây trộn phải tốt hơn nhiều. Hắn lần trước trộn bản đảo, sung mãn bên ngoài lượng bất quá là tàn thứ phẩm, liền nơi đây cấp thấp nhất bản đảo cũng không sánh bằng lên, càng chưa nói những thứ kia 9.000 năm mới chín bản đảo. Lúc này bản đảo thụ chi lên, treo một ít hơn phân nửa chín bản đảo, có chút mê người, tôn ngộ không con khỉ này vốn là thích ăn quả đảo, ở bồ đề tam tinh động thời điểm sẽ không thiếu đi trích quả đảo ăn. Phía trước nghe Hàn Viễn miêu tả một cái bản đảo mỹ vị, hắn lại nơi nào nhị được? Chẳng qua thổ địa này một ít lực sĩ đi theo, ngược lại không tốt hạ thủ, gấp đến độ hắn lòng nương ấy liếc mắt nhìn thấy một bên đỉnh, liền nói ngay, ngươi chờ tạm thời lui xuống, ta muốn ở trong đỉnh nghỉ ngơi một chút, đừng tới quấy rối ta. Thủ điệu đám người, nơi nào nghĩ được, con khỉ này hội gan to bằng trời, trộm bàn đảo ăn. nghe vậy liền lui đi. tôn ngộ không hư vấn, khởi quan phục, leo lên cây trì, chọn con to hái được, lấy tay lau một chút, đang ở trong miệng tắn ăn một miếng đứng lên. Hàn Viễn khoẹt miệng co giật một cái, đang muốn mở miệng nhắc nhở tôn ngộ không đây, không muốn ăn mảnh, đã thấy tôn ngộ không trích kế tiếp quả đảo. sư huynh, ngươi nếm thử, quả nhân là đồ tốt. tiếp nhận quả đảo, Hàn Viễn trong lòng vui mừng, con khỉ này quả nhiên không có bạch hắn ngay sau đó cũng không khách khí ba lượng đem quả đào ăn hết sạch. Hàn Viễn mới vừa ăn xong một cái bàn đào đây, tôn ngộ không đã ăn xong mấy, thấy hắn có chút buồn bực, con khỉ này không hổ là thiên địa sinh thành, bàn đào cái này trở thiên vật, dĩ nhiên ăn no đều không sự tỉnh. Phải biết, bàn đào yến thời điểm, những thứ kia lấy được mời đến đây tham gia thiên nhân, tu vi đều là rất cao, cũng chỉ là ăn một cái mà thôi. Mặc dù là bởi vì số lượng có hạn duyên cớ vì thế, nhưng cũng có thể nói rõ, ăn nhiều, lấy tu vi của bọn họ, cũng nhất thì khó có thể tiêu hóa. đương nhiên, muốn thái thượng lão quân những thứ này lại năng ăn nhiều hơn nữa cũng sẽ không có sự tỉnh dù sao tu vi ở nơi ấy hàn vi ăn một cái đã cảm thấy ăn no một tiên lực ở trong người vận chuyển tu vi bạo tăng không tiếp tục ăn hết dù cho bàn đảo ôn nhuận sẽ không xuất hiện bạo thể tình huống thế nhưng dư thừa tiên lực cũng là hội tiềm tàng ở trong người chậm rãi luyện hóa hái được vài cái bàn đảo, đưa vào hệ thống không gian bên trong cho lý mạc sầu tạp lộ nhi cùng đại hòa tây ăn lý mạc sầu cùng tạp lộ nhi rất thiếu theo hệ thống bên trong không gian xuất hiện phần lớn thời gian đều là ở hệ thống bên trong không gian tu luyện cùng nghiên cứu tôn không ăn ăn no cùng hàn viễn về tới tề thiên phủ ở tề thiên phủ ngây ngẩn một hồi Hàn Viễn liền quay trở về Lý Thiên Vương phủ, trở lại Lý Thiên Vương phủ chi về sau, Hàn Viễn tiến thẳng vào Lý Thiên Vương phủ bảo khố. Hắn thường thường tiến đến, nguyên nhân này nhưng thật ra không có ai hội hoài nghi hắn trộm trong bảo khố gì đó. Ai cũng biết, hắn chính là Lý Thiên Vương trước mặt người tâm phúc, đối với Lý Thiên Vương trung thành và tận tâm là Lý Thiên Vương Phan Quyền, làm sao có thể trộm Lý Thiên Vương bảo bối đây? Hàn Viễn tiến nhập bảo khố chi về sau, chọn vài món để vào hệ thống công gian, nhất là hệ thống nhận định vật phẩm đặc biệt, càng là sẽ không bỏ qua. Chẳng qua vì không làm cho chú ý, hắn nhưng thật ra không có một lần tính trong sạch, mà là thường trộm một chút, tựa như con kiến măng ra. Đợi được người khác phát hiện không hợp lý, bảo khố cơ bản trên đều xác bị lấy sạch, dù cho phát hiện, mục đích của hắn cũng đã tới. Ở thời gian kế tiếp, Hàn Viễn cùng Tôn Ngộ Không thường đi trộm bản đào ăn, Hàn Viễn ăn một cái bản đào, muốn tiêu hóa một đoạn thời gian, nguyên nhân này hắn chỉ có thể đem bản đào thu vào hệ thống bên trong không gian. Tôn Ngộ Không cái này hầu tử, mỗi lần đều là ăn no, thấy Hàn Viễn không ngừng hâm mộ, mẹ nó, không hổ là trong đá bể ra. Ngoại trừ ăn vụng bản đào bên ngoài, Hàn Viễn càng là ở Tôn Ngộ Không trợ rút xuống, đào hai mươi mấy bội cây bản đào ghép đến rồi hệ thống bên trong không gian. Hơn nữa những thứ này bản đào thu lên, đều là treo đầy bản đào là bàn đảo viên bên trong kết quả nhiều nhất bàn đảo thụ. Bất luận là 3.059, vẫn là 6.059, hai loại tương đối cấp thấp bàn đảo, Hàn Viễn cũng không có bùng tha, tất cả đều di thực một ít tiến nhập hệ thống không gian. Vì không bị phát giác, tôn ngộ không tại chỗ dùng lông khỉ biến thành bàn đảo thụ, lấy những thứ kia đất đai tu vi, tự nhiên là không nhìn ra. Chẳng những là những thứ kia thổ địa, có thể nhìn ra tôn ngộ không lông khỉ biến, toàn bộ thiên đỉnh cũng không có bao nhiêu. Hàn Viễn ăn bản đảo chi về sau, tu vi tinh tiến thần tốc, theo nhất phẩm tiên tiên, tăng tiến đến rồi ngũ phẩm tiên. Hàn Viễn này thời gian cũng làm rõ ràng. Tây du thế giới tu luyện phân chia theo địa tiên bắt đầu chia cựu phẩm, mà chỉ có tiến nhập thiên tiên mới có thể đủ ở thiên đỉnh làm thí dụ tiên ban. Nói cách khác, thiên đỉnh thiên ban trong thần tiên, tu vi thấp nhất cũng là nhất phẩm thiên tiên. Mà thiên đỉnh thiên vị cũng chia làm cựu phẩm, nhất phẩm tiên vị đều là kim tiên tu vi, thiên đỉnh trọng thần. Hàn viện bây giờ là ngũ phẩm thiên tiên, ở thiên ban trung, xem như là trung vị thiên nhân. Tôn ngộ không cái này hầu tử, lúc này là kim tiên tuột cùng tu vi, đương nhiên lực chiến đấu của hắn so với còn lại kim tiên tuột cùng thần tiên lợi hại hơn, nhất là tôn ngộ không kim cương bất hoại, đó mới là ngưỡng bức. Dù cho bị Kim Tiên tột cùng tiên nhân chém mấy đao cũng không có việc gì. húng, Tôn Ngộ Không người mang thất thập nhị biến thần thông, muốn đánh chết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cũng không biết, hắn vì sao bị như lai áp 500 năm chi về sau, xuất hiện liền biến yếu gà rất nhiều, chắc là bị như lai hại. Theo Tôn Ngộ Không vội vàng trộm bàn đào ăn, Hàn Viễn cũng vội vàng trộm bàn đào cùng trộm Lý Thiên Vương phủ bảo khố, hai cái này thiên đình tai họa, chưa ra thai hòa người, toàn bộ thiên đỉnh đều biến được một mảnh tường hỏa. Vương Mẫu đại mở bảo Cát, ở giao trì thiết lập bàn đào yến, gọi cái kia Hồng Y tiên nữ, tử Y tiên nữ, Hoàng Y tiên nữ chờ bảy y tiên nữ đi bản đảo viên trích bản đảo. Hắn viễn là Lý Thiên Vương người tâm Phúc, ở ngày Vương phủ địa vị cao thượng, Vương mẫu nương nương thiết lập bản đảo tiệc rượu, hắn tự nhiên theo Lý Thiên Vương trong miệng biết được. Nguyên nhân đây, ở tiên nữ muốn tới trích bản đảo trước mấy ngày, cùng Tôn Ngọc Không, trắng trợn ăn trộm một phen, trở về chi về sau, cũng hầu như đem Lý Thiên Vương phủ bảo khố rời trống. Hắn chính là biết, nếu Vương mẫu tiến tiến, Lý Thiên Vương được mời dự tiệc, làm sao cũng muốn chuẩn bị bảo bối tặng quà. Đến thì bảo khố bị trộm sự tình, tất nhiên bại lộ, nguyên nhân này hắn trước giờ đem bảo khố cho trộm, cũng ly khai ngải vương phủ trốn đi, chờ cái kia hầu tự bản đảo tiệc rượu bắt đầu, dục nước béo có đây. Tôn nộ không còn không biết bàn đảo tiệc rượu chuyện này đây, không thấy Hàn Vi đến, cũng không để bụng, bản thân ăn bản đảo, biến thành một cái hai tấc tả hưu tiểu nhân, trốn bản đảo thụ diệp hạ ngủ đây. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 288, tiên nữ trích nào, bàn đảo thị yến. Vương Mẫu phái bảy y tiên nữ đi bàn đảo viên trích bản đảo, cũng là chứng kiến thổ địa, luật sư, Tề Thiên tiên lại ở vườn ngoài cửa giữ cửa. Tiên nữ nói, ta chờ phụng Vương Mẫu ý chỉ, đến này trích đạo thi thủ địa nói tiên nga hơi chờ hiện tại không thể so trước kia ngọc đế sai phái tề thiên đại thánh quản lý bàn đảo viên muốn đi vào cần bẩm báo cho đại thánh lại vừa đại thánh ở đâu tiên nữ hỏi đại thánh ở bên trong vườn đình trên lên ngủ đây đi theo ta đi gặp qua đại thánh đi thủ địa dẫn tiên nữ tiến nhập bàn đảo viên bên trong cũng là không có ở trong đình nhìn thấy tôn ngộ không ở bàn đảo viên bên trong khắp nơi tìm không thấy tiên nữ nóng nảy thủ địa lấy vì tôn ngộ không đi chơi vì vậy để tiên nữ chích đảo đợi được tôn ngộ không trở về lại nói cho hắn phía trước cây hái được quả đào ở trung cây hái được quả đào Đi tới sau cây thời điểm, cũng là trận trỏ mắt, chỉ thấy cành cây lên, chỉ còn lại có xanh đậm tiểu đào tử, nhìn không thấy thuộc đảo, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trước cây quả đào cũng không thiếu, trung cây còn kém rất nhiều, nhưng trung quy còn có một số, làm sao đến rồi sau cây nơi đây, cũng là nhìn không thấy thuộc đảo. Trước cây bàn đào 3059, tương đối thấp cấp, nguyên nhân này Hàn Viễn cùng Tôn Ngộ không hái được thiếu, chỉ là Hàn Viễn cây ghép đi vài quả. Mà trung cây, 6059, tương đối khá một chút, nguyên nhân này hái được tương đối nhiều, cũng di thực một ít. Bởi vì di chuyển số lượng không nhiều lắm, huống tử Tôn Ngộ không tới chi về sau, Thổ địa cũng không có điểm số, chủ yếu nhất là trộm đào khả năng có, thế nhưng trộm cây sẽ không có. Chính là bởi vì như đây, không có chút cân nhắc, thiếu như vậy vài quặng cây ăn quả, tự nhiên không có phát hiện. Còn sau cây, những thứ này 959 bản đào, cơ hồ bị hái sạch, chỉ còn hạ một cái tiểu nhân, nửa chín ở cây lên. Bởi 959 bản đảo, Hàn Viễn thấy ghép được tương đối nhiều, dễ dàng bị nhìn đi ra, nguyên nhân này Tôn Ngộ không dùng lông khỉ biến thành bàn đào thụ, mê hoặc thổ địa đám người. Tiên nữ nhìn chung quanh một cái, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy bàn đảo trong rừng, cách mỗi vài quặng đều có một gốc cây cây trên, lên cất đầy trái cây, mỗi một bụi cây bàn đào đều rậm rạp trang trí, hơn nữa đầu thập phần lớn, so với năm trước còn lớn hơn nhiều lắm, tiên diễm nhiều lắm. Tâm lý thầm nghĩ, chẳng lẽ là trọng điểm chiếu cố bộ phận này bàn đào, cho nên những thứ khác bàn đào mới nửa chín nửa sống. mừng dỡ đi tới một gốc cây kết đầy bàn đào cây xuống, câu hạ cánh cây, đưa tay đi trích cái kia bàn đào. khẽ ngắt, dĩ nhiên trích không hiểu, không khỏi có chút sừng sờ, lẽ nào hiện tại trích bàn đào còn đặc thù hơn thủ pháp tiên quyết bất thành, nhưng là vương mẫu nương nương chưa từng nói qua hả? vài cái tiên nữ buồn bực, xá hạ một bụi này, đi tới một bụi khác bàn đảo trước, câu hạ cánh cây đưa tay khẽ ngắt, đột nhiên trước mắt hết sạch, hoàn chỉnh cây đào đều không thấy. Cái này một cái, có thể bà, đêm, tiên nữ sợ hãi, mẹ nó, không phải là trích cái quả đào mà, làm sao liền cây đều không thấy. Chẳng bao giờ phát sinh qua cái này, chờ chuyện quỷ dị tình, trong khoảng thời gian ngắn, đều không biết làm gì mới phải. Cái này bàn đào thụ sẽ không phải là thành tinh chứ? Thanh y tiên nữ có chút sợ địa đạo. Ban đào thụ thành tinh, ngoa tạo, đây chính là đại sự à? Muốn thực sự là như đây, sợ rằng sẽ oanh động toàn bộ thiên đình Ban đào tồn tại đã bao nhiêu năm, các nàng những thứ này tiểu tiên không biết chẳng qua nghĩ đến thời gian là rất xa xưa, dù sao nhất hạ đẳng bàn đảo, đều cần 3.000 năm mới mới 9. bàn đảo thụ nếu như thành tinh, hẳn là sớm liền thành tinh, làm sao có thể chờ tới bây giờ đâu? Nhưng là như bàn đảo thụ không phải thành tinh, tại sao sẽ đột nhiên không thấy đâu? bảy vị tiên nữ đi tới một bụi khác treo đầy bàn đảo trước cây, câu hạ cánh cây, đưa tay đi trích quả đảo, cũng là trích bất động. thôi dùng sức một chút, hoàn chỉnh bàn đảo thụ đều không thấy. lẽ nào những thứ này treo đầy trái cây bàn đảo thụ đều là thành tinh, những thứ kia bản đảo không có 9 bàn thụ mới không có thành tinh đột nhiên nhìn thấy một cái rơi chín quả đào, đọt ở một gốc cây bản đảo thụ lên, mà bội cây bản đảo thụ trừ cái này nửa chín bản đào, những thứ khác đều là không có chín xanh đào. đi tới, câu hạ cành cây, đưa tay khẽ ngắt, dễ dàng đem bản đào hai xuống. vừa để tay xuống, cành cây bắn lên, cũng là đem tại cành cây trên lên, ngủ tôn ngộ không đánh thức, tôn ngộ không hiện ra chân thần đến, lấy ra kim cô đồng, lay một cái, giơ cao ở trong tay, nộ quát một tiếng, từ đâu tới yêu quái, dám can đảm trộm ta đây lão tôn quả đào. tiên nữ sợ đến cuốn quít quỳ xuống, đại thánh bất giận, ta chờ không phải yêu quái là vương mẫu nương nương sai phái tới bảy y tiên nữ, hái tiên đảo, mở bảo cát, làm bản đảo thiền yến. Vừa rồi thấy thổ địa chờ thần, tìm không được đại thánh, rất sợ đã muộn ý chỉ, cho nên không chờ đại thánh, trước hết tới trích quả đảo, mời đại thánh thứ tội. Tôn nộ không nghe vậy đại hỉ, nói: đứng vậy, đứng lên, ta hỏi ngươi, vương mẫu mở các thiền yến, mời là ai? Tiên nữ nói: thượng hội tự có cửu quy, mời là tây ngạch Phật Lao Bồ Tát, thánh tăng La Hán, nam vương nam cực quan âm, đông vương sùng ân thánh đế, thập châu tam đảo tiên ông, phương bắc bắc cực Huyền linh, trung ương hoàng cực hoàng giác đại tiên. Cái này là ngũ vương ngũ lao còn có ngũ đấu tinh quân trên lên bắt động tam thanh tứ đế thái ất thiên tiên chờ chúng chúng bắt động ngọc hoàng tự lũy hải nhạc thần tiên hạ bắt động ngũ minh giáo chủ chú thế địa tiên mỗi bên cung mỗi bên điện đại tiểu tôn thần câu đồng thời đi bàn đảo gia hội tôn nộ không mừng dỡ hỏi mời ta hay chưa không từng nghe nói tiên nữ lắc đầu tôn nộ không trong lòng khó chịu ta là tề thiên đại thánh xin mời ta đây lão tôn làm thịt tôn có gì không thể tiên nữ thấy hắn nổi giận hơn bộ dạng tâm lý sợ vội hỏi đây là thượng hội cữu quy cái này lại không biết như thế nào tôn nộ không sờ lên cằm làm suy nghĩ hình nói, nói cũng phải, chắc không được các ngươi. Các ngươi trước tiên ở nơi đây hơi chờ một cái, ta đi hỏi thăm một chút, đến cùng mời ta có hay không. Tôn Ngộ Không vừa nói, điểm ngón tay một cái, sử dụng cái Định thân Pháp, đem bảy Y Tiên Nữ Định tại chỗ lai cân đầu vân, liền hướng Giao Chỉ đi. Hôm nay là bản đảo Thịnh Yến, Hàn Viên biến thành một cái ở Thiên Đình Giao Chỉ phụ cận trực ngày tướng, lén lén lút lút lẫn vào Giao Chỉ, chuẩn bị đục nước béo có đây. Hàn Chính là biết, qua không được bao lâu, Tôn Ngộ Không cái này hầu tử, lừa dối xích Cực Đại Tiên Tri về sau, giả mạo xích Cực Đại Tiên tới Giao Chỉ ăn vụng trộm uống đi. Hàn viện không có Tôn Ngộ Không như thế bản lãnh lớn. Hắn đang ở một bên rác, thấy những thứ kia lực sĩ, chờ tiên người hầu đang chuẩn bị yến hội, chứng kiến những thứ kia kỳ chân món ngon, nước bọt đều chảy ra. Bất quá hắn ở chờ, chờ tốt nộ không con khỉ này tới đây, nếu không, lấy tu vi của hắn, kiếm được những thứ này lực sĩ, tiên người hầu không có, thế nhưng muốn không kinh động còn lại người, cũng là làm không được. Hắn cũng muốn nổ dưới một cây đầu tóc, biến chút chuyện dở đến, chỉ là hắn biến hóa chi thuật quá mức thô thiển, còn chưa có năng lực này. Lý Thiên Vương phủ này thì rối loạn, hôm nay là bàn đạo thị yến, Lý Thiên Vương là thiên đỉnh nhất phẩm tiên vị kim tiên, thiên đình trọng thần, tự nhiên ở được mời nhóm vốn là chuẩn bị gọi trên, lên Hàn Viễn Theo, thế nhưng làm hắn bất ngờ là, dĩ nhiên tìm không được Hàn Viễn tung tích. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể gọi là tới quản gia, làm cho hắn đi bảo khố chọn bảo vật, làm lễ vật mang đi tham gia yến hội. Quản gia rời đi trong chốc lát, liền khuôn mặt sắc thương bạch, giống như chết cha tựa như, cả người run rẩy, cước bộ lão đảo mà đã đi tới. Cái này quản gia, nhưng là một mạch theo Lý Thiên Vương, là hắn bên người tín nhiệm nhất tôi tớ một trong. Thấy tình cảnh này, Lý Thiên Vương có nhất loại dự cảm xấu. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 289, loạn bàn đào tiệc rượu, trộn kim đan. "Lao ra, không có, không có, mất giáo." Quản gia run rẩy môi đạo, "Không có, cái gì không có?" Lý Thiên Vương tâm lý có chút luống cuống. "Lao ra, bảo khố bị lấy sạch ra, tất cả đều không rồi." Quản gia tức thì lại khóc. "Lý Thiên Vương phủ bảo khố a, đó là cỡ nào kinh người tích lũy, bảo bối nhất định đều đến không hết." Phản chính, quản gia là không tin tưởng, bảo khố bên trong cụ thể có nhiều thiếu bảo bối, đã nhiều năm như vậy cũng không có cụ thể tính qua Lý Thiên Vương trong đầu danh một tiếng, thân thể nhón lên, trước mắt phát hắc, giận dữ hét, làm sao sẽ không có? Là ai dám can đảm trộm ta Lý Thiên Vương gì đó? Kỳ thực hắn đã nghĩ đến là ai làm, chỉ là tâm lý không muốn đi thừa nhận mà thôi. Chuyện này với hắn đã kích, thật sự là quả lớn. Lão gia, ngoại trừ Hàn Viễn không có không có người khác, cuối cùng một cái tiến nhập bảo khấu người, chính là hắn à? Quản gia lệ rơi đầy mặt, hắn hầu như có thể chứng kiến Lý Thiên Vương trở thành thiên đỉnh chuyện tiểu lâm bộ dáng, dĩ nhiên dẫn sói vào nhà, đồng thời vẫn còn ở các tiên gia trước mặt, trắng trợn tán thưởng cái này con chó sói bây giờ bị lang gài bẫy, có thể không trở thành chê cười sao? đúng, trước đây có tiên gia đã từng khuyến cáo Lý Thiên Vương, Hàn Viễn cũng không phải quân tử, cần phải đề phòng đề phòng. Lý Thiên Vương lại cảm thấy người khác là ở đấu kỵ hắn, mà không dánh để ý. Lý Thiên Vương mắt tối sầm lại, lào đảo mây xuống, suýt nữa té rượu, khít sâu mây xuống, lần nữa ngẩng đầu lên, đỏ ngầu cả mắt. truyền cho ta lệnh xuống phía dưới, tìm cho ta, coi như bà, để em, Thiên Đình lật lại, cũng phải cấp ta tìm được hắn, ta muốn tự tay làm thịt hắn. lúc này Lý Thiên Vương, diện mục dữ tợn, muốn cắn người khác. Lý Thiên Vương là Thiên Đình trọng thần nắm trong tay thiên đỉnh trọng binh nguyên xoáy giận dữ phía dưới ngày vương phủ các thiên binh thiên tướng hầu như khuyên xảo mà ra tìm kiếm hàn viễn tung tích mà này lúc tôn ngộ không ly khai bản đảo viên chi về sau hướng giao chỉ bay đi nửa đứng lên cũng là gặp xích cước đại tiên ý niệm trong lòng khẽ động đi ra phía trước ngăn lại xích cước đại tiên nói lao đạo đi nơi nào xích cước đại tiên nói lừa vương mẫu thấy chiêu đi đi bản đảo ra hội tôn ngộ không nói ngươi có chỗ không biết ngọc đế bởi vì ta lão tôn cân đầu vân nhanh gọi ngũ đường mời chư vị đi trước thông minh điện diễn lễ sau đó mới đi dự tiệc xích cước đại tiên là một quang minh chính đại người không biết hầu tử lừa gạt hắn, lầm bẩm, trước đây đều là ở giao chỉ diễn lễ tạ ơn, hiện tại làm sao ở thông minh điện diễn lễ, mới đi dự từ đâu. bất đắc dĩ phía dưới chỉ phải đẩy chuyển tường vân hướng thông minh điện đi. tôn ngộ không thấy bà, đem xích cước đại tiên lừa gạt mừng thầm trong lòng, biến hóa nhanh chóng biến thành xích cước đại tiên răng rớp nên ngang hướng giao chỉ đi. một đường lên nhìn thấy không thiếu thiên binh thiên tướng, ở vụ vù, vù quát, uống uống, tựa hồ đang tuần thú, lại tựa hồ là đang tìm người nào. xem ra tựa hồ đều là lý thiên vương phủ người. tôn không nói thầm, cái này bàn đảo phòng thủ thật đúng là nghiêm mật chẳng qua có thể không làm khó được hắn. Hắn không biết, này thì Lý Thiên Vương đều nhanh lên rồi, đang ở phái Đại Quân, đang siêu tầm Hàn Viễn hạ là đây. Tôn Lộ không đi tới giao chỉ, nhìn thấy lực sĩ, tiên người hầu đang chuẩn bị thị yến, người được những thứ kia kỳ chân món ngon, ngọc dịch quỳnh tương hương khí, nước bọt đều cơ hội chảy ra. Long ngứa ngay khó nhịn, thì đi ăn, nhưng khi nhìn đến nhiều người như vậy, vạn nhất đã bị kinh động sẽ không tốt. Tức thì, nổ hạ mấy cây lông khỉ, để vào trong nồi mắm, biến thành chuyện giờ, hướng những thứ kia lực sĩ, tiên người hầu ngang trên, lên, bay đi. Chỉ chốc lát sau, những thứ này lực sĩ, đồng tử các loại tất cả đều ngáp ngược lại ở tại mặt đất khò khò ngủ say. tôn ngộ không đang muốn đi ăn đây, cũng là kinh hãi, nguyên bản ở một bên trị thủ đích tiên tướng, ở chuyện giờ gần leo lên thời điểm, đột nhiên biến mất không thấy. cái này có thể bả, đêm, tôn ngộ không lại càng hoảng sợ, ám đạo muốn hỏng việc, chẳng lẽ là muốn bại lộ? trong lòng này sinh ác độc đứng lên, lấy ra kim cô đồng, chuẩn bị tìm được cái kia ngày tướng, vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc được rồi. cứ như vậy trước mắt một cái, cũng là nhìn thấy cái kia ngày tướng, đã xuất hiện ở yến hội lên, cũng không biết hắn đến cùng là làm sao xuất hiện, sát thực quá gì chỉ thấy cái kia này đem hướng hắn với tay, tôn ngộ không nhìn kỹ, đây không phải là chính mình sư huynh Hàn Viễn sao? trong lòng thả lỏng một hơi, thầm nghĩ, sư huynh quả nhiên thật là bản lãnh, không phải nhìn bề ngoài tu vi như vậy. sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? ta đang chờ ngươi nha, cái này bàn đảo thịt yến, ăn ngon nhiều lắm, có thể không nên lãng phí. Hàn Viễn vừa nói, vừa đem yến hội ở trên những thứ kia kỳ trân món ngon, quỳnh tương ngọc dịch thu vào hệ thống bên trong không gian, tôn ngộ không nhìn một cái, sớm đã nhịn không được, nắm lên một bình rượu liền uống. ở nơi ấy ăn nhiều đại quát, uống, ngẫu nhiên đem một ít kỳ trân món ngon. Quỷ tướng Ngọc Dịch bỏ vào trong không gian giới chỉ. Từ có Hàn Viễn cho không gian giới chỉ, hắn tất cả mọi thứ đặt ở bên trong, cho dù là kim cốt đồng, cũng không phải đặt ở trong lột hai, mà là đặt ở không gian giới chỉ bên trong. Hàn Viễn đem bản đạo thịt yến kỳ chân món ngon, thu không sai biệt lắm, cũng bắt đầu đại cật đại hát, thực lực của hắn còn lâu mới có được hầu tử cao, nguyên nhân này ăn rất có tiết chế, rất sợ uống say hỏng việc. Tốn nộ không ăn nhiều lại quát, uống, cho dù hắn là thiên địa sinh thành linh hồn, nhưng là cái này bản đạo thị yến trong đồ đạc, tuyệt không phải bình thường tiên vận, nguyên nhân này dĩ nhiên uống say. Nay thì nhìn một cái, lớn như vậy yến hội, dĩ nhiên đã một mảnh hỗn độn trong lòng tức thì cả kinh, kéo lấy Hàn Viễn Tay nói sư huynh không tốt đã gây họa Ngọc Đế cái kia lão nhi nếu như đã biết sẽ làm cho người đến bắt đi trở về Tề Thiên phủ ngủ đi chỉ coi làm không biết đúng đúng đi nhanh lên Hàn Viễn phụ hòa đạo vì vậy tôn ngộ không lôi kéo Hàn Viễn đi liền chỉ bất quá con khỉ này lúc này cũng say đi làm đường dĩ nhiên đi Tam thập Tam Thiên Thái thượng lao quân đạo tràng Đâu xuất cung bên ngoài ngẩng đầu nhìn lên dĩ nhiên đi tới Đâu xuất cung tôn không nói thầm bắt đi phía trước vẫn muốn đi vào cái này lao đầu cũng không chịu muốn phải ta gắn nửa vại phát liệu mới bằng lòng cho một cái hồ lô đang ngưng hơn nữa còn là cấp thấp nhất những thứ kia. Sư huynh, đi, đi vào tham viếng một cái lão đầu, xin mấy viên kim đan nếm thử một chút." Nói liền xô cửa đi vào. Hắn Viễn mừng rỡ trong lòng, hắn biết lúc này, Thái thượng lão quân cùng nhiên đang cổ Phật đang giảng đạo đây, đâu xuất cung tất cả mọi người đi đạo tràng. Lúc trước hắn liền từng muốn muốn tới đâu xuất cung thăm dò đường một chút, đáng tiếc lấy hắn phía trước tu vi, còn chưa có tư cách tới tam thập tam tiên, nguyên nhân này hắn cũng không biết đường đi, nếu không thì cũng sẽ không chờ hầu tự dẫn đường. cũng biết đi theo vào nhưng mà hắn cũng đã trải qua ăn một bước cái kia hầu tử tiến nhập luyện nan phòng nhìn thấy năm cái hồ lô đang dược cầm lên liền ăn đợi được hàn viễn theo vào đến năm cái hồ lô đang dược đều nhanh muốn ăn xong Cũng quít theo hầu tử trong tay đoạt lấy hồ lô nhìn một cái phía dưới ảo não không thôi con khỉ này dĩ nhiên bả đem đang dược ăn không sai biệt lắm mỗi cái trong hồ lô chỉ còn lại có như vậy 2-30 viên thuốc nay thì ăn đang dược tôn ngộ không cũng tỉnh táo lại ý thức được chính mình sông đại họa, dĩ nhiên bả đem thái thượng lao quân luyện chế đang dược đều cho ăn trộn nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mặt không thải làm trắng. Chương 290, hầu tử ăn xuân dược rồi hả? Quay đầu rát Hàn Viễn, nói, "Sư minh đi mau, đi mau, hạ giới đi thôi, chúng ta xung đại họa, cái kia Ngọc Đế lao nhi định không chịu khinh suất tha thứ." Lúc này, Hàn Viễn nhìn trống giống hơn phân nửa hồ lô, đau lòng muốn chết đây, dĩ nhiên chậm một bước, bị hầu tử ăn nhiều như vậy. Nghe được hầu tử nói như vậy, hắn đương nhiên biết Ngọc Đế sẽ không dễ tha, quan sát một cái đa phòng, không có tìm được những thứ khác đang dược, cũng biết phía trước luyện chế đang dược, đều bị thái thượng lão quân phóng đi nơi nào. "Ngộ không, ta này họa đã xong, phản chính Ngọc Đế cũng sẽ không đương qua chúng ta, không ngại tìm một chút xem." có hay không bà bối? Hàn Viễn ra vẻ mặc kệ, tôn ngộ không vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, phản chính bất kể như thế nào, ngọc đế đều sẽ không bỏ qua cho chính mình, thẳng thắn làm nhiều một chút bà bối. Vì vậy ở Thái thượng lão quân Đâu xuất cung tìm, thật vẫn tìm được rồi một ít bà bối, làm cho Hàn Viễn có chút buồn bực là, tôn ngộ không con khỉ này tìm được đan dược chi về sau, luôn là lòng ngưỡng ấy, trước phải ăn một viên nếm thử. Hơn nữa, Hàn Viễn không thể không phục hầu tử, mẹ nó cũng không biết hắn đến cùng là làm sao tìm được, chính mình không có tìm được bà bối, toàn bộ đều là hắn tìm cho ra. Hàn Viễn nhìn đan dược trong tay hồ lô, đau lòng muốn chết. Con khỉ này quá tham ăn, mẹ nó, như thế một hồi, đã bị hắn ăn phân nửa đi. Không sai, tôn ngộ không tìm được đan dược chi về sau, liền hướng trong miệng ngã, ăn một lần chính là nửa hồ lô, còn dư lại mới bị Hàn Viễn cho cầm đi. Đồ chơi này là đồ tốt ta, nghe thật là thơm. Hàn Viễn nghe tiếng nhìn lại, cũng là nhìn thấy tôn ngộ không, không biết ở đâu trong tìm ra một cái tiểu hồ lô, từ bên trong đổ ra một viên lớn trừng hột đảo, màu vàng kim đan dược xuất hiện. Viên thuốc này, tản ra từng đợt mùi thơm ngát, hơn nữa có đan quang thiệp vừa nhìn liền biết là đồ tốt. Hơn nữa, so với mấy cái hồ lô trong kim đan đẳng cấp cao hơn hơn nhiều. Hầu tử chờ một chút, mắt thấy tôn nộ không con khỉ này, sẽ bả, đem đan dược để vào trong miệng nếm thử một chút, út bít gọi lại hắn, hả, hơi kém đã quên sư minh, đan dược này chỉ có một viên, ta và sư minh một người phân nửa, hai tay nhấc bẻ, liền bả, đem đan dược bẻ thành hai nửa, hàn viễn khoẹt miệng co giật một cái, không nghĩ tới hắn hội bả, đem đan dược bẻ thành hai nửa, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, tôn ngộ không nhìn thoáng qua trong tay hai nửa đan dược, chọn một bên lớn, thả vào trong miệng ăn, thừa lại hạ tương đối nhỏ phân nửa cho hàn viễn, hàn viễn nhìn trong tay nửa viên đan dược liếc mắt, thán một hơi. Bất quá hắn cũng không dám giống như hầu tử như vậy, không có kỹ chút nào dùng. Vạn nhất dược hiệu quá cường đại, không chịu nổi làm sao bây giờ, hắn không thể so với ngươi hầu tử, là thiên địa sinh thành linh hầu. Đem đan dược để vào cái hồ lô kia bên trong, thu nhập hệ thống không gian, chờ lấy sau nghiên cứu một cái, đây là đan dược gì, có tác dụng gì. Hắn thu được kiểu huyền dược kinh chi về sau, đối với đan dược lý giải, đạt tới rất cao một cái tầng thứ, e rằng có thể theo trung niên nghiên cứu ra đan phương, lần nữa luyện chế ra loại đan dược này tới. Lúc đầu, hắn muốn đem chỉnh viên thuốc đều phải qua tới nghiên cứu, ai có thể nghĩ, hầu tử động tác quá nhanh. Còn không, có chờ hắn đưa ra, liền bả đem đan dược cho bẻ. Tôn Nộ không ăn đan dược chi về sau, một tấm mặt khỉ tức thì đỏ, liền cùng cái kia đít khỉ tựa như, hơn nữa tiểu liền trên người kim sắc hầu lông, đều tựa như mông thượng một tầng hồng sắc. Cái này cái gì chim đan dược, ăn chi về sau, làm sao cả người phát nhiệt đâu? Tôn Nộ không vọ đầu bức thai địa đạo. Hàn biến nghe vậy lại càng hoảng sợ, cũng biết ly khai mấy bước, cách xa hầu tử, tâm lý khiếp sợ không thôi, mẹ nó, thái thượng lao quân luyện chế viên thuốc đó, không sẽ là xuân dược chứ? Nếu quả là như vậy, hắn không dám tưởng tượng, Tôn Nộ không đại náo tiên cung hội chạy hướng đi nơi nào, chẳng lẽ sẽ có không thiếu tiền nữ, bị Tôn Hầu tử cho thai hỏa rơi. Như vậy vừa nghĩ, Hàn Viễn tức thì vẻ mặt lánh mồ hôi, việc này, tựa hồ chơi được quá lớn. Hầu tử, ngươi cảm giác thế nào? Có phải hay không cả người phát nhiệt, có một loại tới tự nguyên thủy xung động. Hàn Viễn cảnh giác Hầu tử, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Một khi Tôn nộ không tình hình không thích hợp, hắn liền lập tức thi triển không gian năng lực, thoát đi đâu xuất cùng. Đúng, đúng, Sư Minh, làm sao người biết? Ngoa đảo. Hàn Viễn sợ ngây người, chẳng lẽ, thái thượng lao quân luyện chế viên thuốc đó, thật là xuân dược? Cái thứ Thái thượng lão quân luyện chế xuân dược là chuẩn bị cho ai dùng đâu? Thường A, cũng không thể là Vương Mẫu chứ? Tựa hồ, trong lúc vô ý phá hủy Thái thượng lão quân đại sự, hậu tử, ngươi là có hay không cảm giác mình cả người bành trướng, sắp mất lý trí? Sư huynh, ta cả người bành trướng ngược lại thật, nhưng không có muốn mất lý trí à, ta thanh tỉnh đây. Hàn Viễn nghe vậy, cuối cùng cũng thả lỏng một hơi, xem ra, tựa hồ không như trong tưởng tượng nghiêm trọng. Sư huynh, không được, ta không khống chế nổi, ngươi mau tránh xa một chút nhi. Tôn không biệt hồng nghiêm mặt, cuống quýt nói, không khống chế nổi. Hàn Viễn thất kinh Cuốn quít xa xa né tránh. Đang ở này lúc, chỉ cảm thấy một khí thế cường han đánh thẳng tới. Theo sát theo một tiếng gào khét, chấn đắc hắn đâu xuất cùng đều chấn động lên. Hàn Viễn thất kinh, con khỉ này khởi sướng tình đến, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Không đúng rồi, Tây Du ký chung, tôn ngộ không căn bản liền không tốt nữ sắc, sẽ không động được được rồi. Lẽ nào thật là viên thuốc đó duyên cớ vì thế? Tỉnh lại hắn tỉnh dụng. Hàn Viễn chỉ cảm thấy thân sau cổ khí thế kia càng ngày càng cường đại, hầu như ép tới hắn không thở nổi. Cuốn quít thi triển không gian năng lực, đem chính mình giấu ở một hai, không gian độc lập bên trong. Quay đầu nhìn lại, cũng là sợ ngây người. Nơi nào còn có Tôn Ngộ Không thân ảnh, tại chỗ xuất hiện một con cả người kim sắc lông phát kích trường, diện mục dữ tợn, hai mắt huyết hồng, thân cao trăm trượng cử viên. Tức thì ngược lại hút một khẩu lãnh khí, đây là Tôn Ngộ Không, hắn động được thời điểm, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Ngộ Không, ngươi còn có lý trí sao? Chỉ thấy Tôn Ngộ Không lấy ra kim cô đổng, lay một cái, biến thành một căn cây cổ lớn, chộp trong tay, quét ngang một vòng, toàn bộ đâu xuất cung tức thì sụp đổ gần một nửa. Ha ha, sư minh, đan dược kia rất lợi hại, ta đây lão Tôn thực lực bây giờ, nâng cao một bước, hơn nữa dĩ nhiên nắm giữ một môn đại thần thông. Tôn Ngộ Không hưng phấn mà kêu lên, chật, chỉ thấy hắn cao trăm trượng thân thể, chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến trở về nguyên dạng, không còn là một con giữ tận cự viên. Hàn Viễn giật mình không thôi, nhưng là thả lỏng một hơi, con kỳ này không phải phát tỉnh, mà là dược hiệu phát tác, hắn dĩ nhiên biến thân. Lúc này Tôn Ngộ Không thực lực so sánh với trước càng cường đại rồi, cái viên này cũng không biết là đang dược gì, dĩ nhiên khiến cho Tôn Ngộ Không nắm giữ một môn mới thần thông. Biến thân cự viên chi về sau, thực lực rõ ràng cực kỳ kinh khủng, đây cũng không phải là Tôn Ngộ Không thất thập nhị biến biến hóa ra tới mà là tương đương với thiên phú của hắn thần thông biến thân, không phải biến hóa chi thuật có thể so. Lúc này Tôn Ngộ Không, thực lực sợ rằng đã vượt qua Nhị Lang Thần. Hàn Viễn suy đoán, cái này nào bắt đầu tiên cũng đến, e là cho dù Nhị Lang Thần tới, cũng chỉ có bị thua một đường. Chỉ bất quá, lúc này Tây Du thế giới, đã không phải là Tây Du ký như vậy, không chỉ là tiểu thuyết trong hư huyễn thế giới, mà là tồn tại chân thật thế giới. Hàn Viễn cũng không xác định, cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, chẳng qua nghĩ đến, Tây Du Thỉnh Kinh chắc là sẽ không cải biến. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không tài trắng. Chương 291, lại là hầu tử làm nay thì Đâu Xuất Cung bị tôn ngộ không như thế nháo trò, đã sụp đổ nó nữa, Nói vậy đã kinh động Thái Thượng Lão Quân. sư Minh, không được, cái này tai họa quá lớn, nếu là bị Lão Đầu Nhi bắt được, sợ rằng không ổn. đi nhanh lên người. tôn ngộ không cũng ý thức được đã gây họa. hai người cuốn quít ly khai Đâu Xuất Cung, không dám lấy chân diện mục gặp người, biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái tiểu tiên, cuốn quít thoát đi. Đâu Xuất Cung sụp đổ, đây chính là đại sự a. tự nhiên kinh động không thiếu thần tiên, không biết xảy ra đại sự gì, cuốn quít hướng Đâu Xuất Cung bay tới. lẽ nào Thái Thượng Lão Quân luyện đan tặc lâu rồi hả? không thể a chưa từng nghe nói thái thượng lão quân luyện đan hội tạt lò, chẳng lẽ là có yêu quái lẻn vào thiên đỉnh, đi đâu suốt cũng gây sự tình rồi hả? cái này tựa hồ cũng không thể có thể à? có người nào yêu quái như này cả gan làm loạn, cũng dám đi khiêu khích thái thượng lão quân. đang cùng nhiên đăng cổ Phật giảng đạo thái thượng lão quân mới vừa kết thúc giảng đạo, nhiên đăng cổ Phật ly khai, cũng là đột nhiên biến sắc. Thì thầm trong miệng chuyện gì xảy ra? cái kia hầu tử làm sao bà? đêm, em, đạo nguyên thiên đan cũng cho ăn, không thể à? ta giấu rất tốt. cái này hạ muốn hỏng việc, đây chính là kích phát thiên phú thần thông thần đan con này là thiên địa sinh thành linh hồn một ngày ăn đan đan, chẳng phải là đem tiềm năng của hắn đều trước giờ kích thích ra rồi hả? Không xong, thực lực quá mạnh mẽ, sợ rằng có điểm không ổn a. Thái thượng lão quân cuốn quít chạy về đâu xuất cung, chứng kiến sụp đổ gần nửa cung điện, sắc mặt đen giống như cặn bẩn giống nhau. Lão quân, đã xảy ra chuyện gì? Mấy vị kim tiên đại năng chạy tới hỏi. bị tắc trốn đan dược. Thái thượng lão quân vẻ mặt nhức nhối màu sắc. vậy cái kia chút cựu chuyển kim đan, hắn cũng không quá quan tâm, nhưng là cái kia vị đạo nguyên tiên đan cũng là vật phi thường, hắn luyện chế hơn ngàn năm mới luyện chế được. lại là nghi không ra, lại bị hầu tự trộn. trong lòng hắn có chút kỳ quái ấn đạo lý nói, hầu tự trộm kiểu chuyện kim đan sẽ phải chạy trốn, làm thế nào dám ở đâu xuất cung bên trong siêu tầm đan dược khác đâu? Húng, đạo nguyên tiên đan nhưng là dấu rất bí ẩn, con khỉ này là làm sao tìm được? Thái thượng lão quân mặt đen lại đi tìm ngọc đế, đường trên lên bấm ngón tay tính toán, ngọa tạo dĩ nhiên không tính ra đến, chỉ là mơ hồ biết, tại chỗ không chỉ có hầu tử một người. cái này khiến Thái thượng lão quân có chút không bình tĩnh, hắn toán không ra được người, chỉ phát sinh qua một lần a. chính là cái kia cầm đi hắn kim cương trạc tiểu tặc, hắn đến nay đều không tính ra tới, chẳng lẽ là ban đầu cái tiêu tặc? Hàn Viễn cùng Tôn Nộ không hai người theo Tam thập Tam tiên ly khai, nửa đường trên, lên, liền gặp Lý Thiên Vương các tiên binh thiên tướng, bọn họ đang ở siêu tầm Hàn Viễn hạ là đây. Đứng lại, xem qua cái này nhân loại không có. Một vị này cầm đến ra Hàn Viễn bước họa xuất hiện. Hàn Viễn nhanh lên lắc đầu, nói, chưa có xem qua, vị này chính là người nào nha, chẳng lẽ là tiên đỉnh phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng. Ngay đem mặt âm trầm không đáp, dẫn dắt các tiên binh tiên tướng ly khai. Sư Minh, ngươi làm chuyện gì, làm sao Lý Thiên Vương phủ người bốn chỗ tìm ngươi? Tôn Nộ không thật tò mò. Ho khan, cũng không có làm chuyện xấu xa gì, chính là bả đem Lý Thiên Vương bảo khố rời trống mà thôi. Tôn Ngộ không khỏe miệng co giật một cái. Thảo nào Lý Thiên Vương nổi điên đây, đều đem người bảo khố cho rời trống, không nổi điên mới là lạ chứ. Sư Vinh này so với chính mình ác hơn nhiều. Sư Minh, ta hạ giới là vua đi, cái này Thiên Đình là không ở nổi nữa, những chuyện kia tình, sợ rằng đều bại lộ. Tôn Ngộ không đạo. Vậy ngươi đi đi. Hàn Viễn có thể không có ly khai Thiên Đình dự định. Sư Vinh, không bằng ngươi theo ta đi Hoa Quả Sơn, làm đại vương chẳng phải là tốt hơn? Tôn nộ không muốn đem Hàn Viễn kéo đi Hoa Quả Sơn, đi theo một đám hầu tử sống chung một chỗ, Hàn Viễn mới không có hứng thú đây hắn cũng không phải là hầu vương. "Ngộ Không, ta tạm thời thì không đi được. Tôn Ngộ Không thấy đây, chỉ có thể độc tự ly khai, hắn không dám theo Nam Tiên môn ly khai, mà là theo Tây Tiên môn ly khai, về tới Hoa Quả Sơn." Triệu Tập bốn kiện tướng, 72 động yêu vương, lấy ra theo bản đảo tiệc rượu trung đem ra tiệc hữu, bày vui tiên tử hội. Hắn Viễn thấy Tôn Ngộ Không ly khai chi về sau, hắn thân hình thoát một cái, tại chỗ biến mất, lẻn vào giao chỉ bên trong, muốn xem có thể lần nữa đục nước béo có đây. Thất tiên nữ bị Tôn nộ Không định trụ thân hình, đợi được định thân pháp quá khứ, cuốn biết trở về bẩm báo Vương Mẫu. Vương Mẫu vừa nghe liền nổi giận, mẹ nó con kỳ này đem mình bàn đào cho trộn buồn cười a tức thì đi gặp ngọc đế đem sự tình báo cho ngọc đế đang nói những bố trí kêu bàn đào yến tiệc ăn vội vội vàng vàng tới bẩm báo không biết người phương nào đảo loạn bàn đào thực rượu đem kỳ chân món ngon đều cho ăn trộn tứ đại thiên sư tiến đến bẩm báo thái thượng đạo tổ tới ngọc đế cùng vương mẫu vội vàng ra nên đón thái thượng lão quân vẻ mặt nhức nhối màu sắc lão đạo trong cung luyện chút cựu truyền kim đan chuẩn bị cho ngọc đế làm đan nguyên đại hội lại bị tập cho trộn chuyên tới để báo cho ngọc đế chính tức giận không nớt chẳng lẽ là trước đây cái kia tiểu tặc lần nữa xuất hiện còn trộm lão quân đang ăn dược cũng là thấy tề thiên phủ tiên lại tới bẩm báo tôn ngộ không du lịch đến nay chưa về ngọc đế kinh nghi chẳng lẽ là con khỉ này làm đang ở này lúc xích cước đại tiên giận đùng đùng tiến đến bẩm báo ngọc đế thần lừa vương mậu chiếu đi gặp gặp phải tề thiên đại thánh tôn ngộ không hắn truyền bệ hạ ý chỉ đi trước thông minh điện diễn lễ thần đi không thấy được bệ hạ cho nên mới tới này chỗ đặc biệt báo cho bệ hạ ngọc đế giận dữ cái này bắt hầu còn giả truyền chỉ ý gọi tới duy trì trật tự linh quan đi vào tra tìm tôn ngộ không hạ lạc này thì lại có tiên quan tới bẩm báo lý thiên vương mất trộn bảo khu bị lấy sạch lúc này Lý Thiên Vương đang ở nội điện phái binh khiển tướng tìm kiếm khắp nơi đạo tật đây Ngọc Đế mặt kia tức thì liền hắc mẹ nó chuyện gì xảy ra làm sao đều đuổi ở bản đảo thị yến thời điểm tới gây sự tình lại là hầu tử làm hắn trước tiên liền hoài nghi là tôn ngộ không làm chỉ là Ngọc Đế có chút không minh bạch Lý Thiên Vương phụ thủ vệ nghiêm mật dù cho tôn ngộ không thần thông rộng lớn cũng không thể có thể lập tức đã đem bảo khố trộm sạch chứ bảo khố đều bị trộm sạch Lý Thiên Vương không nổi điên mới lạ cái kia tiên quan khoe miệng co giật một cái khôn mặt sắc có chút cổ quái, bẩm báo bệ hạ, việc này cùng Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không không quan hệ. Nghe nói là Lý Thiên Vương người thời nay gây nên, Ngọc Đế Cả Kinh là người phương nào gây nên, chẳng lẽ là phản bội Lý Thiên Vương? Tiên quan thần sắc càng phát cổ quái, tựa hồ có một chút như vậy nhi nhìn có chút hạ hê dáng vẻ, bẩm báo bệ hạ, là cái kia hại Tiên Hưu hàn Viễn trước đây bị Lý Thiên Vương bắt được, Lý Thiên Vương xem ở hắn là chính mình sùng bái người phần lên, xin tha cho hắn, càng đem hắn mang về Thiên Vương phủ thác trọng đảm nhiệm. Ngọc Đế kinh ngạc một cái, chậm nhớ kỹ, hắn là Lý Thiên Vương thủ hạ người tài ba, đối với Lý Thiên Vương trung thành và tận tâm. Lý Thiên Vương từng tưởng thường khen hắn, khoe khoang tự có một cái như này đắc lực kiệt tướng, làm sao sẽ phản bội Lý Thiên Vương đâu. Vậy hạ, người này thần cũng có nghe qua, nghe nói là cái gian trá đồ, chỉ là Lý Thiên Vương ngu nốc, tin lầm tiểu nhân mà thôi." Xích Cốc Đại Tiên nói đạo. Ngọc Đế nghe vậy, không khỏi không nói, cái này Lý Thiên Vương là tự làm tự chịu a. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải lòng trắng. Chương 292: Thiên đình có á tặc. Mặc dù là Lý Thiên Vương tin lầm tiểu nhân, thế nhưng phát sinh loại này sự tình, nhưng cũng là đánh thiên đình mặt, tự nhiên không thể từ bỏ ý đồ. Ngọc Đế hạ lệnh, tuyên bố thiên đình lệnh truy nã trợ giúp Lý Thiên Vương tập nã đạo tặc nay lúc duy trì trật tự linh quan hồi báo đã dò tôn ngộ không đi về phía đã trở về Hoa Quả Sơn Ngọc Đế giận dữ bảo đem đang ở bốn chỗ nổi điên Lý Thiên Vương đều qua đây cùng Nà Cha liên hợp tứ đại thiên vương điểm nhị thập bắt túc cửu diệu tinh Quang, thập nhị nguyên thần ngũ vương yên đế tứ trị công tào đông tây tinh đấu nam bắc nhị thần ngũ nhạc tứ độc phổ thiên tinh lẫn nhau cộng 10 vạn thiên binh bố trí 18 cái thiên la địa võng hạ giới đi Hoa Quả Sơn vây cuốn Lý Thiên Vương bị hàn viễn trộm chính một bụng hầu như muốn điên rồi một mạch đối với hầu tử khó chịu, này thì lĩnh chỉ mang binh hạ giới, vừa lúc bắt tôn hầu tử chút giận một chút. Hắn tỏa chấn trung quân, bố trí hạ 18 cái thiên la địa võng, đem hoa quả sơn vây khốn, sai phái cửu rượu tinh đi vào gọi chiến. Nay thì tôn ngộ không đang ở trong động bảy tiên tựu hồ đây, cùng bốn kẻ tướng, 72 yêu vương, xếp đặt buổi tiệc, uống cao hứng mừng mừng, đã đem ở thiên đỉnh gây họa sự tình quân đi. Thiên đỉnh khởi binh binh hạ giới, Hàn Viễn trốn giao chỉ bên trong, tự nhiên là biết đến, hắn nhìn thấy thiên đỉnh đại quân ly khai, lúc này thiên đỉnh tương đối mà nói, binh lực so với thiếu, nên ngang biến thành một cái tiếp quan ở giao chỉ mỗi bên chỗ đi dạo, muốn tìm một cái, ở đâu có bảo bối có thể mượn gió bẻ măng. đi tới, đi tới, sẽ đến một cái đỉnh viện bên trong, mới vừa vào đi, cũng biết muốn hỏng việc. cái đỉnh viện này bên trong, dĩ nhiên là nữ tiên nghỉ ngơi chỗ, bên trong toàn bộ đều là tiên nữ, hắn một cái nam tiên quan sống tới, muốn không làm cho chú ý đều khó khăn. giao chỉ là vương mẫu địa bản, tự nhiên đủ pháp lực cao cường thần tiên, hắn vừa mới xông vào, đã bị bên trong vài cái nữ tiên tức phá. hàn viện biến hóa chi thuật còn không có đại thành, không thể so tôn ngộ không lợi hại như vậy, hắn có thể lừa gạt được tiên tiên, cũng là không thể gạt được kim tiên cái kia đỉnh viện bên trong, nhiều cái kim tiên cấp bậc nữ tiên đây, hắn vừa mới lộ diện, đã bị khám phá. một cái biến hoa tướng mạo sắc có, xông vào nữ tiên nghỉ ngơi lất người, đương nhiên sẽ không là người tốt. từ đâu tới yêu quái, dám ở giao chỉ làm cản. một vị đầu đội màu quan, diện mục uy nghi nữ tiên phẫn nộ quát. giơ tay lên một cái, một cái dây lụa một dạng pháp bảo bay tới, muốn đem hàn viện trói buộc chặt. hàn viện nhất thấy tình hình không xong, thân hình thoát một cái phía dưới, trốn vào một cái không gian độc lập bên trong, cái kia đạo dây lụa theo hắn thân trên, lên, bay đi, cũng là không pháp chạm đến thân thể hắn. nữ tiên thất kinh, nói. Này yêu thần thông quỷ dị, mau mau xuất thủ. Giao giao, hết thảy nữ tiên đều xuất thủ, Hàn Viễn nhìn một cái thọc tổ ong, tức thì thi triển không gian na di thuật, chỉ một thoáng liền tiêu thất ngay tại chỗ. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu một đám đại tiên, đang ở chờ Lý Thiên Vương bắt hầu tự tin tức đây, đột nhiên giao chỉ tiền quan báo lại, có yêu quái xông vào giao chỉ, bị hắn chạy. Ngọc Đế kinh hãi, giao chỉ nhưng là Vương Mẫu địa bàn, thiên đình trọng địa, lại bị yêu quái xông vào. Vương Mẫu giận dữ, tức thì trở lại giao chỉ tọa trấn đi, Ngọc Đế phái linh quan, tra tìm yêu quái hạ lạc. thiên cảnh bị khởi động, thế nhưng cũng không có tìm được yêu quái hạ lạc cũng không biết cái kia yêu quái xử cái gì thần thông, dĩ nhiên tránh ra giang thiên cảnh siêu thầm. ngọc đế cùng một đám đại tiên mặt sắc có chút khó coi, cũng nghiêm trọng, liền giang thiên cảnh đều siêu thầm không đến, có thể thấy được cái này yêu quái không đơn giản. thái thượng lão quân khuôn mặt sắc âm trầm, hắn đại khái nghĩ tới, cái kia yêu quái là ai? ngoại trừ cái kia tiểu tặc, không có những người khác. hàn viễn ly khai giao chỉ chi về sau, chuẩn bị âm thầm vào đi còn lại kim tiên độ phụ, trộn đạo bên trong bà bối. tứ đại vương xuất trình, vừa lúc không ở ra, không ngại đi xem. hắn lĩnh ngộ một tia không gian pháp tắc, không gian năng lực có thể mở một cái tiểu nhân không gian độc lập, đem chính mình giấu đi. Hắn đầu tiên đi tăng trưởng thiên vương phụ đệ, phòng thủ có chút nghiêm mật, nhưng cường giả đại đều theo tăng trưởng thiên vương xuất trình. ở lại giữ cái kia một hai cường giả, căn bản không phát hiện được hàn vi đến. hắn theo không gian bên trong, lộ ra một cái đầu tới. có phát hiện không người, lúc này mới thận trọng xuất hiện, ở phụ đệ bên trong tìm kiếm trong chốc lát, cuối cùng cũng tìm được rồi bảo khố chỗ. dù cho cái này bảo khố, không là trọng yếu nhất bảo khố, bên trong đồ cất giữ cũng tuyệt không phải vật bình thường. Tê liệt không gian, trực tiếp sử dụng không gian chi pháp trốn vào trong đó, đem đồ vật bên trong tất cả đều thu vào hệ thống bên trong không gian tứ đại thiên vương phụ đệ cách xa nhau không xa hàn viễn chỉ chốc lát sau liền bả, đem tứ đại thiên vương bảo khố đều cho trộn còn bí ẩn bảo khố hàn viễn không có tìm được nguyên nhân này chỉ có thể tiết nối bỏ qua tứ đại thiên vương phủ bảo khố bị trộn rất nhanh thì bị phát hiện ở lại giữ thiên vương phủ cứng giả khuôn mặt sát thương bạch cực kỳ một quít phái người đi thông báo tứ đại thiên vương một bên phái người đi ngọc đến nơi nào bẩm báo ngọc đế nghe vậy chi về sau tức giận đến nổi trận lôi đình đã bao nhiêu năm đều chưa từng tức giận như thế quá dơ chân to ác tập kiêu ngạo quá kiêu ngạo người đến Cha cho ta, nhất định phải bà đem ác tặc tìm ra, đánh vào 18 tầng địa ngục, chọn đời không được luân hồi. Tứ đại thiên vương đang ở xuất trình bắt hầu tử, lúc này trong nhà bảo khố bị trộn, còn sẽ có tâm tình bắt hầu tử sao? Sợ rằng còn lại thần tiên cũng tâm hoảng hảng, vô tâm bắt hầu tử, lo lắng cho mình nhà bảo khố chứ. Loại tình huống này xuống, Ngọc Đế ha có thể không giận? Đây là công nhiên khiêu khích thiên đình uy nghiêm, đây là không đem hắn cái này Ngọc Đế để vào mắt ta. Nếu Tứ đại thiên vương phủ đệ bảo khố bị trộn như vậy còn lại xuất trình thần tiên bảo kho, chỉ sợ cũng phải không an toàn. Ngọc Đế cuốn hạ lệnh, điều khiển đại thiên đi vào những thứ này thần tiên phụ đệ toa chấn miễn cho bị ác tặc thừa lúc vắng mà vào nhị thập bát tú cũng xuất trình hàn viễn lúc này đang chuẩn bị đi trộm nhị thập bát tinh tú bảo khố đây mới vừa trộm một cái đang chuẩn bị đi trộm thứ hai cũng là bị phát hiện nguy lai like, vừa vạn ngọc đế sai phái tới trấn giữ đại tiền để đến, đến rồi đã nhận ra dị dạng bị hắn phát hiện ác tặc chạy đi đâu hàn viễn biết mình bản lĩnh không bằng người thăng ở không gian năng lực như bức mà thôi nhưng cũng không dám dây dưa tiếp trốn vào không gian chạy thoát hàn viễn đột nhiên không thấy tung tích cái kia vị đại tiên thất kinh, cái này ác tặc thực lực thật là kinh khủng tốc độ không khỏi cũng quá nhanh Ngọc Đế nghe được bẩm báo, nói Hàn Viễn thần thông quỷ dị, khó có thể bắt được. Ngay sau đó hạ chỉ, điều lấy Thiên La địa vong, đem những thứ kia xuất trinh thần tiên phụ để bao phủ lại. Nghĩ thầm, có Thiên La địa vong, cái này ác tặc cũng sẽ không lại lớn lối như thế đi. Dù cho khốn hắn không được, cũng có thể ngăn chặn tốc độ của hắn, cho chấn giữ đại tiên xuất thủ bắt cơ hội. Hàn Viễn nhìn thấy chuyện không thể làm, dù cho Thiên La địa vong không pháp cho hắn tạo thành nhiều thiếu trở ngại, thế nhưng không biết những thứ kia thần tiên sắc thực bảo cố chỗ, cần siêu tầm một phen, rất dễ dàng bại lộ, muốn trộm đạo không dễ dàng. Không thể làm gì khác hơn là bỏ qua tiếp tục ăn trộm cách nghĩ, rời đi mục tiêu đi đến thiên đỉnh mỗi bên chỗ muốn xem một cái có cái gì kỳ trân có thể mượn gió bẻ măng. các nàng thề nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng chương 293, Náo thiên cung trận chiến đầu tiên hàn viện ở thiên đỉnh đục nước béo cò thời điểm hạ giới hoa quả sơn đại chiến đã kéo ra màn che lý thiên vương phái cửu diệu tinh xuất chiến đi tới hoa quả sơn trước nhìn thấy những con khỉ kia đang nhảy, nhảy chơi đùa tức thì quát lên tiểu hầu yêu ngươi gia đại vương ở đâu ta chờ là thượng giới thiên thần đến đây bắt ngươi ra đại vương, nhanh đi bẩm báo, thúc thủ chịu chói, nếu không thì liền các ngươi những thứ này tiểu yêu cùng nhau chém giết. Nhất tiểu yêu cuồn cuộn truyền vào bên trong động, đại thánh, hai hỏa rồi, hai hỏa rồi, bên ngoài tới 9 cái hung thần ác sát thần tiên, nói là thượng giới phái tới thiên thần, tuyên bố muốn bắt đại thánh đây. tôn ngộ không đang cùng 72 động yêu vương bốn kiện tướng uống tiên từ đây, nghe vậy không để ý, khoát tay nói, đừng để ý đến hắn, chỉ để ý uống rượu. chỉ chốc lát sau lại có nhất tiểu yêu báo lại, đại thánh, 9 cái hung thần ở ngoài động âu nôn hế mang to đây, đừng để ý tới hắn, quyên bọn họ là phong cầu làm cho bọn họ mang đủ tôn ngộ không như cũ bất vi sở động lại một cái tiểu yêu hoàng hoàng trương trương báo lại ra ra cái kia hung thần giữ cửa đều cho phá vỡ sắp tiến đến, đến rồi tôn ngộ không vừa nghe liền phát hỏa cái kia dội lông thần khinh người quá đáng cảm thấy ta dễ bắt nạt phụ không phải tức thì mệnh độc giác quỷ vương dẫn dắt 72 mươi yêu vương xuất trận hắn dẫn dắt bốn kiện tướng theo sau mà tới độc giác quỷ vương dẫn dắt yêu binh xuất chiến nhưng là bị cựu diệu tinh một hồi xung phong liều chết để ở ở thiết bản tiểu đầu ra không được chính liều mạng ngăn cản tôn không tới lấy ra kim cô đồng xông lên phía trước mở đường cựu diệu tinh không đỡ được sau lui ra ngoài, lần nữa dọn xong trở thế, ngươi một cái không biết sống chết bật mà ôn, trộm bàn đảo, trộm tiết hiểu, rối loạn bàn đảo hội, trộm lao quân tiền đàn, ngươi có biết tội của ngươi không? tôn nộ không nở đủ cười, ngươi nói cái kia mấy chuyện tình, đúng là ta làm, như vậy thế nào? Kiểu diệu tinh nói, chúng ta phụng ngọc đế ý chỉ, dẫn dắt đại quân tới này thu ngươi, thức thời nhanh lên, túi xuống thủ chịu chói, không phải san bằng ngươi hoa quả sơn, tôn nộ không vừa nghe giận dữ, vung mạnh kim cô đống liền xông lên, tới tới tới, các ngươi có bản gì, dám can đảm khẩu xuất của nôn, an ta nhất bổng, diệu tinh cùng nhau xông lên tôn ngộ không hồn nhiên không sợ vũ mạnh kim cô đồng đánh liền đứng lên chẳng qua vài cái hiệp cựu diệu tinh tức thì không đỡ được cả người mềm nũng thu vũ khí bại lui hội trong quân thấy lý thiên vương cái kia hầu tử quả nhiên lợi hại chúng ta không phải đối thủ lý thiên vương mặt tâm trầm hắn đương nhiên biết hầu tử lợi hại tiêu liên chính mình nhi tử na cha đều không phải đối thủ đây có thể không lợi hại sao bất quá hắn lúc này lại là không sợ lúc này đây chẳng những dẫn dắt mười vạn đại quân còn có tứ đại thiên vương nhị thập bát túc này một ít thiên đình đại tiên ở đây tức thì xuất lĩnh đại quân cùng nhau xuất chiến vây công tôn ngộ không cũng không sợ 72 động yêu vương bày ra trận thế, dẫn dắt yêu binh lên đón, mà Tôn Ngộ Không một thân một mình, ứng chiến Ngũ Thiên Vương, nhị thập bát túc này một ít thiên đỉnh đại tiên. Cái này một trận đại chiến, theo số trên, lên, thần lúc, một mạch giết chết mặt trời lặn tây sơn, độc giác quỷ vương cùng 72 động yêu vương, tất cả đều bị thiên binh thiên tướng bắt lại đi. Chỉ có bốn kiện tướng cùng một đám hầu yêu, trốn thủy liêm động cuối cùng xuống, chính pháp bắt. Tôn Ngộ Không một cái kim cô đồng, trên không trung trận tứ thiên vương cùng Lý thiên vương. Na cha cha con, nhìn thấy ngày sắp tối xâm lại, tức thì nổ hạ lông khỉ, thi chuyển thân ngoại hóa thân chi pháp, biến thành hàng trăm cái phân thân. Vũ mạnh kim Cô đồng, đem lý thiên vương chờ đại tiên đánh đổi. Cái này một trận đại chiến, lấy tôn ngộ không thắng lợi mà kết thúc. Trở lại thủy Liêm động, bốn kiện tướng vừa khóc vừa cười, vừa hỏi phía dưới, mới biết được, độc giác quỷ vương cùng 72 động yêu vương, tất cả đều bị thiên binh thiên tướng bắt lại đi. Tôn ngộ không hồn nhiên không thèm để ý, nói, bất quá là chút ra yêu, đã không cùng một dân tộc, bắt cũng liền bắt, chúng ta hầu tộc không có một tổn thương, đây chính là chuyện tốt tỉnh. Chờ rõ ràng ngày, ta thi triển thần thông, đưa hắn nhóm đánh về thiên đình đi. Lý Thiên Vương bọn họ thu bình, một lúc thời điểm phát hiện, yêu quái bắt không thiếu, thế nhưng không có một hầu yêu, tâm lý cảm thấy biệt khuất không lớn, nhưng cũng khiếp sợ Tôn Ngộ Không cường đại. Bọn họ là thiên đỉnh thần tiên, hơn nữa còn là thiên đình trọng thần, từ trước đến nay thật cao ở trên, lên, quân, một mạch coi thường hạ giới giả tiên cùng yêu quái. Lúc này ở Tôn Ngộ Không trên tay bị thua thiệt, ít nhiều thu liễm trong lòng nặm ạ. Tuy là không có thể bắt đến Tôn Ngộ Không, thậm chí liền một con hầu yêu cũng không có bắt được, nói như thế nào cũng trộm được một ít phụ thuộc Tôn Ngộ Không yêu quái, vì vậy cũng nho nhỏ chúc mừng một cái, khen ngợi một cái công lao. Mà này lúc Tứ Đại Thiên Vương phủ người đến, nói bảo khố mất trộm, bị tặc cho trộm. Tứ Đại Thiên Vương tức thì mắt tối sầm lại, suýt nữa mới ngã xuống đất lên, mẹ nó, bảo khố mất trộm rồi hả? Ngoa tào, tên khốn kiếp kia như này rèn tầm, dĩ nhiên thừa dịp cùng với chính mình xuất trình thời điểm, thừa lúc vắng mà vào, đem chính mình bảo khố cho trộm. Còn lại Đại Thiên Vương nghe, trong lòng tức thì luôn cuống, chính mình bảo khố sẽ không cũng bị trộm chứ? Bọn họ muốn phản hồi Thiên Đình, vô tâm bắt hầu tử, nhưng lại rất sợ vi phạm Ngọc Đế ý chỉ, bị Ngọc Đế đã biết nghiêm phạt. Với hỏi phía dưới, lấy trộm bảo khố người, hư hư thực thực cái kia Hàn Viễn vì vậy ánh mắt mọi người đều nhìn về Lý Thiên Vương, tên khốn kiếp nhưng là Lý Thiên Vương thủ hạ à? Về sau gài bấy Lý Thiên Vương nhất bà, đem đưa hắn bảo kho cho dở trống. Lý Thiên Vương khuôn mặt sắc căm trầm, cả người run nhẹ nhẹ, hắn kia à, nhất là chứng kiến những thứ kia đại tiên ánh mắt, luôn cảm thấy bọn họ phảng phất tại nhìn một cái ngu xuẩn. Cái kia tiểu tặc, nếu khiến ta bắt được, tất nhiên làm cho hắn sống không bằng chết. Hàn Viễn là Lý Thiên Vương cuộc đời xỉ nhục à, hắn cảm thấy chính mình quang vui manh hình tượng, cũng bởi vì Hàn Viễn tên hôn này mà nhiễm lên một cái ô điểm nhơ thật to. Hơn nữa điểm như này, làm sao đều rửa không sạch hắn là làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia đối với mình sùng bái có thừa, đối với mình nói gì nghe đấy, thậm chí chính mình cứ gọi hắn đi tìm chết, đều sẽ không chút do dự đi tìm chết phan cuồng, vậy mà lại ở lưng sau đâm chính mình một đao. nguyên nhân đây, lý thiên vương hiện tại hận nhất người, không phải tôn ngộ không cái này hầu tử, mà là hàn viễn bảo khố bị trộn, những thứ này đại tiên vô tâm chiến đấu, mỗi một người đều nhớ lại thiên đỉnh, sợ mình bảo khố bị trộn, chỉ là hiện tại đang ở vây công hầu tử, tùy tiện ly khai phản hồi thiên đỉnh, ngọc đế đã biết, hắn có thể từ bỏ ý đồ. chính đau khổ, ngọc đế sứ giả tới, khiến cái này đại tiên yên tâm, ngọc đế đã phái đại năng đi cho các vị chồng coi bảo hộ, cam đoan vạn vô nhất thế. Còn phía trước bị trộn, đó cũng không có biện pháp, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hàn Viễn này thì đang ở Thiên Đình lăn lư, hắn nắm giữ một tia không gian pháp tắc, hơn nữa không ngừng biến hóa hình tượng. Nguyên nhân này giam Thiên cảnh không pháp khóa chặt hắn vị trí. Chính đi lang thang, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một gốc cây đại thụ, cũng không biết cao bao nhiêu, có nhiều lớn, tựa như trong tiểu thuyết thế giới thụ giống nhau. đương nhiên, Thiên Đình là không thể có chút gọi là thế giới thụ. Nguyên nhân này Hàn Viễn ý niệm đầu tiên chính là hoài nghi, bội cây này đại thụ là Thiên Đình nào đó bội cây như bức tiên thụ không chừng so với bản đảo còn cao cấp hơn đây. Đột nhiên, nghe chặt thanh âm, Chuẩn mắt Phụ cận đi nhìn một cái, cũng là một cái ở trần, cầm trong tay cự phủ đại hán, đang ở chém bội cây kia đại thụ. Mỗi một đứa xuống phía dưới, cũng sẽ ở thân cây trên, lên, chém ra một cái lỗ thủng, thế nhưng thân cây ở bữa Ly Khai Chi về sau, liền lập tức hồi phục nguyên dạng. Nhìn thấy tình cảnh này, Hàn Viễn mơ hồ biết, tự mình tiến tới đến rồi chỗ nào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hề lặng trắng. Chương 294, nô cương. Hầu nghệ. Hàn Viễn thần sắc có chút cổ quái đều nhìn chằm đại hán. Cái này chẳng lẽ chính là chém cây Quế Ngô Cương? Mà nơi này chính là Quảng Hàn cung rồi hả? Ngoa Tạo, chẳng phải là Thường Nga ở nơi này? Vừa nghĩ tới Thường Nga, Hàn Viễn nhìn không được kích động, muốn nhìn một cái, truyền thuyết trong thiên đình đệ nhất mỹ nữ, Thường Nga đến tột cùng dung mạo ra sao? Hắn không làm kinh động Ngô Cương, đang chuẩn bị ly khai đây, đột nhiên chặt thanh âm tiêu thất. Hàn Viễn kinh ngạc nhìn lại, cũng là mở ra, chỉ thấy Ngô Cương đại hắn này, trong tay nắm cự phủ, đang lườm hắn đây. Khóe miệng sẽ ra nợ nụ cười, "Hello, ngươi khỏe, Ngô Cương Minh, tự giới thiệu một cái, ta chính là Ngọc Đế bổ nhiệm sứ giả, mới nhập trước." Nguyên nên chưa thấy qua ta, Ngọc Đế gọi vội tới nghiễm hàn Tiên Tử truyền chỉ đây. Ngô Cương khỏe miệng xé ra, liệt khai miệng, lộ ra trắng Nếu răng cửa lớn, dơ lên múa. Hàn Viễn trong lòng dùng mình, chỉ cảm thấy bị một khí tức cho khóa được, trong lòng hắn hoảng sợ, Thiên Đình quả nhiên không phải nhìn bề ngoài đơn giản. Tôn ngộ không Tây Du thỉnh kinh là một cái âm mưu, chẳng lẽ thật là nhất cái đại âm mưu? Mẹ nó, liền nghe đồn bên trong, ngốc hai lăng Ngô Cương đều là một cái thực lực cường đại nhân vật nữ bức còn có cái gì là không thể đâu. Hàn Viễn lăng lăng nhìn Ngô Cương một hồi, đột nhiên phát hiện, chỗ ở mình Tây Du thế giới đã không phải là đơn thuần trong tiểu thuyết thế giới. Tự nhiên không thể lấy mình biết truyền thuyết thần thoại để đối đãi. Cái này Ngô Cương, thực lực hết sức cường đại, Hàn Viễn có thể nhận thấy được hán khí tức trên người, so với Lý Thiên Vương còn muốn cường đại. Trong đầu hiện lên liên quan tới Ngô Cương truyền thuyết, không có một cái có thể tin, chẳng qua nếu Ngô Cương ở chỗ này chém Quế thụ, chẳng lẽ hắn thầm mến Thường Nga? Chẳng lẽ, Thường Nga tịch mịch thời điểm, thường thường tìm hắn hẹn họ. Hàn Viễn tâm lý suy đoán, nhìn thấy Ngô Cương chừng cùng với chính mình, cũng là không có trước tiên ý động thủ, lập tức nói, cái kia, Ngô Cương mình, Thường Nga ở đâu? Cái này Quế thụ nghe đồn là bất tử chi thụ, ta có thể chém hạ một cái nhánh cây tới sao? Nô cương không đáp, chỉ là khí tức trên người biến được càng phát lang lệ, đây là muốn khu trục Hàn Viễn ly khai đây. Được rồi, ngươi liền là một nô tử, cả không phục bồi, ta tìm thường nga muội muội bàn luận cuộc sống lý tưởng đi. Hàn Viễn nói liền chuẩn bị ly khai, cũng là lúc này, Nô cương hai mắt toát ra hào quang, búa bổ xuống, một đạo ánh sáng sáng chói ầm ầm tới, khí thế có chút kinh người. Hàn Viễn sớm có phòng bị, thân hình thoát một cái, tại chỗ di chuyển hiện nhàn nhạt sóng gợn, thân hình của hắn tiêu thất. Theo một bên kia lần nữa di chuyển hiện, liếc mắt nhìn phía trước chính mình đứng yên địa phương đã xuất hiện một đạo khe giánh có thể thấy được Nô Cương cái này một bữa huy lực, hiển nhiên là ý định muốn đem hắn giết chết. Hàn Viễn nhìn Nô Cương, con mắt hơi híp, vừa rồi Nô Cương đột nhiên báo nổi, chính là bởi vì hắn khinh bạc gọi thường Nga muội muội, từ này có thể thấy được, Nô Cương tuyệt đối là cùng thường Nga có nhất chân, hoặc Nô Cương căn bản chính là yêu mến thường Nga, bà đem thường Nga trở thành trong lòng nữ thần. Nô Cương thần sắc nghiêm trọng, trong tay bữa lần nữa giơ lên, phủ nhận trên, lên, hiện lên vẻ hà quang, đang muốn xuất thủ lần nữa. Hàn Viễn cũng là hai tay rạch một cái, một cái lô đen xuất hiện, tiếp lấy vô mấy chưởng, lô đen biến thành một cái bọt khí tựa như to tại. Đây là một cái cách ly không gian, là Hàn Viễn nắm giữ một tia không gian pháp tắc chi về sau, nắm giữ một loại không gian thuật. Trốn cái này cách ly không gian bên trong, chỉ cần đối phương không tinh thông không gian thần thông, đánh vỡ vượt qua không gian, đem công kích thả ra đến cái này độc lập tiểu không gian bên trong, liền không pháp đối với hắn tạo thành thương tổn. Hàn Viễn trốn cái này cách ly không gian bên trong, người ở bên ngoài xem ra, thì dường như trốn vào một cái bọt khí bên trong. Cho người cảm giác, thì dường như cái này bọt khí bám vào ở vùng thế giới này bên trong, cũng là lại cùng thế giới này tách rời ra. Nô Cương nghi ngờ một cái, hắn luôn cảm thấy Hàn Viễn thi triển cái này thủ đoạn Thập phần thần bí cùng đặc biệt, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ là nào đó pháp bảo? Nô cương nghĩ như vậy, một đũa lần nữa bổ xuất hiện. Lúc này đây công kích, so sánh với trước công kích bén nhọn hơn cùng cường đại, chỉ là sáng chói phủ mang, ở Hàn Viễn chỗ ở bọt khí vị trí tìm tới, cũng là không pháp đối với bọt khí tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nô cương lấy làm kinh hãi, đây là cái gì pháp bảo? Làm sao quỷ dị như vậy? Hàn Viễn bình chân như vải đứng ở bọt khí không gian bên trong, mặc cho Nô cương công kích, quả nhiên như hắn đoán vậy, Tây Du thế giới bên trong là không có có liên quan đến không gian thủ đoạn. Nô cương vinh, ngươi không nên lãng phí khí lực ngươi là không đả thương được ta. Nô cương ngừng động tác trong tay, sâu hấp một hơi, trầm giọng hỏi ngươi là người phương nào. Ta nha, chính là một cái qua đường, thuận liền tới Vân An một cái. Nghe đồn trong tiểu mỹ nhân thường nga muội tử, ngươi muốn chết. Nô cương tựa hồ hoàn toàn bị chọc giận, Hàn Viễn càng phát khẳng định, cái này Nô cương cùng thường nga khẳng định có nhất chân. Nếu không thì chính mình vì sao có thể đạt được thường nga? Hắn hội tức giận như thế đâu? Chỉ thấy Nô cương đem búa ném một cái, chém vào quế thụ lên, cắm ở thân cây trên, lên cũng không có lấy xuống, mà là tay khép vẫy, một đạo lưu quang theo cây quế ngọn cây bay tới, rơi vào Nô cương trong tay cũng là nhất bả, đem, xưa cũng lại cùng. Hàn Viễn chứng kiến đột ngột xuất hiện phong cách cổ xưa đại cùng, trong mắt đều cơ hồ chợt lên, vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngoa tạo, ngươi không phải Ngô Cương? Không đúng, ngươi đã là Ngô Cương, cũng là Hậu Nghệ. Ngươi là Hậu Nghệ dùng tên giả Ngô Cương. Chứng kiến Ngô Cương trong tay lại cùng, Hàn Viễn trước tiên liền nghĩ đến truyền thuyết bên trong, xạ nhật Hậu Nghệ. Nghe đồn, Hậu Nghệ là thường Nga lão công, lúc đầu thành tiên là Hậu Nghệ, thế nhưng tiên đan bị thường Nga ăn, thường Nga thành tiên, Hậu Nghệ cũng là lưu tại hà giới. Kỳ thực Hàn Viễn đối với này cũng có chút không hiểu, Hậu Nghệ như vậy treo liền Thái Dương đều bắn xuống, lên không được tiên đỉnh, còn cần tiên đan mới có thể thành tiên. Sở Hữu xạ nhập khả năng, vốn chính là một vị đại năng được rồi, sao lại lên không được tiên đỉnh đâu? Trong này, tất nhiên là có cái gì bí mật không muốn người biết. Lúc này, chứng kiến ở Nguyệt cung chặt nô cương, nhất hóa thân biến thành hậu nghệ, Hàn Viễn thì tựa hồ hiểu cái gì. Mẹ nó, ai nói thường nga tịch mịch? Ai nói thường nga ôm thọ tử thượng tiên, là vì có mượn cớ mang cả rốt trời cao. Có nô cương cái này mãnh năm ở, muốn cái gì cả rốt? Nô cương, hoặc giả nói là hậu nghệ, nghe vậy chi sau biến sắc, kéo ra đại cùng, một chi xưa cũ tên giải. Đột ngột xuất hiện ở đại cung lên, Hàn Viễn bị Sáp Nhật cung chỉ vào, dĩ nhiên cảm nhận được một tia nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm, trong lòng dùm mình, lẽ nào Sáp Nhật cũng có thể uy hiếp được bọn khí không gian? Đồng thời, Hàn Viễn nhận thấy được, mình cùng hậu nghệ chỗ ở mảnh thiên địa này, bị một khí tức cho ngăn cách, tựa hồ đem tất cả khả năng rình đều ngăn cách tại ngoại. Hậu nghệ tựa hồ không dám bại lộ thân phận a, lẽ nào trong này có cái gì ẩn tình, khiến cho liền Thái Dương đều bắn xuống đến hậu nghệ, đều kiêng dè không thôi. Quả nhiên là hậu nghệ huynh a, hay ngộ hành ngộ, muốn gặp hậu nghệ huynh, thật không dễ dàng a. Hàn Viễn lập tức đổi trên Lên, một bộ khuôn mặt tươi cười chắp tay nói. Hầu nghệ khuôn mặt sắc thay đổi một lần, nghe ý của đối phương, tựa hồ hoài nghi mình chính là hậu nghệ, vừa rồi chẳng qua là cố ý thăm dò. Không xong, bị lừa. Tiểu tử này là người nào, nhất định diệt khẩu a, không phải truyền đi, muốn an ninh sống qua ngày, cùng thường nga nghiên cứu một cái hợp thể tư thế tuyệt vời thời gian, sẽ bị đánh vỡ. Các năng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 295, cất giấu kinh thiên bí mật. Hậu Nghệ kéo ra Sảm Nhật Cung khóa được Hàn Viễn trô ở vị trí, cho dù hắn phát hiện, Sảm Nhật Cung cũng không thể vững vàng đem Hàn Viễn tập trung. Thế nhưng hắn đối với thực lực của chính mình có đầy đủ tự tin, hoặc có lẽ là đối với Sảm Nhật Cung cũng có không gì sánh được cường đại lòng tin, dù cho Hàn Viễn trốn món đó quỷ dị pháp bảo bên trong cũng không pháp hoàn toàn tách ra chính mình Sảm Nhật Cung. Trâm giọng nói: Các hạ người phương nào tìm Hậu Nghệ vì chuyện gì? Hàn Viễn trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, đột nhiên thở dài một tiếng, nói: Hậu Nghệ huynh, ngươi cần gì phải như này đối địch tại hạ đâu? Ta cũng không có ác ý. Hậu Nghệ con mắt lại, bất vi sở động. Lệnh lùng nói: các hạ, còn là nói xuất hiện ý tốt. Ai, Hậu nghệ huynh a, ngươi làm thực có can đảm sử dụng xạ nhật tiễn. Phải biết, một ngày sử dụng cũng rất khả năng bị phát hiện a." Hàn viện tử Tiểu Phi tiểu địa đạo. Hậu nghệ khuôn mặt sắc hơi thay đổi một cái, Hàn viện trong lòng hiểu rõ, quả nhiên như này chính mình bắn vậy, Hậu nghệ có điều kiện kỵ gì, nếu không thì cũng sẽ không lấy nô cương thân phận, trốn nguyệt cung bên trong, tách ra rất nhiều hiểu biết. Thì tính sao? Hậu nghệ hừ lạnh một tiếng. Nếu như Hậu nghệ huynh có thể giết ta, tự nhiên không có gì, thế nhưng Hậu nghệ huynh, ngươi xác định có thể giết ta. Đến lúc đó, chẳng những giết không được ta, còn bại lộ chính mình, Hàn Viễn một bộ trí tuệ vững vàng bộ dạng, Kỳ thực hắn chỉ là đang lừa dối, trong lòng thật tò mò, Thiên Đình đến tuột cùng cất giấu bí mật gì, hậu nghệ cái này đại năng, vì sao phải giấu giếm thân phận, trốn ở chỗ này, hậu nghệ thần sắc thay đổi liên tục, cuối cùng thong xuống cánh tay, đem xạ nhật cung thu vào, các hạ đến tuột cùng là người phương nào, tìm hậu nghệ vì chuyện gì, không ngại nói thẳng, Hàn Viễn vẻ mặt dáng vẻ trầm tư, Kỳ thực trong lòng cũng là đang suy tư, làm sao mới có thể theo hậu nghệ trong miệng thám thính một ít bí ẩn, nếu nói là hậu nghệ biến thành nô cương trốn ngay cùng, giống như một kẻ lô mãng tựa như ở chặn không, có gì ẩn tình, ai cũng sẽ không tin tưởng. một lát chi về sau, hàn viện lúc này mới một tay vác tại thân về sau, thẳng xuống lưng, nghiêm nhiên một bộ tuyệt thế cường giả phong phạm. ta là thái thượng huyền thiên đại uy đại đức vô thượng thần pháp thiên tôn. hậu nghệ sửng sốt một chút, danh tự này nghe, tựa hồ rất châu bỏ à, chắc là vang vọng nhất phương đại năng mới được. chỉ bất quá, vì sao chính mình theo chưa có nghe nói qua đâu. bất luận là chỗ ở mình thái cổ, vẫn là hôm nay thiên đỉnh, cũng không có nghe nói như thế nhân vật số một a hậu nghệ trong mắt hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng cũng không có quá hoài nghi, dù sao trong trời đất này, tổng hội cất giấu một ít đại năng. Ngươi có thể gọi ta Thái Thượng Thiên Tôn. Hậu Nghệ khẽ miệng kéo một cái, chung quy không có để cho hắn Thiên Thượng Thiên Tôn, muốn thực sự là gọi như vậy, chẳng phải là ra vẻ mình so với hắn yếu đi một đầu? Không biết Thái Thượng Minh tìm ta vì chuyện gì? Hàn Viễn lần nữa trầm tư, một lát chi về sau mới giả vờ cao thâm mà nói, Hậu Nghệ Minh, sự tình khó khăn a? Hậu Nghệ thân thể chấn động, trong mắt hiện lên khiếp sợ màu sắc, hắn là làm sao biết chính mình tại mưu Hoa chuyện này? Lẽ nào hắn cũng âm thầm mưu Hoa cái này sự tình? Hàn Viễn một mạch lưu ý Hậu Nghệ thần sắc, hắn nói những lời này chính là vì gạt ra Hậu Nghệ cái hở có hay không đang âm thầm lưu hoa chuyện gì tỉnh? quả nhiên, dù cho hậu nghệ khiếp sợ màu sắc chỉ là một cái thoáng qua, cũng là làm cho hắn cho bắt được, này thì hắn đã có thể khẳng định hậu nghệ khẳng định đang lưu đồ chuyện gì tỉnh. lẽ nào là muốn cướp đoạt ngọc đế thiên đến vị? thái thượng huynh, lời này của ngươi là có ý gì? hậu nghệ làm bộ không biết dáng vẻ. hàn viễn con mắt hơi híp, lần nữa hơi chút dáng vẻ trầm tư, não hải bên trong hiện lên rất nhiều suy đoán, kết hợp chính mình có biết một ít truyền thuyết thần thoại, dựa theo truyền thuyết thần thoại kết hợp bây giờ tình huống thực tế thôi toán, hậu nghệ chỗ ở thời kỳ chắc là man hoang thời kỳ. e rằng đương thời cũng không có giống như bây giờ, chia làm tứ đại bộ châu, càng không có hôm nay thiên địa trật tự bình hòa, thiên đình bao trùm ở lên, trưởng không tam giới lục đạo. hậu nghệ minh, ngươi cần gì phải chỗ chỗ để phòng đâu? người ta đều là ở từ từ tuyết nguyện tồn tại đến nay, không cũng là vì. hàn viễn ngập miệng lại, một bộ ngươi hiểu thần tình, hậu nghệ thần sắp nhất biến, lần này là không che giấu nổi, kinh hải nhìn hàn viễn, không thể, ngươi làm sao có thể theo man hoang sống đến bây giờ? hàn viễn trong lòng vui vẻ, quả nhiên hậu nghệ chính là ở man hoang tồn sống đến bây giờ, mà khi lúc tiên địa cũng không phải bây giờ cái dạng này, theo hậu nghệ ngữ khí bên trong có thể biết trước đây khẳng định chuyện gì xảy ra biến cố mới làm cho này đại năng từng cái tiêu thất hậu nghệ huynh ngươi cũng có thể còn sống sót ta như thế nào không thể có thể còn sống sót đâu hậu nghệ trầm mặc hắn nhìn chăm chăm hàn viễn nhìn một lát một lúc lâu chi về sau mới nói ngươi cũng là vì hồi quy không biết ngươi cảm thấy có hay không có thể hồi quy đâu hàn viễn theo xuôi thai đến rồi một cái mấu chốt từ hồi về trong lòng ám tự phỏng đoán hậu nghệ trong miệng hồi về là chỉ hồi quy man hoan đây vẫn có ý tứ gì khác ai khó khó khó a hàn viễn thở dài một tiếng hồi về nhất định là rất khó nếu không thì hậu nghệ cũng không thể có thể trốn ở chỗ này chặt như thế dài dằng dặc tuyết nguyệt đều chưa thành công đúng vậy à khó hậu nghệ thở dài một tiếng trước đây man sơn đổ nát tự thành nhất giới mặc dù cố gắng như thế nào trung quy cũng tìm không được con đường trở về à man sơn đổ nát tự thành nhất giới nghe thật là mơ hồ bộ dạng hàn viễn thì thầm trong lòng cũng không biết trong này đến tột cùng cất giấu bí mật gì Liên hắn đều không phát hồi quy hướng người ta hậu nghệ cười khổ một cái hàn viễn trong lòng hơi động hậu nghệ trong miệng cái kia hắn tất nhiên là nhân vật rất lợi hại thực lực khẳng định ở hậu nghệ chi lên nếu không thì hậu nghệ không sẽ là loại giọng nói này ai hậu nghệ minh ngươi có gì kế hoạch hàn viễn cuối cùng thắn một hơi hỏi hậu nghệ nhìn về phía quảng hàn cung phương hướng nói nàng là lần thứ 10 luân hồi mỗi một lần luân hồi ta đều hội cùng nàng đời này luân hồi nàng là thường nga truyền thuyết nàng mười lần luân hồi chi về sau hồi quy có hy vọng hàn viễn vẻ mặt một bước mẹ nó làm sao nghe thường nga cũng không đơn giản a nhưng lại cùng cái gì hồi về có quan hệ ngoa tào trong này tựa hồ cất giấu cái gì thiên địa đại bí mà ta càng ngày càng cảm thấy việc này tình phức tạp hàn viễn xoa xoa đầu hỏi nàng là người nào Hậu Nghệ sừng sốt một cái, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không biết? Hàn Viễn khoẹt miệng co giật một cái, cười ha hà nói, ta chỉ biết hắn hiện tại gọi thường nga, mười lần luân hồi phía trước cũng không biết. Dừng một cái, nói tiếp, con người của ta từ trước đến nay kiêm tốn, tin tức tương đối bí tắc, nguyên nhân này rất nhiều chuyện tình, ta đều không hiểu nhiều, không phải ngươi cũng sẽ không chưa nghe nói qua tên của ta? Hậu Nghệ nghĩ cũng phải, liền nói ngay, nàng luân hồi phía trước chính là nữ nhân kia à? Man Sơn đổ nát chi về sau, hắn rốt cục trốn không thoát lòng bàn tay của ta, làm ta thế tử. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 296, Tây Du bí ẩn, hồi quy kế hoạch. Hàn Viễn này thì tâm lý có chút phiền muộn, nghe Hậu Nghệ giọng điệu, thường nga luân hồi phía trước, danh khí rất lớn, tựa hồ dù cho không biết, cũng hẳn nghe nói qua. "Hả? Nguyên lai like là nàng a?" Hàn Viễn một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Tâm lý cũng là ngoại tạo, mẹ nó, nữ nhân kia đến tột cùng là người nào, tựa hồ rất nổi danh dáng vẻ. Hắn cũng không dám tiếp tục hỏi tiếp, rất sợ gây nên Hậu Nghệ hoài nghi. "Hậu Nghệ huynh, không biết ngươi như thế nào biết được?" Nàng mười lần luân hồi chi về sau, hồi quy có hy vọng đâu? Hàn Viễn có chút nghi hoặc, luôn cảm thấy hậu nghệ trong miệng hồi về cũng không đơn giản, cũng khẳng định không phải trở lại man hoang thời kỳ trạng thái ý tứ. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm giác, Tôn Nộ Không Tây Du thỉnh kinh, tựa hồ cũng cùng cái này hay là hồi về có quan hệ. Hắn nói, Thường Nga sở dĩ luân hồi, cũng là cùng hắn có quan hệ. Hậu nghệ nói đến hắn thời điểm, trong mắt mơ hồ có chút lửa giận, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Hàn Viễn lần nữa băn bực, cái này hậu nghệ làm sao lại không nói tên đây, mình tại sao biết cái kia hắn đến tuột cùng là người nào? Hắn lại không tốt hỏi. Dù sao theo hậu nghệ thần sắc đến xem, chính mình nhóm người này hẳn là đều biết hắn là của ai. Nếu là mình gây nốc hỏi, sợ rằng sẽ gây nên hoài nghi. Hậu nghệ minh, hắn lại là làm thế nào biết đâu? Hậu nghệ do dự một cái, tựa hồ có chút cố kỵ, nhưng cuối cùng như cũ nói ra. Man sơn khối kia tiên thạch cũng rất xuống, liền ở một giới này nghe đồn tiên thạch mang thai linh căn, hồi quy có hy vọng. Hàn viễn trong đầu điện quan hỏa thạch lóe lên, nghĩ tới tôn ngộ không, hắn chính là theo tiên thạch trồng tạo ra tới. Hắn nhớ kỹ trong sách nói hoa quả sơn chính là thập châu chi tổ mạch, ba đảo chi lai long tựa hồng mông sử sau mà thành, tiên thạch ở vào hoa quả sơn chính đỉnh lên. Hàn Viễn đã cơ bản có thể xác nhận, hậu nghệ nói Man Sơn tiên thạch chính là dựng dục tôn ngộ không cái viên này tiên thạch. Trong này, tựa hồ ẩn chứa cái gì tiên địa chi bí. Tôn Ngộ Không tạo ra đến, vừa gặp thường nga 10 lần luân hồi, không thể trùng hợp như thế. Mà Hàn Viễn đột nhiên nghĩ đến Bồ đề, cái này ở Tây Du kỳ trùng, châu bọ nhất, cũng nhất thần bí đại năng. Trong lòng hoài nghi, hậu nghệ nói cái kia hắn, lẽ nào chính là Bồ đề. Kết hợp Bồ đề hành vi, thu tôn không làm đồ đệ, đồng thời cảnh cáo tôn Nộ không, không thể nói ra tên của hắn, trong này khẳng định có nguyên nhân. Hàn viện đang nghĩ ngợi, cũng là nghe được hậu nghệ tiếp tục nói. Bây giờ, tiên thạch dựng dục ra linh hầu đã gần kề hồi quy kỳ hạn, nhưng nếu là hắn không xuất hiện, hồi quy sẽ xa vời. Ta muốn tam thanh sẽ phải có hành động. Hàn viện gọi ra một hơi. Trong này tin tức lượng quá lớn, hắn suy nghĩ, có hay không muốn đi tìm một cái bồ đề, hỏi một cái trong này sự tình. Hậu nghệ huynh, cũng biết tung tích của hắn. Hậu nghệ lắc đầu nói, trong thiên địa, không người nào có thể biết tung tích của hắn. Nếu không thì ta cần gì phải trốn ở chỗ này, chờ hắn xuất hiện đâu? Thái thượng, không biết ngươi năm đó vì sao ở Man Sơn, vì chuyện gì đâu? Hậu nghệ to mò nhìn hắn. Hàn Viễn không biết, Man Sơn là cái gì, đến tột cùng chuyện gì xảy ra tỉnh, mơ hồ biết, hậu nghệ chờ một nhóm người, bởi vì nào đó sự tỉnh, đến rồi Man Sơn, lại là nghĩ không ra Man Sơn đổ nát, tự thành nhất giới, bọn họ bị vây ở một giới này. Nghĩ như thế, Hàn Viễn chỉ cảm thấy việc này tỉnh, biến được càng phát đánh sở mê cách Tây Du thế giới, tựa hồ chính là ban đầu Man Sơn đổ nát hình thành nhất giới. Như vậy, Man Sơn chỗ ở, vậy là cái gì thế giới đâu? Thảo nào, hệ thống nói Tây Du thế giới đã tồn tại hư viễn, nhưng cũng chân thực tồn tại một cái thế giới, còn có thể vì cái gì? Hàn Viễn nhìn như cười khổ nói. Hắn không nói ra, trước đây đi Man Sơn là vì cái gì, nhưng cũng trả lời hậu nghệ, làm cho chính hắn nhớ lại đi là được. Nghĩ đến Náo Thiên Cung Chi về sau, tiếp theo mà đến Tây Du Thịnh Kinh, Hàn Viễn không khỏi hỏi hậu nghệ huynh, ngươi cũng biết Tam Thanh kế hoạch, ta bất kể bọn họ cái gì kế hoạch, chỉ cần nhất thành công, ta có thể chia một chén suốt. Ta à, vẫn là thành thành thật thật chặt đi. Hậu nghệ đột nhiên cười ha ha một tiếng, trở lại quế thụ xuống, lần nữa cầm lấy bữa, chém bắt đầu cây tới. Hàn Viễn một người nhìn tiếp tục tại chặt hậu nghệ, như có điều suy nghĩ, hắn không chế được bọt khí không gian, đi tới quế thụ chi lên, chặt xuống vài cọng nhánh cây nhỏ cái này quế thụ nhưng là bà bối ngơ đâu chặt xuống cành cây trong chốc lát liền khô héo mà bị chém đứt vị trí tắc thì là lần nữa dài ra một gốc cây cành cây tới lúc này nguyên bản cành cây khô héo dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một mịn hàn viễn mần ngơ liếc phía dưới hậu nghệ liếc mắt chỉ thấy hắn hơi hiếp con mắt tựa hồ muốn xem một cái hắn là hay không có thể vào tay quế thụ cành cây bộ cây này quế thụ tuyệt đối không phải bình thường tiên vật hàn viễn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ chỉ là cành cây chặt xuống sẽ héo rũ trong này nhất định là có bí mật hàn viễn không thể đi hỏi hậu nghệ nếu không thì chẳng phải là bại lộ thân phận của mình rồi Hắn không có tiếp tục chặt chi, mà là đem quế thụ ở trên quế hoa cho thu vào hệ thống bên trong không gian. Những thứ này quế hoa có thể là đồ tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Quế hoa bị thu tiến hệ thống không gian chi về sau cũng không hề khô héo, như trước tươi mát, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lý Mạc Sầu cùng Tạm Lộ Nhi đem quế hoa thu vào, mà Tạm Lộ Nhi cái này bạo lực nữ, trước tiên chính là cầm một điểm quế hoa đi làm thử nghiệm, đi phân tích thành phần. Hàn viện ý niệm trong đầu khẽ động, nghĩ tới một cái thu quế thụ nhánh cây phương pháp, trực tiếp đem cảnh cây thu vào hệ thống bên trong không gian, như này liền có thể bảo đảm cảnh cây sẽ không khô héo nghĩ đến liền làm, bắt lại một gốc cây cành cây, đem nhánh cây một mặt, thu vào hệ thống bên trong không gian, trực tiếp chém đứt cành cây, lập tức thu vào hệ thống không gian. Hàn Viễn nhìn một cái, trong lòng thả lỏng một hơi, bị thu tiến hệ thống không gian cành cây, cũng không hề khô héo, như trước vẫn duy trì sức sống, mà bị chém đứt cành cây, cũng không có lập tức mọc ra, mà là dài ra một cái trồi, đang chậm rãi địa sinh dài. Hậu Nghệ một mạch lưu ý Hàn Viễn, nhìn thấy hắn đem quế thủ cành cây bổ xuống, không biết thu đi nơi nào, thế nhưng có thể khẳng định, nhánh cây kia không hề khô héo, nếu không thì gãy mất vị trí, đã lần nữa dài ra trồi mới tới không có ai so với hắn càng tin tưởng. Bội cây này cây quế thần kỳ, muốn đem bên ngoài cảnh cây chém đứt mà không héo rũ, là tuyệt khó làm được. Cho dù là hắn, cũng không dám trăm phần trăm cam đoan có thể mang chặt xuống cành cây, hoàn hảo sẽ không héo rũ hóa thành một mịn. Hàn Viễn chặt xuống một cái nhánh cây chi về sau, lần nữa chặt xuống tận mấy cái cành cây. Hậu Nghệ cũng là lên tiếng, không muốn chém nữa, nếu không thì bị thương quế thụ, cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhìn Hậu Nghệ lên mắt, Hàn Viễn không tiếp tục chặt xuống, hắn cũng phát giác quế thụ khí tức trên người, tựa hồ trở nên yếu đi một ít. Nói vậy chính mình chém đứt nó cành cây, đối với nó tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hậu Nghệ huynh, cáo tử. Hàn Viễn hướng hậu Nghệ chắp tay một cái, xoay người ly khai. Hậu Nghệ nhìn về phía hắn rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 297: Thiên Cương Tam thập lục biến. Hàn Viễn trong lòng âm thầm lưu luyến, không nghĩ tới Tây Du thế giới, thậm chí có như này bí ẩn, Hậu Nghệ trong miệng man sơn, đến tuột cùng là cái gì địa phương đâu? Sụp xuống chi về sau, Dĩ nhiên tự thành nhất giới, nói vậy chính là Tây Du thế giới từ lâu tới, Hàn Viễn là thế nào cũng không nghĩ ra. Dĩ nhiên vô ý trong lúc đó phát hiện Tây Du thế giới bí ẩn, chính mình cái kia tiện nghi sư phụ bồ đề so với chính mình dự đoán còn muốn thần bí. Chẳng qua đây hết thảy đều cùng hắn không có nhiều đại quan hệ, mặc kệ Tây Du thế giới có nhiều thiếu bí ẩn, hắn đều không để ý. Hắn đi tới cái này thế giới chính là vì làm nhiệm vụ mà thôi, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, quản Tây Du thế giới có bí mật gì đây? Mặc dù như đây Hàn Viễn đối với hậu nghệ trong miệng tòa kia man sơn, nhưng thật ra rất là tò mò, một tòa sơn sụp xuống xuống chi về sau dĩ nhiên thành tây du thế giới có thể tưởng tượng được man sơn chỗ ở thế giới lại là kinh khủng bậc nào cũng không biết chính mình có không có cơ hội đi man sơn chỗ ở thế giới nói vậy man sơn chỗ ở thế giới đẳng cấp nhất định cao vô cùng hàn viễn như này trầm tư không khỏi tiến nhập hệ thống không gian đem chặt xuống cảnh cây quế trồng trọt ở hệ thống không gian bên trong lúc này hệ thống không gian đã nguyễn nhiên thành nhất phương thế giới cảnh cây quế cắm ở trên đất dĩ nhiên thật nhanh trưởng thành một gốc cây cây một hồi mùi hoa bay tới ở hàn viễn ánh mắt kinh ngạc bên trong quế thụ nở hoa rồi hàn viễn nhìn cái này vài cọng quế thụ luôn cảm thấy cùng nguyệt cung trong quế thụ có một ít kém xa cách cụ thể khác biệt tại nơi nào tạm thời nhìn không ra nói vậy đây là hệ thống không gian quy tắc duyên cớ vì thế mới khiến cho cảnh cây quế trong chớp mắt trưởng thành đại thụ đồng thời nở hoa hơn nữa xảy ra một ít cải biến hắn lúc đầu chỉ là muốn thử một chút có thể hay không dùng cảnh cây trồng sống lại là nghĩ không ra dĩ nhiên thật trồng sống hàng viễn làm cho lý mạc sầu cùng tạm lộ nhi hái được một cái quế hoa làm cho hai nữ luyện tập luyện đang đây cái này cây quế quế hoa tuyệt đối là bảo vật. Hàn Viễn đem Tiểu Huyền Dược Kinh Truyền cho Tạm Lộ Nhi cùng Lý Mặc Sầu, còn hai nữ có thể học được nhiều thiếu, thì nhìn tiên phú của các nàng. Trong khoảng thời gian này tới nay, hai nữ ngoại trưởng nghiên cứu liên quan tới khô lâu kỹ thuật bên ngoài cũng không ngừng mà dùng Hàn Viễn thu dọn tới vật tư, luyện tập luyện đan chi thuật. Ly khai hệ thống không gian phía trước, Hàn Viễn theo bản năng nhìn một cái nhiệm vụ, cũng là kinh ngạc phát hiện chủ nhiệm vụ ta và hầu tử náo thiên cung dĩ nhiên đã hoàn thành, chỉ còn hạ phó nhiệm vụ chưa hoàn thành. Hàn Viễn kinh ngạc một cái, làm sao chủ nhiệm vụ đơn giản như vậy liền hoàn thành đâu? tốt nộ không đều không được bỏ vào bắt quái lô đây, náo thiên cung vừa mới bắt đầu đi, chẳng qua nghĩ lại liên minh bạch trong đó nguyên do chính mình giật dây tôn ngộ không lấy trộm thái thượng lao quân đang lược, ở bàn đào thiệt diệu lên mình cùng hắn cùng nhau gây sự tình hiển nhiên đã là đang náo thiên cung còn nửa đoạn sau náo thiên cung đó là thuộc về phó nhiệm vụ nếu không thì tôn ngộ không bị đặt ở ngũ chỉ sơn xuống phó nhiệm vụ chẳng phải là không tồn tại sao hàn viễn mừng thầm trong lòng tiếp đó chính mình chỉ cần nhìn tôn ngộ không làm lại nhiều lần thiên đình là được rồi đợi được hắn không nhịn được mời chính hắn một đẩu bị. không là cứu binh có thể hoàn thành phó nhiệm vụ chủ nhiệm vụ hoàn thành chi về sau Hệ thống khen thưởng Thiên Cương Tam Thập Lục Biến đã xuất hiện, Hàn Viễn không kịp chờ đợi nhận lấy khen thưởng. Một đạo lưu quang tiến nhập thân thể hắn, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến pháp quyết xuất hiện ở đầu góc của hắn bên trong, khiến cho hắn đột nhiên, đối với 36 biến, đạt tới kinh người lĩnh ngộ tầng thứ. Lúc trước hắn đã tu luyện qua 36 thay đổi, chỉ bất quá cuối cùng là thời gian quang ngắn, thiên phú kém một chút, không so sánh được trên, lên, hầu tử, nguyên nhân này mới nắm giữ hơn 10 biến, nhưng lại chỉ là một bộ phận tiểu thành, một bộ phận mới vừa nhập môn. Nhận lấy khen thưởng chi về sau, Hàn Viễn đột nhiên liền nắm giữ 36 thay đổi, phản phất bẩm sinh sẽ tự như Lại một lần nữa cảm thán hệ thống như bức, quả nhiên tu luyện gì gì đó, vẫn là không bằng hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp lĩnh khen thưởng tới thoải mái. Nắm giữ 36 biến chi về sau, đối với hắn tiếp hành động sẽ ung dung hơn nhiều. Hệ thống khen thưởng hắn 36 biến, trực tiếp đạt tới một cái rất cao tầng thứ, cho dù là kim tiên, nếu là không có đặc thù khám phá biến hóa thần thông, cũng không nhìn ra hắn biến hóa. Hàn Viễn nhìn một cái phó nhiệm vụ khen thưởng, tức thì kích động, dĩ nhiên là tôn ngộ không thân ngoại hóa thân thuật. Đây là một môn rất cao thâm thần thông, nhìn trung tây du kỳ trùng, xuất hiện các loại thần tiên cùng yêu quái, có thể thuần thục thi triển thân ngoại hóa thân hoặc nắm giữ cái môn này thần thông, cũng liền tôn ngộ không một người mà thôi. đương nhiên, ở nguyên tắc bên trong, tôn ngộ không đại não thiên cũng lúc từng sử dụng qua mấy lần thân ngoại hóa thân đối địch, thế nhưng tây du thỉnh kinh được lên, cũng là thiếu có sử dụng, thường thường chỉ là biến hóa cái hóa thân, mê hoặc yêu quái mà thôi. cũng không biết đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, mới khiến cho tôn ngộ không cơ hồ không có sử dụng thân ngoại hóa thân đối địch, tự liền ba đầu sáu tay đều không thế nào sử dụng. hàn viễn ở bồ đề tâm trải qua bên trong, cũng nhìn thấy thân ngoại hóa thân thần thông chi pháp, chỉ bất quá hắn liền tiền cương địa sát thay đổi, đều không thể nắm giữ đây, càng chưa nói tu luyện thân ngoại hóa thân. Này lúc, phó nhiệm vụ khen thưởng, dĩ nhiên là thân ngoại hóa thân, đây chính là trực tiếp miễn đi hắn thân khổ tu luyện, trực tiếp là có thể nắm giữ, há có thể bất hưng phấn. Cho dù hắn thân lên, không có hầu tử nhiều như vậy lông, thế nhưng đầu tóc cũng không thiếu, lông tơ luôn là có một ít, cũng có thể biến hóa không thiếu hóa thân đi ra. Hàn Viễn trong lòng vẫn là thật bội phục hầu tử, trong khoảng thời gian ngắn, liền học xong thất thập nhị biến, cân đầu vân cùng thân ngoại hóa thân trở như bức thần thông, có thể thấy được thiên phú của hắn, là rất vi tiên. Phải biết, hắn ở Bồ Đề động phủ bên trong, nhất cộng cũng mới tu luyện hơn 20 năm mà thôi, không hổ là thiên địa sinh thành linh hồn. Hàn Viễn ly khai hệ thống không gian chi về sau, biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái thất phẩm tiên quan, hướng Nam Thiên Môn bay đi, muốn nhìn một cái Tôn Ngộ Không nguyên như thế nào. Nửa đường lên, cũng là gặp Quan Âm Bồ Tát cùng Huệ Ngạn hành giả, cũng chính là một cha, tức thì tiến lên chào. Quan Âm hỏi đến bàn đảo thị yến, Hàn Viễn làm bộ lắc đầu thở dài, nói cho Quan Âm, năm nay bản đảo thị yến là không làm được. Quan Âm kinh ngạc không thôi, làm sao có thể không làm được đây, lẽ nào xảy ra điều gì biến cố? Nghĩ đến cũng không khả năng, thiên đình bực nào chờ như bước, có thể ra cái gì biến cố đâu. Hỏi phía dưới, Hàn Viễn lúc này mới thở dài hồi đáp năm nay gặp phải một con hầu tử, bà, đem, bàn đảo thị yến cho đảo loạn, quan âm kinh ngạc, cái gì hầu tử như bức như vậy, dĩ nhiên rối loạn bàn đảo thị yến, có can đảm khiêu khích thiên đình. đi tới giao chỉ, nhìn thấy một mảnh hỗn độn, ngược lại đi trước lăng tiêu bảo điện. hàn viễn một mái theo, tâm lý thẳng nĩu môi, tất cả nói bàn đảo thị yến tổ chức không được, quan âm như cũ tới trước giao chỉ, rõ ràng không tin chính mình nói chứ sao? lẽ nào nàng hoài nghi, thiên đình dùng loại này phương pháp, lừa dối nàng, không cho nàng tham gia bản đảo tiệp diệu hay sao? hàn vi biết, tiếp quan âm gọi một cha hạ giới dò xét quân tình, xuất thủ cùng hầu tử đấu. Nhất sau cũng không địch lại Hầu tử, quan âm nghi kế, đi mời Nhị Lang Thần tới. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải lỏng trắng. Chương 298, Một Cha Ở trong nguyên tác, Tốn nộ không cùng Nhị Lang Thần đấu cái tám lạng nửa cân, nếu không phải Hầu Hầu bị Mai Sơn Lục huynh đệ cho bưng, cũng sẽ không hốt hoảng trốn chạy. Dù cho như đây, bị Nhị Lang Thần cùng Mai Sơn Lục huynh đệ vây quanh, nếu không phải Thái thượng lão quân cái này âm hiểm lão đầu, nhưng cái kim cương quyển cho đập một cái thiên linh, cũng sẽ không bị bắt. Chẳng qua cái này Tây Du thế giới, dù sao không phải là cùng Tây Du ký mở Trú hồ Tôn Ngộ không ăn cái viên này không biết tên đan dược chi về sau, tựa hồ thức tỉnh rồi một cái thần thông đây. Hàn Viễn đoán Trừng, nếu như Tôn Ngộ không chiến lược toàn bộ khai hỏa, sợ rằng Nhị Lang thần cũng không chiếm được tốt gì. Quan Âm Bồ Tát đi tới Lăng Tiêu bảo điện, cùng chúng tiên chào tất, hỏi bàn đào thịnh hội như thế nào. Hàn Viễn Theo ở phía sau, nghe vậy hơi bị môi, đều đã thấy, biết rõ còn hỏi, đây không phải là bóc ngọc đế vết sẹo, làm cho hắn khuôn mặt trên lên không ánh sáng sao. Ngọc Đế khuôn mặt nhìn lên không ra không vui màu sắc, chỉ là than một hơi, nói, hàng năm bàn đào hội đều hoan hoan vui vui, năm nay nhưng là bị hầu tử cho đảo loạn, thư mời một chuyến cái kia yêu hầu già sao xuất thân? quan âm tỏ mò hỏi, dám can đảm đảo loạn bàn đảo thịnh hội, khiêu khích thiên đình hầu tử, nghĩ đến cũng không phải đơn giản yêu quái có thể so. cái kia yêu hầu ra tự đông thắng thần châu ngạo lai quốc hoa quả sơn, theo nhất trong đá bể ra, đương thời tức thì nhãn vận kim quang, bắn sông đấu phủ, bắt đầu không thèm để ý, lại là nghị không ra hắn thành tinh lại yêu, tự gọt chết quê quán. sau phong hắn bật ma ôn, hắn lại con nhỏ, giết thiên mã ăn thịt, phản hạ giới đi. hắn lại muốn làm cái tề thiên đại thánh, chấm liền đúng, nhàn rỗi vô sự, làm ra không ít chuyện bưng tới, đã bảo hắn đi trông giữ bàn đảo viên, lại là nghị không ra lại bị hắn ăn trộm bản đảo, rối loạn tình hội. Cái này yêu hầu sắc thực vô pháp vô tiền, hôm qua ngày chấm phái 10 vạn đại quân hạ giới bắt, đến lúc này cũng không thấy hồi báo, cũng không biết thắng phụ như thế nào. Ngọc đế thán một hơi. Quan Âm Bồ Tát nghe vậy, gọi một cha hạ giới tìm hiểu con tình, như gặp trên, lên, chiến đấu, có thể xuất thủ tương trợ. Một cha lĩnh mệnh đi. Hàn Viễn một mực một bên nghe, nhìn người khác cũng không có chú ý hắn, dù sao thiên đỉnh tiền quan nhiều lắm, không phải ai đều biết. Húng, nhìn thấy hắn cùng Quan Âm Bồ Tát cùng đi, chỉ nói hắn là bên ngoài tiền quan, theo Quan Âm Bồ Tát cùng đi tham gia bản đảo thị nghiến đây. Hàn Viễn nắm giữ 36 biến, chỉ cần người khác không tận lực hoài nghi hắn, là không nhìn ra hắn biến hóa chi thuật. Cho dù là Quan Âm Bồ Tát, cũng không có hoài nghi Hàn Viễn thân phận, hoặc có lẽ là căn bản là không nghĩ tới sẽ có người như này cả gan làm loạn, có căn đảm biến hóa bộ dáng hồ lộng nàng, nguyên nhân này cũng không có không quá để ý Hàn Viễn, bởi vì cũng liền không pháp khám phá hắn biến hóa chi thuật. Hàn Viễn vẻ mặt bình tĩnh đứng ở một bên, cố gắng hết sức tách ra chúng tiên quan tâm, giảm bất cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Hắn theo Quan Âm Bồ Tát cùng đi lang tiêu bảo điện, mục đích đúng là mượn Quan Âm Bồ Tát thân phận, làm cho một loại giả thiết, bởi vì sẽ không quá chú ý hắn. Hoài nghi thân phận của hắn, nếu không thì thật cha được đến, hắn chính là không khỏi kém. Dù sao hắn biến hóa tiên quan, là một cái giả, cũng không có vào tiên quê quán ghi chép. Mục Cha cầm trong tay thiết côn ly khai Nam tiên môn, đi tới Hoa Quả Sơn, bẩm báo đi vào, thấy phụ thân Lý Thiên Vương, hỏi tình huống. Lý Thiên Vương ngoại trừ nói lên bắt hầu tử bất lợi bên ngoài, càng là lấy trọng địa nghiến răng nghiến lợi, tự nói với mình hai nhi tử, một tên khốn kiếp tiểu tặc, lừa gạt hắn, đưa hắn Lý gia bảo khố đều bị lấy sạch. Mục Cha vừa nghe liền sợ ngây người, mẹ nó, Lý gia bảo khố bị lấy sạch, tổn thất này cự lại a thảo nào phụ thân vẻ mặt nhức nhát đối, đối với cái kia ác tặc, hận đến nghiến răng nghiến lợi đây phụ thân yên tâm Hài nhi nhất định mời bồ tát hỗ trợ tìm ra cái kia ác tặc, thiên đao vạn quả cho cha hết giận mục cha tức giận địa đạo lý thiên vương nghe vậy thoáng giải sầu bồ tát pháp lực cao cường nói vậy có thể tìm được cái kia ác tặc hạ lạc. nay lúc thiên binh báo lại tôn ngộ không xuất lĩnh hầu binh tới gọi chiến đây lý thiên vương vừa nghe mặt đều đen mẹ nó con khỉ này khinh người quá đang chính mình không đi gọi chiến thì cũng tôi đi lại vẫn dám trái lại hướng mình gọi chiến lẽ nào hắn lây vì thiên đình là người không Chẳng qua nhớ tới chính mình này một đám người vây công, dĩ nhiên có bị hầu tử đánh bại, tức thì không có nắm chắc bao nhiêu tức giận. "Phu thân." Đối đãi Hải Nhi đi gặp lại hắn. Mục cha trở lệnh đạo. "Cũng tốt, ngươi theo Bồ Tát tu hành mấy năm nay, nói vậy cũng học một ít thần thông, chẳng qua nhất định phải cẩn thận, cái kia hầu tử không phải dễ đối phó." Lý Thiên Vương gật đầu bằng lòng. Mục cha chỉnh chỉnh trang phục, cầm trong tay thiết côn, ra viên môn, tiêu lớn, "Ai là Tế Thiên đại thánh?" Tôn không khiêng kim cô động chân thấp trần cao đi xuất hiện, "Lão Tôn chính là, ngươi là người nào tiểu binh? Cũng dám tới gọi ta, một chút quý cũ cũng không có." Mục Cha tâm lý buồn bực, nói: Ta là thác Tháp Thiên Vương nhị Thái tử Một Cha, quan âm bồ tát tọa hạ hộ giáo đệ tử, pháp danh huệ Ngạn là vậy. Tôn Nộ không đem Kim Cô bồng ôm ở trước ngực, hiếu kỳ mà nói: Ngươi không ở Nam Hải tu hành, tới nơi này gặp ta làm gì? Đi đi đi, trở về ngươi Nam Hải ngoạn nhi đi. Một Cha sắc mặt tái xanh, con khỉ này quá tiêu ngạo, căn bản liền không coi mình ra gì à? Buồn bực nói: Ta là phụ lệnh của sư phụ tới thám thính quân tình, nhìn thấy ngươi như này hung hăng ngang ngược, cố ý tới bắt ngươi. Ai nha, ngươi cái này mau hải tử, dám cẩu suất của nôn, ngươi đừng đi, an ta nhất đồng. Tôn Nộ không giận. Vung mạnh kim cô đồng đánh liền. Mộc Tra sắc mặt tái xanh, cái này bắt hầu tự dĩ nhiên gọi mình mau hài tử khinh người quả đáng. Ngay sau đó vung mạnh thiết côn nên đón, liền cùng tôn ngộ không đánh nhau. Yêu yêu, ngươi cũng biết chơi gậy của ta, đáng tiếc không được tốt lắm à? Không bằng ngươi bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi chơi thế nào gậy gộc như thế nào. Tôn ngộ không một bên đánh, một bên hi hi ha ha mà chơi vừa. Mộc Tra tức giận đến khuôn mặt sắc đỏ lên, nén giận không đáp lời. Thiết côn múa càng phát hung ác độc địa sắc bén, côn ảnh trọng trọng, khí thế kinh người. Tôn ngộ không thấy Mộc Tra tức giận đến khuôn mặt sắc đỏ lên, cũng thu vui cười, vung mạnh kim cô đồng đánh nhau. Đinh Đinh đang đang mà đánh 5-60 hợp, một Cha cánh tay tê dại, Thiết Quân đều cơ hồ bắt không được, cũng bít bại trận mà chạy. Tôn ngộ không cũng không truy, thu hầu binh, an trát ở ngoài động. Một Cha bại trận trở về Thiên Đình Quân Doanh, cảm thán hầu tử bản lãnh, Lý Thiên Vương ám tự kinh hãi, ngay sau đó viết khen ngợi, kém lực mạnh Quỷ Vương cùng một Cha cùng nhau trên lên Thiên Khải Tấu. Lực mạnh Quỷ Vương cùng một Cha không dám dừng lại, ra Thiên La địa võng, lên Thiên Đình, đi tới Thông Minh Điện bên ngoài, thấy tứ đại Thiên Sư đưa vào lăng Tiêu Bảo Điện chuyển thượng biểu trương, quan âm Bồ tát hỏi ngươi dò xét như thế nào? một cha nói, ta gặp phụ thân, nói hôm qua ngày một trận chiến, chỉ bắt một ít tiểu yêu vương, không có bắt được hắn một cái hồ binh. Cái này lúc, Tôn Ngộ không tới gọi chiến, ta phải đi đánh với hắn một trận, không địch lại Tôn Ngộ không bại trốn mà quay về, nguyên nhân này phụ thân kém lực mạnh quỷ vương cùng đệ tử cùng nhau thượng giới cầu viện. Quan Âm Bồ Tát nghe vậy, túi đầu ám tự rơi vào trầm tư. Ngọc Đế nhìn khen ngợi, cũng là cười một cái, nói, con khỉ này có nhiều bản lĩnh lớn, dĩ nhiên địch nổi 10 vạn tiền quân. Lý Thiên Vương lại để van cầu viện, vị nào thần phải đi tương trợ một phen. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải trắng. Chương 299: Tôn nộ không chiến nhị lang thần. Quan Âm Bồ Tát nghe vậy nói, "Vậy hạ giải sổ, Bần tăng tiến cử nhất thần, có thể bắt này hầu." Không biết sở tiến cử là vị nào tiên ra. Ngọc Đế tò mò hỏi, "Bần tăng tiến cử là bệ hạ lệnh cháu hiển thánh nhị lang chân quân, hiện ở Rốt Châu quán Giang khẩu, thưởng thụ hạ phương hương hỏa." Hắn ngày xưa từng lực giết lục quái, lại có Mai Sơn huynh đệ cùng trước chướng 1200 thảo đầu thần, thần thông rộng lớn. Nhìn hắn chỉ là nghe điều không nghe tuyền, bệ hạ có thể hàng một đạo điều binh ý chỉ, lấy hắn trợ lực là được bắt vậy." Quan Âm Bồ Tát đạo. Ngọc Đế nghe vậy, liền truyền điều binh ý chỉ. Kém lực mạnh Quỷ Vương đi vào quán Giang khẩu, tuyên đọc ý chỉ, Nhị Lang thần đại hỉ, làm cho Quỷ Vương hồi mệnh, tức thì cùng Mai Sơn Lục huynh đệ, dẫn dắt cỏ linh lang trước thần hướng Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ không đánh bại Thiên binh Thiên tướng, chính tự đắc ý đây, cái này thiên đỉnh quá bất ức, ngay cả một cùng chính mình nhất đấu người không có. Nhị Lang thần đi tới Hoa Quả Sơn, gặp qua Lý Thiên Vương chờ tướng, làm cho Lý Thiên Vương đám người không cần nhúng tay, hắn xuất lĩnh Mai Sơn Lục huynh đệ đi gọi chiến Tôn Ngộ không, chỉ là làm cho Lý Thiên Vương, cầm tính chiêu yêu đứng ở không trung, miễn cho hầu tử chạy. Chứng kiến Tôn Ngộ không giơ lên cơ sĩ, trên đó viết Tề Thiên Đại Thánh bốn chữ, cười lạnh một tiếng nói, cái này bắt hầu tử, có năng lực gì, dám can đảm sừng cái này tề thiên hai chữ. mai sơn lục huynh đệ gật đầu tán thành, nói, đi, đi gọi chiến. tôn nộ không nghe được hầu binh bẩm báo, cầm kim cô đồng xuất hiện, thấy là một cái tuổi trẻ tiểu tướng, dáng dấp thanh kỳ, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhẫn đao. vừa thấy nhị lang thần tuổi trẻ, tôn nộ không cũng không đem hắn để trong lòng lên, xử lấy kim cô đồng, cười hì hì mà nói, này, từ đâu tới tiểu tướng, dám đến hướng ta gọi chiến. nhị lang thần hai mắt chừng, nói, ngươi cái này con khỉ hưu nhãn vô châu, không nhận biết ta sao? ta chính là ngọc đế cháu ngoại trai. Triêu Huệ linh lộ ra vương nhị lang chân quần, "Nay ngày chuyên tới để bắt ngươi cái này phản gia thiên cung bật ma ôn, ngươi còn không biết sống chết?" Tôn Ngộ không ngần ngơ, chợt lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ màu sắc, nhìn từ trên xuống dưới nhị lang thần, cười cợt nói, "Ta nhớ được Ngọc Đế muội tử, nhớ Trần Tục hạ giới, cùng một họ Dương Điên Loan đạo phượng, sinh ra một cái cậu bé, từng khiến cho búa bổ Đào Sơn, nhưng là ngươi sao?" "Không sai, chính là ta." Nhị lang thần cho dù đối với Tôn Ngộ không trong miệng Điên Loan đạo phượng chi từ có chút tức giận, nhưng cũng cắn răng trả lời, "Là ngươi là được rồi, ta muốn chửi vài câu, xen vào việc của người khác gì gì đó." cầm mặt nóng đi tiếp ngọc đế lao nhi mông lạnh thế nhưng nghĩ lại ta với ngươi lại không quen cũng không thù hận cũng liền không chửi tôn ngộ không lắc đầu thở dài nhị lang thần cầm tam tiêm lưỡng nhận đau tay đều du lên mẹ nó cái này hầu tử quá ghê tởm dĩ nhiên nói tự cầm mặt nóng đi tiếp ngọc đế mông lạnh ngoa tào tuy là trước đây hắn không tiếp thu chính hắn một cháu ngoại trai thế nhưng từ hắn phách đảo sơn cứu mẫu chi về sau ngọc đế vẫn là nhận hắn chỉ là hắn tâm cao khí nạo khó chịu ngọc đế mà thôi tôn ngộ không tựa hồ không thấy được nhị lang thần hầu như bạo cầu. tiếp tục nói ta muốn là đánh ngươi nhất con đi đem ngươi đánh chết rất đáng tiếc nhà tuổi quá trẻ nổ mạng ngươi cái này tiểu bối mau trở về đi thôi, tìm cái kia tứ đại thiên vương gì gì đó tới cùng lao tôn đánh một trận. nhị lang thần mặt đều đen, giận dữ nói, bắt hầu, chớ có vô lễ, an ta một đạo. tôn nộ không cung quýt nghiêng người này tránh, tâm lý cũng là lấy làm kinh hãi, cái này nhị lang thần không đơn giản à, bản lĩnh không nhỏ. cung quýt rơi lên kim cô đồng đón chào, trong miệng kêu lên, ngươi cái này mau hài tử, quá đặc biệt vô lễ, vốn định tha cho ngươi một mạng, ngươi lại không biết tốt xấu, tới tới tới, đối đái ta nhất động đã trên ngươi. nhị lang thần tức giận đến mũi đều sai lệch, con khỉ này quá cuồng vọng, ngay sau đó vung mạnh tam tiêm lưỡng nhận đao chém liền. Cùng Tôn Ngộ không bắt đầu đại chiến. Tôn Ngộ không ban đầu không quá đem Nhị Lang Thần để ở trong mắt, nhưng là nhất độc thủ thì không thể không nghiêm túc đối đãi. Hai người kỳ phùng địch thủ, đại chiến 300 hiệp đều không phân thắng phụ. Nhị Lang Thần thấy đánh lâu không xuống, cũng ám tự kinh hãi Tôn Ngộ không thần thông pháp lực, ngay sau đó phấn chấn tinh thần, sử xuất pháp thiên tượng địa đại thần thông, biến hóa nhanh chóng, hóa thành vạn trượng cao, thanh diện răng nanh, hai tay giơ tam tiêm lưỡng nhận đao, khí thế kinh người. Tôn Ngộ không cũng biến hóa nhanh chóng, sử xuất pháp thiên tượng địa đại thần thông, đồng dạng là thân cao vạn trượng, mạnh kim cô đồng, cùng Nhị Lang Thần đại chiến. Nhị Lang Thần trong lòng tất kinh cái này tôn ngộ không dĩ nhiên cũng tinh thông pháp thiên tượng địa thần thông, hơn nữa không ở chính mình chi xuống. mai sơn lục huynh đệ nhìn thấy nhị lang thần cùng tôn ngộ không đánh lâu không xuống, tức thì phóng xuất cỏ linh lang thần, hướng hầu binh trận doanh sông tới giết. tôn ngộ không hầu binh dù sao chỉ là tiểu yêu, nơi nào thấy qua cái này chờ chiến trận, theo tôn ngộ không cùng nhị lang thần lần lượt sử xuất pháp thiên tượng địa mà đại thần thông, sợ đến hai chân như nhôn ra, binh khí đều bắt không được, chiến chiến căng căng. mai sơn lục huynh đệ dẫn dắt cỏ linh lang thần liều chết xông tới, bốn kiện tướng nơi nào ngăn cản được, không ngừng bận rộn đánh tơi bời, cuốn vứt chạy trốn, hoặc trốn trong động, hoặc giấu ở thủy xuống hoặc trôn ở trong bùn đất. Mai Sơn Lục Hinh đệ đại hoạch toàn thắng, bắt được hầu yêu hai ba ngàn trở về. ở Tây Du ký nguyên tắc chung chính là hầu yêu đại bại, tôn nộ không thấy hoàng hốt, mới không có tiếp tục cùng nhị lang thần chiến đấu tiếp, mà là bỏ chạy nhị lang thần quán giang khẩu. tôn nộ không đang cùng nhị lang thần đại chiến đây, đột nhiên nghe được phía sau hầu yêu sợ tán, nhìn lại, hầu tử hầu binh đại bại thua thiệt, trong lòng không ngờ có chút luống cuống, nhưng còn không đến mức rối loạn phương thức. chợt ra khai nhị lang thần công kích, thu thần thông liền vướng đại bản doanh liều chết xuông vòng. Mai Sơn Lục Hinh đệ cuốn quít nênh lên, đưa hắn vây quanh ở trung đường. nay lúc. Tôn Ngộ không nhìn một cái hầu binh đại bại, chết thì chết bắt thì bắt, còn dư lại cũng đều chạy thoát, ngay sau đó cũng vô tâm tiếp tục dây dưa tiếp. Biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái chim nhỏ, trốn một gốc cây cây sau. Mai Sơn Lục Hinh đệ đột nhiên không thấy Tôn Ngộ không, tức thì sợ luôn cuống, tìm kiếm khắp nơi, mà này thì Nhị Lang Thần cũng chạy tới, vừa hỏi phía dưới, tức thì nhìn bốn phía một cái, nhìn thấy một gốc cây cây sau chim nhỏ, tức thì cười lạnh một tiếng. Lần này phát sinh như này đại chiến, làm sao có thể còn sẽ có chim nhỏ dừng lại đây, nhất định là hầu tự thay đổi. Ngay sau đó lấy hạ cung tiễn, Dương Cung chính là một mũi tên bắn tới. Tôn Ngộ không cuống quýt theo cây trên, lên, rơi xuống, tâm lý thầm nghĩ, cái này Nhị Lang Thần khinh người quá đáng, cùng chính mình đấu thời điểm, dĩ nhiên cứ gọi Mai Sơn Lục huynh đệ chép chính mình xào huyệt, không bằng mình cũng vây lại hắn xào huyệt xuất ngũ ác khí. Ở trong nguyên tác, Tôn Ngộ không cùng Nhị Lang thần đấu biến hóa, cuối cùng Tôn Ngộ không biến thành một con hoa bảo, đây là một loại dâm chim, trời sinh tính trí tiện trí dâm, cùng các loại chim giao phối, Nhị Lang thần rất sợ biến hóa thần thông đi bắt hắn, làm bận chính mình, nguyên nhân này hiện ra chân thân, bắn ra đem Tôn Ngộ không biến hóa hoa bảo đánh xuống với đá. Mà Tôn Ngộ không nhân cơ hội biến thành thổ điểm yếu, cũng là không có thể đã lừa gạt Nhị Lang thần. Lúc này mới cam tức thoát đi, đi nhị lang thần quán Giang Khẩu. Lúc này Tôn Ngộ Không tự nhiên không thể cùng nguyên tắc giống nhau, hắn cùng Hàn Viễn ngây người thời gian dài như vậy, nhưng là không có thiếu theo Hàn viễn nơi nào học được đồ vật. Thấy mình sao huyệt bị bưng, hầu tử hầu Tôn bị giết giết, bắt thì bắt, còn thừa lại đều nốt vào, tức thì liền muốn đi nhị lang thần quán Giang Khẩu, bưng nhị lang thần sao huyệt hết giận đây. Các nàng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 300, Tôn Hầu tử triển khai thần thông, lão quân khiến cho ám chiêu đang biến hóa thành chim nhỏ bị nhìn thấu chi về sau, tôn ngộ không không có tiếp tục cùng nhị lang thần dây dưa tiếp, một cái cân đầu vân sông ra thiên la địa võng, hướng quán giang khẩu đi. nhị lang thần cùng mai sơn lục huynh đệ đột nhiên không thấy tôn ngộ không, tìm một phía cũng không nhìn thấy tung tích của hắn, gọi mai sơn lục huynh đệ tiếp tục tìm kiếm, nhị lang thần bốc lên mây đi tới không trung, tìm được lý thiên vương, thiên vương có nhìn thấy được tôn ngộ không, cái kia bát hầu đi lên, chưa nhìn thấy hắn đi lên, lý thiên vương lắc đầu nói, nhị lang thần nghi hoặc, ngay sau đó đem mới vừa đánh nhau sự tình nói nhất lần, nói có thể trách, cái kia hầu tự xử cái gì thần thông, làm sao đột nhiên đã không thấy tâm hơi đâu. Lý Thiên Vương nghe vậy, cầm kính chiếu yêu tứ phương chiếu một cái, nói, chân quân, nhanh đi, nhanh đi, cái kia hầu tử xông ra Thiên La địa võng, hướng ngươi cái kia quán giang khẩu đi. Nhị Lang Thần thất kinh, con khỉ này là muốn đi bưng chính mình xảo huyết hay sao? Không dám thở ơ, Cung hướng quán giang khẩu chạy đi. Tôn Nộ không tốc độ so với Nhị Lang Thần mau hơn, hắn đi tới quán giang khẩu, biến thành Nhị Lang Thần bộ dạng, đi vào trong miếu. Những vị kia xử nơi nào nhận được, nhìn thấy Nhị Lang Thần trở về, Cung Kuyết dập đầu nên tiếp, đem một ít công văn với tay cầm làm cho Tôn Ngộ không xem qua quyết định. Tôn Ngộ không nhưng là tới quấy rối, chính mình hầu bị nhị lang thần đào loạn, tự nhiên không thể để cho nhị lang thần tốt hơn. Cầm lấy công văn, lung tung phê bình chú giải một phen, lại lại phát giận, đem quán giang khẩu những thứ kia quản sự, tất cả đều kêu qua đây, từng cái nơm nớp lo sợ quỷ xuống lên. Tôn Ngộ không lấy ra kim cô đồng, lay một cái, trưởng hai giải ngắn, một gậy một cái, giết phân nửa lấy lên, sợ đến còn thừa lại quản sự, cái bất tỉnh phân nửa, thừa lại nửa dưới cả người run dậy, tiểu nhất địa. Vài cái cơ chí phát giác ra không thích hợp, nhị lang thần sử chính là tam tiêm lưỡng nhận đạo, không phải gậy coca, nhanh chân sẽ chạy trốn. Nhưng là bị tôn nộ không, đem kim cô đồng dài ra, từ phía sau đâm một cái, xuyên một cái xuyến. Này lúc nhị lang thần chạy tới, nhìn thấy loại tình cảnh này, tức giận đến tròng mắt đều đỏ, quát lên một tiếng lớn, yêu hầu, chạy đi đâu? Hắc hắc, tiểu nhị lang, kia này kia này mà thôi, ngươi đánh giết ta hầu bình, ta giết ngươi vài cái thủ hạ, cũng là nên. Tôn nộ không cười hắc hắc, đem kim cô đống ở trên thi thể, hướng nhị lang thần đập tới. Lần đầu tiên bị người đánh trên, lên, quán giang khẩu giết mình quản sự. Nhị Lang Thần tức giận đến xanh mặt, vung mạnh tam tiêm lưỡng nhận đao chém liền. Hai người lại chiến lần nữa, một bên chiến vừa đi, lại đánh về hoa quả sân trên. Lên, khoảng không, sợ đến Lý Thiên Vương đám người, Quân quýt canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, đem tôn ngộ không vây vào giữa. Mai Sơn Lục huynh đệ phối hợp nhị Lang Thần, đem tôn ngộ không vây vào giữa, phen này chém giết, đánh thiên băng địa liệt, thực lực hơi yếu thiên bình, đều bị chiến đấu dư bá tiêu diệt. Sợ đến những thứ kia thiên bình, Quân Quyết triệt thoái phía sau, cách xa chiến đấu phạm vi. Lý Thiên Vương nâng cao kính chiếu yêu, chiếu ở tôn ngộ không, rất sợ hắn lần nữa chạy thoát. Tứ Đại Thiên Vương cùng Na Tra đám người thần tiên vây quanh bốn phía tùy thời mà phát động, thề phải đem tôn ngộ không cho bắt được. nhị lang thần cùng tôn ngộ không càng đánh càng tàn nhẫn, đều khởi sướng tàn nhẫn tới, không ai nhường ai. ngọc đế nghe nói nhị lang thần xuất chiến, cũng là hồi lâu không thấy báo lại, nói nhị lang đã xuất chiến, tại sao còn không cái tin tức? quan âm bù tát nói, bần tăng 17 bệ hạ cùng đạo tổ cùng nhau đi nam thiên môn nhìn một cái hư thực như thế nào, cũng tốt. ngọc đế gật đầu, hắn cũng muốn xem một cái, nhị lang thần bản lĩnh như thế nào, tôn không cái này hậu tử là có hay không có khả năng như thế. ngọc đế cùng thái thượng lão quân, vương mẫu chờ nhất chúng thần tiên đi tới nam thiên môn bên ngoài hướng hạ quan sát tình hình chiến đấu, nhìn thấy Lý Thiên Vương dơ kính chiếu yêu đứng ở không trung, chiếu ở tôn ngộ không, để ngừa hắn chạy trốn. Mà na cha chờ ngày tướng, tất thì là đem tôn ngộ không bao vây vào giữa, tùy thời mà phát động đây. Nhị Lang Thần cùng tôn ngộ không đại chiến không ngừng, kia này bất phân thắng phụ dám vẻ. Quan âm bù tát mỉm cười, nói, vậy hạ, bần tăng tiến cử người thần thông bất phàm đi, đã đem hầu tử vây khốn, chỉ là vẫn chưa thể bắt mà thôi. Ngọc Đế gật đầu nói, nhị Lang thần thông quả thực không kém. Nay lúc, phía dưới chiến đấu đã đến giai đoạn đắc liệt, tôn ngộ không dù sao một người, cùng nhị Lang Thần đại chiến thời điểm còn bị Mai Sơn Lục Hình đệ ở một bên công kích, cần hắn phân tâm chống đỡ, giận dữ phía dưới gầm lên giận dữ, khí thế tăng vọt, cả người vàng chói lọi, trong nháy mắt biến hóa thành một con màu vàng tự viên. đây cũng không phải là pháp thiên tượng địa thần thông, mà là tôn ngộ không trong lúc vô ý phục dụng đạo nguyên thiên đan chi về sau thức tỉnh loại thứ hai hình thái. nay thì hắn biến thành cự viên chi về sau thực lực tăng vọt, dù cho nhị lang thần sử xuất pháp thiên tượng địa thần thông cũng như trước bắt đầu chống đỡ không được. ngọc đế chờ chúng tiên nhìn thấy tôn ngộ không đột nhiên chiến lực bão thăng đều là khuôn mặt sắc hơi đổi, ai nấy đều thấy được nhị lang thần sắp chống đỡ không được, trong lòng nhung nhị. Con khỉ này, làm sao lợi hại như vậy?" Thái thượng lão quân quả mặt lại, nhức nối không nớt, "Con khỉ này, quả nhiên bả, đem đạo của mình Nguyên Thiên Đan cho phục dụng, thức tỉnh rồi Thiên Phú thần thông thân." Chỉ là, trong lòng hắn có chút nghi hoặc, làm sao Tôn Ngộ không thực lực, cùng mình dự đoán, dùng đạo Nguyên Thiên Đan phía sau thực lực, yếu nhược gần một nửa đâu? Hắn cũng là không biết, Tôn Ngộ không chỉ ăn nửa viên ăn dược, còn giữ lại nửa viên ở Hàn Viễn trong tay đây, tự nhiên thực lực cũng dự đoán yếu nhược. Quan Âm bù Tát nhìn thấy Nhị Lang thần sắp không chịu nổi, lập tức nói, "Đối đái ta giúp hắn một tay ngươi, bắt cái kia yêu hầu." Thái thượng lão quân hỏi ngươi khiến cho cái gì pháp bảo, làm sao chợ hắn? Quan Âm Bộ Tắc nói, ta dùng Tịnh Bình Dương Liễu ném xuống, đánh hắn đầu khỉ, đánh không chết hắn cũng có thể đưa hắn đánh về Nguyên Hình, ngã cái dao, nhị lang liền có thể nhân cơ hội bắt hắn. Thái thượng lão quân cười híp mắt nói, ngươi cái kia Tịnh Bình là đồ sứ, ném xuống bạn đánh không trúng hầu tử, hoặc bị hắn kim cô bổng đụng một cái, đánh nát làm sao bây giờ? Ngươi không cần xuất thủ, chờ giúp hắn một tay. Quan Âm Bộ Tắc khẽ miệng hơi co rút một cái, tâm lý có chút khó chịu, cái này Tịnh Bình Dương Liễu nhưng là chỉ bảo, thoạt nhìn là đồ sứ, nhưng cũng không phải là bị kim cô bổng đánh một cái sẽ bể cái này thái thượng lão quân rõ ràng dù cho làm thấp đi năng pháp bảo chứ sao? không biết lão quân có gì pháp bảo. thái thượng lão quân cười ha ha, vén tay áo lên, theo cổ tay trên, lên, lấy hạ một cái vòng, nói, cái này pháp bảo, là ta đem hoàn đan điểm thành, nuôi liền một thân linh khí, giỏi thay đổi hóa, thủy hóa bất sâm, có thể bộ vạn vận, là kim cương bộ. năm đó hóa hổ vi Phật ít nhiều nó, có khả năng nhất phòng thân, chờ ném xuống, đánh cái kia đầu khỉ một cái. quan âm bồ tát thần sắc không thấy dị dạng, tâm lý cũng là ít nhiều có chút khó chịu, cũng không nói chuyện. hàng viên đang ở một bên nghe được Thái Thượng Lão Quân cùng Quan Âm bổ Tát đối thoại, nghĩ thầm, cái này Thái Thượng Lão Quân cùng Phấn Môn, có chút cố sự à, trận này ám giao phó phòng, Quan Âm hoàn bại. người xem một chút, đây chính là ta luyện chế pháp bảo. trước đây Hóa Hổ Vi Phật chính là dùng nó, Kỳ Thực nói cho cùng, sở dĩ có Phật cũng là ta lão tử làm ra. nhìn Thái Thượng Lão Quân cười ha hả bộ dạng, Hàn Viễn ám tự liễu môi, cái này Lão Đầu thuật nhìn tiền phong đạo cốt, Kỳ Thực âm hiểm rất. lúc trước dùng kim cương chặt ở lưng sau đánh chính mình, hiện tại lại dùng cái này theo thân pháp bảo kim cương đeo vào sau lưng đánh tôn hầu tử, thật đặc biệt tâm hiểm. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hài lòng trắng. Chương 301: Bắt quái lô trung luyện hậu tử. Hàn Viễn nhìn về phía Thái thượng lão quân trong tay kim cương bộ, nhãn thần cực nóng không ngớt, bảo bối này so với kim cương chặt muốn lợi hại hơn. Đây là có thể bộ vạn vật bảo bối a, xem ai khó chịu, hay dùng bảo bối này đem đối phương pháp bảo bộ qua đây, Tôn Ngộ Không Tây Du Thỉnh Kinh thời điểm, một cái không lưu thần, kim cô bổng liền từng túi chữ nhật đi nha. Chẳng qua lúc này, kim cương đeo vào Thái thượng lão quân trong tay, đừng xem cái này lão đầu cười ha ha, nhưng lại đặc biệt tâm hiểm, tựa hồ sức chiến đấu vì cặn bã, kỳ thực như bất rất. Hàn Viễn dù cho quen mắt Kim Cương Bộ cũng không dám ở nơi này một chút xuất thủ, chẳng những bại lộ chính mình, sợ rằng cuối cùng cũng không có thể như nguyện theo Thái Thượng Lão Quân trong tay cướp đi Kim Cương Bộ. Thái Thượng Lão Quân vừa nói, người Ha hả đem Kim Cương Bộ ném xuống, tích lưu lưu hướng phía dưới biến thành cự viên hầu tử đầu trên lên ném tới. Nay thời điểm Tử đang ở Đại triển thân uy đây, tư phục dụng nửa viên đạo nguyên thiên đan chi về sau, hắn liền phát giác chính mình tựa hồ thức tỉnh rồi cái gì, có thể biến thành cự viên răng rớp, thực lực tăng vọt. Cái này biến hóa không phải thất thập nhị biến thần thông, mà là tới tự tự thân phú tựa hồ hắn vốn là sở hữu một cái như vậy cự viên thân thể. nay lúc hắn vung mạnh kim cô động, đánh nhị lang thần chỉ cần chống đỡ lực, dù cho mai sơn lục huynh đệ, thêm trên, lên, còn lại thiên đỉnh thần tiên cũng khó mà ngăn cản. tôn nộ không đang muốn đại phát thần uy, đem nhị lang thần những thứ này ngày đêm tất cả đều đánh bại, trực tiếp đánh trên, lên, lang tiêu bảo đi tìm ngọc đế lao nhi tính sổ một lần đây. hắn hồn nhiên không biết, này thì nam thiên môn bên ngoài, ngọc đế này một ít đại năng thần tiên đang ở nhìn phía dưới chiến đấu đây. càng không biết thái thượng lão quân cái này âm hiểm lão đầu, đem kim cương bộ ném xuống rồi hướng hắn tiên linh cái trên lên đập tới đây huy vũ kim cô đồng, đang muốn một gậy đem nhị lang thần đánh bại đột nhiên đầu trên lên đau xót tức thì cả người đều trong mặt mắt bốc kim ngôi sao biến thành lớn viên hình trạng thái thân thể bị cái này một cái phá không pháp duy trì tiếp biến trở về hầu tử rằng rớt tôn ngộ không một cái lão đảo ngã xuống đất lên ám đạo không được bị người đánh lén. Bò dậy sẽ trốn nhưng là bị nhị lang thần hao thiên quyển xông lên hướng chân trên lên chính là một khẩu tôn ngộ không đang ở đứng lên chuẩn bị mở chuỗi mất đây vội vàng không kịp chuẩn bị bị cắn một khẩu tức thì lần nữa ngã nhào trên đất lên Ngươi xuất sinh này không nhìn tới môn, lại tới căn ta. Tôn Nộ không tức giận, một cước đem hao Thiên khuyển đá văng ra. Lúc này muốn trốn đã không còn kịp rồi, chúng bị Thái Thượng Lão Quân Kim Cương Bộ đập một cái. Hiện tại như cũ có chút chóng mặt đây, năng lực ứng biến cũng giảm xuống không thiếu. Bị Nhị Lang Thần cùng Mai Sơn Lục huynh đệ một loạt mà lên, phong bế hắn pháp lực, đưa hắn cho cầm giữ đứng lên. Ta nhổ vào, các ngươi những thứ này tiên Đình lông Thần đánh không thắng ta đây lão tôn, liền khiến cho ám chiều, ở lưng sau đánh lén toán, thật đặc biệt mất mặt, liền yêu quái cũng không bằng. Ta đặc biệt khinh bị các ngươi. Tôn Nộ không hùng hùng hổ hổ đứng lên. Nhị Lang Thần khuôn mặt trên lên. Hơi đỏ lên, chẳng qua bất đắc dĩ, con khỉ này chiến lực toàn bộ khai hỏa, chính mình dĩ nhiên không phải đối thủ. Không quan tâm là ai đang đánh lén, phản chính đem hầu tử chụp được. Nam Thiên môn bên ngoài, Ngọc Đế thấy chụp được hầu tử, tức thì nở nụ cười. Thái thượng lão quân đem kim cương bộ thu hồi lại, mang xoay tay lại cổ tay lên, cười ha hả mà nói, thế nào, ta đây bà bối, cũng không tệ lắm phải không? Quan Âm Bồ Tát khẽ gật đầu, không nói lời nào. Ngọc Đế đám người trở lại Lăng Tiêu bảo điện, chỉ chốc lát sau, Nhị Lang Thần qua lại mệnh, Ngọc Đế ngợi khen một phen. Nhị Lang Thần nhận lấy ban cho, dẫn rất Mai Sơn lục huynh đệ phản hồi quán Giang khẩu không để cập tới. Tới nha, đem tôn ngộ không tiến trên, lên, chạm yêu đài, lấy chính thiên đỉnh luyện nghiêm. Ngọc đế hạ chỉ đạo, thiên binh áp chứ tôn ngộ không hướng chạm yêu đài đi, chỉ nghe tôn ngộ không đang tức miệng mắng to, thiên đỉnh tiểu ma thần, thật mẹ nó kẻ bất lực, cũng biết sau lưng đánh lén an toán, cái quái gì, liền hạ giới yêu quái cũng không bằng, thật mẹ nó không có tiết tháo. Ngọc đế lao nhi ngươi một cái lao già khốn nạn, khó trách ngươi muội tử hội hạ phạm tìm phạm nhân sinh con, nguyên lai like là ngươi cái này lao nhi quá hèn hạ, ngươi ra muội tử gặp lại ngươi muốn nói đây, cho nên tình nguyện hạ phạm tìm phạm nhân sinh con. Ngọc Đế khuôn mặt sắc căm trầm không gì sánh được, tức giận đến run run, cái này bắt hầu quá vô lễ, thâu tục hết bài này đến bài khác, một điểm tố chất cũng không có. Chúng Tiên thần tình trên mặt nghiêm túc, không dám lộ ra bất luận cái gì lộ ra vẻ gì khác, sợ bị Ngọc Đế nhìn trọng trọng trên. Lên, cho hiểu lầm chính mình cười nhạo hắn, cho nên không may, chẳng qua tâm lý cũng là bội phục hầu tử, trước mặt mắng Ngọc Đế hắn là người thứ nhất ta. Bà, đem, tuôn nộ không chói lên hàng yêu trụ lên, đao chém dịu chặt, thương đâm kiếm khổ, dĩ nhiên không bị thương chút nào, lại mệnh hỏa bộ chúng thần dùng hỏa tiêu, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Gọi tới lôi bộ chúng thần. Dùng thần lôi phép đả, Tôn Lộ không như cũng một chút tổn thương cũng không có. Báo trên, Lên, Ngọc Đế, vậy hạ, cái kia hầu tử không phải có gì thần thông, dùng hết thủ đoạn cũng không gây thương tổn được hắn. Ngọc Đế kinh ngạc, chúng tiên kinh ngạc không thôi, Tôn nộ không là người thứ nhất, bị tiên trên, lên, chảm yêu này, cũng là không bị thương chút nào người. Thái thượng lão Quân nói, cái kia hầu tử ăn trộm rất nhiều bản đảo, lại ăn ta kim đan, bị hắn luyện hóa thành liền kim cương thân thể, muốn tổn thương hắn quá khó khăn. Không bằng đưa hắn cho ta, để vào bát quái lô chung khô, đem đan dược luyện ra, hắn liền hôi phi diệt. Ngọc Đế nghe vậy để Thiên Minh áp chúa tôn ngộ không đi đâu xuất cung, giao cho Thái Thượng Lão Quân xử trí. Hàn Viễn không có xuất thủ, hắn biết tôn ngộ không không có việc gì, ngược lại luyện thành hỏa nhãn kim tinh thần thông. Theo lăng Tiêu Bảo Điện xuất hiện chi về sau, thừa dịp Thái Thượng Lão Quân còn không có trở về đâu xuất cung, hắn biến thành một cái lực sĩ răng rớp, trước giờ đi tới đầu xuất cung, nay thì đầu xuất cung bị tôn Hầu tử đánh sập gần một nửa, chính có một đám lực sĩ cùng vài cái đạo đồng ở trọng tu cái kia sụp đổ đầu xuất cung cung điện đây. Hàn Viễn liền hôn ở trong đó, làm bộ ở tu kiến cung điện, Thái Thượng Lão Quân thân phận rất cao. Đương nhiên sẽ không chú ý những thứ này lực sĩ, nguyên nhân này ngược lại không cần lo lắng bị nhị tấu. Nếu như còn lại yêu quái biến hóa mà đến, Thái thượng lão quân dù cho không chú ý, cũng sẽ biết trong lòng có điểm báo trước, có thể biết chính mình động phủ bên trong tới khách không mời mà đến. Nhưng Hàn Viễn là đặc thụ, hắn có hệ thống ở, Thái thượng lão quân tu vi cao tới đầu cũng không tính ra tới. Thái thượng lão quân trở về chi về sau, nguyên bản luyện đan thất đã phá hủy, nguyên nhân này hắn ở mới luyện đan thất bên trong, mở ra bát quái lô, đem tôn ngộ không bỏ vào. Tôn Ngộ Không không sợ hỏa, cũng là sợ khói, Xong hắn con mắt bỏ bừng, không ngừng mà xoa con mắt, bả đem con mắt khiến cho đỏ rực. Đâu xuất cung sụp đổ cung điện, đã xây dựng xong, Hàn Viễn cũng không hề rời đi, nhân cơ hội cho mình lấy cái làm việc vật lực sĩ thân phận, lưu tại đâu xuất cung. 77-49 ngày chi về sau, đoán chừng hỏa hầu không sai biệt lắm, Thái thượng lão quân liền mở ra bát quái lô che. Tôn Ngộ không chính ngồi xổm bát quái lô bên trong xoa con mắt đây, bị khói cho hơi thảm, đột nhiên nghe được đỉnh đầu âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy lô khẩu tia sáng chiếu xuống, che đã được mở ra. Cuốn quít tung người một cái, ra bát quái lô, dậm chầm, đem bát quái lô cho Thái Lan, xoay người rời đi hoảng sợ được một đám xem lò cùng đinh giáp nhất người nối nghiệp, vội vã tới kéo lấy hắn, bị tôn nộ không từng cái liêu té xuống đất. khí thế hung hăng liền đi ra ngoài, thái thượng lao quân chạy tới kéo lấy hắn, bị hắn dùng lực vùng, đùng thét ở tại mặt đất. tôn ngộ không lấy ra kim cô động, ly khai đâu xuất cùng, tựa như nổi điên gặp người đánh liền. đại náo thiên cùng đứng lên. các nàng thề, nếu như nhìn thấy diệp vân thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. chương 302 ta là thái thượng tiên tôn. tôn ngộ không vung mạnh kim cô động đông đánh tây địch, dường như như bị điền, không có một thần tiên có thể kháng cự, hoảng sợ được bốn chỗ tránh lẽ sợ bị hầu tử cho vơ đuối cả nắm, một đòn chết chắc. Kiểu rượu tinh quân khẩn thủ đạo phụ, không dám ra đến, tứ đại thiên vương vô ảnh vô tung, cũng không biết trốn đến nơi nào. Một đường quét ngang, đánh tới thông minh điện trước, lang tiêu bảo điện bên ngoài, hàn viện chứng kiến tôn ngộ không theo bác quái lô chúng xuất hiện, cũng chuẩn bị ly khai, nhìn thấy thái thượng lão quân cái này lao đầu, làm bộ đi kéo tôn ngộ không, cũng là đùng một cái ngã tại trên đất, khoe miệng co quắp có lại, mẹ nó, cái này lão đầu thật đặc biệt hội giả trang, thái thượng lão quân ngã tại trên đất nhìn đi xa tôn nộ không, khỏe miệng xé ra, nợ nụ cười, chậm rãi từ dưới đất bò dậy thân tới, Hàn Viễn không giấu được, mẹ nó, cái này lao đầu rất có thể giả bộ, rõ ràng rất châu bò, cũng là giả bộ giống như một sắp vào quan tài lao đầu tự như, bị hầu tử xé ra liền ngã tại trên đất, nhìn không được giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Thái thượng lão quân, ta xem như là phục ngươi nha. Thái thượng lão quân lại càng hoảng sợ, tập trung nhìn vào, là một cái lực sĩ ở hướng cùng với chính mình giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt bội phục biểu tình, ngươi là người phương nào? Thái thượng lão quân sầm mặt lại, trong tay phất trần hơi lẩu động. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng cái này chính là thật lực sĩ. Trong lòng khiếp sợ không thôi, lại bị người trà trộn tới cũng không biết, người này đến tột cùng là phương nào yêu nghiệt. Hàn Viễn con mắt khẽ híp một cái, Thái thượng lão quân tuy là khuôn mặt sắc câm trầm, thân trên lên, cũng là không cảm giác được khí thế cường đại, cũng là có thể theo trùng, nhận thấy được nguy hiểm. Cái này lao đầu không hổ là tam thanh một trong, tu vi cực kỳ kinh khủng, bình thường tuổi ha hạ bất hiện sơn bất lộ thủy, kỳ thực mới là thực như bước. Muốn thực sự là đánh lên, kỳ thực như lai like đều không phải của Hàn đối thủ. Nhưng Hàn Viễn biết sợ sao? Tự nhiên không sợ à, Thái thượng lão quân tuy là như bước chẳng qua Tây Du trên thế giới thần tiên cũng không có liên quan đến không gian, nguyên nhân này Hàn Viễn không lo lắng an nguy của mình, chỉ cần trốn vào không gian bên trong, cho dù là Thái Thượng Lão Quân cũng không pháp tạo thành ý hiếp đối với hắn. Ngay sau đó khôi phục chân thân, một tay vác tại thân về sau, hơi nên đầu, thập phần trang bức mà nói, ta là Thái Thượng Huyền Thiên Đại Huy Đại Đức vô thượng thần pháp Thiên Tôn, ngươi có thể gọi ta Thái Thượng Thiên Tôn. Thái Thượng Lão Quân sừng sốt một chút, hai mắt hơi trừng lớn, danh tự này nghe, tựa hồ rất châu bò bộ dạng, nhưng là lại chưa từng nghe nói Tam Giới Lục Đạo bên trong, có như thế một vị đại năng tồn tại A Cho dù là Thái Cổ Thời Gian cũng chưa từng nghe nói có như thế nhân vật số 1, chẳng qua danh tự này nghe, tựa hồ rất châu bọ a. Thái thượng lão quân nghi hoặc không thôi, phát hiện một cái, tu vi của đối phương tự hồ chỉ là giữa dòng thiên tiên mà thôi, cũng không phải là cái gì nhân vật ngũ bức. Mặc dù Hàn Viễn nhìn bề ngoài, chỉ là giữa dòng thiên tiên tu vi, thái thượng lão quân cũng không biết thật lấy vì, hắn chính là tiên tiên mà thôi, nhất định là che giấu tu vi. Nếu thật là thiên tiên, như thế nào hội trà trộn tới, chính mình cũng không biết đâu. Vừa nghĩ tới đối phương ở trước mặt mình che giấu tu vi, mà chính mình dĩ nhiên nhìn không thấu, thái thượng lão quân trong lòng thất kinh. Ám tự bấm ngón tay tính toán, Thái thượng lão quân lần nữa chấn kinh rồi, dĩ nhiên không tính ra tới. Điều này sao có thể chứ, phải biết rằng cái này tam giới lục đạo, còn không có tự mình tính không ra được sự tình, người cùng vật. Mà trước mắt cái này nhân loại, dĩ nhiên là một mảnh khoảng không bạch, mông lung một mảnh, căn bản thì nhìn không ra trải qua thân phận các loại tất cả tin tức. Này lúc, Thái thượng lão quân khuôn mặt sắc nghiêm túc, bà, đem Hàn Viễn trở thành chính mình cùng thế hệ đạo hữu, lập tức nói, không biết đạo hưu vì chuyện gì mà đến. Không có việc gì, ta chính là nhàn rỗi buồn chán, đến xem một cái lao đầu nhi ngươi làm sao luyện hầu tự mà thôi. Hàn Viễn rất tùy ý mà khoát tay một cái nói, Thái thượng lão quân trên mặt có chút xấu hổ, phòng trứng đối phương là nhìn ra chính mình một ít tâm tư, chỉ là không biết đối phương là hay không cùng mình là một loại người. Chầm ngâm một lát, mới hỏi: "Đạo hữu, nhưng là Man Sơn." Hàn Viễn con mắt khẽ híp một cái, trong lòng ám nhảy xuống nước tự tử nghĩ, cái này Man Sơn liên quan Tây Du thế giới bí mật, tự hồ chỉ muốn đạt tới thái thượng lão quân loại này đại năng, đều biết Man Sơn, hoặc đều là theo Man Sơn mà đến. Hàn Viễn không khỏi nghĩ đến, truyền thuyết trong cổ công, chúc dung các loại thái cổ đại thần, không biết vẫn còn ở không ở, có hay không cũng là đến từ Man Sơn. làm Bộ Trường thán một hơi vẻ mặt hưu quặn màu sắc, khoát tay háo, không nói. hắn theo hậu nghệ nơi ấy, mơ hồ đã biết man sơn một ít tình huống, cũng biết gây nên hồi về kế hoạch. nguyên nhân này hắn lần này làm vẻ ta đây, vừa lúc có thể hồ lộng thái thượng lão quân. quả nhiên, thái thượng lão quân nhìn thấy hắn cái dạng này, nghĩ lầm hắn chính là tới tự man sơn, nói: đạo hưu hà tất cần thở dài, ta chờ trải qua vô số kỳ nguyên, tới này lúc, đã hồi quy sắp đến. hả, như thế nào hồi quy? hàn viễn tỏ mò hỏi. thái thượng lão quân mỉm cười, nói: man sơn linh thạch dựng dục linh căn đã xuất thế, chỉ cần hắn xuất hiện, có thể nếm thử trở về. Hàn Viễn ám nảy xuống nước tự tử nghĩ, bất luận là hậu nghệ, vẫn là Thái Thượng Lão Quân đều nhắc tới hắn, lẽ nào chỉ chính là bổ đề? Mà tôn ngộ không Tây Du kỳ thực chính là vì bức bách bổ đề hiển thân, chỉ là, hay là hồi về lại là chuyện gì xảy ra? Trở lại trước đây Man Sơn chỗ ở thế giới, Hàn Viễn không nghĩ ra, cũng không nghĩ nhiều, phản chính đợi được Tây Du thế giới nhiệm vụ hoàn thành chi về sau, bả đem hầu tử mang đi là được, quản hắn nhong cái gì hồi quy kế mặt đây? Vì không làm cho Thái Thượng Lão Quân hoài nghi, Hàn Viễn không có hỏi nhiều, tháng một hơi nói, chỉ mong như vậy thôi thi triển không gian thuật trốn vào không gian ly khai đầu xuất cung thái thượng lão quân khuôn mặt sắc ngưng trọng cái này vị thái thượng thiên tôn tới vô ảnh đi vô tung ngay cả mình đều không thể nhận ra thấy đến tung tích của hắn lợi hại lợi hại tôn ngộ không vung mạnh kim cô bổng quét ngang các lộ thần tiên đánh các lộ thần tiên cũng không dám mạo hiểm đầu bị hắn một đường đánh tới thông minh điện trước nay ngày nắm điện là hưu thánh chân quân tá sử vương nhìn thấy tôn ngộ không xoay vòng kim cô bổng xung tới nộ quát một tiếng cầm trong tay kim tiên tiến lên ngăn trở bắt hầu chạy đi đâu chớ có càng rỡ có thể chấn thủ đăng tiêu bảo điện tiên quan sao lại là vô danh tiểu tốt Đây chính là thiên đỉnh trọng địa, liên quan đến thiên đỉnh uy nghiêm chỗ, tựu giống với hoàng đế cận thân thị vệ, không ai không phải là đỉnh nhọn cường giả. Những thứ kia nói tôn ngộ không chỉ là cùng một giữ cửa tiểu tiên quan đánh không phân thắng phụ, cũng không nhìn một chút là gác cái gì môn hộ, đây chính là gác Lăng Tiêu Bảo Điện, há là phổ thông tiểu tiên quan, tuyệt đối là đỉnh nhọn cường giả. Lăng Tiêu Bảo Điện, đây chính là thiên đỉnh hạch tâm, nắm điện chấn thủ tiên quan, sao lại là pháp lực thấp kém tiểu tiên quan, tuyệt đối là thiên đỉnh đỉnh nhọn cứng, giả. Tiểu giống với môn phái trong trọng địa, ở nơi ấy gác, không ai không phải là môn phái trong đỉnh nhọn cứng, giả. Tôn Ngộ Không cùng Tá Sử Vương ở trước điện đại chiến, trong khoảng thời gian ngắn không phân thắng phụ, Hưu Thánh chân quân nhìn một cái, cuống quýt đi lôi bộ điều tới 36 viên lôi tướng, cùng nhau vây công Tôn Ngộ Không. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng hô giết chấn động ngai, Tôn Ngộ Không dùng ra Kim Cô đồng, biến thành ba đầu sáu tay, đem Kim Cô Bổng biến thành ba cái, vũ thành một cái quang cháo, đem hết thể công kích tất cả đều ngăn cản tại ngoại. 36 viên lôi tướng thêm trên, lên, Tá Sử Vương, cùng nhau vây công Tôn Ngộ Không, cũng là không làm gì được hắn, hơn nữa càng chiến càng hăng, Tôn Ngộ Không chiến lực mạnh nhất còn không có thi triển ra đây. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Chương 303, Ngộ Không, ngươi chờ, ta đi mời cứu binh. Một đám ngày đem thần tiên, đem Tôn Ngộ Không vây quanh ở nhất chỗ, cũng là không tới gần được, lại sinh ra sợ Tôn Ngộ Không biến thành cái tiêu cự viên bộ dạng, nổi căn giận, nhóm người mình không đỡ được, bị hắn xông vào Lăng Tiêu Bảo Điện thì phiền toái. Chính là bởi vì như đây, nhất chúng thần tiên thiên tướng, vây quanh Tôn Ngộ Không đại chiến, nhất biên phòng rừng hắn biến thành cự viên, nếu thật là như đây, bọn họ không đỡ được, cũng chỉ có thể chạy thoát. Ngọc Đế nghe được Lăng Tiêu Bảo Điện ngoài truyền tới tiếng đánh nhau, biết là Tôn Ngộ Không đánh tới chuyển chỉ du dịch linh quan cùng dự thánh chân quân trên lên phương tây mới như lai phật tổ bắt hàng thủ hai tiên lĩnh chỉ đi linh sơn lôi ấm tự gặp qua kim cương bồ tát đưa vào lôi ấm tự thấy như lai phật tổ như lai hỏi ngọc đế gọi hai tương lai vì chuyện gì hai người đem sự tình vừa nói như lai đối với chúng bồ tát nói nếu như đây ngươi chờ ở này tỏa chấn không cần loạn những ngôi ta đi hàng ma cứu giá như lai cùng hai tiên đi tới lăng tiêu bảo điện trước nhìn thấy 36 viên lôi tướng cùng tá sử vương vây quanh tôn nộ không đang đánh nhau đây cũng là không tới gần được chỉ là đưa hắn tạm thời vây khốn hơn nữa đã bắt đầu muốn không đỡ được Lập tức nói, lại gọi hắn nhóm dừng tay, đối đãi ta hỏi một chút hắn có gì pháp lực thần thông. Chúng lôi tướng cuốn bít tối lui, ở một bên thở dốc đây, Tôn Ngộ không cũng thu ba đầu sáu tay thần thông, đã đi tới. "Này, ngươi ở đâu ra đầu trọc, quản cái gì nhàn sự?" Tôn Ngộ không khiêng kim cô đồng hỏi. Hắn đấu cái này ngồi lâu, cũng không thấy mặt đỏ thở hổn hển, có thể thấy được hắn pháp lực thâm hậu. Nếu bàn về đến đánh lâu, sợ rằng thiếu có thần tiên yêu quái có thể so được với trên, lên, hắn, con khỉ này đánh lên, tựa hồ sẽ không mệt. Như Lai mỉm cười, nói, "Ta là Tây Phương Cực Lạc thế giới thích Camunion Tôn giả. Nghe nói ngươi rất càng rỡ, lũ phản thiên cùng, không biết ngươi cái gì xuất thân, nơi nào đắc đạo, dĩ nhiên ngông cuồng như thế. Tôn hộ không đem kim cô động xử tại trên đất, ngẩng đầu lên nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là thiên địa sinh thành, Hoa Quả Sơn trung mỹ hậu vương, tìm tiên phỏng vấn hữu học thần thông, luyện thành trường sinh bất lao chi pháp, học được biến hóa rộng vô biên. Các đời người nào không phải người mạnh là vua, hiện tại ta tương đối ngươi bức, Ngọc Đế lao nhi tự nhiên nên thoái vị cho ta. Như Lai Ha Hà nợ nụ cười, ngươi con khỉ này, không biết trời cao đất rộng a? Không có chẳng qua một khỉ tử thành tinh, dĩ nhiên vọng tưởng tham đồ Ngọc Hoàng đế. Vị. Ngươi cũng biết, Ngọc Đế thở nhỏ tu trì, đau khổ trải qua quá 1.700 ngũ thập kiếp, mỗi cấp nên 12 vạn 9.600 năm. Ngươi toán, hắn hẳn là thiếu niên cân nhắc, mới có thể hưởng thụ này vô cực đại đạo. Ngươi chẳng qua mới vừa tu luyện tiểu thành, ban đầu làm người xuất sinh, như thế nào ra này lại nôn? Tôn lộ không ngần người, trong lòng thầm đủ, không nghĩ tới Ngọc Đế cái này lão nhi, thoạt nhìn yếu cặn bã một cái, lại là nghĩ không ra, dĩ nhiên tu luyện dài như thế Tuế Nguyệt. Chiếu như vậy toán, coi như là một con heo, tu luyện như thế Trường Tuế Nguyệt cũng nên pháp lực cao thông, thần thông. Nghĩ như thế, hắn cảm thấy bảo, đem. Ngọc Đế kéo xuống, cơ hội rất mong manh, nhưng là hắn lại không muốn như vậy chịu vừa, một chút tốt chỗ cũng không có thu được a. Như Lai thấy hắn chấm tư, nói, "Đầu khỉ, ngươi chính là sớm làm quy y không muốn lầm tính mệnh." Tôn Nộ không nghe vậy khó chịu, nói, "Hắn tuy là trải qua kiếp số trưởng, sống được lâu, thế nhưng Ngọc Đế vị cũng không thể nhượng hắn một mạch bà chiếm, cái gọi là hoàng đế luân lưu làm, năm nay đến ta ra. Ngươi đi gọi hắn dọn ra ngoài, đem tiên cung nhường cho ta, ta đây liền dừng tay, nếu không, ta nhất định muốn khuếch hắn long trời lở đất." Như Lai cười ha ha, làm cho Ngọc Đế dọn ra ngoài, lại không luận hắn có hay không có năng lực này. Dù cho có hắn cũng không dám làm như thế. Ngươi ngoại trừ trường sinh biến hóa chi pháp, còn có năng lực gì, dám can đảm chiếm thiên cung? Hắc hắc, ta bản lĩnh rất nhiều, ta có 72 loại biến hóa, một cái cân đầu vân cách xa vạn dặm, vạn cấp không lão trường sinh. Tôn Nộ không ngậm nên nói, như Lai Phật Tổ vươn một bàn tay, thiếp con mắt ha hạ cười, ngươi nếu như có thể nhảy ra ta đây bàn tay, ta gọi Ngọc Đế đem thiên cung nhường cho ngươi như thế nào? Tôn Nộ không đại hỉ, vừa muốn đáp ứng, thế nhưng nghĩ lại, tức thì cảm thấy không thích hợp. Cái này con lựa giang ngốc pháp lực cao cường, vạn nhất đùa giỡn âm mưu gì thủ đoạn, bị hắn gài bẫy làm sao cho phải? vẫn là cho nhìn một chút thần thông lại nói, không nên tùy tiện bằng lòng, sư minh nói qua, làm đại sự, muốn tính trước làm sao. Tôn Ngộ không nghĩ như vậy, con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, La hòa thượng, ngươi là Ngọc Đế mời tới cứu binh, ta cũng không lấn phụ ngươi, ta đi mời ta cứu binh đến, ngươi với hắn đánh cuộc đánh cuộc như thế nào? Như Lai ngẩn ra, không nghĩ tới Tôn Ngộ không dĩ nhiên không mắc lửa. Hơn nữa, hắn vẫn còn có giúp đỡ. Có thể làm Tôn Ngộ không người rút, nhất định là pháp lực cao thâm hạng người, hoặc Tôn Nộ không như vậy náo thiên cùng, là chịu đến cái kia người sau lưng chỉ điểm. Nghĩ như thế, Như Lai khuôn mặt sắc ngưng trọng vài phần, miệng nói, há. Nếu như đây, ngươi phải đi xin cứu binh đến đây đi. Được, tốt, ngươi chờ. Tôn Ngộ không vừa tung người ly khai, đi tìm Hàn Viễn. Còn làm sao tìm được, hắn cùng Hàn Viễn lại liên lạc, ngược lại không cần lo lắng tìm không được Hàn Viễn. Tôn Ngộ không ly khai chi về sau, Ngọc Đế nghe được tin tức, nói Tôn Ngộ không xin cứu binh đi, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Hắn cùng Như Lai cách nghĩ giống nhau, nghĩ lầm hầu tử lần này náo thiên cùng, sau lưng có người chỉ điểm. Theo Lăng Tiêu bảo điện xuất hiện, cùng Như Lai từng thấy, nhất chúng thần tiên cũng đều tới, xem một cái hầu tử mời tới cứu binh là phương nào đại năng. Tứ đại thiên vương Cửu Diệu Tinh Quân chờ những thứ này bị hầu tử đánh trốn thần tiên, lúc này đều từng cái lung túng xuất hiện. Lý Thiên Vương sắc mặt rất khó nhìn, hắn mới vừa tìm Quan Âm Bồ Tát muốn bảo, đem cái kia lấy trộm bảo khố ác tặc tìm ra, lại là nghị không ra, thậm chí liền Quan Âm Bồ Tát cũng không có biện pháp. Lúc này nhìn thấy Như Lai, tức thì mừng rỡ, nếu như mời Như Lai hỗ trợ, khẳng định có thể đem ác tặc tìm ra. Như Lai pháp dị cụ mù sâu, một đôi bề nhãn, có thể nhìn thấu tam giới lục đạo, tam giới này bên trong sự tình sẽ không có hắn không thấy được. Tuy là Thái thượng lão quân cũng có thể nhìn thấu tam giới lục đạo thế nhưng cái kia lão đầu nhi hiện tại không có sự người nào tìm hắn cũng vô dụng nguyên nhân này lý thiên vương không có nghĩ qua đi tìm thái thượng lão quân nhìn thấy như lai hắn liền động tâm tư hắn cùng như lai là có chút sâu xa đại nhi tử kim cha theo lấy như lai làm hộ pháp kim cương đây lúc này tất cả mọi người nghĩ đến bắt hàng phục hậu tử cùng với suy đoán hậu tử sau lưng đại năng là vị nào không phải mời như lai giúp một tay thời cơ lý thiên vương chỉ có thể tạm thời nhìn xuống nếu như lúc này đi tìm như lai hỗ trợ không phân nhẹ trọng ngọc đế mặt sắc có thể đẹp mới lạ sẽ ảnh hưởng đến chính mình tại ngọc đế trong lòng ấn tượng Lý Thiên Vương mặc dù không nỡ trong bảo khố bà bối, nhưng là biết lặng nhẹ. Hàn Viễn theo đâu vết cung Ly Khai, đang ở đi lang tiêu bảo điện đường lên, hắn đoán chừng, Như Lai cũng không sai biệt làm tới. Hắn từng mịt mờ nhắc nhở Tôn Ngộ Không, lấy hắn cơ linh, Hàn Viễn khẳng định Tôn Ngộ Không sẽ không tùy tiện cùng Như Lai đánh cuộc, khẳng định trở về mời mình. Quả nhiên, bóng người nhoẻn lên, Tôn Ngộ Không xuất hiện. Sư huynh, sư đệ tới xin ngươi giúp một tay, cái kia ngọc đế lao nhi, ngợi một cái hòa thượng đến, tựa hồ rất châu bọ bộ dạng, sư huynh ngươi đi tự xem hắn. Tôn Ngộ Không vẫn cảm thấy Hàn Viễn rất châu bọ. Chưa cùng theo bổ Đề tu luyện phía trước, hắn thấy được Hàn Viễn như bức thủ đoạn, theo bổ Đề tu luyện thành công chi về sau, mặc dù coi như Hàn Viễn thực lực không mạnh, nhưng cũng không dám kinh thị, người sư huynh này nhất định là giấu giếm thực lực. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 304, Trang bước lên sân khấu phương thức. "Hả, có đúng không? Không thành vấn đề, ta đi gặp lại cái kia hòa thượng." Hàn Viễn hai mắt sáng lên nói. Tôn không nghe vậy lại hỉ vì là hắn biết ngọc đế không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, dù sao cũng là trải qua nhiều như vậy kiếp số, chính là một con heo cũng có thể rất châu bò. nguyên nhân này hắn đối với bà đem ngọc đế theo cái kia đế vị trên lên kéo xuống là không ôm trông cậy vào, chỉ là muốn theo trung thu được càng nhiều hơn thu hoạch mà thôi. Hàn Viễn đem thần thông ma trượng lấy ra ngoài từ hệ thống phần thưởng thần thông ma trượng chi về sau hắn còn không có sử dụng qua một lần đây, vừa lúc có thể dùng như lai like thử một lần thần thông ma trượng uy lực. dựa theo phía trước phòng trường thần thông ma trượng uy lực ở Tây Du thế giới đã có thể hoành hành, cho dù là bồ đề cũng chưa chắc có thể làm gì được thần thông ma trượng. như lai ở Tây Du thế giới tuyệt đối là phi thường như bức cường giả mà thần thông ma trượng thi triển là ma đạo thần thông vừa lúc có thể cùng hắn cái này phật tổ so đấu một phen Hàn Viễn nghĩ như vậy đang muốn xuất phát đây lại là nghĩ không ra truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở nhìn một cái phía dưới tức thì sưng sờ hệ thống dĩ nhiên nhắc nhở hắn hoàn thành phó nhiệm vụ đồng thời không thể thay đổi Tây Du thỉnh kinh cái này nhất tương lai sắp phát sinh sự tình Hàn Viễn ở một xuống chưa hiểu Tây Du thế giới nhiệm vụ còn chưa kết thúc mà kế tiếp chủ nhiệm vụ Nói vậy cùng Tây Du Thỉnh Kinh có quan hệ, nguyên nhân này hệ thống mới hội hạn chế chính mình không cho phép cải biến Tây Du Thỉnh Kinh chuyển tỉnh. Kể từ đó, Hàn Viễn liền không thể đánh bại Như Lai, nếu không thì Như Lai không có bả, đem Tôn Ngộ không đặt ở ngũ chỉ sơn xuống, ở đâu ra Tây Du Thỉnh Kinh. Nhưng là, không cùng Như Lai làm nhất nhấtỳ vào, làm sao hoàn thành phó nhiệm vụ đâu? Hàn Viễn nhấc đầu, nhìn kỹ một cái phó nhiệm vụ tin tức, cũng là phát hiện, phó nhiệm vụ yêu cầu chỉ là muốn chính mình giữ trước hầu tử cứu binh, nhưng không có nói muốn chính mình thật đến giúp Tôn Ngộ không a. Nói như thế, chỉ cần mình lấy Tôn Ngộ Không mời tới cứu binh thân phận xuất hiện thì tương đương với hoàn thành nhiệm vụ, còn có thay đổi hay không? Tôn Ngộ Không bị áp ngũ chỉ sơn kết cục cũng không ảnh hưởng nhiệm vụ. Hàn Viễn yên tâm, trong lòng đã có tính toán, chờ nhìn thấy Như Lai, liền giật dây Tôn Ngộ Không đi lật Như Lai bàn tay, chờ hắn bị Như Lai đè xuống chi về sau, chính mình tại sử dụng thần thông ma trượng, cùng Như Lai làm nhất tỉ vào. Tôn Ngộ Không nghe được Hàn Viễn nguyện ý xuất thủ, lôi kéo hắn nói: "Sư Vinh, nhanh lên một chút, chúng ta đi gặp lại cái kia hòa thượng." Hàn Viễn tay một cái nói: "Ngộ Không, không đợi, không đợi, chờ sư huynh ta làm chút chuẩn bị." Sư huynh Ngươi muốn làm gì chuẩn bị? Tôn ngộ không tò mò hỏi. Hàn Viễn vẻ mặt nghiêm túc nói ra, ngươi xem à, cái kia hòa thượng ra sân thời điểm, nhất định là não sinh tường quang, khí thế bàng bạc đúng vậy. Ta là sư vinh ngươi, là ngươi mời tới cao thủ, tại sao có thể liền như vậy không có một chút khí thế mà xuất hiện đâu? Tôn ngộ không ngần ngơ, ý của sư minh là muốn làm điểm khí thế xuất hiện. đương nhiên, nếu không thì sư vinh ngươi ta liền cái dạng này đi, bọn họ hội khinh thường chúng ta, cũng ném ngươi tôn ngộ không mặt không phải. Nếu không, ta ra sân thời điểm cũng muốn có thể sáng mở vạn đạo chứ? Hàn Viễn khẳng định nói đạo, người sư minh kia định làm gì? Tôn Nộ không gãi gai má đạo, sư huynh đã có kế hoạch. Hàn Viễn vừa nói, mang theo Tôn Nộ không tiến nhập hệ thống không gian. Tôn Nộ không đã từng tới, biết Hàn Viễn có một rất kỳ lạ không gian pháp bảo, nguyên nhân này cũng không kinh ngạc. đang ở hệ thống trong không gian thích trí ngủ ga ngủ gật đại hòa tây, vừa nhìn thấy Tôn Nộ không xuất hiện, sợ đến cuốn quít trốn được Lý Mạc Sầu thân sau đi. Hàn Viễn tìm được Tạp Lộ Nhi cùng Lý Mạc Sầu, vật của ta muốn làm xong chưa? Tạp Lộ Nhi nói, vật kia quá đơn giản, đã làm xong. Hàn Viễn nhìn lại, là một cái ghế bộ dáng phi hành khí, bất đồng chính là, cái ghế, ghế dựa phía trên, có một vòng nghe hồng các loại, chờ những thứ này đèn nê ông là đặc chế tia sáng thất thải hơn nữa thập phần chói mắt cho dù là đại bạch này cũng có thể chứng kiến huyễn lệ quan mang ngoại trừ này bên ngoài còn có một cái mây mù trang bị nhưng là chế tạo đại lượng mây mù hơn nữa còn là bảy thải vân sương mù hàn viễn ngồi lên thử một cái tức thì bốn phía bảy thải vân sương mù tràn ngập đèn nê ông nói sáng nhìn qua thì dường như không chế thất thải tần vân sau lưng tưởng quan văn trượng tôn ngộ không thấy sửng sốt một chút đây là cái gì pháp bảo thuật nhìn rất trâu bò bộ dạng vò đầu bút thay mà nói sư huynh đây là cái gì pháp bảo quá thú vị ta cũng muốn thử một cái Đây là sư huynh vì thay ngươi chỗ dựa chuẩn bị trang bức lợi khí, lên sân khấu khí thế, tuyệt đối đánh thắng như lai like cái kia hòa thượng. Hàn Viễn có chút thỏa mãn địa đạo. Sư huynh, có còn hay không, cho ta cái vui lùa một chút. Tôn Nộ không vẻ mặt kích thích địa đạo. Tìm ngươi hai vị chị dâu muốn đi. Hàn Viễn khoát tay một cái nói. Tôn Nộ không xoay người hướng Tạp Lộ Nhi cùng Lý Mạc Sầu đòi pháp bảo đi, cuối cùng Tạp Lộ Nhi cho hắn đỉnh đầu mũ, có thể phát sinh tất thải quang mang mũ, đeo vào đầu lên, sáng mở vận đạo. Tôn không hết sức hài lòng, đeo vào đầu trên, lên, bật bật nhảy nhảy, hưng phấn không thôi. Hai người ra hệ thống không gian. Hàn Viễn ngồi ở cái ghế phi hành khí lên, phía dưới là một đóa đằng vân, khởi động nghe hùng trợ, bảy thải vân xương mù phụt lên. Chỉ chốc lát sau, cái ghế chu vi hơn 1000m đều bị bảy thải vân xương mù bao phủ, mà ở mây mù bên trong, sáng mở lóe lên chập lóe, thoạt nhìn giống như thần tiên đại năng thường lui tới. Tôn Ngộ không cầm trong tay kim cô đồng, mang cái kia đỉnh sáng mở lóng lánh ngũ, đứng ở Hàn Viễn bên người, thoạt nhìn khí thế mười đủ. Hai người cưỡi đằng vân, mang theo một bảy thải vân sương mù cùng sáng mờ vận đạo, hướng Lăng Tiêu bảo điện đi. Nay lúc, Lăng Tiêu bảo điện trước, rất nhiều thần tiên đều ở đây chờ hầu tự xin cứu binh đến, nhưng là đợi thật lâu cũng không thấy tôn ngộ không trở về, không khỏi hoài nghi. con khỉ này có phải hay không tìm một cái cớ chạy thoát? ngọc đế gọi tới lý thiên vương, làm cho hắn dùng kính chiếu yêu xem một cái. tôn ngộ không đi bực nào chỗ, thậm chí nhường kiểm tra giam thiên cảnh, cùng nhau lục soát tìm tôn ngộ không hạ lạc, là có hay không chạy thoát. nhưng mà bất luận là kính chiếu yêu, vẫn là giam thiên cảnh, dĩ nhiên có không có tìm được tôn ngộ không hạ lạc, không khỏi ám tự giật mình. lấy tôn ngộ không thần thông pháp lực, muốn tránh thoát kính chiếu yêu tham chiếu vẫn là có thể làm được, thế nhưng phải tránh giam thiên cảnh lục soát tìm, cũng là không làm được. như vậy trợ giúp tôn ngộ không tách ra giam thiên cảnh lục soát chẳng lẽ chính là trong miệng hắn cái kia thứ bình, chúng tiên càng phát hoài nghi, hầu tử là nhân cơ hội chạy thoát, không khỏi có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể chứng kiến như lai like cùng một cái đại năng đại chiến tốt đùa giữa đây. đang ở chúng tiên thất vọng thời gian, đột nhiên chứng kiến nơi chân trời xa, một mảnh bảy thải vân đóa bay tới, trong người sau để lại thật dài bảy thải vân tích, càng làm hắn hơn nhóm khiếp sợ là thất thải tường vân bên trong sáng mở vạn đạo khí thế kinh người, vừa nhìn liền biết là thần tiên đại năng thường lùi tới. phần khí thế này dĩ nhiên tỷ như tới giá lâm thời gian, mang theo tưởng quan còn chói mắt hơn khủng bố, trong thoáng chốc. Tất cả mọi người khuôn mặt sắc ngưng trọng, cái này vị tuyệt đối là đại năng nhân vật, thực lực chí ít không ở như Lai chi xuống. Như Lai Phật Tổ cũng khuôn mặt sắc ngưng trọng, hắn không đi tới, tam giới bên trong, dĩ nhiên cất giấu như thế một vị đại năng. Thái thượng lão quân cũng tới, hắn con mắt hơi híp, thì thầm trong lòng, chẳng lẽ là hắn xuất hiện? Không thể nha, nếu là hắn xuất hiện, sớm xuất hiện, huống hắn lên sân khấu cũng sẽ không có như này khí thế kinh người phô trương đó à. Hàn Viễn lấy một cái thập phần trang bức phương tức xuất hiện. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hề trắng. Chương 305, gái bấy hầu tự nhất bả đêm Thiên đình chúng thần tiên mỗi một người đều sợ ngây người, cái này vị đến tột cùng là phương nào đại năng, ra sân khí thế không khỏi quá kinh người. Theo thất thải tường vân gần sát, mây mù bên trong lộ ra hai bóng người tối, chỉ thấy một cái ba sợi râu dài, tiên phong đạo cốt người ngồi ở một cái ghế lên, nào sao sáng mở vạn đạo, càng làm chúng tiên kinh hãi là cái này ba sợi râu dài người, mặc trên người cái kia thân pháp bảo không khỏi quá khí thế kinh người. Chỉ thấy cái kia trên người pháp bảo chiếu lấp lánh, từng đạo sáng mở lóe lên, vừa nhìn liền biết không phải bình thường pháp bảo có thể so sánh, mà tôn ngộ không chính sử lấy kim cô đồng đứng thẳng ở bên cạnh hắn, đầu trên lên dĩ nhiên beo lên nhất kiện sáng mở loại loại mũ như lai khuôn mặt sắc ngưng trọng cái này xuất hiện không biết đại năng thực lực tựa hổ phi thường lợi hại nhất là cái kia nhất thân pháp bảo sáng mở vận đạo nhìn một cái liền có thể biết không tầm thường tiên gia vận lý thiên vương hơi kinh ngạc hắn luôn cảm thấy cái này xuất hiện người có một chút như vậy nhí quen thuộc thế nhưng cũng không nhớ ra được đã gặp qua ở nơi nào hắn viễn vì cái này lên sân khấu phương thức nhưng là nhọc lòng nhất là không thể để cho người nhận ra hắn chính là cái kia lấy trộm lý thiên vương phủ bảo khẩu tặng nếu không thì chính mình đại năng hình tượng sẽ đại đả gây khấu trừ cũng sẽ bị hoài nghi mục đích của chính mình cũng thân phận Lúc trước, hắn đi theo Lý Thiên Vương bên người, là lấy chân diện mục xuất hiện. Dù sao lấy hắn ngay lúc đó biến hóa chi thuật, là không thể gạt được Lý Thiên Vương những thứ này kim tiên cường giả. Mà lần này lấy tôn ngộ không cứu binh xuất hiện, mặc dù hắn đã tinh thông thiên cương tam thập lục biến, nhưng cũng biết biến hóa ra tới dung mạo, không thể gạt được thái thượng lão quân như lai trở những thứ này đại năng. duy nhất biện pháp chính là hóa trang. Nguyên nhân này hắn cố ý làm cho tạm lộ nhi chuẩn bị hóa trang dùng đồ đạc, đều là cao khoa học kỹ thuật đồ đạc, thiên đình chưa từng xuất hiện qua, những thứ này thần tiền cũng không biết, dĩ nhiên không phát hiện được. Hắn là hóa trang điểm tới. Lý Thiên Vương cảm thấy quen thuộc, tự nhiên là bởi vì Hàn Viễn bộ dạng vẫn như cũng là chân diện mục, chỉ bất quá trải qua hóa trang chi về sau dính trên lên dầu thêm trên lên, hắn như thế phong cách lên sân khấu phương thức khiến cho người quen cũng nhìn không ra tới là hắn mà thôi. Ha ha ha, lão hòa thượng, ta đây lão tôn mời cứu binh tới, như thế nào đây? Tôn nộ không cản dỡ địa đạo, A Di Đà Phật, không biết cái này vị tiên hiếu là phương nào đại năng. Như Lai like nhìn về phía Hàn Viễn nói đạo, dễ bàn dễ bàn, tại hạ chính là uy chấn chư thiên vạn giới thái thượng vô địch thần tôn, chúng tiên sở. Ám nhảy xuống nước tự tử nghĩ, đây là đâu nhất phương đại năng, tựa hồ chưa có nghe nói qua Như lai con mắt khẽ híp một cái, Ám tự thôi toán, cái này vị đại năng lai lịch, thế nhưng làm cho hắn khiếp sợ là, dĩ nhiên một mảnh khoáng không bạch căn bản liền thôi toán không ra. Trong lòng thất kinh, cái này vị đại năng thật là cao thâm pháp lực, dĩ nhiên có thể né tránh chính mình thôi toán. Thái thượng lão quân cũng thất kinh, mới vừa xuất hiện một cái Thái thượng thiên tôn, lúc này mới đã bao lâu, tại sao lại nô ra một cái Thái thượng vô địch thần tôn rồi hả? Chẳng lẽ là bởi vì hồi quy sắp đến, trước đây những thứ kia gẩn giấu đi, không có từng xuất hiện đại năng, cái này tiếp theo cái kia xuất hiện. Tiên hữu này đến, là vì cho hầu tử xuất đầu, nhiễu loạn thiên cung chật tự sao?" Như Lai ở một xuống, chợt trầm giọng nói: "Ha ha, ta nghe hầu tử nói, ngươi với hắn đánh đố, như hắn có thể nhảy ra bàn tay của ngươi, ngươi đã bảo Ngọc đế đem thiên cung tặng cho hắn, có phải thế không?" Hàn Viễn cười ha ha một tiếng đạo: "Không sai, thật có việc này." Như Lai gật đầu: "Vậy thì tốt, ta liền cho hầu tử làm chứng." Hàn Viễn gật đầu nói: "Tôn nộ không ngờ, hắn mời Hàn Viễn đến, phải đi cùng Như Lai đánh nhau, làm sao còn phải tự đi cùng Hỏa Thượng đánh cuộc đâu?" Sư Minh, không phải ngươi với hắn đánh một trận không? Hầu tử Ngươi sợ cái gì? Ngươi cân đầu vân nhanh như vậy, chẳng lẽ còn sợ phi không ra bàn tay của hắn hay sao? Cái kia lão hòa thượng, nhìn một cái chính là một tự đại người, ngươi chỉ cần bay ra bàn tay của hắn, thiên cung sẽ là của ngươi, đánh cuộc này giá trị a." Hàn Viễn ở một bên rực dây nói. Vì không ảnh hưởng Tây Du Thỉnh Kinh phát triển, vì đến tiếp sau nhiệm vụ không chịu ảnh hưởng, Hàn Viễn cũng chỉ có thể cái hô hầu tự một phen. Tôn Nộ không vừa nghe, có đạo lý a, chính mình thần thông rộng lớn, làm sao có thể liền hòa thượng bàn tay đều không bay ra được đâu." Hàn Viễn tiếp tục nói, hơn nữa, dù cho ngươi không bay ra được cũng không có tổn thất à? bất quá là dừng tay không gây sự tình mà thôi. ngươi không gây sự tình, sư minh có thể nhân cơ hội làm chút chuyện tình à? tôn ngộ không vừa nghe, sư minh nói có đạo lý à? tựa hồ bất kể như thế nào, mình cũng không lỗ. lập tức nói, được, sư minh cứ làm như vậy. hắn hồn nhiên không biết tôn ngộ không đang ở hãm hại hắn đây. như lai có chút ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng, hắn viễn như này trang bức xuất hiện, là muốn cùng mình làm một trận mới bằng lòng bỏ qua. lại là nghĩ không ra, hắn cũng chỉ là vội tới hầu tử làm chứng. lẽ nào hắn tự tin như vậy, hầu tử có thể chạy ra lòng bàn tay của mình? không thể nào đâu. bất quá, nếu Hàn Viễn không phải tới làm cái, mà là làm chứng, hắn không, có không đáp ứng lý lẽ. hắn đã nghĩ xong, đợi lát nữa liền bà, đem tôn hầu tử đặt ở hạ giới. còn Hàn Viễn xuất thủ, hắn Như Lai còn không sợ đây. dù cho thực lực đối phương như bức, thiên đình bên này còn có rất nhiều đại năm đây, hắn làm sao cũng không chiếm được tốt gì, chỉ có thể nhìn hầu tử bị đặt ở hạ giới. được. Vương quạt hương bổ kích cỡ tương đương một bàn tay, cũng không biết ngươi có thể hay không làm chủ đâu. Hàn Viễn liếc một bên Ngọc Đế liếc mắt, hỏi. đương nhiên, ta có thể làm chủ. Như Lai gật đầu nói. Ngọc Đế. Ngươi có đồng ý hay không đâu?" Hàn Viễn nhìn về phía Ngọc Đế hỏi. Ngọc Đế mỉm cười, "Ta tin tưởng Như Lai Phật Tổ, cũng giao cho hắn làm chủ." Hàn Viễn nở nụ cười, Ngọc Đế hiển nhiên biết Như Lai cách nghĩ, cũng làm được rồi ứng với ra tay với chính mình chuẩn bị. Thôi có hãy nay nhìn Tôn Hầu tự liếc mắt, vì không ảnh hưởng phát triển sau này, vì phía sau nhiệm vụ, hắn chỉ có thể cái hố Hầu tự một phen. "Ngộ Không, đi thôi." Tôn nộ Không hưng phấn mà đem Kim Cô đồng thu vào, nhảy đến Như Lai bàn tay bên trong, đứng ở lấy quả hương bổ vậy lớn bàn tay bên trong, trong mắt khinh thường chừng Như Lai liếc mắt. Nhỏ như vậy một cái, làm sao có thể không nhảy ra được đâu? Cho dù hắn biến hóa chi thuật như bước nữa, cũng không thể có thể đưa tay trưởng biến được như này tự đại, có thể ngăn trở chính mình. Hoa thượng, ngươi cần phải giữ lời nói. Ta láo tôn đi vậy. Tôn nộ không nói xong, tung người một cái, thân hình tại chỗ biến mất, không biết đi bực nào chỗ. Như lai bàn tay, cùng với tại chỗ, vẫn là cỡ như vậy, cũng không có thay đổi lớn. Hàn Viễn khẽ hít một cái, hắn đã nhìn ra, Như lai bàn tay nhìn như không có đổi lớn, thế nhưng hắn lại biến hóa một cái bàn tay ly khai. Hàn Viễn xem như là hiểu, Tôn nộ không cân đầu vân mặc dù tốc độ cực nhanh, thế nhưng dù sao không có tu luyện tới lại thành, tự nhiên không so sánh được trên, lên. Như Lai tốc độ, mặc kệ Tôn Ngộ Không phi đến đâu trong, Như Lai biến hóa một cái bàn tay, thủy Trung hội xuất hiện ở trước mặt hắn, Tôn Ngộ Không vô luận như thế nào, cũng không bay ra được. Trừ phi Tôn Ngộ Không cân đầu vân tốc độ, có thể mau hơn Như Lai tốc độ, chẳng qua lấy Tôn Ngộ Không hôm nay tu vi, là không, có biện pháp mau hơn Như Lai. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt Không hại lỏng trắng. Chương 306, cự ma pháp tướng. Như Lai nhìn về phía Hàn Viễn mỉm cười, đồng thời ám tự cảnh giác, Hàn Viễn xuất thủ phá hư hắn kế hoạch, đưa hắn biến hóa cái bàn tay kia cho ngăn cản, làm cho Tôn Ngộ Không không cho chạy đi. Thiên Đình nhất phương cũng đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, Tưu liền thái thượng lão quân cái này một mực trang lão đầu, đều híp con mắt, theo thì xuất thủ. Bọn họ sẽ không làm cho Hàn Viễn quá yêu nhiều kế hoạch, càng không thể có thể đem thiên cung ngừng lại, cho nên tiểu liền Ngọc Đế đều ám tự chuẩn bị xuất thủ. Hắn tu luyện 1700 ngũ thập kiếp, mỗi cấp 12 vạn 9600 năm, tại sao có thể là cái yếu cặn bã đâu? Chính là một con heo, tu luyện thời gian dài như vậy, cũng sẽ ngu bức được vô lý. Thế nhưng lệnh bọn họ bất ngờ là, Hàn Viễn ngáp một cái, hồn nhiên không thèm để ý, không, có ý xuất thủ, điều này làm cho Ngọc Đế đám người nghĩ không thông. Lẽ nào, hắn liền tự tin như vậy? Tôn ngộ không có thể nhảy ra như lai bàn tay. Tôn ngộ không lúc này đắc ý đây, một mạch bay về phía trước, cũng không để ý đến tột cùng phi tới chỗ nào, bay rất xa. Hắn nghĩ thầm, chính mình cứ như vậy bay thẳng đến quá khứ, cũng không tin nhảy không ra như lai bàn tay, dù cho bàn tay của hắn biến hóa được lại đại thì như thế nào. Như lai thật là một ngây người, người hòa thượng, để cho mình bạch được tiên cùng, lấy sau có được tiêu sái. Tôn ngộ không càng muốn đó là càng đắc ý, hồn nhiên không biết, hắn đã bị gài bẫy, mà hãm hại hắn nhân bên trong, còn có hắn sư huynh Hàn Viễn. Tôn ngộ không cũng không biết đến tột cùng bay rất xa, hắn là lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía trước. Đột đột nhìn thấy phía trước, xuất hiện năm cái nụ thân màu đỏ cây cột, chống một thanh khí dựng đứng ở bên trong trời đất. Ừ, đây là tới đến cuối chân trời rồi hả? Tôn Nộ không kinh ngạc một cái, dừng thân hình, đi tới năm cái cây cột tiền quan xem, thấy năm cái cây cột chống đỡ ở trong thiên địa, một thanh khí lờ lờ. Trong lòng hơi kinh ngạc, đã vậy còn quá nhanh liền đến cuối chân trời, cái này hạ Như Lai like không lời nói đi, bây giờ đi về, Thiên cung lăng tiêu bảo điện liền là của mình. Tôn Nộ không hưng phấn không thôi, xoay người muốn đi, cũng là nghĩ lại một cái, không được, nếu như Như Lai like không nhận chứng làm sao bây giờ? Đúng rồi, lưu hạ điểm ký hiệu mới được vì vậy rút ra căn lông tơ biến thành một căn nút lông ở chính giữa cây cột trên viết hạ tề thiên đại thánh từng du lịch qua đây viết chữ song cũng là vén lên quần ở đệ một cây trụ căn hạ gắn ngâm nước phát liệu khống chế cân đầu vân trở lại xa chỗ đứng ở như lai bàn tay lên cười hì hì mà nói ta đi bây giờ trở về tới mau gọi ngọc đế lao nhi bà đem thiên cung nhường lại đi như lai cười mắng ngươi cái này loạn đi tiểu hậu tinh ngươi chừng nào thì cách bàn tay của ta rồi hả. tôn nộ không vừa nghe liền sợ ngây người tâm lý ngoa tào như lai cái này hòa thượng thật không biết xấu hổ a quả nhiên không nhận chứng may mà mình làm ký hiệu Ngươi không muốn xấu lắm, ta đi đến cuối chân trời, nhìn thấy năm cái cây cột chống một thanh khi ở nơi ấy, ta để lại ký hiệu, ngươi có dám theo ta cùng đi gặp một cái? Không cần đi, ngươi cúi đầu xem một cái đã biết. Tôn Nộ không cúi đầu nhìn một cái, cũng là nhìn thấy như lai bàn tay ngón giữa lên, viết một hàng chữ, chính là Tề Thiên Đại Thánh từng du lịch qua đây, ngón tay cái nha trong vẫn còn có điểm nước tiểu khai khí. Tôn Nộ không thất kinh, nói, đây là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đi đến rồi cuối chân trời, chữ làm sao ngược lại tại hắn tay chỉ trên, lên. Là nhất định là ngươi có chưa biết tiên tri năng lực, đem chữ viết nơi tay chỉ lên, ta không tin ta đi nhìn liền tới, tôn ngộ không rất căm tức, như lai cái này hỏa thượng dĩ nhiên chơi xấu, quá ghê tởm, thân hình búng một cái, sẽ phải rời khỏi, lại là nghị không ra, như lai lật bàn tay một cái, biến thành kình thiên bàn tay khổng lồ, đưa hắn quét ra tây thiên môn, hóa thành kim một thủy hỏa thổ ngũ hành liên sơn, đưa hắn đặt ở hạ giới, tôn ngộ không giận dữ, nội giận gầm lên một tiếng, liền muốn biến hóa thành vị cự viên thân thể, nhưng pháp lực chúng quy kém như lai rất nhiều, chưa kịp phản kháng, liền đã bị phong đặt ở ngũ hành sân xuống. trong lúc mơ hồ, hắn nghe được hàn viễn giận, hỏa thượng, ngươi dĩ nhiên khiến cho ám tới tới tới, ta tới lĩnh giáo thần thông của ngươi pháp lực. Tôn Ngộ không nghe vậy chấn định không thiếu, nghĩ thẩm sư huynh như này bước, khẳng định có thể cứu mình đi ra. Hắn cũng là không biết, không chỉ là Như Lai hãm hại hắn, tiểu liền Hàn Viễn đã ở hãm hại hắn. Nay lúc Hàn Viễn nhìn thấy Tôn Ngộ không bị đè xuống, Tây Du Thịnh kinh, kinh tỉnh, sẽ không vì vậy mà cải biến. Hắn lúc này mới ra vẻ giận dữ bộ dạng xuất thủ. Hàn Viễn trong lòng có chút kích động, từ thu được tưởng thưởng thần thông ma trượng tới nay, vẫn không có cơ hội sử dụng, bây giờ rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Hắn theo phi hành khí trên lên, đứng lên, thấy cái ghế phi hành khí thu hồi hệ thống không gian bên trong, cầm trong tay thần thông ma trượng, thành lập một cái bọt khí không gian đem chính mình bao phủ ở bên trong. Như lai hòa thượng, ta lại tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Như lai có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, vốn cho là mình đem tôn ngộ không đệ xuống thời điểm, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ đem tôn ngộ không cứu đi. Vì đây, hắn đã chuẩn bị chuẩn bị ở sau, chuẩn bị tại hắn thời điểm xuất thủ, như trước có thể mang tôn ngộ không đệ xuống. Thậm chí ngọc đế đám người cũng đã phòng bị hắn xuất thủ cứu hạ tôn ngộ không, chỉ là không nghĩ tới đối phương tựa hồ chậm nửa nhịp, thẳng đến tôn ngộ không bị đệ xuống, mới phản ứng được. Cảnh này khiến chúng tiên có chút hoài nghi thực lực của hắn, nếu không thì làm sao sẽ phản ứng không kịp nữa, chơ mắt nhìn hầu tử bị đệ xuống đâu? chính nghĩ như vậy, đột nhiên nhất cố khí thế cường đại xuất hiện, hàn viễn chỗ ở vị trí, không biết bực nào lúc, xuất hiện nhất tôn to lớn yêu ma. này yêu ma mặt xanh hồng nhãn, đầu có hai sừng, dữ tợn đáng sợ, trên người vòng quanh từng của một màu đen ma khí, có thể nói ma huy thao thiên. vị này cự ma trong tay, cầm một căn ma trượng, chính là phía trước hàn viễn cầm trong tay ma trượng, từng của một ma diễm ở ma trượng bên trong lượn lờ. định thân nhìn lại, chỉ thấy hàn viễn này lúc đang ở cự ma ngược vị trí, chính xác nói, chắc là ở trái tim vị trí. như lai cùng một đám thiên đình đại năng ngược lại hút một khẩu lãnh khí, cái này dĩ nhiên là tôn cự ma. Huân nữa còn là thực lực cực kỳ khủng bố cự ma. Như Lai mà sắc trước nay chưa có ngưng trọng, trước mắt cự ma, mang đến cho hắn áp lực cường đại, thậm chí là một tia cảm giác các bệnh. Giờ khắc này, Như Lai thân thể tăng đoạn, hóa thành cùng cự ma đồng dạng cao thấp, một đạo đạo Phật quang lượn lờ, phạm âm theo thiên không bay tới, giống như có thể tịnh hóa tất cả yêu ma. Phật quang cùng ma uy lẫn nhau đối kháng, dĩ nhiên tựa hồ bất phân cao thấp, nhưng nhìn kỹ, có thể phát hiện, Như Lai Phật quang mơ hồ bị áp chế một tia. Theo cự ma xuất hiện, ngọc đế khuôn mặt sắc cũng có nhìn, thiên đỉnh chúng tiên dồn dập thi triển thần thông pháp lực, đem cự ma vây vào giữa. 36 viên lôi tướng hợp thành một cái lôi đỉnh đại trận vô số lôi đỉnh ở vàng như đổ dựa vào lôi đỉnh chấn áp ma diễm thái thượng lão quân cái này lão đầu quân mặt sắc cũng ngưng trọng xuống nắm vững chân tay hơi chặt căng thẳng tựa hồ chuẩn bị theo thì xuất thủ hàn viễn này thời gian cũng ở một xuống hắn không nghĩ tới thần thông ma trượng thi triển ra nhất thức thần thông dĩ nhiên là nhất tôn cự ma pháp tướng hơn nữa vị này cự ma pháp tướng thực lực rất khủng bố dĩ nhiên mơ hồ áp chế như lai phật quang có thể thấy được vị này cự ma pháp tướng thực lực hơi ở như lai chi lên nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mặt không thải lỏng trắng chương ba lúng túng lý Thiên vương Như Lai này thì khuôn mặt sắc ngưng trọng cực kỳ, thân trên lên, Phật quang và trượng, chợt lên giận dữ nhìn lấy cự ma pháp tướng, quát lên, "Ma đầu, ngươi còn không, túi xuống thủ liền lên giết. Ngươi nếu như phóng hạ ma niệm, quy y ngã Phật, lại vừa đảm bảo tính mệnh của ngươi." Hàn Viễn nghe vậy mắt trợn trắng lên, đặc biệt, Như Lai đầu góc không tật xấu đi, chính mình cự ma thực lực, hơi tại hắn chi lên, hắn từ đâu tới tự tin. "Hoa ha ha, ta nay ngày liền lĩnh giáo một cái, Như Lai Phật tổ thần thông." Hàn Viễn tiêu ngạo cười, cự ma pháp tướng xuất thủ. Theo cự ma pháp tướng xuất thủ, chỉ một thoáng phương viên trên trăm dặm đều đen xuống, bị ma khí bao phủ từng cái ma lôi xuất hiện, màu đen ma diễm càng là giống như biển rộng sóng lớn vậy cuộn trào mãnh liệt. "Ven." Như lai Phật tổ một tiếng trăn quát, hướng thân trên lên, Phật quang và trượng, ở nơi này một mảnh hắc khí bên trong, khởi động bừng sáng. Thế nhưng, Phật quang cũng là bị áp chế lại, phản phất đêm tối trong một căn ngọn đến, bất cứ lúc nào cũng sẽ ở đêm tối bên trong tắt. Đại chiến khai mở, thiên đình chúng tiên nhìn thấy cự ma pháp tướng lợi hại như vậy, đều biến sắc, dồn dập xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn Phật quang lánh, lôi đình đầm Cự ma pháp tướng cơ ma trượng, từng đạo ma đạo thần thông thi triển ra, Dĩ nhiên đem Như Lai Phật Tổ cùng một đám thiên đỉnh chúng tiên áp chế ở Hạ Phong. Chẳng qua Như Lai thực lực quả thực lợi hại, không hổ là Tây Du thế giới bên trong đứng đầu nhất vài cái đại năng một trong. Hàn Viễn Thần Thông Ma Trượng tuy là lợi hại, cũng chế trụ Như Lai, thế nhưng muốn thủ thắng cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngọc Đế cùng Thái Thượng lão quân không có xuất thủ, chẳng qua nhưng cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị, xem bộ dáng của bọn họ, tựa hồ là đang xem cự ma thực lực đến tột cùng như thế nào, ra tự bực nào chỗ. Thần Thông Ma Trượng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa sử dụng thời gian cũng không tính là quá lâu, Hàn Viễn đánh giá một cái Dựa vào thần thông ma trượng đánh bại Như Lai là không thể nào. Lấy Như Lai thực lực, tuyệt đối có thể chống đỡ đến thần thông ma trượng sử dụng xong, bất quá hắn cũng mượn này khảo nghiệm thần thông ma trượng uy lực, có thể cùng Như Lai đại chiến, đồng thời ngăn chặn Như Lai Phật tổ, có thể thấy được thần thông ma trượng uy năng, vẫn là rất lợi hại. Không biết Bồ đề thực lực cụ thể như thế nào, chẳng qua Hàn Viễn có thể khẳng định, Bồ đề thực lực ở Như Lai chi lên. Nghĩ như thế, lấy thần thông ma trượng năng lực, tựa hồ không đủ để ngăn chặn Bồ đề. Tuy là thần thông ma trượng, chịu đến thời gian sử dụng hạn chế, không thể đánh bại Như Lai, thế nhưng đối phó Kim Tiên trở xuống thần tiên, cũng là không có gì bất lợi tuyệt đối có thể làm được biểu sát. cự ma pháp tướng trận phóng lên cao, hóa thành một đạo cuồn cuộn hắc diễm từ không trung tịch quyển mà xuống, uy lực kinh người, cho dù là như lai cũng biến sắc. Thái thượng lao con thấy, khuôn mặt sắc hơi đổi, phật trần run lên, một đạo tử quang tịch quyển mà ra, cùng như lai phật quang cùng nhau chặn lại tịch quyển mà xuống ma diễm. thiên đình còn lại thần tiên, run rầm sắc mặt đại biến, cũng biết thoát đi chiến đấu khu vực, lấy thực lực của bọn họ, một khi bị lăn đến, không chết cũng muốn trọng thương. thần thông ma trưởng thời gian sử dụng đã sắp đến rồi, đây là cự ma pháp tướng một kích tối hậu, cũng là nhất cường đại một kích. lấy như lai thực lực, đơn độc ngăn cản một kích này nói cũng sẽ không đỡ được mà thủ thường, nhưng không đến mức bị trọng thương. Thái thượng lão quân biết như tới một người không đỡ được, lúc này mới xuất thủ giúp một tay ngăn cản hạ một kích này, cùng hai người lực muốn ngăn cản hạ một kích này, tự nhiên là không, có nhiều đại vấn đề. Thế nhưng hai người cũng bị một kích này uy lực dọa sợ, nếu như đối phương duy trì liên tục sử dụng như này cường đại công kích, một thân một mình, sợ rằng không chống đỡ nổi bao lâu. Ha ha, Thanh Sơn bất cải, Lục Thủy Trừng Lưu, chúng ta sau này còn gặp lại. Quần cuộn ma diễm chi lên, truyền đến Hàn Viễn thanh âm, ngay sau đó ma diễm đi, thiên không khôi phục thanh minh, một tia ma khí đều không tồn tại, Hàn Viễn thân ảnh cũng đã biến mất. Mặc dù Hàn Viễn đã đi rồi, thế nhưng chúng tiên khuôn mặt sắc khói ngủ không thiếu, tam giới bên trong, xuất hiện như thế một vị lợi hại cự ma, đối với hắn nhóm mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Như Lai khuôn mặt sắc ngưng trọng không thiếu, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện lợi hại như vậy cự ma, tự liền mình cũng không pháp bắt hạ phục. Hầu tử bị đặt ở hạ giới, cự ma cũng đi, sự tình coi như là kết thúc, Như Lai chuẩn bị phản hồi lôi âm tự. Ngọc Đế đã đi tới, đối với này xuất thủ của hắn bắt hàng phục hầu tử biểu thị cảm tạ, xin hắn dừng một ngày, bày bội nói lời cảm tạ. Như Lai không dám làm trái đó Vỗ tay nói cảm ơn, Lão tăng nhận đại thiên tôn tuyên mệnh tới bắt hàng phục hầu yêu, nào có cái gì đại pháp lực, vẫn là thiên tôn cùng chúng thần hưởng phúc, nào dám lao thiên tôn trí tạ. Ngọc đế mỉm cười, tức thì mệnh lôi bộ chúng thần, rẽ tóc đi mời thiên đình khắp nơi đại năng tới này đi gặp. Lại mệnh tứ đại thiên sư, cựu thiên tiên nữ, đại mở ngọc kinh kim quyết, thái huyền bảo cung, động dương ngọc quán, mời như lai cao tọa thất bảo linh đài, điều thiết lập mỗi bên tiểu đội ghế ngồi. Chỉ chốc lát sau, toàn trên, lên, thái thượng lao quân ở bên trong, ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn, thượng thanh linh bảo thiên tôn tam thanh Tế tụ, các lộ thần tiên cũng đều lần lượt đến, cảm tạm như lai bắt hàng phục hầu tử đuổi chạy từ ma. Như Lai dù sao cũng là Tây Thiên Phật Tổ, tam giới đứng đầu một trong mấy người, giống như ngũ đấu tinh quân. Cửu Diệu Tinh quân chờ nhất chúng thần tiên, đang cầm kỳ chân thiên bảo, dâng cho Như Lai, cảm tạ hắn vì thiên đỉnh xuất thủ, bắt hàng phục yêu hầu, hơn nữa cũng là giao hảo Như Lai. mà Lý Tiên Vương liền lúng túng, hắn ở thiên đỉnh chúng tiên bên trong, địa vị ở Cửu Diệu Tinh quân chi lên, càng là thiên đỉnh nguyên soái một trong, Ngọc Đế Dương cánh tay đại thần. Hắn không đánh bại phục hầu tử, hiện tại Như Lai bảo, đem hầu tử bắt hàng phục, thân lý thuyết, thân là thiên đỉnh nguyên soái, bắt hầu tử người phụ trách, càng hẳn là tạ ơn Như Lai mới được. Thế nhưng Hắn bảo khố bị trộn, hiện tại hắn không cầm ra có thể nhập như Lai mắt bảo vật ta, có thể nào không cứ gọi hắn xấu hổ? Các thần tiên đều tiến lên hiến vật quý vật, hắn đường đường Lý Thiên Vương, cũng là không có bất kỳ biểu thị, còn lại tiên giá hội thấy thế nào hắn? Như Lai Phật tổ hội thấy thế nào hắn? Anna, Già Diệp hội thấy thế nào hắn? Chuyển bay lại phương Tây Phật đỉnh, những thứ kia Bồ Tát gì gì đó thấy thế nào hắn? Hắn Nhi tử Kim Tra thấy thế nào hắn? Nói hắn người phụ thân này keo kiệt cực kỳ, liền đưa chút bảo vật cho Như Lai cũng không muốn, cũng không phải là Nhi tử suy nghĩ một cái. Hắn cùng với phương Tây Phật đỉnh thâm hậu sâu xa, hội sẽ không nhận ảnh hưởng có thể hay không bị ngộ nhận là ỷ vào cùng Phật đỉnh quan hệ tốt, cho nên không tặng quà cho Như Lai. Like. đây không phải là coi thường Như Lai like mà ngươi xem nhiều như vậy tiên gia đều tặng quà, thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không tiễn, có ý gì? nếu không phải trường hợp này, không có nhiều như vậy tiên gia ở đây, bằng song phương quan hệ, tự nhiên không để bụng ngươi về điểm này bảo vận. nhưng là ở trường hợp này bên trong, ngươi làm sao cũng có thể biểu thị a, không thể bày ra một bộ không để cho Phật đỉnh mặt mũi tư thế a. Lý Thiên Vương trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều loại có thể cùng giả thiết, cả người cũng không tốt, muốn đi theo vài cái phải tốt tiên gia thỉnh cầu điểm bảo vật dâng cho Như Lai, nhưng lại khổ nỗi mất hết mặt mũi. Đều do Hàn Viễn cái này thiên sát tác tác. Lý Tiên Vương đối với Hàn Viễn oán niệm sâu hơn, hắn không thể đưa hắn rút gần lột ra, trói lên trảm tiên trụ lên, đốt cháy thần hồn, đánh vào 18 tầng địa ngục, làm cho hắn chịu vào thống khổ giàn vặn, không được luân hồi. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải làm trắng. Chương 308, việc này liên quan đến thiên cơ. Mắt thấy dâng tặng lễ vật tiên gia sẽ kết thúc, không thể đợi thêm nữa, nếu không thì hội chỉ còn hạ hắn cô linh linh một người không có dâng tặng lễ vật. Kế trước mắt, chỉ có thể ra này hạ sách, rời đi chúng tiên gia chú ý lực làm cho bọn họ biết, chính mình cũng không phải không dâng tặng lễ vật, mà là mẹ nó bị người lừa bịp, không cầm ra đến, cũng không cần nhìn ta chằm chằm không vông. Lý Thiên Vương cố gắng hết sức làm cho mình xem bi phẫn khổ sở, thương tâm gần chết, nếu có thể bài trừ vài giọt nước mắt thì tốt hơn. Chỉ là đáng tiếc, hắn làm sao cũng là một vị kim tiên, mặc dù bảo khố bị trộn, bi phẫn thương tâm, nhưng không đến mức khóc nhẹ. Hắn cũng không có cao như vậy diễn kỹ, có thể cho chính mình khóc lên, hoặc lưu vài giọt nước mắt. Còn Tím Na Cha muốn bảo vật, Lý Thiên Vương cho tới bây giờ liền không có nghi qua. Hắn thấy Na cha chính là một đứa bé, hơn nữa hắn cũng không có bảo vật gì hắn cất giữ bảo vật đều là đồ chơi, không thích hợp dùng để hiến cho như lai. Like. thân trên lên ngoại trừ hỏa tiêm thương, càng khôn quyển trở sau cái pháp bảo bên ngoài, không có bảo vật khác. nếu không thì lý thiên vương bực nào còn như này. ngay sau đó vẻ mặt bi thương sông về phía trước. phật tổ a cầu ngươi từ bi giúp ta một chút bắt cái ác tật đi. chúng tiên gia vẻ mặt ngây người mộng, cái này lý thiên vương là thế nào? coi như bảo khố bị trộm cũng không trở thành như thế chứ. khó đạo bảo kho bên trong có cái gì phi thường giỏi lắm bảo vật mới sẽ như này. thân là thiên đình nguyên soái một trong ngọc đế bên người trọng thần cũng không trở thành như thế chứ xem ra lý thiên vương là gần nhất nhận được kích thích nhiều lắm hơn phân nửa là đầu óc ra chút vấn đề xem ra muốn mời thái thượng lão quân cho hắn luyện chế một hai cái an thần đan dược mới được nghĩ đến lý thiên vương gần nhất cũng thật là không may lần đầu tiên bắt hầu tử thất lợi bắt được một cái át tặc nguyên lai là hắn phân vương đem đối phương đảm bảo xuống theo ở bên cạnh hắn vốn tưởng rằng đối phương năng lực xuất chúng cho hắn tranh thủ rất nhiều tốt danh tiếng lại là nghĩ không ra hội là dẫn sói vào nhà bị trộm lấy bảo cốt nếu không như đây một mạch khoe khoang chính mình thủ hạ có năng lực người lấy vị ở đối phương thao tác phía dưới danh tiếng lại chấn cũng là nhất sau biết được Danh tiếng đại trấn là không có sai, nhưng đặc biệt là số danh a, vô số tiểu tiên ở lưng sau chửi bới hắn đây. Chi sau bắt hầu tử lại thất lợi, cái này liên tiếp lần đả kích phía dưới, Lý Thiên Vương không chịu nổi, đầu góc xảy ra vấn đề. Chúng tiên gia trong lòng nghĩ như vậy, nhìn về phía Lý Thiên Vương nhăn thần, vẻ mặt thở dài thân sắc. Như Lai cũng là người ra, Lý Thiên Vương đây là thế nào? Dĩ nhiên như chính mình xin giúp đỡ. Hắn là Như Lai ngồi hạ hộ pháp kim cương kim cha cha, nếu hắn mở miệng xin giúp đỡ, tự nhiên muốn giúp hắn. Thiên Vương vì chuyện gì? Phật Tổ a, ta gặp người không quen, tin lầm tiểu nhân, bị bôi xấu danh tiếng không để cập tới tự liên bảo khố đều bị trộm lấy hết sạch, ta hiện tại nghèo đinh đương vàng à, cái kia đáng giận tiểu tặc, đến bây giờ còn chưa bắt được, không biết tránh đã đi đâu. Lý Thiên Vương vẻ mặt khóc giống chú lên, chính là quá giả, một giọt nước mắt cũng không có nặng đi ra. Như lai khoẹt miệng co quắp một cái, ám tự hoa thẩm, người đặc biệt tìm ta khóc lóc kể lệ, là bởi vì bảo khố bị trộm, không có dâng tặng lễ vật. Chẳng qua Lý Thiên Vương nếu lên tiếng, hắn tự nhiên nguyện ý xuất thủ tương trợ, dù sao kia này vẫn còn có chút sâu xa. Đồng thời hắn cũng rất tò mò, đến tột cùng là ai, lấy trộm Lý Thiên Vương bảo khố chi về sau, còn có thể bình yên vô sự, liền Lý Thiên Vương đều bắt không được hắn. Theo lý thuyết, lấy Lý Thiên Vương địa vị, hướng Ngọc Đế mời chỉ sử dụng Giam Thiên Cảnh, chắc là không có vấn đề, thậm chí liền Giam Thiên Cảnh đều không pháp tìm được đây đạo tặc hạ lạc, cái kia đạo tặc xem ra không đơn giản. "Hả, lại có chuyện như thế?" "Như Lai Phật Tổ kinh ngạc không thôi." "Đúng vậy a, Phật Tổ, cái tên ác tặc một ngày chưa trừ diệt, thủy chung là cái mối họa." Lý Thiên Vương vội vàng uống cả lên địa đạo. Hắn tâm lý sướng đến phát rồi rồi, lấy Như Lai Phật Tổ tu vi, tam giới lục đạo không có thứ gì có thể tránh được tuệ nhãn của hắn, phải tìm được các tặc, tự nhiên không ở nói xuống. "Ha ha, nếu như đây, ta đây liền bả đem cái kia tặc tìm ra như lai like cười ha ha mở tuệ nhãn nhìn một cái tiếu dung liền cứng ở khuôn mặt lên khỏe miệng hơi có quắp một cái tuệ nhãn phía dưới dĩ nhiên một mảnh khoảng không bạch cái gì cũng không thấy điều này sao có thể chứ bất quá là nhất ác tặc mà thôi làm sao có thể nhìn không thấy đâu trong lòng ngược lại hút một khẩu lãnh khí cái này ác tặc không đơn giản thậm chí liền chính mình cũng không tìm tới âm thầm liếc vẻ mặt ước ao cùng hương phân lý thiên vương cùng với mong mỏi cùng trông mong chúng tiên miệng hơi có rút một cái đây nếu là nói mình tìm không được tựa hồ bị hư hỏng uy danh của mình a đường đường phát tổ tuệ nhãn xem lần tam giới lục đạo thậm chí liền một cái áp tặc cũng không tìm tới. Như Lai nghĩ như thế, khuôn mặt trên lên lần nữa lộ ra trang nghiêm tiểu dung, nói, tên tặc này, ta đã thấy. Lý Thiên Vương nghe vậy lại hỉ, chúng tiên gia vẻ mặt bội phục, phật tổ Như Lai quả nhiên như bức, nhóm người mình làm sao cũng không tìm tới tặc, dĩ nhiên đơn giản đã tìm được. Thái thượng lão quân trên mặt thần tình bị kiểm hãm, ám tự buồn bực, chính mình cũng không tìm tới, Như Lai lại có thể tìm được, điều này sao có thể chứ? Như Lai lời nói xoay chuyện, nói, nhưng việc này liên quan đến thiên cơ, không thể nói, không thể nói à? Lý Thiên Vương suýt nữa một khẩu lao hết phun ra ngoài cả người đều mặt tạo, mẹ nó, lao tử bảo khố như bức như vậy, bị trộm chi về sau, lại vẫn liên quan đến thiên cơ. Lần này hắn là thật bị kích thích, ánh mắt thoáng dại ra lên, có một chút như vậy như mơ màng. Hắn không có hoài nghi như Lai nói xạo, chỉ là hoài nghi, chính mình bảo khố bên trong có một cái thập phần như bức bảo vật, dính đến thiên cơ. Nghĩ như vậy, có thể nghĩ đến thông, Hàn Viễn vì sao trăm phương nghìn kế lấy lòng chính mình, thu được chính mình tín nhiệm, nghĩ đến chính là vì lấy trộm món đó bảo vật. Giờ khắc này, Lý Thiên Vương trái tim tan nát rồi, vừa nghĩ tới dính đến thiên cơ bảo vật, cứ như vậy không có, hắn đau lòng đến nước mắt đều chảy ra. Thái thượng lão quân ra mặt có rút một cái, thoáng khiếp sợ nhãn thần nhìn như lai lướt mắt, ra mặt quá dày, lời nói dối há mồm liền ra a. Ngươi là phật tổ a, nói xong ngã phật không đánh đi dạo nữa đây, thân là phật tổ, dĩ nhiên vung bắt đầu dối khuôn mặt đều không hờn một cái. Như lai chứng kiến Lý Thiên Vương vẻ mặt nhức nối, nước mắt chảy dòm bộ dạng, đối với lừa gạt hắn, khiến cho hắn chịu đến lớn như vậy kích thích, có một tí tẹo như thế không có ý tứ. Thiên Vương, một vật chi thất chưa chắc không phải phúc, giải sâu một điểm, là của ngươi chúng quy hội là của ngươi, không nên sinh lòng hắn niệm mà nhập ma a. Lý Thiên Vương thân thể chấn động, tỉnh táo lại, hướng như lai hành lễ nói, đại phật tổ chúng tiên gia nhìn thấy lý thiên vương trở về lúc đi thân thể có một chút như vậy nhi lay động nghĩ thầm cái này lý thiên vương bị kích thích quá lớn như lai phật tổ nhìn thấy lý thiên vương cái dạng này bái ngượng ngùng hắn nghĩ lầm thật ném nhất kiện liên quan đến thiên cơ bảo vật kích thích quá lớn ngay sau đó đem một viên phật châu tặng cho lý thiên vương này cái phật châu bạn ta thành phật niệm châu một trong không ở đây ngươi đánh mất bảo vật phía dưới liền tặng cho ngươi đi đừng muốn chấp niệm nhà lý thiên vương thân thể chấn động mừng rỡ không thôi tiếp nhận phật châu không người nói đa tạ phật tổ nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mặt không hại làm trắng chương 309 đêm trước khi rời đi, thiên đình bên này ở đè xuống hầu tử đuổi chạy cự ma chi về sau là một mảnh tường hòa, lần nữa xếp đặt buổi tiệc, làm cho như lai lấy một an thiên đại hội tên. Lúc này tôn ngộ không bị như lai đích thực ngũ chỉ sơn đặt ở hạ dưới đây, hắn làm một chút đều không cần trường, ngáp chuẩn bị ngủ một giấc, lúc tỉnh lại cũng có thể chứng kiến sư huynh đem chính mình cứu ra. Hầu tử còn không biết hắn đã bị gài bẫy, hàn viễn đang cùng như lai đấu một hồi chi về sau liền rời đi lăng tiêu bảo điện tiến nhập hệ thống không gian nhận lấy phó nhiệm vụ khen thưởng, tôn ngộ không thân ngoại hóa thân thuật nhận lấy thân ngoại hóa thân thuật về sau. Hàn viễn kích động không thôi, hệ thống quả nhiên như bức, không dùng chính mình tân khổ tu luyện, đơn giản như vậy liền học xong môn này như bức thần thông. Theo đầu trên, lên, kéo dưới một cây đầu tóc, thổi khí nhất biến, biến thành mặt khác một cái chính mình. Biến hóa ra tới hóa thân, cùng hắn tư tưởng nhất trí, chỉ bất quá thực lực đối lập nhau yếu đi một ít, cũng không phải cùng bản thể giống nhau. Chẳng qua mặc dù như đây, cũng rất châu bò. Lần nữa kéo dưới một cây đầu tóc, cái đầu dài phát biến thành vài đoạn, biến thành nhiều cái hóa thân, mừng rỡ ở hệ thống bên trong không gian du lịch đứng lên. Đại hỏa tây nhìn thấy mười mấy hàn viễn đi tới, sợ kệ ra quần, hú lên quá gì? xoay người bỏ chạy, trốn được Tạp Lộ Nhi cùng Lý Mạc Sầu hai nữ thân sau. Tạp Lộ Nhi cùng Lý Mạc Sầu cũng bị lại càng hoảng sợ, tỉ mỉ vừa hỏi phía dưới, mới biết được đây là Hàn Viễn thân ngoại hóa thân. Tạp Lộ Nhi cái này bạo lực nữ, hai mắt sáng lên, kéo Hàn Viễn cánh tay làm nũng, muốn Hàn Viễn cho nàng một cái hóa thân giải phẫu một cái, xem một cái có cái gì bất đồng. Hàn Viễn vẻ mặt lén mồ hôi, cái này nghiên cứu người điên, quá mẹ nó điên cuồng, lại vẫn muốn bảo đem chính mình lao công đều cho giải phẫu, mặc dù chỉ là một cái hóa thân. Hàn Viễn đương nhiên sẽ không đáp ứng, mặc kệ nàng như thế nào làm nũng, quả đoán từ tuyệt. Tạm lộ Nhi chưa từ bỏ ý định, muốn Hàn Viễn truyền tụ nàng thân ngoại hóa thân tu luyện chi pháp, dựa theo nàng thuyết pháp, nói là muốn chờ tu luyện thành công chi về sau, đem chính mình một bộ hóa thân giải phẫu, xem một cái có cái gì bất đồng. Mẹ nó, quá điên cuồng, quá có chuyện nhớ bên muốn. Hàn Viễn tức thì quay mặt lại, cuối cùng nhịn không được tạp lộ Nhi làm nũng cầu xin, chỉ có thể đem tu luyện chi pháp truyền cho hắn, Lý mạc Sầu cũng học. Đối với đây, Hàn Viễn cũng không để ý, môn thần thông này pháp thuật, không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy, hai nữ có thể hay không tu luyện thành công trên là ẩn số đây. Dù cho tu luyện thành công, cũng không biết cần thời gian bao lâu, chờ đến lúc đó. Tập Lộ Nhi sợ rằng đã đối với giải phẫu hóa thân không có hứng thú. Tây Du thế giới giai đoạn này nhiệm vụ đã hoàn thành, hạ một cái nhiệm vụ cần đợi được lần sau xuyên qua đến Tây Du thế giới thì mới hội khai mở. Tôn Ngộ không bị đặt ở ngũ hành sân xuống, Hàn Viễn đối với gài bấy hắn nhất bả, "Đem, tâm lý có một chút như vậy nhi bàn quan, nhưng cũng không có biện pháp, dù sao hệ thống quy tắc muốn tuân thủ." Hàn Viễn không có lập tức rời đi Tây Du thế giới, mà là ở hệ thống bên trong không gian bế quan tu luyện đứng lên, trực tiếp tiêu hao nhiệm vụ giá trị, tăng tốc độ tu luyện, khai mở trên lệnh thời gian công năng, cũng không biết quá bao lâu. Hàn Viễn Tu Vi đạt tới Kim Tiên đẳng cấp, mới kết thúc giai đoạn này bế quan. Đoạn thời gian này bế quan, ngoại trừ đem Tu Vi tăng lên tới Kim Tiên cấp bậc, Địa Sát thất thập nhị biến cũng đã nắm giữ thập biến tả hưu, còn có còn lại một ít thần thông pháp thuật, cũng tu luyện một cái, có thể nói, Hàn Viễn lúc này sức chiến đấu ở nhất phẩm Kim Tiên Tu Vi bên trong, tuyệt đối là đứng đầu, thậm chí có thể chiến nhị phẩm Kim Tiên. Nếu là lấy này Tu Vi đứng hàng thiên ban, có thể trở thành tam phẩm Kim Tiên chức quan, ở thiên đình coi như là không kém thân phận địa vị. Lý Vương cái này thiên đình nguyên soái một trong, cũng mới nhất phẩm Kim Tiên quan đây, đương nhiên, Lý Thiên Vương là lão bài cường giả ở Kim Thiên cấp bậc bên trong cũng là thuộc về đứng đầu. Hàn Viễn theo bê quan bên trong xuất hiện, nghiên cứu một phen cửu huyền dược kinh, cùng với lấy cửu huyền dược kinh đan vương, luyện chế mấy lô đan dược. Những đan dược này đối với Kim Thiên cường giả cũng không nhỏ trợ ruốt. Chỉ bất quá Tây Du thế giới dù sao không phải là cửu huyền dược kinh chỗ ở Tu chân thế giới, một ít cần linh dược ở Tây Du thế giới căn bản tìm không được. đương nhiên Tây Du thế giới cũng có kỳ đặc thù chi chỗ, một ít tiên dược cũng là bất phàm, nhưng Hàn Viễn tạm thời còn không pháp đem bên ngoài hợp với đan vương. Ngoại trừ luyện chế đan dược bên ngoài, Hàn Viễn càng là luyện chế một ít pháp bảo, tạm thời cho là luyện tập phản chính trên tay hắn những bảo vật này đều là lấy trộm mà đến, không có chi phí, lãng phí cũng không đau lòng. Chi về sau, Hàn Viễn nghiên cứu một phen cái kia nửa viên đạo nguyên thiên đan, viên thuốc này cực kỳ không đơn giản, nếu không thì tôn ngộ không cũng sẽ không ăn ngươi nửa viên chi về sau, liền thức tỉnh rồi đệ nhị trạng thái. Trải qua một phen nghiên cứu cùng phân tích, Hàn Viễn đại thể nắm giữ đạo nguyên thiên đan hợp thành, cũng đại thể có thể bắt chước được, dược hiệu cũng có thể bảo trì 8 phần 10 lấy lên. Muốn phục chế được giống nhau như lúc, Hàn Viễn còn không có cao như vậy trình độ, chẳng qua có thể phòng chế ra 8 phần 10 trở lên dược hiệu, cũng đã phi thường rồi. Viên thuốc này, cho dù ở Cựu Huyền Dược Kinh bên trong, cũng là đứng đầu đan dược một trong, mà viên thuốc này là Thái Thượng Lão Quân chân Tàng đan dược một trong, có thể thấy được bên ngoài bất phàm, mà từ đó có thể biết Cựu Huyền Dược Kinh đẳng cấp rất cao. Tôi thiểu không ở Thái Thượng Lão Quân cái này luyện đan tổ sư phía dưới, thậm chí còn hơn, bởi vì Cựu Huyền Dược Kinh bên trong đi lại một ít thần kỳ đan vương, ở Thái Thượng Lão Quân nơi ấy cũng là chưa có nghe nói qua. Chỉ bất quá, làm người chết sống lại đan dược, cửu Huyền Dược Kinh bên trong có, Thái Thượng Lão Quân cũng có, hơn nữa có chút bất phàm. Thái Thượng Lão Quân Cựu chuyển Kim Đan là phi thường lưu bức đan dược. Hàn Viễn dù cho có kiểu Huyền Giư Kinh, đã cùng này quen mắt không nớt, có thể không pháp theo thái thượng lão quân tay trên, lên, lấy trộm Đan Vương. Ở hệ thống bên trong không gian ngây người thời gian không ngắn, Hàn Viễn đoán chừng, Thiên Đình hẳn là khôi phục trật tự, lần nữa một mảnh tưởng hóa chi tượng. Hàn Viễn mang theo Tạp Lộ Nhi cùng Lý Mạc Sầu, cứ ở Đại Mã Tây, ở Thiên Đình du lịch đứng lên, bày phóng không thiếu tiên hữu. Đương nhiên, lúc này đây Hàn Viễn không có sau lưng hạ hấu thủ, mà những thứ kia tiên hữu nhóm, đoán chừng là bởi vì trước đây Hàn Viễn sự kiện ảnh hưởng, mỗi một người đều đề cao cảnh giác, không có dễ dàng như vậy hạ hấu thủ. Vì phiên toán không cần thiết, Hàn Viễn vẫn là biến hóa giống nhau, một bộ tiên phong đạo cốt, rất chính phái thần tiên rằng, rớp hắn diện mạo như trước, Lý Thiên Vương đã biết rồi, đoán chừng, dù cho quá lâu như vậy, Lý Thiên Vương cũng không công tha tìm kiếm hắn. Nói như thế nào cũng là bà, đem Lý Thiên Vương bảo khố cho rời trống, nơi nào là dễ dàng như vậy tiêu tan, không truy cứu nữa, nuốt hạ quả đáng. Vạn vừa bị Lý Thiên Vương phát hiện, chính mình lại đi ra ngoài lang thang, dẫn người tới bắt chính mình, quấy giày chính mình du lịch hứng thú sẽ không tốt. Thiên đình có nhiều lớn, Hàn Viễn không biết, khắp nơi tìm không thiếu thần tiên, thậm chí gặp được một ít, ở tại Thiên Viễn Chi Địa Đại Năng Thần Tiên. Từng cái nhu bức vô lý. Hàn Viễn lúc này đây, cuối cùng là thấy được Thiên Đình nội tình một góc băng sơn, mà xem như Thiên Đình lão đại, Ngọc Đế thực lực há có thể là yếu cát bã. Hàn nếu là không có nhu bức thực lực, làm sao có thể ổn ngồi Thiên Đình Ngọc Đế vị? Dù cho Tam Thanh đối với đế vị không có hứng thú, thế nhưng những thứ khác đại năng thần tiên đây, chưa chắc mỗi một người đều không có hứng thú à? Hàn Viễn lại đi một chuyến ngự cung, thấy hậu nghệ một mặt, muốn thám thính một cái, kia cái gì hồi về kế hoạch là chuyện gì xảy ra, hình thành Tây Du thế giới băng sơn, lại là chuyện gì xảy ra, ở cái nào một cái thế giới? Đáng tiếc, hậu nghệ đối với mấy cái này không hề nói về, tựa hồ có chút cố kỵ. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không thay lòng trắng. Chương 310, đại yêu nhóm bi kịch. Hàn Viễn thấy hỏi không ra cái gì, cũng chỉ có thể thôi, ly khai thiên đỉnh, đi đến hạ giới. Đầu tiên, đi ngũ hành sơn lén lén nhìn một cái tôn ngộ không. Lúc này tôn ngộ không, vẻ mặt sinh không thể yêu dáng vẻ. Ban đầu, hắn rất có lòng tin, sư minh Hàn Viễn chẳng mấy chốc sẽ tới cứu hắn đi ra ngoài, một chút cũng không nóng nảy. Nhưng là hãy đợi a chờ, rất nhanh một năm liền đi qua, cũng sư huynh thủy trùng không có tới, hắn bắt đầu có chút luống cuống. Lẽ nào sư huynh đánh không lại như lai like cái kia hòa thượng? bị đánh chạy, nghĩ lại lại nghĩ một chút, dù cho Hàn Viễn đánh bại như lai, nhưng là thiên đỉnh nhiều như vậy thần tiên, hơn nữa ưu Bức cũng không thiếu, cùng nhau vây công nói, cũng không đỡ được à? Nghĩ như thế, tôn ngộ không tim đập dội lên, sư huynh nhất định là không có biện pháp tới cứu mình. Vì vậy, hắn bắt đầu thi triển thần thông, muốn sắp đi ra ngoài, chợt biến thân, đem ngũ hành sơn chống đỡ lên, đột nhiên thu nhỏ lại, muốn chạy ra ngoài, nhưng là bị một lực lượng cùng cầm giữ, không pháp thoát thân. Hơn nữa, ngũ hành sơn lên, bị hạ một đạo phong ấn, hắn cũng nữa không pháp tránh thoát. Cứ như vậy bị vây ở Ngũ Hành Sơn Trung, trôi qua từng ngày, hắn không ngừng mà chửi bới Như Lai, like, chỉ muốn sư huynh sớm một chút thoát khỏi cơn cảnh, tới cứu mình đi ra ngoài. Hàn Viễn lén lén nhìn Tôn Ngộ Không liếc mắt, chỉ có thể ở tâm lý đối với hầu tử nói tiếng xin lỗi, chợt rồi rời đi Ngũ Hành Sơn, ở mà Tiên giới du lịch đứng lên. Phía trước, bởi vì tu vi không đủ, một ít cao thế núi hiểm trở, đại yêu tụ tập chi địa không dám đi, thế nhưng ngày lúc, hắn đã là kiếm tiên tu vi, coi như là một cái cường giả. Mà Tiên giới có không thiếu yêu quái tồn tại, trong đó một ít yêu quái thực lực phi thường như bức, Hàn Viễn lúc này đầy gặp nhiều cái thứ nhất mơ ước tạp lộ nhi cùng lý mạc sầu hai nữ xinh đẹp khẩu xuất cùng nôn hàn viễn chỉ có thể đưa hắn đánh về nguyên hình nướng cho đại hòa tây ăn Luân tu vi đối phương so với hàn viễn mạnh mẽ một điểm nhưng là không có hàn viễn lưu bức như vậy pháp bảo nhất là kim cương Trạc, đây chính là thái thượng lao quân pháp bảo vượt cấp đối phó yêu quái sao vấn đề Húng, hàn viễn còn mang theo trước đây bù để tặng cho pháp bảo theo tu vi của hắn tăng sợ có thể phát huy ra được uy lực càng thêm cường đại rồi coi như đứng bất động không có đặc biệt lưu bức pháp bảo tình hôn xuống đừng nghĩ làm bị thương hắn nguyên nhân này cái kia yêu quái đã định trước phải suy sẹo thứ hai đang cùng Hàn Viễn tranh đoạt một gốc cây tiên dược thời điểm, bị Hàn Viễn đánh về nguyên hình, bị đại hỏa tây cho nuốt sống. Đại hỏa tây lần trước ăn một cái như bức yêu quái chi về sau, dĩ nhiên tiến hóa, thực lực biến được càng phát cường đại, hướng yêu thú tấn cấp. Ở nếm được tốt xử chi về sau, hắn đương nhiên sẽ không buông tha những thứ này yêu quái, thậm chí vì có thể có như bức yêu quái có thể ăn, rực dây Hàn Viễn đi tìm những thứ kia yêu quái phiền phức. Hàn Viễn ở trong thời gian ngắn ngủi, chém giết nhiều cái kim tiên cấp bậc yêu quái, cũng ra một ít tên. Lại một lần nữa, Hàn Viễn gặp một cái chân chính đại yêu, tu vi đã vượt ra khỏi kim tiên tầng thứ, dù cho Lý Tiên vươn tới Trừ phi sử dụng hán linh lung bảo pháp, nếu không thì cũng phải chạy chối chết. Thiên đình thần tiên ưu thế lớn nhất, dù cho pháp bảo ngưu bức, vượt cấp đối phó những thứ này yêu quái quá dễ dàng, nhất là vừa vẫn khắc chế có chút yêu quái bạo vận. mà sở hữu ngưu bức pháp bảo yêu quái cũng không nhiều. Nguyên nhân này ở thực lực tổng hợp lên, so với thiên đình yếu rất nhiều đây cũng là vì sao hạ giới yêu quái sợ hãi như vậy thiên đình, không dám mạo hiểm phạm thiên đình nguyên nhân. đây cũng là vì sao có can đảm cùng thiên đình đối nghịch yêu quái ở hạ giới, hoặc ở yêu quái quần chúng danh tiếng đại trấn nguyên nhân. tuy là cái này vị đại yêu thực lực ngưu bực, thế nhưng không chịu nổi hàn viễn pháp bảo ngưu không nói đến bổ đề lao tổ tặng cho pháp bảo, chính là thái thượng lão quân luyện chế kim cương trạng, cũng đủ để đối phó hắn. Chỉ bất quá phải hao phí một ít công phu mà thôi, mị không thở nổi, mới đưa cái này đại yêu không chế được. Đại hỏa tây hai mắt sáng lên, mở ra miệng rộng, liền muốn đem điều này đại yêu nuốt vào đi, nhưng là bị lý mạc sầu một cước đạp đi sang một bên. Lý mạc sầu nhìn cái này đại yêu, hai mắt sáng lên, hưng phấn không thôi. Cái này đại yêu hình thể, phi thường mỹ quan, nàng thích cái này đại yêu bộ xương. Đại hỏa tây vẻ mặt phiền muộn, chỉ có thể mắt nhìn đại yêu bị lý mạc sầu thu, chuẩn bị đi trở về luyện chế thành khô lâu đây. Dựa theo lý mạc sầu cách nghĩ. Hắn muốn đưa cái này đại yêu bộ xương, luyện chế vào tiểu khô thân thể bên trong, trở thành tiểu khô thứ hai hình thái. Đại Hỏa Tây nghĩ lại, lý mạc sầu muốn là bộ xương, thế nhưng huyết nhục các loại cũng là có thể cho mình ăn à. Vậy cũng là đồ tốt ta. Lý Mạc Sầu không tâm tình ở mà Tiên giới đi dạo, mang theo đại yêu tiến nhập hệ thống không gian, hắn muốn bắt đầu nghiên cứu luyện chế khô lâu, vì tiểu khô chuẩn bị hình thái thứ hai. Tạp Lộ Nhi thấy tình huống như vậy, yêu cầu Hàn Viễn cho nàng bắt một con đại yêu đến, nàng cũng muốn nghiên cứu. Hàn Viễn khẽ miệng co giật một cái, vì cái kia đại yêu mặc niệm mấy giây rơi vào lý mạc sầu hoặc tạm lộ nhi trong tay có thể sánh bằng bị đại hỏa tây an thảm hơn nhiều trở lại tây Như hạ châu chuẩn bị đi bài kiến một cái bồ đề lao tổ thuận liền điều tra một cái cái kia hồi về kế hoạch có hay không cùng hắn có quan hệ bất luận là hậu nghệ vẫn là thái thượng lao quân trong miệng cái kia hắn có hay không chỉ chính là hắn ở tây lưu hạ Hà châu hàn viễn đụng phải một cái phi thường lợi hại đại yêu cái này đại yêu chẳng những tu vi nưu bức hơn nữa sở hữu phi thường nưu bức pháp bảo hàn viễn rửa vào bù lao tổ tặng cho pháp bảo cùng kim cương trạng cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình căn bản không làm gì được cái này đại yêu Tạp lộ Nhi vừa nhìn thấy cái này chỉ đại yêu hưng phấn, bởi vì này chỉ đại yêu sở hữu ba cái đầu, hơn nữa ba cái đầu đều không giống nhau. Một cái đầu giống như lá hổ, một cái đầu là sa đầu, một cái khác dĩ nhiên là một con điểu khác đầu. Dựa theo tạm lộ Nhi cái này bạo lực nữ thuyết pháp, nàng muốn bắt cái này chỉ yêu cái tới nghiên cứu một cái. Trong cơ thể hắn có hay không sở hữu ba loại sinh vật gen mới sẽ mọc ra ba cái bất đồng sinh vật đầu. Nghiên cứu một cái, bất đồng sinh vật là như thế nào kết hợp với nhau, là cái gì nguyên nhân tạo thành? có hay không cơ thể mẹ cùng ba loại sinh vật giao hợp đưa tới ba loại sinh vật gen đều tồn tại một cái trứng trong cho nên mới sinh ra một cái như vậy tam đầu quái vật đại hỏa tây biết mình không có hy vọng ăn tươi cái này chỉ đại yêu tâm lý vì hắn mặc nhập lên rơi vào cái này nghiên cứu người điên trong tay so với bị chính mình ăn tươi muốn thảm hơn nhiều hắn như cũng nhớ kỹ cái kia bị lý mạc sầu trộm tới nghiên cứu làm sao luyện chế thành vì khô lâu biến thành tiểu khô hình thái thứ hai chính là cái kia đại yêu nhiều lần cầu xin hắn đem mình ăn thì đây đại hỏa tây chỉ có thể lực bất tòng tâm tuy là hắn rất muốn ăn cái kia đại yêu nhưng nếu như hắn thật làm như vậy rồi. Phòng trưng sẽ biến thành một cái bộ sương khô. Nguyên nhân này hắn quả đoán cự tuyệt. Hàn Viễn chỉ có thể sử dụng thần thông ma trượng. Cự Ma Pháp Tướng vừa ra, trực tiếp đem đại yêu cho bắt. Hắn tuy là tu vi cường đại, lại có như bức pháp bảo. Thế nhưng ở Cự Ma Pháp Tướng thực lực xuống, vẫn là một cái yếu cạp bã. Cự Ma Pháp Tướng nhưng là tỷ như tới chả nhiêu bức một chút cường đại thần thông, há là một cái đại yêu có thể ngăn cản? Tạp Lộ Nhi được như nguyện chiếm được cái này chỉ ba cái đầu đại yêu, không kịp chờ đợi tiến nhập hệ thống không gian, đi nghiên cứu cái này đại yêu. Thế nào sẽ có ba cái bất đồng sinh vật đầu. Hàn Viễn cùng Đại Hoa Tây lấy mặt niệm nhắn thần nhìn cái kia đại yêu, chỉ bảo. Đem, cái kia đại yêu thấy cả người run rẩy, hắn có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Hai nữ nhân đều về tới hệ thống không gian nghiên cứu đi, chỉ còn Hạ Hàn Viễn cùng đại Hòa tây, thưởng Tam tinh động đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 311, tái kiến Lăng xương Lần nữa trở lại Tam Tinh Động, gặp được Bồ Đề, Hàn Viễn theo ban đầu mịt mờ hỏi thăm liên quan tới hồi về kế hoạch, đến nhất sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi chẳng qua kết quả lại là làm cho hắn có chút thất vọng, bồ đề chỉ là mỉm cười, chỉ nói sẽ có biết đến một ngày, không cần phải gấp đáp. Chi về sau, mặc kệ Hàn Viễn như thế nào hỏi, bồ đề đều không cần phải nhiều lời nữa. Hàn Viễn lại nói liên quan tới tôn ngộ không chuyển tình, bồ đề cũng chỉ là cười, chỉ nói tôn ngộ không nên có này kiếp, không quan trọng. đối với bồ đề ngậm miệng không nói chuyện thái độ, Hàn Viễn cũng hết cách rồi, cũng không thể buộc bồ đề nói đi, húng hắn cũng không có năng lực này. nhất về sau, Hàn Viễn lại nói liên quan tới tây du thỉnh kinh chuyển tình bồ đề nhưng thật ra kinh ngạc nhìn hắn một cái, tựa hồ đối với hắn biết. Tôn Ngộ không sắp sửa bảo hộ đường tăng đi lấy kinh truyện tình, có chút bất ngờ. Chỉ là Hàn Viễn nghĩ không thông, cái này Tây Du thế giới đã vượt ra khỏi Tây Du ký bản thân, thỉnh kinh lại sẽ là thế nào giống nhau đâu. Hàn Viễn vốn tưởng rằng cũng không sẽ hỏi đến kết quả gì, lại là nghĩ không ra, Bồ Đề dĩ nhiên ngoại ý muốn nói cho hắn, hay là Tây Du thần kinh, bất quá là vì buộc hắn hiện thân mà thôi. Biết được kết quả này, Hàn Viễn có chút kinh ngạc, trong lúc mơ hồ hiểu chuyện gì xảy ra, thảo nào sẽ để cho Tôn Ngộ không đi lấy kinh, nhất sau quy y Phật môn, cũng là muốn dùng loại này phương pháp, bức bách Bồ Đề hiện thân. Ở Ngọc Đế cũng như Lai đám người trong lòng sợ rằng lấy vì bồ đề chắc là sẽ không ngồi xem đồ đệ của mình tôn ngộ không bái nhập phật môn nhất định sẽ xuất hiện ngăn cản chỉ là bọn họ không nghĩ tới bồ đề từ đầu đến cuối cũng sẽ không xuất hiện hàn viện nhức đầu xoa chán một cái cái này tây du thế giới quá phức tạp so với tây du ký tiểu thuyết phức tạp nhiều bất quá hắn cũng không có tiếp tục tìm kiếm xuống phía dưới cái này thế giới trung vi chỉ là hắn rất nhiều nhiệm vụ thế giới trong một cái mà thôi không có được biết bí mật trong đó cũng không cần yếu chẳng qua là không pháp tự thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ mà thôi ở tam tinh động ở một đoạn thời gian hướng bồ đề thỉnh giáo một vài vấn đề chuẩn bị ly khai đi trước hạ một cái thế giới. Mà Tây Du thế giới hạ một cái thế giới, là mặt thế thế giới, cũng không biết lúc này mặt thế thế giới đến tột cùng thế nào. Hắn có chút tưởng niệm lăng xương người nữ nhân này, cũng không biết thần hội biến được như thế nào, dọn bị có hay không đã tiêu diệt. Cách mình ly khai mặt thế thế giới, trải qua bao nhiêu năm rồi hả? Tiến nhập hệ thống không gian, khai mở xuyên qua thông đạo, đi trước mặt thế thế giới. Theo xuyên qua thông đạo bên trong xuất hiện, Hàn Viễn có chút đỡ ra, nhìn nhà cao tầng, ở thiên không bay tới bay lui ma pháp sư, trong khoảng thời gian ngắn, không pháp đem cái này thế giới cùng mạt thế thế giới liên hệ tới. Sâu hô hấp một khẩu không khí, Nguyên bản những thứ kia không sạch sẽ không khí đã biến mất rồi, biến được tươi mắt lên, không, có một chút mật thế bầu không khí. Hàn viễn trước tiên tra xét nhiệm vụ. Nhiệm vụ 2, cùng Tang Thi Vương cùng đi ăn tối. Nhiệm vụ miêu tả, Tang Thi Vương là cái này thế giới nhất cường đại zombie, thực lực phi thường như bước, ký chủ cùng Tang Thi Vương cùng đi ăn tối, bầu không khí hài lòng. Cất thưởng, một cái thế giới, trước mặt thế giới chi chủ. Tang Thi Vương, nếu tồn tại Tang Thi Vương, như vậy hiển nhiên zombie cũng không có bị tiêu diệt. Chứng kiến cấp thưởng chi về sau, Hàn Viễn sợ ngây người, lần này cấp thưởng, dĩ nhiên là một cái thế giới. Ngoa đảo là một cái thế giới. Hàn Viễn sâu hít thở mấy cái khí, để cho mình tỉnh táo lại. Đầu tiên là cái này nhiệm vụ, đến tuột cùng có thể hay không hoàn thành. Tăng Thi Vương đến tuột cùng là người nào, thực lực có nhiều cường đại. Hàn Viễn có đầy đủ tự tin, dù cho Tăng Thi Vương thực lực lại như thế nào cường đại, cũng tuyệt đối so với không trên. Lên, chính mình. Vấn đề là làm sao cùng Tăng Thi Vương cùng đi ăn tối, nhưng lại muốn chọc giận phân hài Lòng. Tiêu này thuộc về phe phái khác nhau, chắc là đối địch mới là. Làm sao có thể có đủ tốt đẹp chính là bầu không khí đâu. Hàn Viễn luôn cảm thấy lần này hệ thống khen thưởng là một cái thế giới, tuyệt đối không đơn giản khẳng định có nguyên nhân ngay sau đó ở hệ thống bên trong tìm kiếm liên quan tới tưởng thưởng tin tức ngoài ý liệu là dĩ nhiên thật bị tìm được rồi ở hệ thống tin tức bên trong Hàn Viễn tìm được rồi chính mình trở thành cái này thế giới nhân loại nhất kính ngưỡng thần là bây giờ nhân loại duy nhất tín ngưỡng chính là bởi vì như đây mới sẽ khiến cho hệ thống đem cái này thế giới khen thưởng cho hắn làm cho hắn hoàn toàn trưởng không cái này thế giới Hàn Viễn kích động theo những tin tức này đến xem trước đây Lang Sương cùng Lý Mặc kế hoạch là đã thành công thần hội quả nhiên trở thành cái này thế giới tân sinh nhân loại nhất cao tín ngưỡng muốn hiểu cái này thế giới đến tột cùng biến được như thế nào, trước hết tìm được lăng xương mới được. lúc trước thứ ba quân khu, hàn viễn biết phương hướng, cũng biết đại khái vị trí, thân hình lói lên, liền tại chỗ biến mất. xuất hiện lúc, đã tới trước đây thứ ba quân khu sở tại. lúc này thứ ba quân khu trở thành nhân loại trung tâm, một tòa rộng lớn cung điện, đứng sừng ở trung ương, ở cung điện phía trước là một cái pho tượng to lớn, mà pho tượng này chính là hàn viễn, cung điện to lớn chính là thần hội đại bản doanh. hàn viễn trước tiên liền phát hiện lăng xương chỗ, nàng đang ở đại điện chỗ sâu một gian nhã thất bên trong, đang ở kinh ngạc nhìn đờ ra, theo nàng nhãn thần bên trong có thể nhìn ra được, nàng tưởng niệm Hàn Viễn. Cũng không biết, đến tuột cùng trải qua bao nhiêu năm, Hàn Viễn phát hiện Lăng Sương thực lực đã rất cường đại rồi, hầu như đạt tới nhị phẩm tiên tiên thực lực. Ở cái này thế giới, tuyệt đối Lăng lưu bức nhất cường giả, Hàn Viễn không có phát hiện của người nào thực lực so với Lăng Sương càng cường đại. Lúc này Lăng Sương, người mặc y phục hoa lệ, cả người thoạt nhìn ung dung hoa lệ, giống như cổ đại hoàng đế phi tử, đã không có ban đầu hơi thở lạnh như băng, hoặc bị nàng thu liễm. Hàn Viễn nghĩ tới Lăng Sương ở thần hội trong thân phận, là chính hắn một cha sứ phi tử, thần phi. Ngoại trừ Lăng Sương bên ngoài, Hàn Viễn càng ở thần hội bên trong, thấy được 8 cái khô lâu, cái này 8 cái khô lâu là trước đây Lý Mạc Sầu lưu lại phụ trợ Lăng sương. Lúc này khô lâu, thực lực cường đại rồi rất nhiều, chẳng qua cùng tiểu khô so sánh với, thậm chí cùng Lý Mạc Sầu bên người cái khác khô lâu so sánh với, như cũ kém không thiếu. Chỉ là, làm cho Hàn Viễn bất ngờ là, trước đây Lý Mạc Sầu để lại 10 cái khô lâu, không biết vì sao thần hội bên trong mới còn dư 8 cái. Mà khác 2 cái không biết là đi đến chỗ khác, vẫn là đã tổn hại. Hàn Viễn thân hình thoát một cái, Lăng Yên không một tiếng động xuất hiện ở Lăng Dương thân sau. Hắn lĩnh ngộ một tia không gian pháp tắc, ở cái này thế giới thi triển càng phát như cá gặp nước, tựa hồ toàn bộ thế giới không gian đều ở hắn trường không bên trong. vươn hai cánh tay, nhẹ nhàng mà đem Lang Sương kéo vào trong lòng, túi đầu người nàng nhàn nhạt, nhạt mùi tóc, cùng với trên người cái kia một nhàn nhạt, nhạt hương thơm. Lang Sương thân thể mềm mại du lên, kinh hãi mất sắc, dĩ nhiên bị người đánh trộn, cuống quyết muốn dây rùa phản kích, cũng là phát hiện cả người không thể động đậy. Bà bối, nhớ ta không? nghe được tiếng nói quen thuộc này, Lang Sương nhìn lại, gặp được tấm kia triều tư mộ tượng khuôn mặt, hai hàng thanh lệ chảy xuống, kích động không thôi. quay người lại, nào vào hàn viễn trong lòng, khóc thút thít nói, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đây. Các nàng thẻ, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 312, thần phụ hồi quy. Hàn Viễn một phen thoải mái, cuối cùng cũng đem Lăng Sương trấn ăn xuống, ôm nàng ngồi ở cái ghế lên, hỏi liên quan tới chính mình ly khai chuyện sau đó tỉnh. Theo Lăng Sương trong miệng biết được, này thì cách mình ly khai đã qua 20 năm lâu. Cái này 20 năm bên trong, cái này thế giới xảy ra lòng trời lỡ đất biến hóa, từ lúc mới đầu văn minh khoa học kỹ thuật thế giới, chuyển hóa thành ma pháp làm chủ đạo, khoa học kỹ thuật là phụ thế giới mà thời gian 20 năm, cùng dọn bị chiến đấu chẳng bao giờ đình chỉ, nhưng là bởi vì ma pháp xuất hiện, khiến cho thiên bình dần dần hướng phe nhân loại nghiêng. Ban đầu mấy năm, vì phát triển thần hội, vì truyền bá hàn viễn hào quang, lang xương dựa theo trước đây cùng lý mạc sầu chế định kế hoạch làm việc, tẩy não một nhóm người, lợi dụng nhóm này trung thành thu hạ ở nhân loại địa bàn bên trong, truyền bá quang huy của thần. ở ma pháp hiệp trợ xuống, người càng ngày càng nhiều tu luyện ma pháp, người càng ngày càng nhiều tin hàn viễn cái này ma pháp chi thần, là hắn cho nhân loại hy vọng, là hắn trao cho nhân loại trong bóng đêm lần nữa nhạc qua mình. phát triển đường xá cũng không phải thuận buồm xuôi gió ngoại trừ phải đối phó dòm bi bên ngoài, nhân loại trong lúc đó bởi vì quyền lợi tranh cũng bắt đầu phát sinh ma sát, chiến đấu. thậm chí nhiều người loại liên minh đóng lại đối phó thần hội. thế nhưng ma pháp bị lực quá lớn, cho dù là những thứ này liên minh trong nhân loại cũng bị thuyết phục, dồn dập đầu phục thần hội bên này. mà tu luyện ma pháp nhân loại, vì học tập đến cao thâm hơn ma pháp, liền nhất định gia nhập vào thần hội, trở thành thần hội trong một thành viên, trung thành thần hội mới có thể thu được càng cao cấp bậc ma pháp học tập. Húng thần hội bên trong có lăng xương cái này thần vi, cả nhân loại nhất cường đại cường giả, nguyên nhân này thần hội thế lực càng ngày càng lớn, cuối cùng thống nhất nhân loại. Hiện tại, cả nhân loại đều được hàn viễn cái này tra xứ tín độ, thần hội ở nhân loại trong lòng là thánh địa một dạng tồn tại, theo trong xương kính ngưỡng. Ở thống nhất nhân loại trận doanh chi về sau, ma pháp tu luyện cũng có thành quả không nhỏ, nhất là thần hội có thể duy trì liên tục đột phá thái không giọm bị phong tỏa, đi trước bên ngoài thái không thu thập tài nguyên, nguyên nhân này tài nguyên càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, bắt đầu đối với giọm bị triển khai tiêu diệt chiến. Đây là một hồi kéo dài chiến đấu, đánh suốt 10 năm mới đưa toàn bộ tình cầu phân nửa trở lên địa phương nằm trong tay. Thế nhưng như cũ có không thiếu địa phương bị giọm bỉ nằm trong tay, mà giọm bị bên trong Cũng tiến hóa ra một cái phi thường cường đại zombie, thực lực không ở lăng xương chi xuống. Nhân loại ở cường đại, mà zombie cũng không ngừng tiến hóa, lúc này zombie cũng không tiếp tục là trước đây cái loại này dáng vẻ chẳng ghét, binh cấp trở xuống zombie đều biến mất hết. Bây giờ zombie có thể nói là tiến hóa thành một loại mới giống, đã không phải là đơn thuần zombie, không, có thay đổi là cùng nhân loại thủy chung là đối địch. Gần nhất mấy năm này, nhân loại cùng zombie mỗi bên tự chiếm cứ tinh cầu nhất phương, tùy thời phát sinh xung đột, nhưng là lại không có bạo nổ phát đại quy mô chiến tranh, có thể nói là mặt thế tới nay khó được bình tĩnh. Lăng xương tiên nhân loại này tối cường người Thần hội thần phi, tọa chấn ở thần hội tổng bộ, mà giọm bị cái vị kia vương giả cũng tọa chấn ở giọm bị đại bản doanh bên trong. Dựa theo thần hội phát ra tin tức, nhân loại này thì muốn nghỉ ngơi lấy sức, chậm đợi Hàn Viễn cái này vị cha xứ hồi quy, đến thì tất nhiên cũng có thể để nhân loại trở lại đỉnh phong, trở lại chủ thể. Nghe xong Lăng Sương tự thuật, Hàn Viễn cảm thán không thôi, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên ly khai 20 năm, may mà Lăng Sương tu luyện, hơn nữa thực lực cường đại, 20 năm đối với giải dòng thọ mệnh mà nói, bất quá là một cái búng tay mà thôi. Nếu không thì lúc này Lăng sợ rằng đã là một cái trung niên phụ nhân. Hàn Viễn lần nữa gặp lại Lăng Sương, nhất là thấy được nàng ung ung hoa lệ, có một cố khí tức cao quý, chắc là những năm gần đây thân là thần phi thân phận mà dưỡng thành. Trong lòng hắn dục hỏa dục dịch, ôm Lăng Sương tiến nhập hệ thống không gian, tự nhiên là một fan lâu đường thắng tân hôn kịch liệt vận động. Chi về sau, giới thiệu Tạp Lộ Nhi cùng nàng nhận thức, Lý Mạc Sầu nghe nói về tới mặt thế thế giới, tạm thời buông xuống nghiên cứu Khô Lâu, thương phấn mà theo Lăng Sương đi tới thần hội tổng bộ. Tạp Lộ Nhi nghe nói cái này thế giới khoa học kỹ thuật phi thường như bức, so với nàng sợ ngôi sao muốn lợi hại hơn, cũng hưng phấn không thôi, tạm thời buông xuống nghiên cứu cái kia là yêu đến tột cùng là làm sao tạp giao xuất hiện vài cái đầu vấn đề, cũng ra hệ thống không gian. Lý Mạc Sầu ở thần hội thân phận nhưng là thần về sau, so với Lăng Dương thân phận cao hơn, nàng không kịp chờ đợi mặc vào thần sau phục sức, chuẩn bị hiển lộ một cái nàng thần sau quang huy đây. Tạp Lộ Nhi cũng trở thành thần phi, mặc vào cùng Lăng xương một dạng thần phi phục sức, cũng chuẩn bị khoe khoang một phen, thưởng thụ một cái thần lãnh nộ. Ở Lý Mạc Sầu ba nữ cường liệt yêu cầu xuống, Hàn Viễn bất đắc dĩ mặc vào cái kia một thân tra sứ phục giả trang, nhìn chính là một cái siêu cấp đại thần quân bộ dạng. Dựa theo Lý Mạc Sầu nói, Hàn Viễn là thời điểm triển lộ một cái thần tích, nói cho toàn bộ thế giới nhân loại, hắn tìm một thần phụ mang theo thần sau cùng thần phi trở về. Dựa theo Lý Mạc Sầu cùng Lăng Xương thuyết Pháp, Hàn Viễn lần này xuất hiện, là triệt để củng cố hắn ở nơi này thế giới nhân loại trong lòng cha xứ địa vị, làm cho tất cả mọi người loại cam tâm tình nguyện trở thành hắn tín đồ. Hàn Viễn thực lực không thể nghi ngờ là nhất cường đại, ở cái này thế giới muốn giả trang thần, tự nhiên không có bất kỳ một chút vấn đề. Theo liền thi triển một cái thần thông pháp thuật, tạo thành hiệu quả, liền so với cái kia ma pháp Nguyễn khốc nhiều hơn nhiều tất cả kế hoạch hoàn tất, cái này nhất ngày, lang xương lấy thần phi thân phận, phát ra thần dụ, toàn bộ nhân loại cung nên thần phụ cùng thần sau hồi quy. nay đạo thần dụ theo thần hội bên trong phát sinh, tất cả nhân loại đều ồ lên, thần phụ trở về. chân chính tín đồ, kích động đỏ mặt lên, mà những thứ kia giả tín đồ, tắc thì là vẻ mặt khó có thể tin, thần phụ dĩ nhiên thật tồn tại. ở tất cả nhân loại chờ đợi bên trong, theo thái không bên trong sái hạ vạn đạo sáng mở, chiếu rọi đại địa, mà thần hội trước vị kia pho tượng càng là sáng mở phóng lên cao. ngay sau đó, ba bóng người xuất hiện ở không trung, cái này ba bóng người sáng mở vạn trượng, quan trọng nhất là. Ba bóng người đều cao đại thiên mét, trong đó đứng ở chính giữa là một vị thuật nhìn có chút nam tử trẻ tuổi, đầu đội hà quan vương quan, cầm trong tay pháp trượng, trên người có một khí thế không giận tự uy, cái kia khí tức cường đại, giống như đại dương mênh mông biển rộng thâm bất khả chắc. Bên cạnh hai cái so với nam tử trẻ tuổi hải một cái đầu nữ tử, bên trái một cái khí tức gần với thần phụ, đầu đội mũ phượng, ung dung hoa lệ, diễm lệ vô song, bên người đứng thẳng nhất tôn cô lâu, mà đổi thành một cái xinh đẹp nữ tử, trên người phục sức cùng lang xương tương tự, chắc là cha xứ thần phi. Ở ba bóng người thân về sau có một đầu cự long theo, tựa hồ chính là nghe đồn bên trong. Thần phụ bên người còn tiêu cự long sùm vặn. Đại hỏa tây hàng này cũng xuất hiện trong bước. Phân Phật lập tức quỳ xuống một đám người lớn, hầu như tất cả mọi người quỳ xuống, còn dư lại cái kia lắc đắc vài cái, nhìn một cái tất cả mọi người quỳ, chính mình không quỳ mục tiêu quá rõ ràng, sẽ bị kéo giết gà dọa khỉ, kết quả là cũng nhanh lên quỳ. Thiên chốt ở chỗ, cha xứ khí tức quá cường đại rồi, cường đại đến làm cho bọn họ hít thở không thông, so với thần phi muốn cường đại hơn nhiều. Một đạo thân hình phóng lên cao, là Lam Sương, xa xa bái hạ, cung nên phu quân hồi quy. Phía dưới hô lạp lạp một mảnh hô to, cung nên thần phụ hồi quy. Những thứ kia trung thực tín đồ, càng là té xịu không thiếu, thật sự là quá kích động. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lòng trắng. Chương 313, trăm Thi Vương Bạch Tiết Nhi. Hàn Viễn lúc này cảm thấy thành thần cảm rất tốt, nhìn phía dưới quỷ một đám người lớn, từng cái thần tình kích động, tới tự trong xương tín ngưỡng chính mình. Hắn cuối cùng cũng biết, thần là thế nào tới. Các con dân của ta, mời bình thân, uy nghiêm mà hiền hòa thanh âm, truyền khắp cả nhân loại địa khu. Chỉ sau Hàn Viễn về tới thần hội tổng bộ, đem cái kia một thân trang phục tới ra, nói thật, hắn rất không yêu thích cao như vậy cao ở lên, bao quát tất cả, hết thảy sinh mệnh đều giống như con kiến hôi tân phụ hồi quy, cả nhân loại đều sôi trào, tương đối giòn bì trận doanh, tắt thì là héo rút, rất nhiều đều giấu đi. Hàn Viễn ở thần hội ngây người mấy ngày, tất cả mọi chuyện tình đều có lý mạc sầu ban nữ phụ trách xử lý, còn ban nữ làm sao làm? Hắn liền không thế nào quan tâm. Ly khai thần hội chi về sau, Hàn Viễn khởi hành đi trước giòn bì không chế địa khu, tìm kiếm tăng thi vương. Hắn còn nhớ rõ nhiệm vụ, cùng tăng thi vương cùng đi. ăn tối đây. Tăng Thi Vương nghe nói là một cái nữ, hoặc giả nói là mẹ, dựa theo Hàn Viễn lý giải, giòn tiến hóa thành mới giống, mà mới giống ban đầu thời gian đều là lấy mẫu hệ vi tôn. Zombie khống chế khu vực chỉ so với nhân loại hơi nhỏ một chút, Hàn Viễn tiến nhập zombie khu vực chi về sau, mới thấy được tiến hóa chi sau zombie bộ dạng. Zombie hình thái cũng không phải một loại, mà là rất nhiều loại, có rất nhiều cùng loại người hai chân đứng thẳng, chỉ bất quá bàn tay là móng vuốt, lỗ thai nhọn nhọn, ánh mắt đỏ như máu, thậm chí lưng trên lên, còn có có thứ, thậm chí một ít một cặp cùng loại cánh rơi, có thể bay con rồi, đây là loại người hình dáng zombie, ngoại trừ này bên ngoài, còn có không thiếu thú loại zombie. Ở Hàn Viễn xem ra, zombie tiến hóa đã không chỉ là một cái giống đơn giản như vậy, lúc này zombie đã không non xương là zombie, chính xác hẳn là xương là ma thú, ma nhân hoặc là yêu ma. Hàn Viễn âm thầm suy đoán, cái này thế giới dựa theo hôm nay quỹ tích phát triển tiếp, sẽ là nhân loại cùng yêu ma cùng tồn tại thế giới. Hắn ở zombie khu vực dạo qua một vòng, phát hiện những thứ này zombie thực lực cũng không ở nhân loại phía dưới, e rằng không có nhân loại thủ đoạn, thế nhưng thân thể của bọn họ so với nhân loại cường đại hơn nhiều, sinh mệnh lực cũng càng cường đại, không dễ dàng giết chết. Không biết tang thi vương ở bực nào chỗ, chẳng qua nói chung đều là ở khu vực trung tâm, nguyên nhân này Hàn Viễn đi thẳng tới zombie khu vực trung tâm, hiện lộ ra thân hình đương nhiên, cái này thân hình là hắn xuất hiện giả trang thần thân hình, thoạt nhìn như bức không đất, khí thế bằng bạc, sợ đến những thứ kia giòm bị mỗi một người đều nằm rạp trên mặt đất. đang ở này lúc, ở giòm bị khu vực trung tâm một gian phong ốc bên trong, đi ra một người mặc quần áo màu trắng nữ tử. nữ tử này đã cùng nhân loại rất tương tự, bất đồng duy nhất là lỗ hai nhọn nhọn dựng thẳng lên, hai nhọn trên có một điểm bạch sắc. ngoại trừ này bên ngoài, con mắt cùng nhân loại con mắt tương phản, nàng con mắt là hắt nhãn bạch đồng, nhãn cầu màu đen, trong mắt màu trắng. nữ tử này tướng mạo thọt nhìn rất thanh tú, giống như một cái thiếu nữ, thế nhưng thân trên, lên. Mơ hồ có một cô vương giả khí chất, cái này hiển nhiên chính là Tăng Thi Vương, chỉ là làm cho Hàn Viễn không nghĩ tới là Tăng Thi Vương ở ở địa phương cũng chỉ là một gian phong ốc rất bình thường, mà là tưởng tượng trong xa hoa nhất cung điện. Ngươi chính là nhân loại kia thần phụ. Nữ tử ngẩng đầu, thanh âm thanh túy mà hỏi thăm. Mặc dù nàng có thể cảm giác được Hàn Viễn thực lực tại phía xa nàng chi lên, thế nhưng nàng lại không có một chút sợ ý tứ. Hàn Viễn thu pháp tướng, đáp xuống lên, trong tay cầm thần thông ma trượng, nhìn Tăng Thi Vương cười một cái, nói: Ngươi sai rồi, ta không phải nhân loại thần phụ, mà là cái này thế giới thần phụ. Tang Thi Vương nhìn hắn chằm chằm một lát, "Hỏi ngươi là tới tiêu diệt chúng ta sao?" Hàn Viễn quét mắt liếc xung quanh, mặc dù bọn họ Vương giả xuất hiện, thế nhưng những thứ này zombie, như trước sợ không thôi, thân thể run rẩy nằm rạp trên mặt đất lên. Bọn họ có thể cảm giác được, Hàn Viễn thực lực so với vua của bọn họ càng cường đại. Hàn Viễn nhìn cái này Tang Thi Vương, trong lòng có chút kinh ngạc, nàng phảng phất tựa như một cái nhân loại quật cường thiếu nữ. "Ở ngươi xem đến, mục đích của ta chính là vì tiêu diệt các ngươi sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi tên là gì?" Hàn Viễn tò mò hỏi. Tang Thi Vương trầm mặt lại, thật lâu mới nói, Ta tên trước kia là Xiao ta tên bây giờ là Bạch Tuyết Nhi. Hàn Viễn nhận ra, người tên trước kia chính là không có biến thành Giòn Bi trước đó. Bạch Tuyết Nhi bình tĩnh địa đạo, Hàn Viễn cũng là ngược lại hớp một hơi, vẻ mặt không thể tin tưởng màu sắc. Ý của ngươi là, ngươi nhớ ký biến thành Giòn Bi chuyện lúc trước tỉnh, ngươi cất giữ trí nhớ lúc trước. Không sai, ta nhớ được chuyện trước kia tỉnh, ta cất giữ biến thành Giòn Bi trí nhớ lúc trước, thậm chí là biến thành Giòn Bi quá trình, cùng với phía sau tất cả. Bạch Tuyết Nhi như trước rất bình tĩnh, Hàn Viễn cũng là ở trong mắt nàng, thấy được Bi thường cùng thống khổ. Nói vậy, nhớ rõ, chính mình theo một người biến thành Giòn Bi là kinh khủng bực nào mà thống khổ sự tình. Sắp trời đã tối dần, Hàn Viễn khẽ mỉm cười nói, không bằng chúng ta ăn chung cái bữa cơm. Ta rất vui lòng. Nghe một chút chuyện xưa của ngươi. Bạch Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn hắn một cái, chợt gật đầu nói, được. Hàn Viễn không biết giòm bị ăn vật gì vậy, hắn mặc dù là nhiệm vụ cùng Tang Thi Vương cùng đi ăn tối, thế nhưng hắn nhưng cũng không dám ăn giòm bì gì đó. Ở đơn sơ trong phòng, một tấm đơn sơ bàn gỗ, Hàn Viễn đem thức ăn lấy ra ngoài, bày đặt lên bàn lên, thậm chí còn lấy ra hai bình rượu. Nhục thân là tây du thế giới bên trong, những thứ kia tiên thú nhục thân, rượu là tây du thế giới tiên cửu nếm thử mấy thứ này ở cái này thế giới là không tìm được. Bạch Tuyết Nhi nhìn chăm chăm tiên nụ thân, nước bọt đều cơ hồ chảy ra, nàng có thể cảm giác được tiên nụ thân đối với mình tốt chỗ, một loại tới tự bản năng dục vọng khiến cho nàng hầu như không khống chế được chính mình muốn ăn. Hàn Viễn cho nàng rót một chén rượu, uống một ngụm, nói đến nếm thử, đây chính là rượu, không bình thường rượu. Bạch Tuyết Nhi uống một khẩu, trắng non mặt cười, nổi lên một cái đỏ ửng, liền hai màu đen nhã bệnh đều biến thành nhạt hồng sắc. Nàng cái này biến hóa, thấy Hàn Viễn sườn một chút, có chút hoài nghi, nàng có phải là uống say rồi hay không? Bạch Tuyết Nhi để chén rượu xuống, đưa tay cầm lên một khối tiên nụt thân lang thôn hồ hết lên, như vậy phảng phất đói bụng ba ngày, vừa tựa hồ chẳng bao giờ ăn xong thịt giáng vẻ, ăn từ từ, thành thơi một điểm, không ai dành với ngươi. Hàn Viễn thấy khỏe miệng trực giật giật, Bạch Tuyết Nhi ăn một tảng lớn tiên thú nhục chi về sau, lúc này mới dừng lại, mặt cười biến được đỏ hơn, vẻ mặt ngượng ngùng dáng vẻ, ta, ta chỉ là có chút không khống chế được chính mình, hiện tại khá ho khan, không có quan hệ, có thể lý giải. Hàn Viễn cố gắng hết sức xây dựng tốt đẹp chính là bầu không khí, cảm tạ lý giải. Bạch Tuyết Nhi có chút cảm động, chỉ nói vậy thôi. Ta nghe nghe chuyện xưa của ngươi, nói vậy ngươi cũng nín rất lâu rồi, hy vọng có người có thể chia sẻ chuyện xưa của ngươi, không phải sao?" Hàn Viễn mỉm cười nói. Bạch Tuyết Nhi trầm mặc, tiêu liên đối nàng có rất đại lực hấp dẫn tiên thú nhục thân, tựa hồ cũng không có muốn ăn. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 314, Bạch Tuyết Nhi con đường tiến hóa. Hàn Viễn không có thúc dục, chỉ là lặng lặng cùng đợi, hắn tin tưởng, Bạch Tuyết Nhi sẽ nói ra. Quả nhiên, một lát chi về sau, Bạch Tuyết Nhi lên tiếng, "Ta nhớ được, cái kia năm ta mới 10 tuổi, ta có thương yêu ba mẹ của ta, chúng ta nhất cuộc sống gia đình sống được rất hạnh phúc." Theo Bạch Tuyết Nhi giảng thuật, Hàn Viễn đại thể có thể biết, mặt thế đi tới bộ dáng. Đó là một cái sáng sớm, mọi người theo trong giấc ngủ tỉnh lại, bắt đầu rồi mới một ngày bắt đầu, ngay lúc đó Bạch Tuyết Nhi, sau khi ăn xong bữa sáng chi về sau, đã bị đưa đến trường học. Đến trưa, đột nhiên trường học giới nghiêm, bắt đầu rời đi học sinh, đang ở chuyển rời đến Bạch Tuyết Nhi lớp học này thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn không biết từ đâu chớm mà đến zombie, vọt vào trường học, bất ngờ không kịp để phòng lao sư bị dọn bị căn bị thường, thậm chí phụ trách rời đi học sinh nhân viên an ninh cũng có không thiếu bị căn bị thương. Cùng dọn bị giao hỏa bắt đầu rồi, vô số dọn bị chết rồi, thế nhưng chết đi dọn bị bị virus cảm hóa, không bao lâu, lần lượt biến thành zombie. Tiểu Liên nhân viên an ninh cũng toàn bộ bị cuốn hút, chỉ là khoảng cách biến thành zombie còn phải cần một khoảng thời gian. An ninh thủ lĩnh cho thượng cấp hồi báo tình huống, ở tình huống lúc đó xuống, hầu như có thể khẳng định, mọi người đều bị dọn bị rút đây Vi bà, đem Zombie bị vi rút không chế ở trong phạm vi nhất định, thượng cấp hạ một cái mệnh lệnh, đem trường học bên trong không tới kịp rời đi mọi người, toàn bộ tiến hành tiêu diệt. Lúc trước phái ra hạng nặng võ trang sĩ binh cùng với người máy, đem không tới kịp rời đi người, tất cả đều đặt hướng một chỗ nào đó tiến hành tiêu diệt. Mà khi lúc bạch tuyết nhi, bởi vì sợ, cùng tưởng niệm vũ mẫu, ở hạng nặng vũ trang sĩ binh cùng người máy đã tới phía trước, lén lén núp vào, chạy ra khỏi trường học. Hắn trốn ra ngoài trường một cái bịt kín địa phương, tránh thoát tìm kiếm, đợi được những thứ kia sĩ binh đem người giải đi chi về sau, nàng mới lén lén xuất hiện, chuẩn bị trở về ra tìm ba mẹ. Mà khi lúc toàn bộ thành thị lâm vào hỗn loạn bên trong, ngẫu nhiên có thể gặp được giòm bì xuất hiện, bởi giòm bì mới vừa bạo nổ phát, vẫn ở tại có thể trong phạm vi không chế. nguyên nhân này giòm bì cũng không nhiều, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân. hơn nửa thành thị đều bị virus bao phủ, mà đợi được quan phương ý thức được cái vấn đề này thời điểm đã muộn, hầu như hơn phân nửa người đều lây virus. đây là một loại vô giải virus, tại ý thức đến phần lớn người đều lây virus chi về sau, quan phương làm ra một cái quyết định, đem có thể rời đi, không có cảm hóa virus người đều cho rời đi, mà những thứ kia lây virus cùng với bộ phận không pháp rời đi còn chúng. Quan Phương tắc thì là lén gạt đi bọn họ, làm cho bọn họ trốn trong nhà, đừng đi ra ngoài, đợi được Quan Phương tiêu diệt dòm bì chi về sau, trở ra. Rất nhiều người không biết trận tướng, tin là thật, tất cả đều trốn trong nhà, hoặc tránh ở trong công ty không hề ra ngoài, chờ đợi lấy Quan Phương đem giòm bì tiêu diệt. Bạch Tuyết Nhi phải về ra, nàng ở nửa đường trên, lên, gặp đến tìm kiếm mụ mụ của nàng, nhưng là nàng mới vừa nhìn thấy mụ mụ không bao lâu, mụ mụ biến thành giòm bì. Bạch Tuyết Nhi cực sợ, có lẽ là mâu thân nàng Lê Vi rút không đủ cường đại, hoặc là bởi vì tình thương của mẹ khiến cho mâu thân nàng giữ vững một kia lý trí mẫu thân nàng nói cho nàng bảo nàng ly khai tòa thành thị này càng nhanh càng tốt nói xong cũng chạy đi bạch tuyết nhi tiêu khóc ở phía sau truy cuối cùng không có truy lên nàng về nhà không thấy phụ thân chỉ là theo hàng xóm trong miệng biết được phụ thân cũng thay đổi thành giòm bị bị nhân viên an ninh tiêu diệt hàng xóm thấy được nàng thương cảm liền bảo đem nàng mang về ra, nói cho nàng ở nhà chờ quan vương đem giòm bị tiêu diệt nguy cơ liền đi qua muốn lên bạch tuyết nhi cảm thấy thân thể khó chịu có một loại muốn uống máu dục vọng nàng tâm lý rất sợ lén lén ly khai hàng xóm ra nàng không biết đi đâu tròn ở nửa đường lên gặp một con giòm Nàng sợ chạy trốn, cũng là không biết rõ làm sao, chạy vào một cái phòng thí nghiệm bên trong, ngay lúc đó bên trong phòng thí nghiệm có một khoa học gia đang nghiên cứu cái gì. Khi đó, Bạch Tuyết Nhi đã ý thức được, chính mình lây virus, cũng nhanh muốn biến thành zombie, nàng hướng cái kia khoa học gia cầu cứu. Cái kia khoa học gia nhìn thấy nàng rất vui vẻ, đem một chi dược tể tiêm vào tiến nhập trong cơ thể nàng, cái kia khoa học gia nói cho nàng, đây là vị rụt giải dược, có thể tiêu diệt nàng lây zombie virus. Bạch Tuyết Nhi về sau mới sẽ biết, đó là một chi vừa mới bắt đầu nghiên cứu, cũng không chính chắn giải dược, chẳng qua là cầm nàng tới thí nghiệm mà thôi ở chú xạ dược tề chi về sau, bạch tuyết nhi cũng không biết mình xảy ra cái gì biến hóa, nói chung cũng không lâu lắm, nàng phát hiện mình biến thành một cái zombie. chỉ bất quá, nàng không có mất lý trí, nàng lấy ký ức cùng tư duy, nàng hoài nghi đó là chất thuốc công lao, cái kia cho hắn chú xạ chất thuốc khoa học ra, nhìn thấy dược tề thất bại rất thương tâm, cả người đều trắng trưởng, hắn cũng không biết, bạch tuyết nhi tuy là biến thành zombie, cũng là cũng không có đánh mất lý trí cùng ký ức, hắn không có tiếp tục chế tác đệ nhị nhánh dược tề, cũng không có nghiên cứu loại thứ hai dược tề, bởi vì thời gian không còn kịp nữa ở Bạch Tuyết Nhi trong mắt, cái kia khoa học gia biến thành một bộ zombie, một bộ cái xác không hồn một dạng zombie. Nhất về sau, ở trong phòng thí nghiệm, Bạch Tuyết Nhi giết chết cái kia khoa học gia biến thành zombie. Bạch Tuyết Nhi rất sợ hãi, nàng đang biến thành zombie thời điểm, cảm giác rõ rệt cùng với chính mình thân thể biến hóa cùng thống khổ, nàng thậm chí muốn chết đi như thế, biến thành không có lý trí zombie tốt biết bao nhiêu. Như đây, nàng liền không cần tận lực đi chịu được, sâu trong nội tâm thị huyết, không cần đi cực lực áp chế chính mình uống máu dục vọng. Nàng sợ, nàng đương thời còn nhỏ, cũng không hiểu nhiều lắm đồ đạc, bởi vì sợ, cho nên nàng làm ra một cái cử động điên cuồng. Nàng đem trong phòng thí nghiệm, hết thể dược tệ tất cả đều hợp lại cùng nhau, ăn chung xuống phía dưới, hoặc tiêm vào tiến nhập trong cơ thể của mình. Nàng hôn mê một đoạn thời gian, đợi được lúc tỉnh lại, nàng phát hiện mình thay đổi, không còn là chán ghét zombie, nhưng cũng không phải là loài người, biến thành màu tím da thịt, đây chính là ban đầu. Thử vương cấp zombie, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, nàng trước giờ tiến hóa, thế nhưng nàng cũng không biết, nàng ly khai phòng thí nghiệm, cũng ly khai tòa thành thị này, rời đi thành thị không lâu sau, nhân loại vũ khí công kích mà đến, đem tòa thành thị này triệt để xóa đi, chỉ có nàng còn sống rời đi, nhưng là bị vũ khí năng lượng lan đến. Nàng hấp thu những thứ kia năng lượng, biến được cường đại rồi, nàng bắt đầu rồi dòm bỉ cuộc đời. Toà thành thị này tuy là đã bị hủy diệt, cũng là cũng không có thể ngăn cản dòm bỉ bạo nổ phát. Hơn nữa ở siêu cường vũ khí hoành tạc phía dưới, một ít may mắn còn sống sót dòm dần dần tiến hóa, biến được càng ngày càng mạnh. Bạch Tuyết Nhi không biết mình sống bao lâu, nàng bắt đầu sắp nhập vào dòm bỉ quần thể bên trong, bắt đầu tổ chức dòm bỉ dần dần chính mình thế lực. Theo dòm bỉ tiến hóa, cái khác cường đại dòm xuất hiện, Bạch Tuyết Nhi vì không bị cái khác dòm tiêu diệt, nàng chỉ có thể không ngừng mà mạnh mẽ hóa chính mình, tụ tập chính mình lực lượng, nàng bắt đầu trưởng thành tư tưởng cũng dần dần xảy ra cải biến, đây là không thể khống chế cải biến, dù cho nàng Như cũ cất giữ nhân loại thời gian ký ức, nhưng là chỉ là lâu đời ký ức. Nhất sau nàng lần nữa tiến hóa, có cường đại lực lượng, trở thành zombie trong vương giả, hết thể tiến hóa phía sau zombie đều thần phục cùng nàng. Nhân loại tu luyện ma pháp, bắt đầu cải biến thế giới cách cục thời điểm, zombie lại bắt đầu tiến hóa, mà nàng tắc thì là tiến hóa thành cái dạng này, thực lực biến được càng cường đại rồi. Cái khác zombie cũng tiến hóa, biến thành không còn là zombie, mà là trở thành một loại mới sinh vật, bọn họ đều là theo zombie tiến hóa mà đến, dù cho hình thái bất đồng nhưng cũng đem tên này coi là cùng chủng tộc. Bạch Tuyết Nhi vẫn là vương giả, hết thảy zombie trong lòng vương, nhất nhân vật mạnh mẽ, nàng chính là cái này tộc quần trong trí cao vô thượng. Tiến hóa sau zombie, biến được thông minh, có tư duy linh trí, đã không phải là zombie, bọn họ bắt đầu có dã tâm, có mục tượng. Bọn họ muốn đem nhân loại tiêu diệt, chiếm lấy toàn bộ thế giới vì mình hết thảy, nhưng là nhân loại quá cường đại rồi, bọn họ không có thực lực này, nguyên nhân này chập phụ, đợi được cường đại một khắc kia. Hàn viện tổn thức không lớn, không nghĩ tới Bạch Tuyết Nhi thậm chí có như này ly kỳ trải, cũng không nghĩ ra, những thứ này zombie, thậm chí có như này dã tâm cùng mục tưởng Dĩ nhân nghĩ tiêu diệt nhân loại. Hắn này thì suy tính, muốn thế nào đối đãi zombie, có phải hay không muốn toàn bộ tiêu diệt đâu. Chỉ là, hôm nay zombie cũng sẽ không là đã từng zombie, mà là tiến hóa thành mới giống, biến thành mới bộ tộc. Cái này thế giới, trung quy hội là thuộc về hắn thế giới, hắn sẽ là cái này thế giới chủ nhân, zombie bộ tộc cũng thuộc về mình bộ hạ, tiêu diệt không khỏi quá đáng tiếc. Chỉ là không tiêu diệt zombie, có ảnh hưởng hay không đến chính mình tại nhân loại trong vị vọng đâu. Các nàng hệ, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng chương 315, nắm giữ một cái thế giới bữa ăn tối bầu không khí là tốt đẹp chính là Hàn Viễn làm một lắng nghe người nghe Bạch Tuyết Nhi cố sự trong lòng trầm tư hẳn là thế nào đối đại những thứ này zombie lúc này zombie đã tiến hóa thành mới trung tộc đã không phải là zombie mà cái này thế giới cũng không có zombie vì ruột tồn tại Hàn Viễn tạm thời không nghĩ tốt nên xử lý như thế nào những thứ này zombie hoặc từ giờ trở đi có thể là yêu ma bộ tộc Hàn quyết định trở về tìm lý mạc sầu ba nữ thương lượng một cái hoặc xem một cái hệ thống đem cái này thế giới khen thưởng cho mình chi về sau Sẽ có cái gì biến hóa? Bạch Tuyết Nhi kể xong chuyện xưa của mình, lặng lẽ ăn bữa cơm, một lúc lâu chi về sau, mới lại nói, là không phải cảm thấy ta rất thương cảm. Hàn Viễn lặng lẽ một lát, thán một hơi nói, ta cũng không biết, ngươi có tính không thương cảm, như coi là, những người khác đâu? Kỳ thực ngươi là may mắn, thế nhưng không tính là đáng thương nói, thế nhưng kinh nghiệm của ngươi quả thực thương cảm. Kỳ thực đi, ta cảm thấy, trước kia ta là đáng thương, bây giờ ta, cũng là một chút cũng không thể thương, chí ít có cường đại lực lượng, có dài dòng sinh mệnh, còn có tôn sùng địa vị. Bạch Tuyết Nhi tự giễu cười, ngươi có thể nghĩ như vậy, liền biểu thị ngươi thật không đáng thương. Hàn Viễn gật đầu. Ngươi bây giờ nghe xong chuyện xưa của ta, cũng ăn bữa tối, có phải hay không muốn giết ta, hủy diệt giọm bị bộ tộc? Bạch Tuyết Nhi nhìn hắn chằm chằm. Hàn Viễn dừng một trận, cười khổ một cái nói, nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thực ta là cái này thế giới chi chủ, ấn lý thuyết, các ngươi coi như là ta thuộc hạ, hoặc con dân, ta cũng không biết muốn thế nào đối đãi các ngươi, ấn lý thuyết, ta là nhân loại, hẳn là đem các ngươi tiêu diệt mới là, thế nhưng ta cảm thấy, các ngươi dĩ nhiên tiến hóa thành chủng tộc mới, nên tồn tại. Bạch Tuyết Nhi nhướng mày, ngươi là thế giới chi chủ? Vậy ngươi vì sao không ngăn cản mặt thế bạo nổ phát, vì sao phải làm cho cả nhân loại đều rơi vào mặt thế bên trong? Nói đến nhất về sau, Bạch Tuyết Nhi có vẻ có chút tức giận, hiển nhiên dù cho nàng bây giờ đã không phải là loài người, thế nhưng đối với trước đây mạt thế từng trải, như trước khắc cốt minh tâm. Hàn Viễn cười một cái, nói, "Nói thật cho ngươi biết, kỳ thực ta không phải cái này thế giới người, ta là ở mặt thế bạo nổ phát chi về sau, mới đi tới cái này thế giới, cải biến, cái này thế giới, nguyên nhân này ta là nhân loại thần phụ, cũng đúng là cái này thế giới chi chủ." Bạch Tuyết Nhi sợ run một cái, "Ngươi là ngoại tinh nhân?" Một đôi mắt lóe lên tia sáng, nóng bỏng nhìn trầm trầm Hàn Viễn, tựa hồ đang nhìn cái gì thứ mới lạ, ngẫu nhiên là một cái ngây thơ thiếu nữ răng rớp, xác thực khó có thể đưa nàng lúc này răng rớp, cùng tăng Thi Vương thân phận liên hệ tới. Hàn Viễn khoẹt miệng co giật một cái, nói có thể nói như thế, nói như vậy, nhân loại những thứ kia tu luyện chi pháp, cái loại này ma pháp chính là ngươi truyền cho bọn hắn, không sai. Bạch Tuyết Nhi biết Hàn Viễn là một ngoại tinh nhân chi về sau, đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, hỏi có nhiều vấn đề, tựa hồ đã đem giỏm bị bộ tộc gần diệt vong sự tình ném chi nào sau. Nhất về sau, Hàn Viễn nói ngươi theo ta trở về thần hội đi. Bạch Tuyết Nhi ánh mắt buồn bã ngươi là muốn bắt ta trở về, giết chết sao? Được rồi, ta là vương, ngươi giết ta cũng là nên, nhưng ta muốn cầu ngươi cho bộ tộc này lưu cái đường lui, không muốn di tộc. Hàn Viễn nở nụ cười một cái, nói, ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. vậy thì tốt, ta trở về với ngươi. Bạch Tuyết Nhi gật đầu nói, Hàn Viễn mang trên lên, Bạch Tuyết Nhi về tới Thần Hội tổng bộ. Lang Sương nghe được tang thi vương bị bắt tới, thật cao hứng, tựa hồ chuẩn bị đem Bạch Tuyết Nhi giết chết, mà Lý Mặc cùng Tạm Lộ Nhi cách nghĩ cũng không giống nhau, khi nhìn đến Bạch Tuyết Nhi thời điểm, thoáng biết một cái liên quan tới nàng từng trải, trong lòng biết vậy nên hiếu kỳ. Không chủ trương giết chết Bạch Tuyết Nhi, cũng là muốn Hàn Viễn đem Bạch Tuyết Nhi cho các nàng nghiên cứu. Lý Mạc Sầu bị tạp lộ nhi cái này bạo lực nữ làm hư, hiện tại chẳng những yêu mến nghiên cứu cô lâu, coi như là những thứ khác một ít thứ mới lạ, nàng cũng thay đổi được có dò xét tìm tinh thần, có nghiên cứu khoa học tinh thần. Hai nữ chuẩn bị nghiên cứu một cái, Bạch Tuyết Nhi là như thế nào tiến hóa, tại sao lại theo nhân loại biến thành bộ dáng bây giờ, vì sao trước đây biến thành dọm bị thời điểm sẽ không mất lý trí, còn cất giữ ký ức. Hàn Viễn quẳng mặt lại, trừng mắt tạp lộ nhi cùng Lý Mạc Sầu, nói: "Các ngươi xem, nhiều thiên chân vô tả một cái nhát đầu." các người dĩ nhiên nhận tâm đưa nàng nghiên cứu sao? tướng công, chúng ta lại không có muốn giải phẫu nàng, sẽ không đả thương tính mạng của nàng. lý mạc sâu đạo, còn dám mạnh miệng. hàn viễn trợn mắt, hai cái này nữ nhân điên, càng ngày càng điên rồi, tiếp tục như vậy nữa, cái gì thứ mới lạ đều sẽ bị các nàng làm đi nghiên cứu. lúc trước ở tây du thế giới bắt hai cái đại yêu, bây giờ còn nằm ở phòng thí nghiệm bên trong, bị nghiên cứu đây, ngựa trời sinh không bằng chết. nhiều lần cầu đại hỏa tây đem hắn nhóm ăn đây, thế nhưng đại hỏa tây nào dám à? nếu là hắn thật ăn hai cái này đại yêu mặc dù hắn có thể theo Trung Thu được không thiếu tốt chỗ, thậm chí tiến hóa tiến hơn một bước, chẳng qua cũng là sẽ bị hai cái nữ nhân điên cho giải phẫu không thể. cuối cùng, Lý Mạc Sầu cùng Tạm Lộ Nhi bỏ đi nghiên cứu một phen Bạch Tuyết Nhi cách nghĩ, Hàn Viễn làm cho Bạch Tuyết Nhi cùng ba nữ cùng nhau, hắn đang suy nghĩ cái gì, xử trí như thế nào dòm bị bộ tộc. Bạch Tuyết Nhi hắn là sẽ không rớt rơi, dòm bị bộ tộc hắn cũng không chuẩn bị tiêu diệt, chỉ là nếu muốn biện pháp, hướng nhân loại bằng hàn dao, miễn cho chính mình cha sứ Quang Huy hình tượng chịu đến tổn thương. cùng tăng thi vương cùng đi ăn tối nhiệm vụ, này thì đã hoàn thành, Hàn Viễn chuẩn bị lĩnh khen thưởng, trở thành cái này thế giới chi chủ chi về sau xem một cái, cái này thế giới sẽ có cái gì biến hóa. tiến nhập hệ thống không gian chi về sau, lĩnh khen thưởng. phần thưởng lần này không phải kỹ năng, cũng không phải là cái gì bảo vật, mà là một cái thế giới. Hàn Viễn chỉ cảm thấy một đạo lưu quang tiến nhập trong đầu của mình bên trong, chợt một liên hệ di chuyển hiện, ngay sau đó từng cổ một tin tức xuất hiện. đợi được tiêu hóa chi về sau, Hàn Viễn cả người đều sợ ngây người, không nghĩ tới hệ thống đã vậy còn quá treo, khen thưởng một cái thế giới, dĩ nhiên là đem một cái thế giới hoàn toàn giao cho mình trưởng khống. chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Hàn Viễn có thể đối với cái này thế giới tiến hành cải tạo muốn cải tạo thành bộ dáng gì nữa, liền là hình dáng gì. kinh khủng nhất là toàn bộ thế giới sinh linh đều nghe theo hắn mệnh lệnh, theo trong xương đem hắn coi là thần, vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn. tiêu liên zombie bộ tộc cũng là như đây, giờ khắc này hắn chân chính trở thành cái này thế giới chủ, trở thành cái này thế giới sáng thế thần một dạng tồn tại. hệ thống tưởng thưởng một cái thế giới cũng không phải khen thưởng viên này tình cầu đơn giản như vậy, mà là đem cái này thế giới nhân loại, thiệp cập địa phương, bao quát thái không trong sở đến chỗ trong phạm vi đều thuộc về cái này thế giới, tất cả đều khen thưởng cho hắn. hơn nữa chỉ cần hắn viễn một cái ý niệm trong đầu có thể đem cái này thế giới thu vào hệ thống không gian bên trong, ở hệ thống không gian bên trong, phân chia ra một vùng không gian tới để đặt cái này thế giới. Hàn Viễn sợ ngây người, hắn này thì thầm nghị đối với hệ thống nói một câu, "Hệ thống, ngươi trắng, rồi." Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không tài lỏng trắng. Chương 316, cải tạo thế giới. Nếu nói là phía trước, Hàn Viễn tra sứ thân phận, là đem cái này thế giới nhân loại tẩy não có được, như vậy này thì hắn tra sứ thân phận cũng là hàng thật giá thật. Hệ thống đem cái này thế giới khen thưởng cho hắn chi về sau, hắn chính là cái này thế giới danh chính ngôn thuận thần. Nhận lấy khen thưởng chi về sau, Hàn Viễn triệt để nắm trong tay cái này thế giới tất cả, cái này thế giới tất cả sinh linh, đều ở hắn trưởng khống bên trong. Chỉ có một đặc thù, đó chính là Lăng Sương, có lẽ là hệ thống suy nghĩ đến Lăng Sương là hắn nữ nhân duyên cớ vì thế, cũng không có giống như còn lại người như vậy, thấy hắn coi là thần. Hàn Viễn đối với này tự nhiên rất hài lòng, nếu như Lăng Sương coi hắn là thành thần, cảm tình giữa nhau, biến thành thần cùng thuộc hạ tình cảm, đây không phải là Hàn Viễn muốn thấy được. Nắm giữ cái này thế giới chi về sau. Hàn Viễn nghĩ tới rất nhiều, cái này thế giới tất cả sinh linh đều ở hắn trưởng không bên trong, hơn nữa đều vĩnh viễn sẽ không phản bội. Theo trong xương đối với hắn có mù quáng sùng kính, nhìn kỹ hắn vì thần vụ. Như vậy Hàn Viễn muốn bồi dưỡng thế lực, cái này thế giới liền thích hợp nhất, đợi được cái này thế giới nhân loại tu luyện lên, thực lực tăng cường, lấy so mặc kệ đi cái nào một cái thế giới, đối mặt bất luận cái gì thế lực đều không cần lo lắng. Nếu ai với hắn so với thế lực, tuyệt đối là không sánh bằng hắn, ai bảo hắn nắm giữ một cái thế giới làm thế được đâu? Hàn Viễn nhìn một cái tăng thi tộc tình huống, phát hiện thực lực của bọn họ không yếu, nếu là trừ đi khoa học kỹ thuật vũ khí nhân loại thực lực tổng hợp kỳ thực không bằng tăng thi tộc, tăng thi tộc so với nhân loại mạnh hơn nhiều, nhất là nhục thân cường hãn, sinh mệnh lực ngoan cường, khuyết điểm duy nhất chính là thiếu tu luyện chi pháp. Hàn Viễn có thể khẳng định, nếu như tăng thi tộc sở hữu tu luyện chi pháp, thực lực sẽ bạo tăng, xa xa vượt lên trước nhân loại có thực lực. Cái này phát hiện, làm cho hắn có bồi dưỡng tăng thi tộc cách nghĩ. Lấy sau so nếu như cùng một cái thế giới thế lực khai chiến, đem những này giòm bị kéo ra ngoài, tuyệt đối ngưỡng bức. Nhìn tăng thi tộc tình huống chi về sau, Hàn Viễn không có thái không bên trong, nhưng là có thái không giòm bị tồn tại, cũng không biết đã nhiều năm như vậy. Những thứ này thái không giòn bỉ có hay không cũng tiến hóa, có hay không lợi hại hơn. Lăng xương từng nói qua, trước đây đối với thái không giòn bỉ phát khởi một lần tập kích, chém giết không thiếu thái không giòn bỉ. Theo này chi về sau, những thứ này giòn bỉ sẽ không có phong tỏa ở tinh cầu phía ngoài không gian bên trong, cũng không biết trốn được cái kia tinh cầu đi. Theo Hàn Viễn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng cái tinh cầu xuất hiện, những thứ này tinh cầu đều là lúc trước nhân loại đã từng đạt tới địa phương, bây giờ cũng bị nhét vào cái này thế giới trong phạm vi, khen thưởng cho hắn, chịu khống chế của hắn. Ở trong đó hai cái to lớn tinh cầu lên. Hàn Viễn phát hiện một ít hình thù kỳ quái sinh vật, cùng truyền thuyết trong ác ma không có gì lưỡng dạng. Đây chính là ban đầu Thái Không Giòn Bi, chẳng qua hiện nhiên cũng tiến hóa, trở thành có thể ở Thái Không bên trong, ở hư không bên trong sinh tồn ác ma. Thực lực biến được càng phát cường đại, chỉ bất quá số lượng cũng là biến thiếu rất nhiều. Những thứ này Thái Không Giòn Bi đã ở Hàn Viễn không chế bên trong, Hàn Viễn cũng trở thành trong lòng bọn họ thần, là hắn nhóm thần phụ. Hàn Viễn mừng thầm trong lòng, những thứ này Thái Không Giòn Bi so với tăng thi tộc càng cường đại, đồng dạng là khuyết thiếu tu luyện chi pháp, cho nên không có đem tự thân ưu thế phát huy được nếu như truyền thụ cho hắn nhóm tu luyện chi pháp, sợ rằng không được bao lâu sẽ trở thành cường giả, hơn nữa bởi vì là sinh hoạt ở hư không bên trong, nguyên nhân này không gian năng lực càng xuất chúng. Hàn Viễn ý niệm trong đầu khẽ động, đem cái này thế giới thu vào hệ thống không gian bên trong, kể từ đó hệ thống không gian bên trong chân chính có một cái thế giới. Chỉ bất quá cái này thế giới chỗ ở vị trí cũng là hệ thống không gian một góc, cũng không cùng lý mặc sầu, Tập lộ nhi ở cung điện tương liên cùng bàn đào thụ này một ít tiên dược cũng là chán. Bên này hệ thống không gian cùng cái này thế giới là cách xa nhau mở, trừ phi Hàn Viễn cho phép nếu không thì không pháp theo hệ thống bên trong không gian tiến nhập cái này thế giới cũng không pháp theo cái này thế giới bên trong tiến nhập hệ thống không gian đem thế giới thu chi về sau Hàn Viễn đi tới thần hội bên trong lúc này Bạch Tuyết Nhi nhìn về phía Hàn Viễn ánh mắt tràn đầy sùng kính màu sắc thì dường như nhìn một người cha đối với Bạch Tuyết Nhi biến hóa Hàn Viễn biết đây là hệ thống cho nàng quán thâu lý niệm duyên cớ vì thế cũng không để ý chỉ là mỉm cười Bạch Tuyết Nhi cùng Lý Mạc Sầu ba nữ trung dung được tốt Lý Mặc Sầu rất yêu mến Bạch Tuyết Nhi cái này thiếu nữ lại muốn thu nàng làm đồ đệ. Hàn Viễn gật đầu cho phép. Tại hắn gật đầu cho phép một khắc kia, Bạch Tuyết Nhi lại thoáng xảy ra một điểm biến hóa, không đem hắn coi là thần phụ. Cái này chỉ sợ là hệ thống duyên cớ vì thế, Bạch Tuyết Nhi nếu lệ lý mạc sầu vi sư, như vậy Hàn Viễn liền không phải là của nàng thần phụ, mà là đội thân phận khác. Nhưng Bạch Tuyết Nhi đối với Hàn Viễn vẫn là không pháp phản bội, vẫn là sùng kính. Hàn Viễn tiếp đó muốn đối với cái này thế giới tiến hành cải tạo, đem nhân loại cùng ròm bị sinh hoạt khu vực tách ra đến, nhưng lại không phải hoàn toàn tách ra, làm cho bọn họ có thể ngẫu nhiên tiếp xúc, thậm chí xảy ra chiến đấu, xúc tiến song phương phát triển. Ở nhân loại cùng ròm bỉ trong lúc đó xuất hiện nhất mảnh nhỏ đại xâm lâm đem tiêu này tách ra tới, thế nhưng song phương tiến nhập rừng rậm thám hiểm hoặc tâm bảo hội tiếp xúc được tiện đà xảy ra chiến đấu. Hàn uyển chuẩn bị đem cái này thế giới cải tạo thành một cái tu luyện thế giới, đương nhiên khoa học kỹ thuật cũng không có thể đấu khí trước mắt mà nói, khoa học kỹ thuật ở một phương diện khác có thể phụ trợ tu luyện, cũng có thể tranh cường sức chiến đấu. Hắn là dựa theo huyền uyển thế giới bố cục tới cải tạo, đem thái không ở trên một ít tinh cầu thu lấy xuống, cùng mẫu tinh dung hợp vào một chỗ, tăng đại cái này tinh cầu diện tích. Hắn ở mảnh này đại lục lên bố trí đại xâm lâm hiểm địa bí cảnh các loại, làm cho tương lai tu luyện giả có thể ở những thứ này địa phương thám hiểm, tầm bảo. vì đây, hàn viễn càng đem một bộ phận tiên dược, tấy ghép đến rồi cái này thế giới bên trong, làm những thứ này thế giới tu luyện chi bảo, đem cái này thế giới cải tạo hoàn tất. hàn viễn hiện thân, lúc này nhân loại, tất cả đều quỳ dạp trên đất, lễ bái bọn họ thần phụ. hàn viễn thanh âm truyền lại ở toàn bộ nhân loại não hải bên trong, từ hôm nay trở đi, nhân loại cùng dọa bị cách rừng mà tồn, tăng thi tộc đổi tên là yêu ma tộc. ta đem ban thưởng hạ tu luyện chi pháp, các ngươi cần phải chăm chỉ tu luyện. nhưng về sau. Hàn Viễn lại đem tăng thi tộc đổi tên là yêu ma tộc đem tên này chuyển lại cho từng cái zombie, những thứ này zombie tất cả đều quỳ dạp trên đất, tạ ơn thần phụ ban tên cho. Ngoại trừ đem tăng thi tộc đổi tên là yêu ma tộc, Hàn Viễn càng đem thái không zombie đổi tên là hư không ma tộc. Cải tạo hoàn tất, cái này thế giới nhất cộng lấy ba đại tộc vì tôn, lục địa trên, lên, lấy nhân tộc, yêu ma tộc cùng tồn tại, mà thái không bên trong, tất thì là hư không ma tộc địa bàn. Còn cái này ba cái tộc, sẽ phát sinh như thế nào tranh đấu? Hàn Viễn cũng không quan tâm làm cho bọn họ tự do phát triển, nhưng có một chút, Hàn Viễn chắc là sẽ không làm cho bất luận cái gì bộ tộc gì vong, nhất định bảo đảm mỗi một tộc tồn tại. Tiếp đó, Hàn Viễn truyền hạ tu luyện chi pháp, thích hợp nhân loại tu luyện chi pháp, khiến nhân loại ta có thể càng thêm cường đại. Hàn Viễn tin tưởng, không lâu sau chi về sau, nhân loại sẽ ở hắn truyền thụ cho tu luyện chi pháp lên, sáng tạo ra rất nhiều tu luyện chi pháp tới. Hơn nữa, nhân loại sẽ hiện ra một nhóm nhân vật đứng đầu, bọn họ tương ngộ kế khai tông lập phái, thành lập từng cái thế lực, trở thành lao tổ cấp nhân vật, lưu lại một đoạn đoạn truyền kỳ. Đương nhiên, mặc kệ xuất hiện nhiều thiếu thế lực, Thần hội thủy chung là nhất cường đại, đại biểu Hàn Viễn, cái này thần phụ, truyền bá thần dụ, giữ gìn toàn bộ thế giới ổn định. Thần hội nhất định bằng quan, nguyên nhân này Hàn Viễn tận lực chế tạo ra một tòa đại sơn, cái này thế giới tối cao sơn, mà Thần hội đang ở cái tòa này đỉnh núi chi lên, xưng là Thần sơn. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 317, cái này mỹ nữ, chống nhiệt độ cao năng lực rất mạnh. Thần sơn Không chỉ là cái này, thế giới nhân loại trong lòng Thánh Sơn, cũng là yêu ma tộc cùng hư không ma tộc trong lòng Thánh Sơn, đây là tới tự trong xương sùng kính. Truyền thụ nhân loại tu luyện chi pháp về sau, Hàn Viễn lại truyền cho yêu ma tộc tu luyện chi pháp, những thứ này tu luyện chi pháp đều là tới tự Tây Du thế giới. Hư không ma tộc, Hàn Viễn truyền thụ không gian bảo điện trong tu luyện chi pháp, cùng với hư tự môn trong tu luyện chi pháp, có thể nguyên vẹn phát huy ra, hư không ma tộc không gian thiên phú. Theo phương pháp tu luyện truyền xuống, tam tộc thực lực nhanh chóng bạo tăng, hơn nữa cũng không biết, có phải hay không hệ thống nguyên nhân, cái này thế giới các loại tài nguyên tu luyện, dĩ nhiên đến chỗ đều là cho dù là tiên dược ở rừng rậm bên trong hoặc một ít hiểm địa bên trong cũng không hiếm thấy. Mà Hàn Viễn tùy ghép đi qua những thứ kia tiên dược cây cái, dĩ nhiên đã ra đời linh trí, thành tinh, thấy Hàn Viễn một hồi kinh ngạc. May mà những thứ này thành tinh tiên dược, cũng nhìn kỳ hắn vì thần phụ, chính là bởi vì như đây, Hàn Viễn có chút không đành lòng thấy hắn nhóm cho trộm tới luyện đan. Cái này thế giới cải tạo hoàn thành chi về sau, dần dần ổn định lại, bắt đầu đi vào quỹ đạo, tu luyện tu luyện, thành lập thế lực thành lập thế lực, thám hiểm thám hiểm, hết thảy đều cùng một cái tu luyện thế giới không có bất kỳ kém đường. Tới này lúc, mặt thế, thế giới nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành đồng thời toàn bộ thế giới đều bị hạn cất. Hàn Viễn không có lập tức đi trước hạ một cái nhiệm vụ thế giới, mà là bế quan tu luyện đứng lên, lắng động một cái khoảng thời gian này thu hoạch. Lý Mạc Sầu truyền thụ Bạch Tuyết Nhi tu luyện chi pháp, lấy Bạch Tuyết Nhi thiên phú đạt thủ, tự nhiên tinh tiến thần tốc. nàng là yêu ma tộc vương giả, hiện nay hầu như hết thể yêu ma đều biết, vua của bọn họ hầu ở ở thần phụ bên người, bọn họ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, đây là thần phụ đối với hắn nhóm bắn bất quá yêu ma tộc không thể vẫn không có thủ lĩnh, vì vậy đẩy ra tối cường người vì tân vương người, mà Bạch Tuyết Nhi thì là yêu ma tộc tổ vương. Hàn Viễn bế quan một đoạn thời gian. Theo nhất phẩm kim tiên tu luyện đến nhị phẩm kim tiên, cùng Lý Mạc sầu ban nữ truyền miên mấy ngày về sau, hắn chuẩn bị đi trước hạ một cái nhiệm vụ thế giới. Lần này liên hoàn nhiệm vụ thế giới, vũ giả thế giới nhiệm vụ hoàn thành, ma pháp thế giới nhiệm vụ cũng hoàn thành, mặt thế thế giới đều bị hắn cất, chỉ còn hạ tây du thế giới nhiệm vụ chưa hoàn thành. Hàn Viễn không biết, hạ một cái thế giới, hội là cái gì thế giới, đồng thời một lần này liên hoàn nhiệm vụ thế giới, sẽ có vài cái thế giới hoàn thành. Hắn cảm giác có dũng khí, đợi được từng cái nhiệm vụ thế giới hoàn thành chi về sau, cuối cùng hội dừng lại ở một cái thế giới, cái kia phải là cao cấp nhất thế giới. Hàn Viễn phát hiện, hệ thống càng lệnh trọng cùng tu luyện thế giới, hơn nữa tu luyện thế giới đẳng cấp so với khoa học kỹ thuật thế giới cao hơn. Ken, hạ một cái thế giới, là cao khoa học kỹ thuật tinh không văn minh thế giới. Hàn Viễn đối với này không có ngoại ý muốn bao nhiêu, dĩ nhiên là khoa học kỹ thuật thế giới, hơn nữa còn là tinh không văn minh thế giới, nói vậy cái này thế giới khoa học kỹ thuật trình độ so với mặt thế thế giới cao hơn nhiều lắm. Hơn nữa đã ngao du tinh không, hầu như nằm ở khoa học kỹ thuật phát triển đỉnh phong. Mở ra tin tức lan, trước mặt nhiệm vụ thế giới, tinh không văn minh thế giới, kỹ năng loại. Nhiệm vụ nhất, thu thập 100 cây siêu năng lượng tinh trụ. Nhiệm vụ miêu tả Tinh không văn minh thế giới là một cái cao văn minh khoa học kỹ thuật thế giới, tốn hao đại lượng thời gian chế tạo ra siêu năng lượng tinh trụ, mỗi một cây đều cho phép một cái tiểu tinh hệ năng lượng vận chuyển. Toàn bộ tinh không văn minh thế giới đại khái chỉ chế tạo ra một ngàn cây siêu năng lượng tinh trụ. Cỡ thường 5 triệu nhiệm vụ giá trị. Hàn Viễn chứng kiến nhiệm vụ chi về sau, ngược lại hút một khẩu lệnh khí, mẹ nó, cái này thế giới choáng rồi à? Một căn siêu năng lượng tinh trụ, dĩ nhiên cho phép một cái tiểu tinh hệ năng lượng vận chuyển. Đây là kinh khủng bực nào a? Đây tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Hơn nữa loại này siêu năng lượng tinh trụ, toàn bộ tinh không văn minh thế giới. Dĩ nhiên đại khái chỉ có 1.000 ngàn cây tà hưu, có thể thấy được siêu năng lượng tinh trụ ra sao chờ khó có thể chế tạo. Mà hệ thống cái này cái hố hàng, lại muốn chính mình thu thập 100 cây, đây chính là 1 phần 10A, độ khó có thể tưởng tượng được. Mà cơ thường, dĩ nhiên là 5 triệu nhiệm vụ giá trị, đây là trước nay chưa có, phải biết, hàn viễn góp nhặt nhiều như vậy vật phẩm đặc biệt, nhiệm vụ giá trị mới phá 10 vạn mà thôi. Từ đó có thể biết, cái này siêu năng lượng tinh trụ, tuyệt đối là bảo vật A, nếu không thì hệ thống cũng sẽ không khen thưởng nhiều như vậy nhiệm vụ giá. Hàn Viễn âm thầm thôi toán một cái, lấy cái này thế giới khoa học kỹ thuật mà nói, nếu có thể chế tạo ra siêu năng lượng tinh trụ, như vậy bên ngoài vũ khí cũng muốn tất rất lợi hại. Lấy chính mình nhị phẩm kim tiên thực lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ có bị giết chết nguy hiểm. Mẹ nó, cái này nhiệm vụ độ khó không nhỏ a. Những thứ này siêu năng lượng tinh trụ nếu quý giá như thế, như vậy tất nhiên là trọng binh gác, thậm chí là ở siêu cấp cường đại thế lực trong tay, muốn theo trung cấp đoạt siêu năng lượng tinh trụ nói dễ vậy sao? Một cái không làm được, sẽ bị vây công, thôi không cẩn thận, thậm chí sẽ bị giết chết. Ai biết, cái này thế giới, đến cùng có cái gì kinh khủng vũ khí đâu? Tây du thế giới, tuy là cũng là tu luyện thế giới, thần tiên thế giới, nhưng đẳng cấp cuối cùng là hơi thấp, thần thông pháp thuật đi lực, hay yếu một cái, không so sánh được trên, lên những thứ này như bước cao khoa học kỹ thuật. Hàn Viễn sâu hấp một hơi, lần này độ khó của nhiệm vụ không nhỏ, cần hành sự cẩn thận mới có thể, miễn cho không cẩn thận bại lộ. Nếu là ở không có thu được siêu năng lượng tinh trụ phía trước, liền bại lộ chính mình đánh tinh trụ chủ, chủ ý, sẽ cho người để cao cảnh giác, tăng mạnh phòng thủ, đến lúc đó liền càng không có, có cơ hội. Nguyên nhân đây, nhất định duy nhất đã đem năng lượng tinh trụ thu thập hoàn tất, một ngày tách đi ra thu thập, lui về phía sau thu thập độ khó sẽ tăng nhiều mở ra xuyên qua thông đạo bắt đầu rồi xuyên qua Ông tâm thần bất định cùng tâm tình kích động hàn viễn xuyên vượt hắn muốn xem một cái sâu như vậy cao khoa học kỹ thuật thế giới là hình dạng gì còn xuyên qua sẽ hay không xảy ra bất chắc hắn đã không thèm nghĩ nữa nhiều lần như vậy xuyên qua đều rất bình thường làm cho hắn quên rồi hệ thống cái này cái hố hàng có đôi khi xuyên qua là sẽ xảy ra chuyện vì thế theo xuyên qua thông đạo xuất hiện trước mắt là một mảnh hơi nước mơ hồ làm cho hàn viễn có chút kinh ngạc không biết mình đến tận cùng xuất hiện ở cái gì địa phương có tiếng nước truyền đến tựa hồ đang ở không xa chỗ hàn viễn men theo tiếng nước đi tới. Hơi nước càng ngày càng đậm, Hàn Viễn chừng đại một đôi con mắt nhìn về phía trước, hắn dù sao cũng là một cái kim tiền trước người, chính là hơi nước vẫn là không pháp ngăn cản tầm mắt của hắn. Vì vậy, hắn thấy được phía trước một cái thật to bù tắm, nơi nào hơi nước bốc hơi, thoạt nhìn nước gấm rất cao dáng vẻ, phòng trừng phóng mấy quả trứng gà đi vào, trong chốc lát là có thể chín. Chính là chỗ này này nóng trong nước, Hàn Viễn thấy được một cái thước tha bối ảnh, một đầu nhu thuận tóc đen xóa ra ở lưng lên. Hàn Viễn lén lút hấp một hơi, hắn đây mụ xuyên qua đến trong phòng tắm tới, như thế cầu huyết chuyện tình dĩ nhiên xảy ra, hệ thống cái này cái hố hàng. Bất quá cái này mỹ nữ. Tựa hồ rất xinh đẹp à, tuy là chỉ là chứng kiến bước ảnh, nhưng này tuyết bạch non mềm ra thịt, quá mê người. Cái này mỹ nữ chống nhiệt độ cao năng lực cũng rất mạnh, dĩ nhiên tại nóng như vậy trong nước tắm cũng sẽ không bị nấu chín. Nếu là bị phát hiện, mình trở thành cùng nhìn lén, liền giải thích cơ hội đều không thể có, Hàn viên chuẩn bị lặng lẽ chạy trốn. Nhưng đang ở này lúc, đích, đích, đích. Liên tiếp dồn dập tiếng cảnh báo ở phòng tắm bên trong vang lên. Trong buồn tắm nữ tử, chợt xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau, kia này đều ngơ ngẩn. Cấp năng nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 318, Thiên Mục Lệ Vân. Hàn Viễn hô hấp bị kiếm hãm, đập vào mi mắt, là một tấm mi mục như hoa, thanh lệ tuyệt tục mặt, có lẽ là ở nước nóng bên trong tắm duyên cớ vì thế, trắng như tuyết tiếu mang trên mặt một cái dạng mây đỏ, có vẻ càng phát sinh đẹp động nhân. Hơi nước mông lung bên trong, chợt nhìn lại, tuyển nhược vân sương mũ trong tiên tử. Mỹ nữ tựa hồ cũng sợ người, nàng không nghĩ tới, chính mình phòng tắm bên trong, dĩ nhiên xông vào một người nam nhân, càng làm cho nàng nghĩ không hiểu là người đàn ông này là thế nào xông vào muốn biết bên ngoài nhưng là thủ vệ nghiêm mật, đừng nói là người, coi như là một cái vi khuẩn sợ rằng đều bay vào tới. nhất là bên ngoài làm cho nàng khiếp sợ là người đàn ông này tiến đến hiển nhiên có một đoạn thời gian, thế nhưng phòng tắm trong hệ thống báo động này thì mới phản ứng được. người đàn ông này đến tột cùng là người nào, có mục đích gì? không thể phủ nhận người đàn ông này nhất định là cường giả, hơn nữa còn là rất cường đại cái loại này. lẽ nào chính mình bên ngoài thủ vệ đã bị hắn vô thanh vô tức trong lúc đó, tất cả đều giết chết rồi hả? vừa nghĩ tới như đây, nữ tử đôi mi thanh tú cao lại có vẻ có chút nổi giận, hơn nữa người đàn ông này là như thế nào trả trộn chính mình tinh không pháo đại trong, chẳng lẽ là gia nội gian, gia tộc trong những người đó thật muốn phải khiến cho gia tộc suy tàn mới bằng lòng bỏ qua sao? đang ở nữ tử suy nghĩ lung tung thời điểm, Hàn Viễn có chút xấu hổ đều lên tiếng, khái khái, cái kia mỹ nữ, không có ý tứ, đi sai địa phương, chẳng qua ngươi yên tâm, ta có thể lấy nhân cách cam đoan ta không có thấy cái không nên thấy bộ vị. Hàn Viễn tâm lý thầm mắng hệ thống, cái này cái hố hàng, làm sao xuyên việt đến phòng tắm của người khác bên trong cơ chứ? Mẹ nó, ngươi làm sao bất kiến thúy, đem mình xuyên qua đến trong buồn tắm à? ở nữ tử lăng lăng trong ánh mắt, Hàn Viễn chê cười lùi lại tìm kiếm rời đi môn, nhưng khi nhìn nửa ngày cũng không tìm được môn ở đâu trong. hắn buồn bực, cái này phòng tắm, làm sao cùng một thiết thông tự như, liền môn ở đâu trong đều nhìn không ra tới. hắn này thì xấu hổ chết rồi, liền môn cũng không tìm tới, có thể hay không bị mỹ nữ cảm giác mình rất ngu à? Thiên mục lệ vân không nhìn nổi, người đàn ông này là chuyện gì xảy ra, làm sao một bộ tìm không được môn ở đâu bên trong dáng vẻ? khẳng định là cố ý, làm bộ làm việc đây. khẽ cắn môi, chỉ chỉ một cái cửa chỗ, nói, môn ở nơi ấy. Hàn Viễn quay đầu gật đầu trí tạ, cười đến rất xấu hổ, đi tới cửa trước, cũng là bối rối làm sao thấy được đúng là một mặt tường à? Chính buồn bực, hoài nghi đối phương lừa gạt mình đây, đột nhiên cái kia mặt tường rời đi, hiện ra một cái cửa khẩu. Mẹ nó, cái này khoa học kỹ thuật quá rơi ở phía sau, chính mình đi tới cửa cũng đứng trong chốc lát, cái này mới phản ứng được. Hắn cũng là không biết, bởi vì hắn cũng không phải cái này thế giới người, hơn nữa còn là tu luyện giả, tương đối đặc thủ, khó có thể cảm giác được khí tức, cho nên phản ứng mới hội chậm một chút nhi. Hàn Uyên quay đầu vây tay trí tạ, bước ra một bước phòng tắm, tâm lý thả lỏng một hơi, hoàn hảo người nữ nhân này đủ chân tĩnh, không có hô to gọi nhỏ. Nhưng là, hắn một bước đi tắm thất liền buồn Chỉ thấy bên ngoài phòng tắm, năm sáu cái ăn mặc tựa hồ là đồng phục tác chiến nữ tử, cầm trong tay một loại cùng súng trường tương tự vũ khí ở góc đây. Nhìn thấy hắn đột nhiên theo phòng tắm bên trong xuất hiện, mấy cái nữ hộ vệ ngây dại, mẹ nó, lúc nào đi vào một người nam nhân rồi hả? Tiểu thư ở bên trong tắm thời điểm, không có mang nam nhân đi vào à, huống tiểu thư cho tới bây giờ đối với nam nhân không giả từ sắc. Ngoa đảo, tiểu thư gặp nguy hiểm. Đừng lúc ních. Bá lạ một tiếng, nữ bọn hộ vệ nâng lên vũ khí, nhắm ngay Hàn Viễn. Giờ khắc này, Hàn Viễn chứng kiến trong lòng súng mặt, lóe ra một đạo ánh sáng yếu ớt, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Loại súng này dĩ nhiên có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh, không khỏi thất kinh, phải biết, lấy hắn lúc này tu vi, coi như là tình có thể vũ khí đánh vào hắn thân lên, cũng có thể bình yên vô sự. Thế nhưng, nhưng ở như thế nhất bả, đem nho nhỏ vũ khí bên trong cảm nhận được uy hiếp cánh mạng. Trong đó hai cái nữ hộ vệ, thất kinh mà chạy vào phòng tắm bên trong, thừa ra bốn cái nữ hộ vệ, dùng súng vẹn vẹn mà nhắm ngay hắn, trong mắt đều đỏ. Hiển nhiên, các nàng nhìn thấy Hàn Viễn theo phòng tắm bên trong xuất hiện, lấy vì tiểu thư đã lộ hại, theo thì chuẩn bị đem tên hung thủ này đánh góc đây. Hàn Viễn nói thầm trong lòng, Ngoa tạo, cái kia mỹ nữ người nào? Thân phận tựa hồ thật không đơn giản bộ dạng. Nhìn thấy nữ hộ vệ trong mắt đều đỏ, vạn một tay run lên, nổ súng làm sao bây giờ? Tuy là những vũ khí này uy lực không thể giết chết hắn, nhưng lại có thể làm cho hắn trọng thương, nào dám sơ suất. Tức thì khiến cho cái định thân pháp, định. Bốn cái nữ hộ vệ tức thì bị định trụ, không thể động đậy, Hàn Viễn có thể đã gặp các nàng trong mắt sợ hãi cùng vẫn nộ màu sắc. Hàn Viễn âm thầm lão bả, đem mồ hôi, mẹ nó, ở nơi này có thể uy hiếp được chính mình an toàn tính mạng khoa học kỹ thuật thế giới, thật sự chính là cẩn thận một chút mới được. Cẩn thận từng ly từng tí theo bốn cái nữ hộ vệ trong tay, đem súng ống thu vào. Như thế cao khoa học kỹ thuật vũ khí, hơn nữa uy lực như này cường đại, làm sao có thể bỏ qua chứ. Đang muốn nhân cơ hội ly khai đây, cửa phòng tắm mở, ba đạo nhân ảnh theo trung đi ra, trong đó chính là cái kia tắm rửa tuyệt mỹ nữ tử. Hộ vệ ở nữ tử Tà hữu, là vừa rồi đi vào nữ hộ vệ, các nàng hộ vệ Thiên mục lệ vân xuất hiện, vừa nhìn thấy tỷ muội của mình, lại bị chế trụ, vũ khí cũng không thấy, tức thì thất kinh. Nâng lên vũ khí liền chuẩn bị trực tiếp công kích, người đàn ông này cho cảm giác của các nàng, quá nguy hiểm. Định. Hàn Viễn cuống khiến cho cái định thân pháp, đem hai nữ định trụ. Tâm lý thả lỏng một hơi, may mà chính mình tu vi không yếu. Tốc độ phản ứng so với cái này hai cái nữ hộ vệ mau hơn, nếu không thì nguy hiểm. Đem hai cái nữ hộ vệ thương cho đoạt lại, nhìn về phía cái kia cô gái tuyệt mỹ, vẻ mặt cười xấu hổ. Nay lúc mặt đối mặt cự ly gần phía dưới, Hàn Viễn thấy được nữ tử cùng mình người nhân loại này có điều khác biệt. Dù sao cũng là ngoại tinh nhân chứ sao? Nữ tử lỗ thai tương đối nhỏ dài, hơn nữa còn là dơ lên, có vẻ khéo léo linh động, con mắt nhưng thật ra hắc con mắt, tổng thể mà nói ngoại trừ lỗ thai bên ngoài, cơ bản cùng địa cầu nhân loại kém đừng không phải rất lớn. Bất quá cái này người ngoài hành tinh chống nhiệt độ cao năng lực cũng không phải người địa cầu có thể so. Dù sao tại làm sao nóng bỏng trong nước tắm, nếu như thay đổi người địa cầu, sợ rằng đã chín. Thiên Mục Lệ Vân chứng kiến hộ vệ của mình bị chế phục ở, trong mắt hiện lên phẫn nộ màu sắc, thế nhưng không có bất kỳ sợ mà là lạnh lùng nhìn Hàn Viễn, nói đi, là ai phái ngươi tới, có mục đích gì? Hàn Viễn ở một xuống, chợt hiểu được, cái này mỹ nữ lầm cho là mình là người khác phái tới sát thủ, mỹ nữ, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải cái gì người phái tới, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Thiên Mục Lệ Vân tức giận không thôi, chính mình này thì nhưng là ở tinh không pháo đài bên trong, mà lúc này tinh không pháo đài chính đang nhanh chóng hướng hạ một cái tinh hệ đi tới. Hắn dĩ nhiên nói là đi ngang qua. Ngươi không muốn phủ nhận, là thiên mục cũng vẫn là thiên mục đổ phái ngươi tới. Thiên mục lệ Vân buồn bực địa đạo. Hàn Viễn nháy một cái con mắt, cái kia hai cái ngu xuẩn là ai? Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lòng trắng. Chương 319, tinh không pháo đài. Thiên mục lệ Vân ngẩn ngơ, không đi tới, trước mắt tên hôn đàn này, vì tiêu trừ hoài nghi của mình, liền muốn chủ để mắng. Ngươi không muốn phủ nhận, coi như ngươi màng hắn nhóm, cũng không pháp bỏ đi ta hoài nghi, ngươi chính là nói ra mục đích của ngươi đi. Hàn Viễn buồn bực, "Mỹ nữ, thật, ta không có lựa ngươi, ta thật là đi ngang qua." Thiên Mục Lệ Vân nổi giận, con mẹ nó ngươi còn nói đi ngang qua, đây là đang ta tinh không pháo đài bên trong, ở vũ trụ bên trong thần tốc phi hành, ngươi làm sao đi ngang qua? Ngươi không phải trà chỗ tới, là vào bằng cách nào? Hàn Viễn bất ngơ, cái này mỹ nữ bạo nổ thô tục bộ dạng, thật mẹ nó đẹp à? Không khỏi thấy rời không ra con mắt. Một lát chi về sau, hắn mới phát hiện vấn đề, ngươi nói ta ở tinh không pháo đài bên trong, Thiên Mục Lệ Vân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tiện nhân này, thật đặc biệt hội giả trang, lẽ nào ngươi là ngu si sao? Xâm nhập vào tinh không pháo đài bên trong cũng không biết? Không sai, ngươi đang ở ta tinh không pháo đài bên trong cắn răng nghiến lợi trả lời. Hàn Viễn đỏ mặt lên, có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng dáng vẻ, do dự mà hỏi cái kia ta có thể hỏi một cái, tinh không pháo đài là cái gì không? một loại phi hành khí. Thiên Mục Lệ vân cảm giác mình bị chơi xỏ, bị điều vai diễn, tức giận đến nàng mặt cười đỏ bừng, bộ ngực chập trùng kịch liệt. Hàn Viễn chứng kiến cái kia bao vây ở hơi mỏng quần áo xuống hai toàn ngọn núi, run lên run lên, tựa như lúc nào cũng hội đụng tới, không khỏi chứng kiến con mắt đều thẳng. mẹ nó, thật có có giãn, kích thước không nhỏ à, cùng tạm lộ nhi hiểu được vừa so sánh với, cũng không biết cái này ngoại tinh mỹ nữ xúc cảm như thế nào. Tràng qua chứng kiến mỹ nữ cái kia đỏ lên mặt người, run run thân thể mệt mại, không khỏi lo lắng, cái này mỹ nữ sẽ không phải là cái gì bệnh cấp tính phát tác chứ? Thậm chí suy tính, có muốn hay không giải trừ một vị hộ vệ định thân thuật, làm cho nàng cứu một cái cái này mỹ nữ. Mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Là không phải là cái gì bệnh cấp tính phát tác. Ta, ta. Thiên Mục Lệ Vân tại chỗ không khống chế được văn tụ. Hàn Viễn ngươi giải, ngoại tảo, nữ nhân này là bệnh tâm thần phát tác ấy ư, làm sao mắng chửi người đâu? Hơn nữa, một mực bạo nổ thổ tục, quá không rụt rè, quá không thủy mỹ a thiên mục lệ vân bạo nổ trong chốc lát thu tụ cuối cùng cũng đem tức giận trong lòng phát tiết không sai bị lắm chứng kiến hàn viễn vẻ mặt trận mắt hốc mồm thần sắc lại không nhịn được buồn bực đứng lên Nàng cũng không biết vì sao chứng kiến hàn viễn chi về sau luôn là không khống chế được lửa giận trong lòng mất đi tỉnh táo của trước kia sâu hấp một hơi để cho mình tỉnh táo lại nói đi ngươi đến tuột cùng có mục đích gì là ai phái ngươi tới lẫn vào ta tinh không tháo đại đến tuột cùng vì chuyện gì hàn viễn khẽ miệng co giật một cái nói ta thật chỉ là đi ngang qua không có người nào phái ta tới hơn nữa ta đây trùng nhân vật tuyệt thế Có tiên khốn kiếp kia có thể sai sử được đụng đến ta. Thiên mục lệ vân khuôn mặt sắc đen xuống. Đến bây giờ, ngươi vẫn còn ở mạnh miệng miệng. Ngươi ở đây ta tinh không pháo đài bên trong, lẽ nào đây là đi ngang qua sao? Ngươi nói cho ta, làm sao đi ngang qua mới hội tiến vào ta tinh không pháo đài bên trong? Hàn Viễn đã không chỉ một lần nghe được nàng đề cập tinh không pháo đài, Hàn hoài nghi cái này hay là tinh không pháo đài, chẳng lẽ là một loại phi hành khí? Nhưng là nếu là pháo đài, Hàn không phải là phi hành khí chứ? Ho khan, ta là thật lòng cũng muốn hỏi một cái, cái tên tinh không pháo đài là một loại phi hành khí ấy ư? Vì sao gọi là pháo đài? Hàn Viễn ngượng bụng hỏi. Thiên mục lệ vân lần nữa bị tức quân mặt sắc đỏ bừng, chẳng qua lúc này đây, nàng không có thất thố văn tụ, mà là hít sâu mấy lần chi về sau, nói, không sai, tinh không pháo đài kỳ thực chính là vũ trụ phi hành khí, hoặc giản nói là một loại siêu cấp chiến hạm. Sở dĩ là pháo đài, bởi vì nó cùng pháo đài giống nhau phòng hộ nghiêm mật, lực công kích cường đại, hơn nữa cực kỳ bằng đại. Ở tinh không bên trong hoành hành. Đi qua Thiên mục lệ vân giải thích, hàn viễn cuối cùng cũng hiểu, nguyên lai tinh không pháo đài là một loại siêu cấp chiến hạm, bởi vì là quá quá lớn lớn, phản vật tại vũ trụ bên trong di động pháo đài, nguyên nhân này là tinh không pháo đài. Tinh không pháo đài phản phất như là một viên nhỏ sinh mệnh tinh cầu thì tương đương với một thành phố, có thể trồng trọt rau dưa, nuôi động vật vân vân. Chẳng qua tinh không pháo đài quá khổng lồ, hơn nữa chế tạo rất không dễ dàng, ngoại trừ đại gia tộc đại thế lực bên ngoài, bình thường thế lực căn bản không pháp sở hữu. Tinh không pháo đài chia làm vài cái đẳng cấp, cấp thấp tinh không pháo đài, rất nhiều thế lực đều có thể có được, thuộc về gần đảo thải cấp bậc. Mà trung cấp tinh không tháo đài, tất thì là cần đại thế lực mới có thể đủ có, còn cao cấp tinh không tháo đài, tất thì là siêu cấp thế lực mới có thể sở hữu. Mà siêu cấp tinh không pháo đài, cho dù là siêu cấp đại thế lực cũng sở hữu không nhiều lắm mỗi nhất cái thế lực mạnh yếu không phải lấy sở hữu nhiều thiếu cường giả tới tính toán, mà là có tinh không pháo đài số lượng cùng đẳng cấp tới tính toán. Mỗi một chiến thuyền tinh không pháo đài, dù cho cấp thấp nhất, có thể hoành hành một cái tinh hệ, chỉ cần không cách nào phá vỡ pháo đài phòng ngự, dù cho thực lực lại cường đại cường, cường giả, cũng phải bị tinh không pháo đài nghiền ép. Đây chính là tinh không pháo đài khủng bố chi chỗ, mà thiên mục lệ vân áp chế ngồi trước này tinh không pháo đài, chính là thuộc về cao cấp tinh không pháo đài, hơn nữa còn là cao cấp tinh không pháo đài trong đỉnh ngọn. Nói chung, siêu cấp tinh không pháo đài. Dù cho siêu cấp đại thế lực cũng sẽ không dễ dàng xuất động, mỗi một lần xuất động đều ý nghĩa siêu cấp đại thế lực đối ngoại biểu diễn răng nanh thời điểm. Mà có thể có được cao cấp tinh không pháo đài làm tư nhân và giá, tuyệt đối là thân phận phi phàm, không phải là cái gì thế lực cũng có thể trêu chọc. Hàn Viễn ở tại giải khai tinh không pháo đài chi về sau, cả người đều sợ ngây người, hắn không nghĩ tới, cái này tinh không văn minh thế giới khoa học kỹ thuật đã đạt tới như thế trình độ kinh khủng. Trận hắn liền hưng phấn, nếu là mình có thể có được một con thuyền như thế cường đại tinh không pháo đài, tuyệt đối có thể nghiền ép Tây Du thế giới, dù cho cao hơn một cấp tu luyện thế giới, cũng có thể nghiền ép. Cái này tinh không pháo đài sức chiến đấu, lực phong ngự tất nhiên thập phần khủng bố, hơn nữa như này khổng lồ thể tích, nghiêm nhiên tựa như một viên tiểu hành tinh, tuyệt đối là ngao du vũ trụ thần khí. Ngoa đảo đã vậy còn quá tiên tiến cùng như bức. Người các loại, ta đi ra xem một chút." Hàn Viễn hưng phấn, hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một cái tinh không pháo đài bộ dạng. Thiên Mục Lệ Vân cũng là nghi ngờ, xem Hàn Viễn bộ dạng, tựa hồ thật không biết tinh không pháo đại a, không giống như là giả vờ. Hàn Viễn vừa nói, cũng không để ý có thể hay không kinh thế hai tộc, đưa tay trên không trung rạch một cái, chuẩn bị rạch ra không gian, trực tiếp chui đến tinh không pháo đại bên ngoài. Xem một cái tinh không pháo đại bộ dạng, hắn tu luyện không gian bảo điện, lĩnh lộ cái kia một tia không gian pháp tắc chi về sau, có thể không nhìn thái không hoàn cảnh, có thể ở thái không bên trong sinh tồn. Húng, hắn có thể theo thì ở thái không bên trong mở một không gian riêng biệt, đem chính mình ngăn cách. Ngoài hắn viễn dự liệu là, hắn rạch một cái, dĩ nhiên không có thể rạch ra không gian, chỉ là khiến cho không gian ba động một cái. Tựa hồ có một không biết lực lượng, đem không gian cho cầm giữ, khiến cho không pháp mở ra. Thiên mục lệ vân nhìn thấy động tác của hắn, trong lòng giật mình không thôi, có thể ở thái không bên trong nau ju, có thể tay không mở một cái tiểu trùng động người. Tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Chẳng qua ở tinh không pháo đài bên trong, nàng cũng là không lo lắng, tinh không pháo đài nhưng là có ngăn cách trùng động năng lực, cho dù là siêu cấp cường giả cũng không có cách nào mở ra tiểu trùng động. Ngươi không cần lãng phí khí lực, tinh không pháo đài nhưng là vốn có vững chắc không gian, ngăn cách trùng động năng lực, ngươi là không có cách nào mở ra tiểu trùng động rời đi. Dừng một cái, nàng bắt đầu hoài nghi, Hàn Viễn là giả vờ ngây ngốc, muốn nhân cơ hội thoát đi chính mình tinh không pháo đài. Phải biết, nếu như hắn không phát thoát đi tinh không pháo đài, dù cho đem mình giết, hắn cũng trốn không thoát, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi phải biết, Tinh Không Pháo Đài nếu không phải có vững chắc không gian, ngăn cách trùng động năng lực, tại sao có thể phòng ngự những thứ kia siêu cấp cường giả, mà không bị từ bên trong công phá đâu. Các nàng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 320, kinh khủng Tinh Không Pháo Đài. Hàn Viễn rất kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thế giới khoa học kỹ thuật đã như này bước, dĩ nhiên đã có thể làm tới trình độ nhất định ở trên cẩm cố không gian.